chương sáu trăm hai mươi chín lao giả giữ mộ thiện vũ băng nhìn vẻ buồn bã của lao giả giữ mộ tâm hồn non nớt cũng có nhiều cảm xúc dâng trào ban đầu cô ấy nghĩ ông ta là một lao giả vui vẻ cười đ ù a nhìn nhận cuộc đời một cách thoải mái tự tại nhưng khi nhìn thấy tấm biên mộ này thiện vũ băng hiểu ra rằng đây thực chất là một nhà tù mà ông ta tự ra mình xiềng xích chính mình trong thế giới nội tâm không muốn bước ra ngoài dù sự việc ít nhất cũng đã trải qua vài chục năm nhưng lao giả vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất vợ thực sự rất đáng thương ít nhất đó là suy nghĩ của thiện vũ băng hoặc nói cách khác hiện tại thiện vũ băng còn nhỏ chưa thể nhìn thấu thế giới tình cảm của người lớn sư phụ người đã khuất thì đã khuất rồi người còn sống hãy kìm nén bi thương đi nhìn thấy nỗi buồn của lão già bộc lộ thiện vũ băng khẽ khàng an ủi lão già hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra điều chỉnh tâm t r ạ n g lại nhẹ nhàng vỗ đầu thiện vũ băng nói còn nhỏ mà không thế còn biết đã an ủi người khác nữa rồi thiện vũ băng cười hạ h à nói đương nhiên lúc đầu trong lòng thiện vũ băng vẫn còn tò mò tò mò về quá khứ của sư nương rốt cuộc bà ấy đã từng là một mỹ nhân tuyển trần thế nào mới khiến lão già giữ mộ suốt hàng chục năm qua vẫn không rời khỏi nơi an nghỉ của bà nhưng bây giờ cô ấy hiểu rằng đây không phải lúc để hỏi bởi tình cảm sâu đậm của sư phụ mình đã hiện hữu rõ ràng về phần tò mò thì để sau này hỏi vậy lao giả giữ mộ dẫn thiện vũ băng ngồi trên một tảng đá lớn hướng về phía mặt trời nhìn những cây xanh tươi tốt dưới ánh nắng rực rỡ này cô bé tên con là gì vậy lao giả giữ mộ nắm lấy tay thiện vũ băng hỏi thiện vũ băng chẹp m i ệ n g đáp thiện vũ băng nghe tên này lao giả khẽ như mày rồi hỏi nhà họ thiện ở kim lăng thiện bản thanh là người thân thế nào với con thiện vũ băng không suy nghĩ nhiều vì biết có rất nhiều người trên đời quen biết với ông nội nổi tiếng của mình nên cô ấy đáp ông nội ha, ha, ha tốt lắm tốt lắm có vẻ tất cả đều là sự an bài của trời cao nghe lời lao giả có vẻ như ông ta không chỉ quen biết mà còn có mối liên hệ sâu xa nào đó với thiện bản thanh sư phụ có quen biết ông nội ạ thiện vũ băng tò mò hỏi cũng gọi là quen biết đi chỉ là đã hàng chục năm không gặp nhau tôi không nói chuyện đó nữa sư phụ kể cho con nghe về môn phái của chúng ta nhé thiện vũ băng gật đầu lắng nghe cẩn thận con nhớ ký đây chúng ta là thiên cơ c á t cầm lấy thứ này từ nay con là đệ tử của ông đồng thời cũng là các chủ thứ bảy của thiên cơ cắt nói rồi lao giả lấy từ trong lòng ra một chiếc chìa khóa lừng lánh ánh vàng đưa cho thiện vũ băng thiện vũ băng nhận lấy xem xét chiếc chìa khóa này vẫn còn chút hơi ấm của lao giả các chủ thiên cơ các vậy sư phụ là các chủ thứ sáu sao, sao thiện vũ băng suy đoán lao giả cười nói ông đâu đủ tư cách làm các chủ các chủ trước đây là sư nương của con chỉ có người sở hữu cựu âm tuyệt mạch mới có thể làm các chủ thiên cơ các ông không có các chủ thiên cơ các không ngờ con lại trở thành một vị các chủ như vậy đúng rồi sư phụ cái chìa khóa này dùng để làm gì vậy thiện vũ băng lắp lắp chiếc chìa khóa trên tay hỏi thiên cơ các có một bảo vật từ điện phi hạt chỉ có các chủ mới mở được bên trong chứa đựng bí mật lớn nhất của thiên cơ các và chiếc chìa khóa này chính là để mở cái hộp đó lão giả giải thích nghiêm túc bí mật bí mật gì vậy thiện vũ băng vẫn giữ tính trẻ con là thích hỏi tại sao lão giả nhẹ nhàng vỗ về đầu thiện vũ băng nói ông không phải các chủ làm sao ông biết được chứ vậy cái từ điện phi hạt đó ở đâu vậy ạ từ điện phi hạt tất nhiên ở trong thiên cơ các rồi vậy thiên cơ các ở đâu ạ bên này thiện vũ băng và lão giả chơi đùa quên cả thời gian khiến thiện bản thanh ở nhà tìm kiếm đến phát hoàng vẫn chưa tìm thấy ạ trong khuôn viên nhà họ thiện thiện bản thanh trống gậy gấp đến mức dậm chân theo lý mà nói thiện vũ băng phải về ăn t r ư a mới đúng nhưng bây giờ đã quá giờ ăn từ lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu làm sao thiện bản thanh không lo lắng cho được cụ thiện chúng tôi đã tìm khắp những nơi cô vũ băng thường đến rồi nhưng không ai nhìn thấy cô ấy cả một cảnh vệ nói với vẻ hay náy lúc này thiện bản thanh thực sự hối hận vì đã nghĩ rằng thiện vũ băng đã có thể tự lập được rồi ai ngờ chỉ một chút sơ suất nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình cả đời tuy hiện tại thiện vũ băng có võ công cao cường nhưng cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thế giới bên ngoài nhiều mưu mô tính toán hạ có thể chỉ dựa vào võ công tốt là đủ để đối phó chứ chương sáu trăm ba mươi cảnh vệ trào lập tức báo động toàn thành nhất định phải tìm ra vũ băng cho tôi thiện bản thanh lo lắng đến nỗi muốn tự mình ra ngoài tìm kiếm cảnh vệ trào theo nghi thức quân sự rồi chạy ra ngoài đúng lúc này thiện vũ băng nhảy n h ó t chạy vào từ cổng chính tay cầm một cây gậy nhỏ vẫy qua vẫy lại trên không ông nội nhìn thấy thiện, bản thanh đứng trong sân, thiện vũ băng lập tức chạy lại vừa thấy thiện vũ băng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trời ơi con nhóc này chạy đi đâu vậy có biết ông nội lo lắm không hả thiện bản thanh vừa lo lắng vừa cở trách tuy h nhiên g có một điều ông ta có thể khẳng định đó là có không ít người nhỏm ngó đến từ điện phi hạt của thiên cơ các nói cách khác chiếc chìa khóa trong tay thiện vũ băng chính là một hiểm họa đối với cô ấy dù nhà họ thiện quả thực đủ mạnh để bảo vệ thiện vũ băng an toàn không gặp phải vấn đề gì nhưng như người xưa nói minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng địch trong sáng ta ngoài tối là vấn đề tồn tại chỉ có cẩn trọng mới có thể vững bền muôn đời vì vậy để đảm bảo an toàn cho thiện vũ băng lao giả yêu cầu cô ấy tạm thời không nói ra chuyện này đợi đến lúc thời cơ chín ngồi ông ta sẽ có sắp xếp cho cô ấy thật là trước đây khi bị ốm mỗi ngày khiến ông phát sầu bây giờ cũng không khiến người ta bớt lo còn bảo ông nói cảnh vệ trở về sau này vẫn phải đi theo con thôi thiện bản thanh đưa tay nhẹ nhàng véo má của thiện vũ băng và nói thiện vũ băng chu mua nói không cần đâu họ đi theo cháu khó chịu lắm như vậy ông cho cháu một cái điện thoại nếu cháu có chuyện gì bị chậm trễ thì cháu sẽ gọi cho ông như thế ông sẽ không phải lo lắng thấy thiện vũ băng không sao thiện bản thanh cũng gật đầu nói được lát nữa sẽ cấp cho cháu một cái đúng rồi cháu ăn cơm chưa thiện vũ băng nắm cánh tay ông nội nói con ăn rồi ngon lắm gà dừng với cả rượu khỉ nữa hạ hạ họ uống rượu rồi hạ thiện bản thanh cười khả khả hỏi chứ sao nữa ông cho con nhập ngũ rồi mà tất nhiên phải có chút khí phách quân nhân chứ thiện vũ băng vô vô m ô n g nói tất nhiên về chuyện xảy ra hôm nay dù thiện vũ băng rất tò mò trong lòng nhưng cô ấy không hỏi thiện bản thanh để xác minh Rồi. Rồi, c h trong bệnh m ậ viện tân hải tiêu tuyết nhi vươn vai rồi nhìn tô vũ đang ngồi thoải mái trong văn phòng hỏi hôm nay tô vũ đến từ sáng sớm muốn xem có hiệu quả gì không và nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ khá tốt tô vũ nhớ mày nhìn tiêu tuyết nhi nói còn có thể làm sao nữa phật tổ hoa hạ không quản nổi vi rút nước ngoài nên tôi phải đi mời thượng đế sang đây chứ sao về thứ mang ra từ sa mạc cùng những chuyện kỳ lạ gặp phải trong thành c ổ ngẩm nói ra thì tiêu tuyết nhi cũng chưa chắc hiểu lúc đó lại phải mất nhiều thời gian giải thích nên những gì không giải thích được cứ đổ hết cho thượng đế vậy dù sao khi xử lý những chuyện này kéo ông ấy vào nói cũng rất thuận miệng thượng đế chẳng lẽ các người đi cầu thần b á i phật à thôi bỏ đi tôi cũng lười quan tâm đúng rồi anh khá quen thân với chị tư manh lắm nhỉ tôi nghe cha nói chị ấy là người của sơn trang quy vân chuyện này là thế nào vậy tiêu tuyết nhi đột nhiên hỏi về điều này lần trước tiêu trường hà đã kể với cô ấy rằng trên du thuyền cũng có điền tư manh rồi hôm qua trong buổi tụ hợp ở nhà tô vũ điền tư manh cũng trò chuyện rất lâu với tô vũ khó tránh khỏi khiến tiêu tuyết ni nghĩ rằng hai người có lẽ rất thân hạ hạ còn không phải là do điền tiểu quân à, em trai của cô ta đấy cô ta đến cảm ơn tôi qua lại nhiều nên thân thôi cô cũng biết chuyện của điền tiểu quân không thể lan truyền ra ngoài m à hiểu chưa để đổi đề tài tô vũ đưa câu chuyện sang điền tiểu quân tiêu tuyết ni gật đầu không nói thêm gì nữa sau đó tô vũ lấy một tờ đơn thuốc trên bàn đưa cho tiêu tuyết ni nói đơn thuốc này mang về theo phương pháp luyện đàn tôi đã dạy ba phần lựa nhỏ h nóng bốn phần lựa trung loại bỏ chết cuối cùng ba phần lựa lớn kết đ a n lần này có thể sẽ hơi phiền phức cho cô một tháng đừng làm tôi thất vọng chương sáu trăm ba mươi mốt có manh mối tiêu tuyết n i cầm lấy đơn thuốc cẩn thận xem qua đồng thời đáp vâng lúc này điện thoại của tô vũ đột nhiên reo lên cầm lên nhìn thì thấy là cuộc gọi của điện tư manh tô vũ ngay lập tức nghe máy ô có tin tức nhanh vậy sao điện tư manh nói việc tô tiên sinh giao phó tôi đâu dám không để tâm xin hỏi tô tiên sinh đang ở đâu có và cần phải nói trực tiếp với anh tô vũ gật đầu đáp、ừ. vẫn là hội sở lần trước cô hẹn gặp tôi đi nửa tiếng nữa tôi sẽ tới xin cung kính chờ tô tiên sinh cúc máy xong tô vũ đứng dậy nói với tiêu tuyết nhi điền tư manh có việc tìm tôi cô có muốn đi cùng không tiêu tuyết nhi nhún vai đáp bệnh viện còn đóng việc chưa xong lát nữa còn phải tổng kết báo cáo y tế và công việc liên quan đến đợt dịch virus hai phở lần này đâu có thời gian ra ngoài chơi tô vũ con môi chưng ra vẻ vui sướng khi người ta gặp họa chỉ có thể trách cô không có phúc phận đó thôi luyện thuốc cho tốt đấy nhé không thì sẽ có hình phạt đấy hả nhớ chú ý an toàn nữa lần trước tiêu tuyết nhi luyện đan đã gây ra một đám chạy lớn suýt chút nữa thì mất mạng nên lần này tô vũ tất nhiên phải nhắc nhở nửa tiếng sau tô vũ tới hội sở mà lần trước gặp điện tư manh điện tư manh lịch sự đ ó n c h à o tô tiên sinh mời vào trong tô vũ gật đầu bây giờ hai người cũng không còn xa lạ gì những lễ nghi phức tạp khi giao tiếp tô vũ không muốn để ý nhiều trực tiếp hỏi luôn đã tìm được thứ tôi cần rồi sao điện tư manh mở cửa phòng bao ra hiệu mời tô vũ vào rồi rót trà cho anh và nói tô tiên sinh lần trước tôi có nói với anh về băng phong tuyết liên hoa thứ này hiện đang ở trong tay một nhà sưu tập tên là trương hưng ở yên kinh từ trước đến nay ông ta chưa từng cho ai thấy nó nhưng anh cứ yên tâm sơn trang quy vân nhất định sẽ tìm mọi cách có được nó thực ra sau khi về điện tư manh đã lập tức hành động cô ta tự mình tìm đến trương hưng muốn trả giá mua băng phong tuyết liên hoa trong tay ông a giá cả cứ việc đưa ra là được nhưng đã bị trương hưng khước từ thẳng thừng lúc đó điện tư manh không nói gì thêm chỉ nói cho ông ta ba ngày suy nghĩ nếu đã suy nghĩ kỹ thì gọi điện cho cô ta bởi vì bất cứ thứ gì sơn trang quy vân muốn có thì chưa bao giờ không có được nói cách khác điện tư manh đang lợi dụng thanh thế của sơn trang u y vân trên giang hồ để tạo áp lực cho trương hưng bởi nếu trương hưng đủ thông minh hẳn sẽ hiểu rằng điền tư manh đang tiên lễ hậu bình nếu đến lúc đó ông ta vẫn không chịu thức thời nhượng bộ thì thư ông ta mất mát không chỉ đơn giản là băng phong tuyết liên hoa mà thôi cô tìm tôi chỉ để nói chuyện này thôi à rõ ràng trong giọng nói của tô vũ có chút bất mãn với điền tư manh bởi vì đây là việc điền tư manh đã tự nhận lời không cần phải nói nhiều như vậy với tô vũ khi chưa có kết quả cuối cùng bởi tô vũ không quan tâm cách thức điền tư manh có được băng phong tuyết liên hoa anh chỉ quan tâm liệu có được nó hay không mà thôi cô tìm tôi chỉ để nói chuyện này thôi có chút bất mãn với điền tư manh rõ ràng trong giọng nói của tô vũ bởi vì đây là việc điền tư manh đã tự nhận lời không cần phải nói nhiều như vậy với tô vũ khi chưa có kết quả cuối cùng bởi tô vũ không quan tâm cách thức điện tư manh có được băng phong tuyết liên hoa anh chỉ quan tâm liệu có được nó hay không mà thôi điện tư manh lắc đầu rồi đáp không phải trước đây tôi nghe anh nói còn cần tìm một thứ khác nữa nhằm xả liệt văn đảm đúng không tô vũ nhướng mày hỏi cô nói là cô có manh mối gì hả? đúng vậy tôi đã nhờ người điều tra thứ này thực sự rất hiếm có nhưng đã từng xuất hiện một lần cách đây năm mươi năm nên tôi nghĩ hẳn phải có một số manh mối nào đó điện tư manh nói xong rồi nhấp một b ụ n trả tô vũ hít một hơi thật sâu ý cô là sẽ hơi khó khăn đúng không đối với chúng tôi thì có lẽ khó khăn nhưng tôi tin với tô tiên sinh thì không phải vấn đề hóc đúa gì nham x à liệt văn đảm từng xuất hiện cách đây năm mươi năm tại thiên cơ các nghe nói trong thiên cơ các có một cao nhân từng sở hữu nó nên tôi nghĩ manh mối cần tìm vẫn ở trong thiên cơ các đ i ể n tư manh đặt ly trà xuống rồi nghiêm túc nói thiên cơ các đó là nơi nào vậy tô vũ nhướng mắt nhìn đ i ể n tư manh hỏi thiên cơ các có thể coi là thánh điện của võ học hoa hạ chắc anh cũng đã nghe nói về bảng xếp hạng võ học hoa hạ rồi chứ điện tư manh có chút đắm chiêu nhìn tô vũ cái này thì có nghe qua như kiếm tiên trần phong dương trước kia người của cô đấy nghe tô vũ nói vậy đ i ề n tư manh cảm thấy hơi xấu hổ nên cô ta ho nhẹ vài tiếng rồi đưa câu chuyện trở lại thiên cơ các muốn lọt vào bảng xếp hạng võ học hoa hạ thì phải được thiên cơ các công nhận từ đó có thể thấy ảnh hưởng của thiên cơ các trong võ lâm hoa hạ sâu rộng đến mức nào rồi tuy nhiên nghe nói trong vòng năm mươi năm gần đây thiên cơ các không có các chủ mọi việc lớn nhỏ đều do ba vị trưởng lão bàn bạc quyết định t r ư ờ n g sáu trăm ba mươi hai xin nghỉ hai tháng sau khi nghe đ i ề n tư manh trình bày tô vũ cảm thấy thiên cơ các này dường như không phải một môn phái tầm thường như lục hợp môn có thể so sánh được có lẽ nó được xem là một tổ chức có uy tín nhất trong võ lâm hoa hạ rồi ý cô là tôi cần phải đến thiên cơ các một phen đúng không khi tô vũ nói câu này có ý quyết tâm phải có được hoặc có lẽ là anh không hề để thiên cơ cắt vào mắt nếu thiên cơ cắt thực sự có nham xà liệt văn đảm dù phải cấp cũng phải có được tô vũ tin rằng không ai trong hoa hạ có thể ngăn cản được anh ừng xét theo tình hình hiện tại quả thực cần phải đích thân đến thiên cơ các một phen mới được nhưng có một số việc tôi cần phải nói rõ với anh trước thiên cơ cắt có đông đảo cao thủ và gần đây tình hình khá dối ghen tôi nghe nói có nhiều người nhòm ngó đến vị trí các chủ c ộ n thêm tuổi tác của ba vị trưởng lão dần dần đã khó kiểm soát được tình hình rồi điện tư manh có lòng tốt nhắc nhở tô vũ nhưng thực ra khi nói ra những lời này cô ta cũng cảm thấy thừa thãi bởi tô vũ hoàn toàn có đủ vốn liếng để khinh thường tất cả mọi thứ vì những gì anh nắm giữ sức người không thể chống lại được được rồi về việc băng phong tuyết liên hoa mong cô điền hãy cố gắng hết sức tô vũ đứng dậy gật đầu với điện tư manh rồi nói lời dặn của tô tiên sinh điện tư manh nhất định sẽ toàn lực hoàn thành không để anh thất vọng nói xong tô vũ đi thẳng ra ngoài có vẻ cần phải đến thiên cơ các hỏi tham tin tức rồi nhưng thực ra tô vũ cũng không muốn quá rêu dao nếu anh xông thẳng vào thiên cơ các chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù công khai của võ lâm hoa hạng lúc đó chỉ có hại chứ không l ích lợi gì nhưng xét tình hình hiện tại cũng không ai có thể làm cầu nối mà việc này cũng không quá khẩn cấp đợi khi nào điển tư manh tìm được băng phong tuyết liên hoa thì vẫn kịp h i ể u lộ dưới lầu có người tìm cậu đấy trong văn phòng ma h i ể u lộ bận tối mặt tối mày vừa bung tài liệu trong tay xuống chuẩn bị uống ly cà phê thì triệu phi phi đã đến ghé lên b à n nói với cô ma h i ể u lộ đặt ly cà phê xuống nhìn triệu phi phi hỏi ai vậy không biết nữa lúc đấy lê tân gọi lên bảo có người tìm cậu đấy hay là cậu đừng gặp luôn đi cậu bận thế này cứ nói thẳng là cậu không có ở đây là được rồi triệu phi phi hiến kế cho m ã h i ể u lộ dù sao bây giờ m ã h i ể u lộ đã là xếp m ã rồi người bình thường muốn gặp mặt thì phải đặt lịch h ẹ n chứ nhưng m ã h i ể u lộ mới ngồi vị trí này chưa lâu chưa có tính tiêu ngạo nào thực ra cô cũng không muốn có tính đó cộng thêm công việc của cô dù có vẻ bề bộn nhưng hầu hết đã được chia sẻ cho người khác rồi thôi được rồi tớ xuống dưới một chút luôn đúng lúc kiếm chút đồ ăn nói rồi m ã h i ể u lộ đứng dậy đi xuống lầu nhưng lại bị triệu phi phi kéo lại này này đợi đã tớ chưa nói hết đấy còn gì nữa nói nhanh lên không thì tớ sẽ trừ lương vì lý do làm việc không nghiêm túc đấy m ã h i ể u lộ quay lại nói không hề nể nang triệu phi phi triệu phi phi với tay nắn nắn leo của mã h i ể u lộ nói ôi trời giờ cánh đã cứng rồi hả dám hô to gọi nhỏ với chị như vậy rồi hả m ã h i ể u lộ vội xin tha chị ơi ở công ty chị đừng có không nể mặt em như vậy sau này em còn lập uy thế nào được nữa triệu phi phi b u ô n g tha cho mã h i ể u lộ xoa xoa bụng mình nói tớ mặc kệ tớ xin nghỉ thai sản hai tháng đây sắc mặt mã h i ể u lộ c h ầ m xuống tớ đây cũng không cần uy tín gì nữa tớ phải bóp c h ế c câu phải biết rằng lý do công ty vẫn hoạt động bình thường cho đến nay hoàn toàn nhờ triệu phi phi l ụ c an kỳ và chu triệt hết lòng giúp đỡ nhiều việc thậm chí họ còn rõ hơn cả mã h i ể u lộ nếu triệu phi phi về nghỉ thai sản khối lượng công việc của mã h i ể u lộ chắc chắn sẽ tăng vọt này cậu có thể nói lý lẽ không hả tớ chỉ xin nghỉ hai tháng thôi mà triệu phi phi bị u môi không chịu bông tha nhưng mã h i ể u lộ cũng rất bất đắc dĩ chị gái à, chị cũng thấy tình hình công ty hiện tại rồi đấy chị là chủ c ủ a chính đấy nếu chị đi thì em đây cũng như mất một cánh tay vậy doanh số công ty chắc chắn sẽ tụt dốc không thanh hơn nữa chị mới mang thai được bao lâu chứ chị không nói thì không ai biết chị có thai đâu thực ra lúc này triệu phi phi mới mang thai chưa được năm tháng nên thực sự vẫn chưa thể nhìn ra được lý do cô ấy muốn xin nghỉ là để đi chơi vì cô ấy biết sau khi sinh con thì sẽ không có cơ hội đi chơi nữa cứ vậy nhé thớ đang bận rồi cậu mau quay lại làm việc đi m ã hiểu lộ nhìn triệu phi phi chú núi triệu phi phi thì con môi lẩm bẩm phía sau ăn cái gì mà ăn cẩn thận béo chết câu chương sáu trăm ba mươi ba tố cáo m ã hiểu lộ đi xuống quầy lễ tân ở tầng trạc hỏi ai tìm tôi vậy hai nhân viên ở quậy lễ tân vẫn đang chơi điện thoại mãi đến khi mã h i ể u lộ đến gần họ mới phát hiện ra vội vàng cất điện thoại đi phải biết rằng chơi điện thoại trong giờ làm việc sẽ bị trừ lương đấy hơn nữa lại còn bị chủ tịch nhìn thấy xếp mã bên này vị tiên sinh kia muốn gặp chị một nhân viên bước ra dẫn mã h i ể u lộ đi vào phòng tiếp khách lúc này một thanh niên mặc áo khoác rộng thùng thỉnh gục đầu ngồi trên ghế cách đó không xa từ xa đã có thể cảm nhận được một bầu không khí chán nản bao trùm mã h i ể u lộ nhìn nhân viên gật đầu nói biết rồi cô đi lấy cho tôi ít bánh ngọt tôi nói rồi ở công ty gần như mỗi ngày m ã h i ể u lộ đều xuống dưới tìm đồ ăn nên họ cũng đã quen rồi sau đó m ã h i ể u lộ bước tới mở lời hỏi xin hỏi anh là lời vừa nói được một nửa người thanh niên kia ngẩng đầu lên chỉ với một cái nhìn m ã h i ể u lộ đã nhận ra đối phương lại là tử nguyên tử nguyên à sao anh ra nông nỗi này vậy cậu không về thượng nhiêu mà ở đây làm gì m ã h i ể u lộ nói xong rồi ngồi đối diện tử nguyên nhìn nôi mắt đầy tớ máu của anh ta m ã h i ể u lộ biết chắc hẳn là do chuyện của t h ẩ m hân việt tối qua khiến anh chàng này chỉ sau một đêm mà suy sụp thành ra nông nỗi này nhìn tử nguyên cũng đáng thương hơn nữa có thể thấy anh chàng này khá quan tâm đến thẩm hân duyệt vì vậy mã h i ể u lộ nghĩ nếu có thể xe duyên cho họ thì cũng coi như một việc tốt phu nhân tứ nguyên nhìn thấy mã h i ể u lộ định đứng dậy túi trào nhưng lại bị mã h i ể u lộ giơ tay ngăn lại chúng ta t r ê n lệch t u ổ i cũng không nhiều lắm không cần khách sáo như vậy nói thẳng đi hôm nay anh đến tìm tôi có việc gì mã h i ể u lộ nói thẳng vào vấn đề tứ nguyên c á n ngôi rồi như hạ quyết tâm lớn nói tôi tôi đến để tố cáo mã h i ể u lộ nhấn mày nói tố cáo tố cáo chuyện gì lúc này nhân viên dùng khay bưng mấy miếng bánh ngọt đến đặt trước mặt mã hiệu lộ ma h i ể u lộ cầm luôn một miếng nói với t ư n g u y ê n anh có muốn ăn trước không t ư n g u y ê n lắc đầu rồi nói tiếp tôi tôi muốn vạch trần tô tiên sinh ma h i ể u lộ gật đầu nói được anh cứ vạch trần đi gần đây anh ấy quả thực khá không thành thật tôi cũng muốn xem anh ấy rốt cuộc đã làm chuyện gì trái lương tâm lúc này t ư n g u y ê n như một đứa trẻ mách l ẻ o với thầy cô và phụ huynh nói tôi tố cáo tô tiên sinh ngoại t ì n h ma h i ể u lộ bị t ư n g u y ê n c h ọ cười c không nhịn được phụt một tiếng cười trước kia nói về chuyện tô vũ ngoại tỉnh chẳng phải là chuyện rất bình thường sao nếu có ngày anh không ngoại tỉnh ma hiệu lộ còn tưởng anh đã thay đổi tính nét cơ nhưng tô vũ bây giờ mã h i ể u lộ lại một trăm hai mươi phần trăm yên tâm bởi vì anh đã đủ tôn trọng cô cũng đủ tốt với cô không có bất cứ lý do gì để ngoại tình ngoại tình anh nói đi tôi cũng muốn xem là với ai mã h i ể u lộ nói tiếp trong lòng từ nguyên đang ở mức t r ă n trề nhưng lại không thể c h ú t ra trước mặt mã h i ể u lộ thực ra anh ta đến đây tố cáo tô vũ đã là thà làm ngọc vỡ chứ không làm nói g lành rồi anh ta biết làm vậy sẽ chẳng được lợi lộc gì nhưng dù không được lợi lộc gì anh ta cũng không để tô vũ sống dễ chịu cũng nhắc nhở thẩm hân duyệt rằng người ta đã có vợ rồi cô ta nhiều lắm cũng chỉ là kẻ thứ bà chen chân vào tôi qua một lúc lâu tứ nguyên mới nói hân duyệt anh ta và hân duyệt đã yêu nhau rồi nói đến đây tứ nguyên bật khóc mà còn khóc n ẹ n nào m ã h i ể u lộ liếm môi nói anh khóc cái gì chứ cho dù hân duyệt ngoại tình thì cũng đâu liên quan gì đến anh tứ nguyên dùng tay quẹt ngang dòng nước mắt nói sao lại không liên quan chứ tôi thích hân duyệt tôi biết tôi không có bản lĩnh như tô tiên sinh tôi m ã h i ể u lộ có thể cảm nhận được nỗi bất lực không nói nên lời của tứ nguyên mà một gã trai tráng lại nói khóc là khóc hẳn là đã động chân tình rồi về bản chất của chuyện này ma hiệu lộ tất nhiên hiểu rõ lúc này cô quyết định rút tên nhóc ngốc này một tay. ừ thật là tức chết tôi rồi lại dám làm chuyện nhơ nhuốc như vậy ngay dưới mí mắt của tôi nói xong mã h i ể u lộ lại nhét thêm một miếng bánh vào miệng tuy giọng nói của mã h i ể u lộ khá lớn nhưng lại hơi có ý sấm to mưa nhỏ bởi tứ nguyên không cảm nhận được ý giận dữ trong cảm xúc của mã h i ể u lộ phu nhân xảy ra chuyện như vậy rồi mà cô vẫn ăn uống được sao thứ nguyên hơi nghỉ hoặc hỏi mã h i ể u lộ vừa ăn vừa nói sao lại không ăn được chứ phải biến bi phẫn thành thực d ụ c chứ anh có hiểu không thứ nguyên gật đầu có vẻ hiểu mà như không sau đó mã hiệu lộ đập bàn nói với tứ nguyên tôi càng nghĩ căng tức tôi phải xem anh ta rốt cuộc muốn thế nào nếu thực sự chọn thẩm hân duyệt tôi sẽ ly hôn với anh ta tứ nguyên nghe xong liền gật đầu phụ họa đúng vậy loại đàn ông bị ộ i như thế thì nên ly hôn cho rồi chương sáu trăm ba mươi b ố bắt cóc tôi đi thực ra đây chính là cách báo thủ tô vũ tàn nhẫn nhất mà tứ nguyên nghĩ ra ngoài ra anh ta cũng chẳng làm được gì khác sau đó mã hiệu lộ nhìn tứ nguyên nói anh có g ắ n không tứ nguyên không hiểu mã hiệu lộ đang nói gì nếu mày nghĩ hoặc phu nhân có ý gì vậy anh không phải nói anh thích thẩm hân duyệt sao vì cô ta mà anh có thể làm bất cứ điều gì phải không mã h i ể u lộ nhìn từ nguyên hỏi một cách kiên quyết thường u y ê n không cần suy nghĩ đã gật đầu hôm nay đến tìm mã h i ể u lộ anh ta đã đập nồi dì t h u y ề n không thèm đếm x ỉ a gì nữa rồi phải biết rằng sau khi mã h i ể u lộ biết chuyện này tô vũ chắc chắn sẽ biết là do anh ta mách lẹo như người ta nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa tô vũ chắc chắn sẽ không tha cho anh ta dễ dàng thực ra đây vẫn là do lo lắng quá mà dối trí phải biết rằng cho dù tô vũ và thẩm hân d u y ệ t ngoại tình chẳng lẽ họ không nên tìm một chỗ kín đáo không người sao sao có thể trực tiếp làm chuyện đó ngay trong nhà tô vũ được chứ nhưng t ứ nguyên đã bị cơn giận làm cho mù mịt đầu óc rồi đã vậy mã h i ể u lộ sẽ dẫn anh ta phát điên một phen biết đâu còn giúp anh ta ôm được người đẹp ừm tôi dám làm bất cứ điều gì phu nhân cứ nói đi bảo tôi làm gì cũng được t ứ nguyên cắn răng hạ quyết tâm mã h i ể u lộ đập bà nói n bắt cóc tôi anh răng không t ứ nguyên bị câu nói này của mã h i ể u lộ làm cho sửng sốt u sao lại bắt cóc cô phu nhân ý của cô cô là sao tôi tôi bắt cóc cô để làm gì t ứ nguyên nghe xong câu này cả người đều sợ n gây ra chỉ mách lẹo thôi anh ta đã thấy là chuyện trời l o n g đất l ở cóc nữa anh ta tuyệt đối không dám thậm chí không dám nghĩ tới thứ nguyên nuốt nước bọ thực một cái anh ta vốn tưởng mình dường như đã đủ đ i ê n r ồ ai ngờ trước mặt mã h i ể u lộ giống như là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn vị phu nhân này mới thực sự là điên cuồng phu nhân chắc không ổn đâu bắt cóc là phạm pháp đấy lúc này từ nguyên hơi căng thẳng nói về chuyện bắt cóc anh ta quả thực chưa từng làm thực ra những việc nghiêm trọng hơn bắt cóc anh ta đều đã làm rồi đã sớm có thể nói là trong mắt không còn vương pháp gì nữa bắt cóc thì không phải anh ta không dám mà là không dám bắt cóc mã hiệu lộ thôi phải biết rằng chỉ mách l ẻ o tô vũ thì có lẽ chưa đến mức ra sao nhưng nếu bắt cóc mã h i ể u lộ e rằng tô vũ thực sự có thể lấy mạng anh a mã h i ể u lộ đập bản như đang cổ vũ tinh thần cho tử nguyên vừa nãy anh còn nói dám làm bất cứ điều gì cơ mà giờ quay đầu lại đã sợ rồi với lại tô vũ cũng chưa chắc đã thực sự quan tâm tôi đâu biết đâu anh bắt cóc tôi thì anh ta còn cảm kích anh ấy chứ chỉ mong anh giết tôi cho sớm hơn nữa tôi là người trong cuộc nếu tôi không tố cáo anh thì làm sao tính là bắt cóc tử nguyên nghe xong hình như lời mã hiệu lộ nói cũng có chút đạo lý nhưng anh ta vẫn thấy hơi yên rộ đây rõ ràng là đang chơi với lợ phu nhân làm vậy có ổn không trong lòng tôi hơi sợ về nhà cha tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi mất chỉ nghe kế hoạch của mã h i ể u lộ thôi tứ nguyên đã thấy tim gan run rẩy rồi yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu mã h i ể u lộ võ vai tứ nguyên nói sao phu nhân vẫn chưa về thế tô vũ từ trên lâu đi xuống hỏi thím giang thím giang lắc đầu đáp tôi cũng không biết nữa theo lẽ thường thì giờ này đáng lẽ phu nhân phải về rồi mới đúng bởi vì bây giờ đã là sáu giờ chiều theo lý thì đáng lẽ mã h i ể u lộ đã về nhà từ sớm rồi tô vũ lấy điện thoại ra bấm gọi cho mã hiệu lộ ở bên kia m ã h i ể u lộ và tử nguyên đang ăn đồ nướng ở ven biển chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên r e o lên m ã h i ể u lộ liếc nhìn rồi quay lại nói với ông chủ ông chủ cho chúng tôi thêm một con tôm hùm lớn nữa sau đó bĩu môi thầm nghĩ thử giờ mới gọi cho em tiếp đó cô nháy mắt ra hiệu cho tử nguyên nghe điện thoại đi thứ nguyên nuốt nước bọc nói t ô i nghe á m ã h i ể u lộ đẩy điện thoại đến bên tay tử nguyên nói anh bắt cóc tôi rồi giờ anh đã hạn chế tự do cá nhân của tôi mau nghe điện thoại đi nói theo những gì tôi dặn anh trước đó là được thứ nguyên ỡm ở gật đầu rồi bắt máy alô bên này nghe giọng nói ấp ú n g của một người đàn ông tô vũ nhím mày anh còn tưởng điện thoại của mã h i ể u lộ bị rơi để người khác n h ậ n được anh là ai tô vũ hỏi thứ nguyên căng thẳng xoa xoa tay lên ống của nói tôi tôi là tứ nguyên phu nhân phu nhân hiện đang trong tay tôi chỉ với giọng điệu này của tứ nguyên làm gì có chút m ù i vị bắt cóc nào chứ thậm chí tô vũ còn chẳng nghĩ theo hướng đó chỉ là trong lòng hơi tò mò sao mã h i ể u lộ lại ở cùng tứ nguyên mà không nói với anh một tiếng đ d anh đưa máy cho cô ấy đi tô vũ nói xong thứ nguyên bị ống nghe nói nhỏ với mã hiệu lộ phu nhân t ô tiên sinh bảo câu nghe điện thoại k ì a t ừ nguyên vừa dứt lời sắc mặt mã h i ể u lộ lập tức tái nhật người này sao lại thế này bắt cóc cũng không biết hả nhưng mã h i ể u lộ biết nếu cứ để t ừ nguyên nói tiếp thì chắc sẽ đưa cô về nguyên v ậ n mất chương sáu trăm ba mươi lăm anh phải căng thẳng lên thế là cô vây tay ra hiệu cho t ừ nguyên rồi cầm lấy điện thoại đi đến chỗ không người alo nghe có rõ không thấy trong điện thoại một hồi lâu không có tiếng động t ô vũ bèn lên tiếng khu khu gọi cái gì mà gọi lâu như vậy mới gọi cho em nếu em thực sự gặp chuyện gì thì sao mã hiệu lộ đĩu môi nói em cũng thật là em đi với từ nguyên mà cũng không thèm nói với anh một tiếng tô vũ cầu nhau không nói được bây giờ anh ta bắt cóc em rồi tô vũ nghe xong đầu đây vật đen em nói gì cơ anh ta bắt cóc em t o gan vậy sao bắt cóc em mà em còn ung dung thế à có phải em còn đang ăn không tô vũ nghe kiểu gì cũng không thấy giống bắt cóc bởi vì lúc nãy khi mã h i ể u lộ nói chuyện còn hơi mơ hồ không rõ rõ ràng là đang ngai thức ăn trong miệng trời ơi sao anh chẳng có chút thú vị nào vậy tôi nói thẳng cho anh luôn sau đó mã hiệu lộ đơn giản kể lại cho tô vũ nghe chuyện lý do hôm nay từ nguyên tìm cô bởi vì đây là một kế hoạch kế hoạch này không phải làm cho tô vũ xem cũng không phải làm cho mã hiệu lộ xem mà là làm cho thẩm hân duyệt xem để cho thẩm hân duyệt biết vì cô ta mà từ nguyên d á m làm tất cả d chuyện là vậy ạ vậy bây giờ anh có nên căng thẳng lên không tô vũ cũng bắt đầu hứng thú anh không ngờ mã hiệu lộ lại nổi hứng chơi lớn như vậy mà trong mắt mã hiệu lộ tô vũ là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch này bởi vì chỉ khi tô vũ thực sự nổi giận thì mọi thứ mới càng giống thật hơn đương nhiên rồi vợ anh bị người ta bắt cóc mà anh còn không căng thẳng à mã hiệu lộ bất mắn nói được, được được anh căng thẳng bây giờ anh rất căng thẳng anh hận không thể lập tức xử đẹp thằng nhóc từ nguyên được chưa tô vũ phối hợp nói mã h i ể u lộ liếc nhìn từ nguyên đang liên tục nó sang bên này ở không xa nói với tô vũ thế mới t ặ n g ổn cúc máy đây tiếp theo anh biết nên làm gì rồi đấy nói xong mã h i ể u lộ cúc điện thoại tùy tiện ném chiếc di động lên bàn rồi bắt đầu ăn tôm hùng phu nhân tình hình thế nào ạ tứ nguyên lo lắng hỏi không có tình hình gì cả ăn tôm hùng đi chờ là được rồi à mà này tôi nói anh làm tên bắt cóc không thể ra dáng bắt cóc một chút được c rõ ràng mã hiệu lộ hơi bất mãn với màn thể hiện của tử nguyên còn tứ nguyên thì cười ngượng ngùng phu nhân dù sao tôi đâu thể thực sự c h ó i cô lại được tôi đang lo lỡ tô tiên sinh hiểu lầm thật thì tôi biết làm sao đây mã h i ể u lộ nhả vỏ tôm trong miệng ra nói anh sợ gì chứ không phải vẫn còn có tôi đ â y sao không ai có thể làm gì anh đâu bên này sau khi nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc tô vũ quả thực nên căng thẳng lên mà muốn căng thẳng hơn nữa nên anh mỉm c ư ờ i bấm gọi cho từ thiên thành chẳng bao lâu điện thoại đã được kết nối alo tô tiên sinh có chuyện gì vậy từ thiên thành gan ông cũng to nhỉ tô vũ hát giọng dù giọng trầm thấp bất mắn nói từ thiên thành không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe giọng điệu là biết không phải chuyện tốt rồi từ thiên thành vừa nghe vậy không biết xảy ra chuyện gì mình ở nhà chẳng làm gì cả sao lại bảo to gan tô tô tiên sinh rốt cuộc là sao vậy ạ từ thiên thành thận trọng hỏi mặc kệ là chuyện gì cũng phải làm rõ đã chứ tô vũ cố gắng nén cười trong lòng giả vờ hơi tức giận nói h ừ ông nuôi đứa con trai tốt thật đấy nó bắt cóc vợ tôi rồi chuyện này ông tự xem mà xử lý đi nói xong tô vũ trực tiếp cút máy bột một tiếng còn bên này từ thiên thành cũng bột một tiếng làm rơi điện thoại xuống đất ngay lập tức hai tay run dậy bắp chân mềm lún gân xanh trên trán nổi lên như run bắt cóc t h nguyên lại dám bắt cóc mã h i ể u lộ sao có thể chứ nếu không phải tô vũ đích thân gọi điện thoại tới từ thiên thành thà chết cũng không dám tin tất cả những điều này là sự thật bởi vì hậu quả của việc làm này tuyệt đối có thể khiến ông ta vạn kiếp bất phục tối qua ông ta đã thấy tử nguyên không ổn rồi còn tưởng thằng nhóc này phát điên cái gì bảo nó đi uống rượu say thức chắc sẽ không sao ai ngờ hôm nay nó lại làm được một chuyện lòng trời lở đất như vậy từ thiên thành lập tức nổi cơn thịnh nộ dầm một tiếng lật tung cái bàn ngay sau đó cởi cúc áo sơ mi đầu tiên một người bên cạnh không biết có chuyện gì cũng giật bắn mình vội vang tiến lên hỏi ông ông chủ có có chuyện gì vậy ạ từ thiên thành lại hung hăng đá một cú trực tiếp đá bay thùng rác bên cạnh đi xa đi theo từ thiên thành lâu như vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy từ thiên thành nổi giận lớn đến vậy thuộc hạ cũng biết chắc chắn là sẽ ra chuyện lớn rồi đúng là đồ phá ra chỉ tử tưởng công tôi kỳ vọng vào nó nếu bây giờ từ nguyên ở trước mặt mình ông ta chắc chắn sẽ không chút do dự tắt cho hai cái chương sáu trăm ba mươi sáu ông phải giúp tôi lại còn dám chơi trò bắt cóc bắt cóc thì cũng thôi mày bắt cóc người khác không được hay sao mà lại đi động vào mã hiệu lộ đó là người mày tùy tiện động vào đ ư đừng nói là mã h i ể u lộ có bị làm sao thật cho dù không hề hấn gì chỉ riêng hành vi bắt cóc của tử nguyên thôi tử thiên thành cũng tin rằng không ai bảo vệ được anh ta nhưng lúc này đầu góc từ thiên thành vẫn tương đối tỉnh táo ông ta biết chuyện đã xảy ra rồi không phải lúc đi truy cứu nguyên nhân nữa nên lập tức nghĩ mọi cách tìm tử nguyên trước bảo đảm an toàn cho mã h i ể u lộ đã c â u bây giờ lập tức tập hợp nhân thủ tập hợp được bao nhiêu hay bấy nhiêu ngay lập tức đi tân hải tử thiên thành siết chặt n ắ m đấm nghiến răng nghiến lợi nói người bên cạnh nghe lời nói của tử thiên thành xong lập tức cũng căng thẳng lên thời gian gần đây trong bang phái vẫn luôn do tử nguyên làm chủ. chuyện xuất động quy mô lớn như thế này đã lâu lắm rồi không xảy ra không những thế nghe giọng điệu của từ thiên thành lần này là đi tân hải mà bọn họ đều biết ở tân hải có một kẻ thù không đội trời chung với từ thiên thành đó chính là thầm n ạ o trước đây hai người từng vì một số mâu thuẫn lợi ích nhỏ mà đánh nhau lần này nhìn bộ dạng này bọn họ tưởng là muốn sống mãi với nhau rồi ông chủ xin thứ lôi cho tôi nói thẳng lần này chúng ta muốn đối phó với hải đông hội sao người bên cạnh nghiêm túc hỏi từ thiên thành trợn mắt nhìn anh ta giơ chân đá thẳng vào mông anh ta hải đông hội cái gì là đi tìm thằng mắt từ nguyên kia tìm được nó đường khách khí mà trực tiếp c h ó i nó cho tôi còn đứng được ra đó làm gì mau đi đi người kia liên tục gật đầu ông nông chạy ra ngoài nhìn thái độ của từ thiên thành dường như là từ nguyên gây ra tội gì đó qua lời nhắc nhở của người vừa rồi từ thiên thành cũng nghĩ ra ở tân hải hải đông hội là r ắ n đầu đàn làm việc gì cũng thuận tiện hơn ông ta nhiều nghĩ đến đây từ thiên thành cũng không do dự trực tiếp gọi điện cho thầm n ạ o có chuyện gì tôi đang ăn cơm đấy thầm n ạ o bắt máy nói với giọng không vui từ thiên thành vội vàng mặc áo có nói ô i ông đừng ăn cơm nữa có chuyện rồi ông phải giúp tôi thầm nạo v u ơ n g đũa hít sâu một hơi ông ta biết từ thiên thành gấp gáp như vậy chắc chắn không thể là chuyện nhỏ nói đi tôi nghe có lựa chọn sau đó từ thiên thành kể lại sự việc cho ông ta nghe một lượn nghe x o n g thầm nạo cũng giật mình nuốt nước bọt thực một cái rồi nói thật á. thang l ắ t này ăn gan đủ mật báo rồi hả bây giờ từ thiên thành cảm thấy cả d a đầu tê dại ông ta cũng không biết thằng nhóc từ nguyên này bị chập dây thần kinh nào nữa tô h tiên sinh đích thân gọi điện cho tôi còn g i ả được à tôi h đừng nói nữa tôi lập tức qua đó ông nhanh chóng giút tôi tìm nó bảo đảm an toàn cho phu nhân là quan trọng nhất từ thiên thành sốt sáng nói xong thẩm nạo cũng đứng bật dậy đáp được tôi lập tức đi tìm ngay c ú p máy xong thẩm hân duyệt nhìn thẩm nạo vừa mới ăn được nửa bữa cơm hỏi cha có chuyện gì vậy ăn xong rồi hay đi chứ thẩm nạo khoát tay nói chuyện này không giải quyết xong thì ăn không vô thang l ấ t từ nguyên kia không biết bị ma ám hay sao nữa nó lại dám bắt cóc phu nhân lần này chuyện lớn hơn rồi thẩm hân duyệt co a mày lập tức cũng căng thẳng theo cha ý cha là từ nguyên á sao có thể chứ cha làm sao biết được chính miệng tô tiên sinh nói chẳng lẽ còn giả được sao thôi được rồi cha thấy con cũng nhanh chóng đi giút tìm đi đừng để xảy ra chuyện gì mới được thẩm nạo nói xong lắc đầu tuy rằng chuyện này nhìn bề ngoài dường như đối với thẩm nạo đối với hải đông hội thì không tính là chuyện xấu bởi vì nếu từ thiên thành sụp đổ hải đông hội sẽ rất có khả năng nắm giữ thị trường t h ư ợ n g nhiều như vậy thì thế lực của hải đông hội sẽ càng lớn hơn tất nhiên đây chỉ là nhìn bề ngoài có vẻ như vậy mà thẩm nạo hiểu rất rõ phong cách xử sự, sự của tô vũ chuyện lần này tuy không liên quan đến hải đông hội nhưng lại có ảnh hưởng to lớn ở mức độ ẩn giấu bởi vì thiên thành dám làm chuyện như vậy thế thì hải đông hội đứng bên cạnh tô vũ liệu có r ằ n không lúc đó nếu tô vũ thực sự nghĩ vậy cộng thêm mã h i ể u lộ xảy ra chuyện gì bất chắc thực sự có khả năng trong cơn giận dữ sẽ cho người thay thế vị trí của thẩm nạo thậm chí trực tiếp giải tán hải đông hội cũng không phải không thể mà bây giờ bất kể mã h i ể u lộ có bất chắc gì hay không cả nhà từ thiên thành chắc chắn đều khó thoát khỏi kiếp nạn mười chuyện vừa hoàn thành mười một yêu em sao anh cứ lạnh nhạt với em hai tổng tài theo đuổi lại vợ ba thật là xấu xa ba á n h hoàng hôn rực r i ữ bốn lệ chi nhân ba mươi bảy hiện tại nghĩ cách tìm từ nguyên để cứu mã h i ể u lộ là điều duy nhất thẩm nạo có thể làm chỉ có như vậy may ra mới giúp hải đông hội giữ mình trong cơn sóng gió này chỉ có điều tuy tân hải là địa bàn của hải đông hội nhưng muốn tìm một người thì nào dễ dàng gì chương sáu trăm ba mươi bảy hạ cha phu nhân sao tôi thấy trong lòng buồn trộn quá bên này tứ nguyên như ngồi trên đống lửa tim cũng đập loạn xạ lúc này mã h i ể u lộ cũng đã ăn gần xong lau miệng rồi nói đừng lo không phải có tôi ở đây sao đúng rồi điện thoại của anh có thể bật máy rồi đấy cũng phải để người ta biết chúng ta đang ở đâu chứ tứ nguyên vội vàng gật đầu thực ra bây giờ anh ta cũng không biết rốt cuộc nên làm thế nào chủ yếu là sợ chuyện ầm lên thì cuối cùng khó thu xếp nhưng thực tế mối lo của anh ta đều là thừa bởi vì chỉ cần mã hiệu lộ không xảy ra chuyện gì nắm chắc tấm l á chắn bảo vệ này anh ta sẽ chẳng sao cả tất nhiên tiền đề của tất cả là mã hiệu lộ bình an vô sự mà dưới tình huống thông thường bất chắc thường xảy ra vào lúc người ta cho rằng tuyệt đối không thể có bất cứ bất chấp nào bên này t ừ nguyên mở điện thoại ra chỉ đợi có người gọi cho anh ta nhưng lại không có ai gọi cho anh ta cả thực tế là trước đó từ thiên thành đã gọi không dưới mấy chục cuộc điện thoại nhưng kết quả cuối cùng đều là tắt máy cho nên bây giờ trong lòng từ thiên thành còn hoảng hơn cả tứ nguyên đây mới đúng nghĩa là hạ cha hai tay t a nguyên cầm chặt điện thoại chỉ đợi có người gọi cho anh ta anh a muốn giải thích rõ vấn đề ngay lập tức thực sự quá dày v ò rồi được rồi cũng đúng lúc rồi chúng ta chuẩn bị về thôi m ã h i ể u lộ đứng dậy tay sách túi nhỏ của mình nói thứ nguyên vật người đáp về về lộ cơ anh còn bảo về đâu anh bắt cóc tôi chẳng lẽ định dẫn tôi chạy lung tung khắp phố à? hơn nữa tôi vừa mới ăn no muốn đi ngủ bởi vì trước đó nghe lời tô vũ ma h i ể u lộ biết thực ra phần lớn thứ mình ăn vào đều bị hỏa vũ kim s í tiêu đốt cháy mất cho nên cô có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống như lợn này mà lúc này hai người hoàn toàn không hề nhận ra nguy hiểm đã bám theo họ khá lâu rồi phu nhân tôi muốn hỏi tại sao tình cảm của cô và tô tiên sinh lại tốt đến vậy bước trên con đường ven biển đầy lá r ụ n g thứ nguyên t ỏ mò hỏi tất à? mã h i ể u lộ nhữ mày hỏi lại đương nhiên rồi cô thấy đấy tô tiên sinh ở bên ngoài đều chiều cô như vậy chắc chắn ở nhà cũng cưng chiều cô lên tận mây xanh thứ nguyên khẳng định nói trong xã hội này đàn ông thường khá coi trọng thể diện ở bên ngoài cho nên rất nhiều phụ nữ cũng hiểu ở nhà có thể tùy hứng nhưng ở bên ngoài nhất định phải cho đàn ông thể diện nhưng như tô vũ thì thực sự hiếm thấy ồ vậy sau này anh cũng phải đối xử với vợ anh như thế đấy mã h i ể u lộ gật đầu đáp này bây giờ tôi vẫn đang mang thân phận tên bắt g ó c nói nhiều như vậy có ích gì chứ thứ nguyên gái đầu nói một cách ngượng ngùng tôi nói cho anh biết này hân duyệt là một cô gái rất mạnh mẽ dù ở bên ngoài hay ở nhà anh phải cẩn thận đấy nếu anh không làm được thì tốt nhất hãy chết tâm đi nếu không thì sau này chắc chắn cuộc sống sẽ không dễ chịu đâu điều mã h i ể u lộ nói cũng là sự thật bởi vì chỉ riêng về hoàn cảnh gia đình mà nói thẩm hân duyệt không hẳn h u a kém từ nguyên cậu thêm thẩm não chỉ có mỗi một cô con gái độc nhất bình thường chắc chắn là cưng chiều lên tật trời không thể nói là mắc chứng công chúa nhưng tính tình chắc chắn chẳng liên quan gì đến sự dịu dàng cho nên tử nguyên chắc chắn phải có sự chuẩn bị tâm lý mới được đương nhiên rồi tôi nhất định sẽ đối xử với cô ấy như tô tiên sinh đối xử với cô vậy thứ nguyên vỗ ngực bảo đảm mà thực tế xã hội ngày nay chính là như vậy chỉ khi bạn thực sự yêu một người bạn mới có thể cảm nhận được vì người đó bạn có thể bông u bỏ toàn bộ tôn nghiêm của mình đó chính là sức mạnh thay đổi con người mà tình yêu mang lại vậy thì tốt rồi mã h i ể u lộ gật đầu hài lòng đột nhiên khi cô quay người lại liền nhìn thấy một người mặc áo khoác đội mũ đi ngược chiều tới Mà n h ì n nhau, n thấy phải sắp va g ư ờ i đó c ũ n g không định có ý t r á n Ngay h khi h đi. i mã ể u lộ nghiêng người này trăm á n người đó cũng di chuyển ngang h theo chiều h di đó c ặ t cô. Điều này khiến、mã、hiểu này mã lộ c a o mươi à làm mày y vậy? Nguyên nói, anh làm gì vậy? Nguyên ở bên cạnh cũng nhíu n bởi chặt theo, gì g vì Tứ ở ờ i phải trước mặt ư chẳng nhìn hạng l n g t h ệ n Này, chó ngoan không, đường, biết không cắn đường, gì. chó b i ế tám điều đi. đèn đồ đường phải loại Nguyên dầu, thì cút Tứ thường thấy nhanh bình không phố nhìn cũng cắn côn g i đẹp là u ố n tiến l bị bắt cóc thật chỉ thấy người đàn ông kia nhẹ nhàng vung tay lên tứ nguyên như một chiếc lá cây bị đẩy nã g xuống bên đường đau đến mức nhe g răng trận mắt anh làm gì vậy m ã h i ể u lộ hơi tức giận quay người ngồi xuống kiểm tra tình hình của tứ nguyên không làm gì cả phu nhân tôi chỉ muốn mời cô đi một chuyến thôi hy vọng cô hợp tác một chút người đó chậm rãi đưa tay gỡ chiếc mũ trên đầu xuống giọng nói lạnh lẽo hơi sắc bén chỉ thấy hắn ta nhếch khoẻ miệng nhìn hai người thẹ lưỡi đỏ như máu liếm đôi môi tái nhật bộ dạng này trong mắt ma hiệu lộ chẳng khác gì một tên biến thái anh không sao chứ ma hiệu nhẹ nhàng muốn đỡ tứ nguyên dậy tướng nguyên khoát tay ra hiệu mình không sao ngược lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt phu nhân là tôi mời cô hay là cô tự đi với tôi đây yên tâm tôi sẽ không làm hại cô đâu người đó cười lạnh một tiếng rồi nói rốt cuộc anh là ai anh biết cô ấy là ai không tướng nguyên phủi mông đứng dậy từ dưới đất nếu tôi không biết tôi tìm cô ấy còn có ý nghĩa gì nữa ồ đúng rồi q u ê n giới thiệu bản thân vợ vladimir rất vui được gặp hai vị vợ vladimir hơi c ú i người giả vợ lễ lộ nói tôi không quan tâm anh là vợ vladimir hay vợ l ộ gì đó anh tránh ra cho tôi nếu không tôi sẽ không khách khí đâu thứ nguyên siết chặt nắm đấm định tiến lên động thủ đánh người ngu xuẩn vợ l a d i m i dùng lực vung tay phải lên hai con rơi từ trong áo khoác của hắn ta bay ra đôi cánh sắc bén của rơi cắt hai đường dài trên hai chân tử nguyên ngay lập tức tử nguyên b ị c h một tiếng quỳ xuống đất hai tay ôm vết thương trên chân la lên mà trong chốc lát máu chảy như suối mã h i ể u lộ bị dọa đến mặt mày tái mét đứng ngây ra đó nhất thời quên mất phải làm sao nếu không phải vì giữ anh lại còn có ích anh đã chết rồi nhớ kỹ tôi tên vợ l a d i m i ngày mai đêm trăng tròn tôi sẽ đợi hẳn trên núi bác bảo nhớ là quá hạn không đợi đâu vợ l a d i m d ơ tay n ă m chặt lấy mã h i ể u lộ tại chỗ đó c u ộ n lên một trận gợn sóng rồi biến mất trên con đường vắng vẻ tướng nguyên ôm lấy đùi mình nằm trên đất run dậy toàn thân vì đau đớn anh ta rất muốn xông lên ngăn cản con quái vật kia chỉ có điều bây giờ anh á lực bất tòng tâm bản thân ngay cả khả năng đứng dậy cũng không có may mà hai vết thương kia không cắt đứt động mạch của anh ta nếu không anh ta sẽ nhanh chóng bất tỉnh vì mất máu quá nhiều t h ở dốc vài hơi đúng lúc tướng nguyên định gọi điện thoại vừa khéo điện thoại cũng g e o lên tướng nguyên nghiến răng lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thấy là cuộc gọi từ từ thiên thành thang danh con mày còn biết nghe điện th thật là tức chết tao rồi bây giờ mày lớn rồi cánh cứng rồi có chuyện gì mày dựa vào có mẹ mày mày không sợ tao nữa phải không điện thoại vừa kết nối từ thiên thành đã mắng t ừ nguyên xối xả t ừ nguyên hít mạnh hai hơi rồi nói cha có chuyện rồi phu nhân bị người ta bắt cóc mất rồi lúc này giọng nói của t ừ nguyên nghe có vẻ run r ẩ y thậm chí cho người ta cảm giác hơi khó nhọc mày con mặt mũi tự nói à mày đang ở đâu phu nhân thế nào rồi lúc này từ thiên thành đang trên xe lao về tân hải với tốc độ nhanh nhất phu nhân bị người ta đưa đi rồi con đang ở tứ nguyên kể lại đơn giản sự việc cho từ thiên thành n g h e xong cả người từ thiên thành đều s ư n g sở ông ta nghĩ thầm lần này có lẽ thực sự xong rồi cửa phòng cấp cứu bệnh viện tân hải hai cha con thầm nạo lo lắng xoa tay ngay lúc này tô vũ cũng chạy tới thầm nạo vội bước qua nói tô tiên sinh tô vũ khoát tay nói tình hình của t ừ n g u y ê n thế nào rồi thầm hân duyệt tiến lên một bước nói lúc chúng tôi tìm thấy anh ấy trên đường anh ấy đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều rồi bây giờ vẫn đang cấp cứu theo lời cuối cùng t ừ n g u y ê n nói với t ừ thiên thành mã hiệu lộ không biết đã bị người nào bắt đi t ư n g u y ê n cũng vì thế mà bị thương hiện tại người duy nhất có thể biết được mã hiệu lộ đi đâu chỉ có mình t ư nguyên bây giờ lòng bàn tay tô vũ toàn là m ồ h ô i lạnh vốn tưởng chỉ là mã hiệu lộ nhất thời hứng lên muốn chơi một chút anh cũng định phối hợp ai ngờ việc này thực sự trở thành vụ bắt cóc tuy rằng tô vũ biết trong cơ thể mã hiệu lộ có hỏa vũ kim xí kiêu bảo vệ nhưng phải biết rằng kể từ lần trước hỏa vũ kim xí kiêu hiện nguyên hình mới chỉ chưa được bao lâu bây giờ e rằng hỏa vũ kim xí kiêu cũng hơi lực bất thòng tâm tô vũ đang lo lắng cho sự an nguy của mã hiệu lộ tô tiên sinh tô tiên sinh tôi thật sự xin lỗi ngài ngay lúc này từ thiên thành tự hành lang bên cạnh chạy tới q u phịch trước mặt tô vũ chương sáu trăm ba mươi chín tự chịu hậu quả lúc này ông ta vẫn chưa biết thực ra trước đó từ nguyên bắt cóc mã h i ể u lộ đều là trò đùa dai của mã h i ể u lộ ông ta còn tưởng là vì từ nguyên nên khiến mã h i ể u lộ bị người ta bắt cóc tôi nhất định phải đánh gãy chân thằng n gắt này mới được từ thiên thành nghiến răng nghiến lợi nói tuy rằng bây giờ tô vũ tràn ngập lửa giận không tìm được chỗ phát thiết nhưng anh cũng biết toàn bộ sự việc thực ra không liên quan gì đến từ nguyên cả tô vũ quay đầu nhìn từ thiên thành nói đứng dậy đi không liên quan đến từ nguyên từ thiên thành ngớ người sau đó vẫn đứng dậy thấy sát mặt tô vũ không được tốt lắm bèn giơ tay kéo kéo thầm nào này rốt cuộc rốt cuộc là sao vậy từ thiên thành hỏi nhỏ ông hỏi tôi tôi hỏi ai đây chẳng phải ông gọi điện báo cho tôi từ nguyên đang ở đâu sao cứ đợi đi nói x o n g thẩm nạo quay đầu nhìn cửa phòng cấp cứu bây giờ chắc cũng chỉ có từ nguyên mới biết rốt cuộc là chuyện gì thôi nhưng từ thiên thành lại không yên tâm như vậy bởi vì tuy rằng ông ta quả thực muốn trị tên từ nguyên cho tốt nhưng nói lại thì con mình đâu có lý nào mà không thương nhìn s ắ c mặt của tô vũ bây giờ ông ta luôn có cảm giác đây là sự yên tĩnh trước cơn bão luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra ngay lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ tháo khẩu trang vừa định nói gì đó mấy người bên ngoài đã vừa vào người đi đầu tất nhiên là tô vũ lúc này t ừ nguyên nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhuận mắt vô hồn nhưng đã tỉnh lại thằng k h ố này n xem hôm nay tao có đánh chết mày không t h ừ thiên thành giả v ờ định xông lên dạy dỗ t ừ nguyên bởi vì dù sao cho dù là làm bộ ông ta cũng nên làm cho tô vũ xem chứ nếu không chuyện này khó mà giải thích tuy nhiên thẩm nạo vội ôm chặt lấy ông ta nói ông bình tĩnh chút đi t ừ nguyên vừa mới tỉnh lại ông làm loạn thế này không chừng lại xảy ra chuyện gì nữa hừ thẩm nạo nói xong tử thiên thành cũng thôi thực ra ông ta cũng không thực sự định ra tay lúc này tô vũ hít sâu một hơi nói mọi người im lặng chút đi thứ nguyên rốt cuộc là chuyện gì hiểu lộ bị người nào đưa đi rồi tô vũ nhìn từ nguyên hỏi từng chữ một tuy bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng mỗi chữ từ miệng tô vũ thốt ra đều mang theo sát khí đ ậ m đặc tứ nguyên ho nhẹ hai tiếng vừa mở miệng mới phát hiện c ổ họ n g mình như bốc hơi vậy lúc nói chuyện ngay cả bản thân cũng nghe không rõ thầm hân duyệt ta lên cho anh ta uống n ở lên rót một cốc nước dùng một tay nâng gãy anh sau đó từ nguyên mở miệng nói người đó tôi cũng không quen lúc đó tôi và phu nhân đang đi trên đường người đó đi ngược triệu tới thân thủ của hắn rất tốt tôi vốn định ngăn hắn lại kết quả đã bị hắn đánh thành ra thế này hơn nữa hắn nói hắn tên là vợ vladimir có vẻ là người nước ngoài còn nói gì mà ngày mai đêm trăng tròn ở núi b ắ t bảo bảo tôi nhắn lại cho anh nhất định phải đến nếu không thì tự chịu hậu quả đồng tử tô vũ hơi co lại vợ vladimir cái tên này biết ngay là người nước ngoài nhưng sao mình lại dính líu với người nước ngoài nhỉ không những thế đối phương trực tiếp bắt cóc mã h i ể u l thấy đã hiểu rõ về mình hơn nữa chắc đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng bây giờ người này bắt cóc mã h i ể u lộ rốt cuộc là vì cái gì hiện tại tạm thời tô vũ vẫn chưa nghĩ ra những chuyện này mà nếu đối phương đã nói rồi tối ngày mai bảo anh đến núi bát bảo tin rằng đến lúc đó sẽ biết được vì sao mà tô vũ cũng không có bất cứ lý do gì để không đi anh không chỉ phải đi còn phải cho đối phương biết mã h i ể u lộ là người phụ nữ của mình tự chịu hậu quả bốn chữ này tô vũ chỉ có thể trả lại nguyên si cho hắn ta mà núi bát bảo cũng sẽ trở thành nơi trôn vùi v i n h v i ê n của người đó bất kể là người hay là quỷ cho dù là t h ầ n tiên tô vũ cũng phải cho hắn ta không chịu nổi rốt cuộc anh là ai anh bắt tôi làm gì trong một hang núi ở núi bát bảo sau khi vợ vladimir kéo mã hiệu lộ vào trong bản thân ngồi trên một tảng đá ra vẻ cao t h â m khó lường cho người ta cảm giác mọi thứ đều nằm trong tay mình nào ngờ hắn ta đã đi càng lúc càng xa trên con đường tìm cái chết ngay cả cơ hội quay đầu cũng không có tôi đã nói rồi tôi tên vì adimi tôi bắt cô không làm gì cả cô yên tâm chỉ cần câu ngoan ngoan hợp tác tôi sẽ không làm gì cô đâu vợ ladimi quay đầu cười nói với mã h i ể u lộ đây là b ắ c cóc anh biết đây là phạm pháp không mã h i ể u lộ học giọng điệu của tứ nguyên lúc trước nói với hắn ta ha ha nếu cô thấy mệnh thì cứ ngủ một giấc đi nếu luật pháp còn tác dụng trên thế giới này sẽ không tồn tại những kẻ như hắn ta chương sáu trăm bốn mươi m à o đầu dẫn đường đối với bọn họ mà nói luật pháp chỉ có thể ràng buộc người bình thường tôi h còn bọn họ có lẽ chỉ có sinh tử mới là giới hạn của họ ở đây anh bảo tôi ngủ kiểu gì mã hiệu lộ nhìn những tảng đá trơ trụi lạnh leo nói với h ắ n ta vợ ladi mi nhắm hở hai mắt tự mình dựa vào một tảng đá nói tôi ngủ thế nào cô cũng ngủ thế ấy tuy trong lòng mã hiệu lộ rất tức giận nhưng cũng không nói gì thêm mà ngồi trên một tảng đá lặng lẽ chờ đợi cơ hội cô muốn đợi vợ ladi mi ngủ say rồi mình lén lút trốn ra ngoài dù sao cô cũng không bị nhốt trong lồng dường như đoán được ý nghĩ của mã hiệu lộ vì a d i mi không thèm nhấc mí mắt nói đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát tất nhiên nếu cô muốn nếm mùi đau khổ thì cứ thử xem chuyện đề cử tiểu t ú c bảo đáng gồm nhìn người này tự tin đ ầ y mình với vẻ thăng trắc má h i ể u lộ chỉ muốn đá thật mạnh vài cái chỉ có điều cô biết mình làm sao là đối thủ của người ta chứ vì vậy nghĩ đi nghĩ lại vẫn ngoan ngoan ngồi yên tại chỗ miệng không ngừng lẩm bẩm vợ l a d i m i r anh chắc chắn là họ này sao về nhà rồi tô vũ lập tức tìm ngay mao đầu bởi vì anh cảm thấy tên vợ l a d i m i r này có lẽ không đơn giản cho nên anh muốn hỏi mao đầu xem có hiểu biết gì về hắn ta không chắc、vậy. Tô Vũ sau u y nghĩ một lúc l rồi đáp, v d i i m khi n h mao đầu trả lời tô vũ cũng liên tưởng đến một số thứ trước đó khi đi đến sa mạc dùm hà ly tòa thành cổ kia hẳn là nơi khởi nguồn của q u ỷ hút máu giờ mình mới về chưa được mấy ngày, đối phương đã tìm tới cửa, cho nên mục đích đã rất rõ ràng tuy nhiên vấn đề then chốt bây giờ không phải là đi dối d á m việc tên vợ l a d i m i r này rốt cuộc có mục đích gì mà là phải cứu mã h i ể u lộ ra trước đã nhưng hiện tại tô vũ còn chẳng biết mã h i ể u lộ đang ở đâu làm sao có thể ra tay được thôi anh cũng đừng quá lo lắng tôi nghĩ người đó đã bảo anh ngày mai đến vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian này hẳn là phu nhân đang an toàn yên tâm đi ngày mai đến là được rồi bao đầu rất hiểu tâm lý con người nhìn ra được suy nghĩ trong lòng tô vũ lúc này không được nhất định phải tìm ra người ngay tô vũ cắn răng nói một cách kiên quyết cho dù có phải lật tung cả thành phố tân hải tô vũ cũng nhất định phải tìm ra người vậy đi thôi mao đầu thở dài đứng dậy lắc lắc nông ra hiệu tô vũ đi theo nếu tô vũ thực sự nóng ruột thật không biết sẽ gây loạn tiểu gì nữa mày có cách c tô vũ nhớ mày không chắc lắm nhưng có thể thử xem dù sao cũng tốt hơn anh đi lung tung khắp nơi linh giác của mao đầu rất n h y bén cộng thêm sống chung với mã h i ể u lộ lâu như vậy và cả sức mạnh đặc biệt của hỏa vũ kim xí kêu trên người cô mao đầu cảm thấy nếu phạm vi không quá lớn mình hẳn là có thể cảm ứ n g ra được mà nếu không có gì bất ngờ mã hiệu lộ bây giờ hẳn đang ở tân hải hơn nữa rất có thể ngay tại khu vực núi bát bảo tôi cũng chỉ thử xem thôi nếu thực sự không được thì đành phải đợi đến ngày mai vậy ra khỏi nhà rồi hai người trực chỉ đến núi bát bảo ở ngoại ô tân hải nơi này trước tiên là một địa điểm nghỉ mát tuyệt vời nhưng mấy năm gần đây có tin đồn trên núi bát bảo xuất hiện cương thi nên khu nghỉ dưỡng vốn đông đúc giờ biến thành núi hoang ít người lui tới tôi nghĩ phu nhân rất có thể đang ở trên núi đến chân núi mau đầu nhìn tô vũ nói tô vũ gật đầu dẫn nó đi lên dọc đường khắp nơi đều là cỏ dại cao ngang thắt lưng thỉnh thoảng lại có những chú chim say rức trong đùi cỏ bị đánh thức chạy trốn tứ tung khi đi đến lưng t r ừ n g núi mao đầu đột nhiên dừng lại rồi hơi phấn khích nói chính là ở đây tôi có thể cảm nhận được rất gần tôi tô vũ trực tiếp túi người bế mao đầu lên nói chỉ đường đi lên trên cứ đi lên trên dưới sự dẫn đường của ra đa di động mao đầu này rất nhanh tô vũ đã đến bên ngoài một cái hang tối hôm nhìn từ xa cửa hang này cho người ta cảm giác thăm thẳm trống giống tựa như cái miệng máu mở to của ác quỷ địa ngục tô vũ thả mao đầu xuống rồi từ từ đi vào bên này khỏe miệng vờ la đi mi khẽ giật một cái ngay sau đó nói đến rồi cái gì đến hả anh chính là một con quái vật mã h i ể u lộ ngồi trên một tảng đá tức tối nói vợ la đi mi không thèm để ý đến mã h i ể u lộ mà đứng bật dậy chiếc áo khoác trên người vung lên như đôi cánh x u e ra bay thẳng ra ngoài chương sáu trăm bốn mươi mốt nhưng bây giờ gấp gáp thật đấy nói thật anh làm tôi rất bất ngờ bởi vì anh có thể tìm được chỗ này vợ la đi mi đáp xuống một tảng đá nhìn ánh trăng nhợt nhạt bên ngoài nói với tô vũ tô vũ dừng bước ngầm đầu nhìn hắn ta nói tôi còn tưởng anh lợi hại lắm hóa ra chỉ trốn ở cái chỗ chim không ị này giao người ra tôi cho anh một cái chết sàng khoái hạ hạ hạ giọng điệu cũng lớn lối gây nhị tôi biết anh có thể thoát ra từ tòa thành cổ trong sa m ạ n Hơn n lúc n dàng dễ g i đ q u tô nhiều n g vũ chỉ đón bỏ nhưng khi vợ vadim nói ra việc hắn ta biết tô vũ đã từng đến thành cổ trong sa mạc tô vũ có thể khẳng định mục đích của tên này hẳn là thứ tàng cốt chi băng mà anh mang ra từ sa mạc còn việc hắn ta muốn lấy được thứ này để làm gì tại sao hắn ta không tự mình vào thành cổ tìm kiếm tô vũ không biết thực ra anh cũng chẳng có hứng thú m u ố n biết với loại người chỉ biết ngồi hưởng lợi mà còn cho là đương nhiên như thế này tô vũ cũng không muốn nói thêm với hắn ta một câu nhảm nhí nào anh tự giao người ra hay là tôi giết anh rồi tự vào trong đón tô vũ nhìn vợ vladimir trong đôi mắt thoáng qua một tiêu màu tím hàng quan g tỏa ra khiến vợ vladimir cảm thấy một chút lạnh lẽo sắc khí đậm đặc thậm chí khiến hắn ta có chút sợ hãi dâng lên trong lòng tô vũ tô vũ là anh phải không mà hiểu lộ nghe thấy tiếng động bên ngoài hàng bèn cất giọng gọi to nghe thấy giọng mã h i ể u lộ mao đầu ở bên cạnh vẹo một tiếng chạy vào trong vợ la đi mi tưởng chỉ là một con chó nghe thấy tiếng chủ nhân nên muốn đi tìm vì thế bèn giơ tay khẽ v ã y từ trong tay h áo bay ra một con rơi lông đen toàn thân rồi nhẹ nhàng nói đi thưởng thức món ngon của mày đi con rơi đó lao thẳng về phía mao đầu chỉ thấy hai thai mao đầu khẽ đậu ngay khi con rơi sắp vỗ tới gần mao đầu đột một xoay người nhảy vọt lên giữa không trùng hám i ệ n g cắn phập lấy đầu con rơi rồi trực tiếp đẻ xuống đất n g a y hai miếng đã nuốt vào bụng còn liếm liếm lưỡi dường như cảm thấy hơi ngon nhìn đến đây cả người vladimir suýt nữa là rất cằm xuống đất giới hút máu của mình lại bị một con chó cưng chưa trưởng thành ăn mất điều này có làm thế nào thì anh ta cũng không nợ tới mà tô vũ khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của vladimir lập tức cũng mỉm cười xem ra mình vẫn đánh giá cao hắn ta rồi hắn ta cũng chỉ đến thế mà thôi mao đầu có lẽ hắn còn ngon hơn rơi đấy tô vũ nhuấn mày nhìn mao đầu nói đối phó loại người này tô vũ cảm thấy còn chưa cần mình ra tay cứ để mao đầu đi chơi với hắn ta là được rồi lời tô vũ vừa dứt mao đầu lập tức nhảy vọt lên trong bóng tối nó như một t i ế chớp trực tiếp vồ về phía vợ vladimir mà vợ vladimir làm gì có chuẩn bị nhìn m a o đầu vồ tới mình theo bản năng giơ tay lên đỡ nhưng m a o đầu cũng không phải dạng vựa nhấc hai chân trước lên xoạch một tiếng trực tiếp vạch một đường lớn trên áo khoác của hắn ta ngay lập tức đám rơi ẩn nấp trong quần áo hắn ta liền bay ra vây kín m a o đầu hừ muốn chết à vợ vladimir lộn người lui về một tảng đá khác nhìn m a o đầu bị bầy rơi bao vây hắn ta lạnh lùng nói vừa rồi một con thì có lẽ m a o đầu còn có thể nói là khéo léo ứng phó được nhưng giờ là cả một đàn nó chỉ có một cái miệng làm sao có thể bận rộn nổi chứ tuy nhiên mặc dù mao đầu chỉ có một cái miệng chuyện này thì không sai nhưng nó còn có môn g mà chỉ nghe bụt một tiếng sau đó một làn khí xanh lục đậm đặc bốc lên tô vũ thấy vậy vội vàng giơ tay bịt mũi tên này đánh dám rồi phải biết rơi cũng là động vật có vú chúng dựa vào phổi để hô hấp dám của mao đầu không phải nổi đâu cũng giống như một người đánh dám vào mũi bạn vậy cảm giác đó tự mình trải nghiệm đi mấy con rơi đó lập tức vỗ mạnh cánh vài cái trên không rồi lần lượt rơi xuống đất bắt đầu co giật liên tục cuối cùng chết cứng nhìn thấy cảnh này cả khuôn mặt vờ vladimir đều xanh mét mà những điều này dường như đều nằm trong dự đoán của tô vũ chỉ thấy anh bịt mũi nói với mao đầu này mày có thể đừng kinh t ẩ m vậy được không chơi đùa với hắn cho tử tế đi nói xong anh bước nhanh đi vào trong chương 642, b ở i vì cô tin rằng c ò n bên này vợ ladi mi bị tô vũ trực tiếp phớt lờ điều này khiến hắn ta hơi bực bội trong lòng mày đứng lại cho tao cho một con chó chơi với tao là sao vợ ladi mi lớn đến thế này chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy vừa định động thân đuổi theo tô vũ lại phát hiện lúc này cả bộ dạng của mao đầu đều thay đổi nghe răng trận mắt nhìn hắn ta điều mao đầu ghét nhất chính là người khác bảo nó là chó mà tô vũ lại bảo nó chơi đùa cho tử tế với người ta tất nhiên ý tứ ở đây chính là giao tên này cho nó rồi mày làm gì vậy tao nói cho mày biết mày đừng có lại đây vợ la đi mi nhìn lông trên lưng m a o đầu dựng đứng cả lên trong lòng cũng căng thẳng em biết anh nhất định sẽ đến mà nhìn thấy tô vũ bước vào mã h i ể u lộ tiến lên hai bước ôm lấy c ổ a n h vùi sâu đầu vào ngực anh có mạnh vài cái rồi nói tuy bị một người lạ đưa đến một nơi hoang v u như thế này nhưng trong lòng mã h i ể u lộ lại không quá căng thẳng bởi vì cô tin rằng tô vũ nhất định sẽ tìm thấy mình nhất định tô vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ l ư n g mã hiệu lộ nói Thật là làm a nói là h s xong tô h vũ nắm tay mã h i ể u lộ ngồi lên một tảng đá bên cạnh mã h i ể u lộ nhuốm mày hỏi sao chúng ta không ra ngoài ngồi đây làm gì tô vũ giơ tay chỉ về phía cửa hàng nói còn không phải tại tên mao đầu kia ạ đợi chút nữa để gió núi thổi thoáng không khí ở cửa hang rồi ra chứ không thì thật sự làm người ta bị hôn chết mất Mao đầu cũng đến à mã h i ể u lộ ghé lên đùi tô vũ cười hỏi đến rồi đang tiếp khách ở cửa hàng đấy phải nói nếu không có nó anh thực sự không tìm ra em ở đây tô vũ đưa tay xoa đầu mã h i ể u lộ thật tốt mã h i ể u lộ nhắm mắt ô m eo tô vũ nói cái gì mà thật tốt tô vũ hỏi một cách lẳng lơ vốn di ý của mã h i ể u lộ là nói có tô vũ thật tốt không phải lo lắng gì cả bất kể xảy ra chuyện gì luôn có một chỗ dựa vững chắc mãi mãi đứng sau l ư n g ủng hộ mình cho mình một điểm tựa cô có cảm giác được che chở được n g n g nựu trên tay chỉ có điều tô vũ hỏi như vậy mã h i ể u lộ lại trận mắt nhìn anh nói đầu gỗ em nói là có mao đầu thật tốt nói xong mã h i ể u lộ đứng dậy kéo tô vũ đi ra ngoài bên này vờ vladimir đã bị mao đầu hành hạ đến mức không ra hình người toàn thân trên d ư ớ i không có lấy một mảnh vải che thân ngồi trên đất liên tục lùi lại khí thế lạnh lùng não nghễ lúc trước giờ không còn sót lại chút nào có lẽ hắn ta cũng chưa nghĩ thông mình anh minh cả đời cuối cùng lại thua từ một con chó mao đầu đánh nhanh thắng nhanh đi tô vũ nắm tay mã h i ể u lộ bước nhanh ra ngoài tiên sinh tiên sinh cứ mạng chỉ cần ngài chịu tha cho tôi tôi có thể dùng tất cả những gì mình có để trao đổi tình hình giao đấu vừa rồi cho thấy hắn ta đã dùng hết mọi thủ đoạn dường như đối với mao đầu cũng hoàn toàn không có tác dụng gì mà thực tế vừa rồi bọn họ căn bản không phải đang giao đấu mà là hắn ta đơn phương bị đánh đập mà thôi giờ đây đối mặt với sinh tử vợ v l a d i m i tất nhiên vẫn phải không tiết mọi giá tranh thủ cơ hội sống lay lắt thêm chút nào hay chút đó tất cả của anh nói thử xem tất cả của anh rốt cuộc là gì để tôi xem có hứng thú không tô vũ quay đầu lại cười nói với vợ v l a d i m i đang ngồi dưới đất chẳng khác gì tù nhân tôi là bá tức của nhiều quốc gia châu âu được rất nhiều hoàng gia tôn trọng tôi có vô số vàng bạc châu báu tôi có thể đem tất cả những thứ đó cho anh nói rồi v l a d i m i r còn làm động tác hai tay dâng náo vật biểu thị sẵn sàng đem tất cả những gì mình có hiến dâng cho tô vũ n g h e đến đây sắc mặt tô vũ cũng bình tĩnh lại nhưng không phải vì động lòng trước những vàng bạc trâu đ à o kia thực ra anh đang tò mò tò mò vì sao v l a d i m i r lại sở hữu nhiều thứ như vậy có địa vị trên một người dưới vàng người lại còn không ngại đường xa đến tận đây muốn lấy được tàn g cốt chi băng trong thành cổ x a m ạ c kia mau đầu quay đầu nhìn v l a d i m i r rồi nhảy tương, tương lao tới tô vũ ôm lấy nó bằng hai tay rồi đưa nó cho mã h i ể u lộ nói em ra ngoài đ ợ i anh bởi vì bộ dạng của vladimir bây giờ mã h i ể u lộ cũng chẳng có hứng thú gì đê t h ư ở n g thức từ đầu tới cuối đều đưa lưng về phía hắn ta ồ、oh, anh cẩn thận đấy mã h i ể u lộ nói một câu rồi nhận lấy m a u đầu dùng tay véo véo hai nó rồi bước nhanh ra ngoài hang anh muốn sống phải không tô vũ ngồi s ổ m dưới đất liếc nhìn vladimir nói chương sáu trăm bốn mươi ba giờ đây lúc này hắn ta đã không còn chút khí chất cao quý của một bá tức nào toàn thân trên dưới chi chít vết bầm tím quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn tô vũ gật đầu lia liệm nói tiên sinh hoa hạ có một câu cổ ngữ gọi là không đánh không quen chúng ta cũng coi như quen biết rồi hơn nữa anh thấy đấy giờ tôi đã thành ra thế này rồi coi như đã bồi tội với phu nhân rồi cầu xin anh tha cho tôi một mạng đi tô vũ suy nghĩ một chút thực ra lời vờ vladimir nói cũng có chút đạo lý bèn nhìn hắn ta nói vậy anh nói cho tôi biết rốt cuộc anh muốn lấy được cái gì từ tay tôi giờ đây vờ vladimir làm sao còn dám d i u dếm hắn ta coi như biết rồi bản thân mình và tô vũ căn bản không phải cùng một đẳng cấp người ta chỉ có một con chó t r ô n g có vẻ tầm t h ư ờ n g mà còn hung dữ hơn cả bò t u t tây ban nha dễ dàng có thể lấy mạng hắn ta húng chi là bản thân anh ta chắc chắn không cần nói cũng biết muốn giết chết hắn ta dễ như bóp chết một con kiến vì vậy đương nhiên hắn ta không dám giấu dếm bèn suy nghĩ một chút rồi nói tiên sinh trên người quý hút máu chúng tôi luôn mang một loại vi r u s hải p h ở tôi nghĩ điều này chắc hẳn anh biết rồi chủng tộc chúng tôi cũng bị nó hại thậm tệ phải hút máu tươi định kỳ mới có thể kiềm chế được tôi muốn lấy được thứ anh mang ra từ thành cổ một phần nguyên nhân là muốn thoát khỏi số mệnh bị nguyền rộ này tất nhiên đây chỉ là thứ nhất còn có một nguyên nhân nữa đó chính là lòng tham tôi muốn dùng vi rút hải phơ không chế loài người khiến họ làm nô lệ cho tôi giờ đây tiên sinh đang nắm giữ thứ này trong tay sao chúng ta không liên thủ từ nay về sau tôi nguyện sẽ luôn bên cạnh anh làm trâu làm ngựa anh chính là chúa tể duy nhất của thế giới này nói xong tô vũ thực sự cũng suy nghĩ một chút nói thật trước đây tô vũ thực sự chưa từng nghĩ theo hướng này bởi vì anh căn bản không có chút hứng thú nào với mấy chuyện đó cả nếu anh muốn trở thành chúa tể thế giới có rất nhiều cách khác nhau còn không cần dùng đến thủ đoạn hạ lưu này nhưng vợ l a d i m i lại nói ra điều mà mỗi người bình thường đều sẽ đ ộ n lòng chỉ có vậy thôi sao vậy sao anh không tự đi tìm tô vũ nhấn mày nhìn vợ l a d i m i nói phải biết rằng chắc hẳn vợ vladimir đã sớm biết vị trí cụ thể của thành cổ hơn nữa còn chính là người của hắn ta dẫn tô vũ tìm được tòa thành cổ đó cũng có nghĩa là hắn ta đã sớm biết vật đó được cất giấu trong thành cổ nhưng tại sao lại không tự mình đi tìm phải biết hắn ta hoàn toàn có cơ hội có thể tìm ra vật đó trước tô vũ rồi hoàn thành giấc m ộ n g trở thành chúa tể thế giới này còn nữa còn một nguyên nhân nữa nơi đó là vùng cấm địa của quý hút máu chúng tôi chúng tôi không thể vào hơn nữa virus hai phở trong cơ thể chúng tôi không thể lấy lan trong người thường điều này sẽ vô nghĩa vợ vladimir lắc đầu rồi nói với vẻ hơi tuyết với trên thực tế cũng không giống như lời đồn Cái cắn máu người rồi người gì mà quỷ hút máu cắn người rồi, người đó sở ẽ biến b thành căn hút là quỷ máu, đó là vô căn cứ. i loại vi tại biến vì trong rút tồn hay phở tồn tại trong cơ thể cơ họ đã bị dĩ ị rồi. đ ố vở lai d mi nói là vô nghĩa cũng không phải không có lý thử nghĩ xem hắn ta vốn định lợi dụng virus hai phở điên cuồng lấy lan trên phạm vi toàn thế giới rồi khống chế cả thế giới trước hết loại virus trong cơ thể hắn ta không thể đạt được hiệu quả như vậy sau đó hắn ta không tìm thấy thứ trong thành cổ tức là cho dù virus hai phở lấy lan trên phạm vi toàn thế giới đối với hắn ta mà nói cũng chỉ là một thảm họa chứ không phải một cơ hội trời cho nhưng có một điểm hắn ta rất rõ ràng đó là cách khống chế virus h e i p e r được cất giấu trong thành cổ nguyên nhân cũng giống như tô vũ nghĩ lúc trước đó chính là nơi ấy là nguồn gốc của quỷ hút máu nhưng nơi đó lại chưa từng xảy ra chuyện gì hơn nữa tộc quỷ hút máu bọn họ nhiều thế hệ đều có truyền thừa nguyên nhân khiến họ đến từ địa ngục chính là bị thứ gì đó hấp dẫn mà đến thứ hấp dẫn họ chính là thứ tô vũ lấy ra từ dòng sông ngầm trong thành cổ một khúc xương của tiên đế thượng cổ để lại ở phạm trần sau khi mọc cánh thành tiên chương sáu n h ư n g không may là họ bị hấp dẫn bở khúc xương này phá vỡ xiềng xích địa ngục đến nhân gian bởi vì tuy rằng tuổi thọ của chủng tộc quỷ hút mái lớn hơn người bình thường rất nhiều nhưng vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích của cái chết nói cách khác họ vẫn sẽ chết mười chuyện vừa hoàn thành mười một yêu em một tiếp nghiện em một đời hai yêu em sao anh cứ lạnh nhạt với em ba toàn bộ vai chính đều nghe được tiếng lòng của tôi bốn hoán phong hoa ba mươi bảy đây chính là nguyên nhân họ phá vỡ từng tầng c h ứ n g ngại từ địa ngục mà đến bởi vì khúc xương này có thể khiến họ siêu thoát thành tiên đạt được sinh mệnh vĩnh hằng nhưng ngay khi họ vừa đến nhân gian đã gặp phải thất bại t h ẳ n hại họ phát hiện họ căn bản không thể chống lại tàn cốt chi băng cũng chính vì hành vi quá khích của họ dẫn đến một sự thay đổi lòng trời lở đất cuối cùng cắt vàng nuốt trừng ư thành cổ trôn vùi tất cả bí mật trong cát lúc này tổ tiên của quý hút máu cũng chính là pho tượng đá mà đám người tô vũ nhìn thấy trong thành cổ trước đó khi thành cổ bị nuốt trừng hắn đã chọn cách ngủ say để kéo dài sinh mệnh của mình giấc ngủ này lấy một trăm n ă m làm kỳ hạn cứ mỗi trăm năm hắn sẽ tỉnh lại một lần rồi cố gắng một lần nữa để có được tán cốt chi băng đó nhưng không may là cho dù hắn cố gắng thế nào cuối cùng đều thất bại lần trước khi đám tô vũ nhìn thấy pho tượng đá đó hắn vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu cũng h chính vì nguyên nhân này nên thành phố tân hải mới gánh chịu thảm họa nghiêm trọng như vậy mới có chuyện sau đó đám người tô vũ đi vào sa mạc tìm cách cứu giúp còn vladimir thì muốn nhân cơ hội này ngồi không hưởng lợi nhờ tay đám tô vũ để lấy được thứ hắn ta muốn nhưng phải nói tên này thực ra cũng nốc kinh khủng nơi hắn ta không dám đến tô vũ không chỉ đi mà còn toàn thân trở về không những thế ngay cả những tên lính đánh thuê được huấn luyện chuyên nghiệp kia còn chết không rõ thế mà hắn ta lại dám mang theo mấy con rơi đến tìm tô vũ điều này gần như chẳng khác gì đi tìm cái chết tiên sinh chuyện là như vậy đó tôi thừa nhận tôi quả thực có ý đồ riêng nhưng tất cả những điều này không phải lỗi của tôi vi rút cũng không phải vì tôi mà lấy lan g ra ý tứ của vladimir vẫn là van xin tô vũ tha cho hắn ta một mạng phải nói kẻ chủ mưu của đợt virus hafter lần này đã nhận sự trừng phạt rồi nhưng việc vợ vladimir bắt cóc mã hiệu lộ nếu tô vũ cứ thế tha cho hắn ta dường như hơi khó nói muốn tôi tha cho anh cũng không phải không được nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó thoát anh chỉ cần ăn cái này tôi sẽ tha cho anh một mạng nói xong tô vũ không biết từ đâu lấy ra một viên thuốc màu đen vợ vladimir vừa rồi đã nói hắn ta được hưởng danh vọng rất cao ở khắp nơi tại châu âu không phải vì tô vũ có lòng tốt không muốn giết hắn ta thực ra đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn ta rơi vào tình cảnh thê thảm thế này đã khó chịu hơn giết chết hắn ta rồi mà tô vũ cũng không muốn trở thành ác quỷ r ế t người như ăn cơm nữa giữ lại v ợ vladimir vẫn còn hữu dụng bởi vì hiện tại nhiệm vụ cấp bách của tô vũ hẳn là nâng cao tu v i của bản thân cho nên vấn đề lớn nhất đang đối mặt chính là dược liệu quý hiếm tin rằng v ợ vladimir chắc hẳn có thể đóng góp to lớn cho việc này đây là thứ gì vậy vợ vladimir cầm lấy nhìn rồi dùng m ũ i ngửi n g ư ờ i nói thường nghe nói đến thuật luyện đan của hoa hạ chưa ăn nó hoặc là tôi giết anh chọn một đi tô vũ nhìn vờ vladimir nhẹ nhàng nói ăn thứ này tôi sẽ ra sao vợ vladimir rõ ràng hơi căng thẳng hỏi. Nếu anh nghe lời, sẽ không sao cả cứ nửa năm tôi sẽ cho anh thuốc giải tất nhiên nếu anh không nghe lời đến lúc đó anh sẽ biết tô vũ đút hai tay vào túi nhấn mày nói nghe đến đây tất nhiên vợ l a d i m i r hiểu đây là thuốc độc thấy hắn ta hơi do dự tô vũ bổ sung nếu không ăn thì trả lại cho tôi đi nói xong anh mở lòng bàn tay ra tư thế muốn lấy lại nhưng vợ l a d i m i r vội vàng nuốt luôn xuống so với cái này vẫn nên giữ mạng trước đã rất tốt hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ bá tước vợ l a d i m i r nói xong tô vũ xoay người bước ra ngoài chương sáu trăm bốn mươi lăm cô ông chặt trên thế giới này người giết người quá nhiều nhưng hiểu được cách khống chế một người khiến họ làm việc cho mình đó là một môn nghệ thuật chiêu này là tô vũ học được từ tay thân kiến quốc và hoàng ngư ma ma nhưng tất nhiên tô vũ không phải cho vợ l a d i m i ăn thứ gì như cổ độc cả thứ đó chỉ là vừa rồi tô vũ tùy tiện dùng đất bùn trong hang núi n ặ n thành nói cách khác thứ đó là giả không có tác dụng gì nhưng đôi khi thứ giả thường còn hữu dụng hơn thứ thật anh tin rằng vợ l a d i m i tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của mình để thăm dò thật giả của thứ này mà dùng một cục đất để khống chế một bã tước tô vũ cảm thấy cũng không thiệt sao giờ anh mới ra vậy anh xử lý tên kia thế nào rồi mã h i ể u lộ đang hỏi tô vũ có giết hắn ta không trong quan điểm của cô người như vợ l a d i m i r nên bị pháp luật trừng trị chứ không muốn tay tô vũ dính máu người tô vũ nhẹ nhàng vỗ vai c ô nói yên tâm đi hắn sẽ không sao đâu biết đâu sau này em còn có cơ hội gặp lại hắn đ ấy lạnh không lúc này gió núi thoảng qua tô vũ phát hiện mã h i ể u lộ mặc hơi mỏng cô ô m chặt mau đầu trong lòng dường như muốn lấy hơi ấm mã h i ể u lộ đ ể u môi khẽ gật đầu sau đó tô vũ k ở i áo khoác của mình khoác lên người mã hiệu lộ rồi bảo mã hiệu lộ thả mau đầu xuống dẫn đường phía trước bản thân anh có mã h i ể u lộ theo sau mao đầu xuống núi lúc về nhà mã h i ể u lộ đã ngủ thiếp đi trên lưng tô vũ bởi vì không có nơi nào có thể cho cô cảm giác an toàn chưa từng có như ông tô vũ tiên h sinh phu nhân cô ấy vào nhà rồi thím giang nhìn mã h i ể u lộ trên lưng tô vũ hỏi còn tô vũ thì ra dấu im lặng ý bảo bà đừng nói đ ừ n g q u a y dày giấc ngủ của mã h i ể u lộ anh g ặ t mã h i ể u lộ lên giường kéo chăn đắp lên rồi đóng cửa đi xuống lầu tô vũ nhìn đồng hồ một cái lúc này đã là nửa đêm m ư ơ i hai giờ rưỡi nhưng người hầu trong nhà lại không một ai đi ngủ kể cả tiểu thúy vừa mới từ bệnh viện về họ đều tỏ ra lo lắng bụi trồn vô cùng lo lắng cho mã h i ể u lộ tô vũ cũng cảm thấy an ủi vì có thể có một đám người như vậy vì vậy anh quyết định thưởng công cho những người này vẫn chưa ngủ hả vừa khéo lại đây chúng ta cùng trò chuyện chút nói xong tô vũ đi trước ngồi xuống ghế sofa tiểu thuy r ó t cho anh một cốc nước rồi cùng mấy người khác đứng thành một hàng thế này thì chẳng có cảm giác trò chuyện tử tế gì cả giống hệt như lãnh đạo đang giáo hơn vậy này các người làm gì vậy m ệ t cả ngày rồi ngồi đi đâu có nhiều quy củ thế tuy rằng bình thường tô vũ quả thực rất vui vẻ hòa nhã nhưng không biết tại sao cảm giác họ có được là tô vũ có một khí phách không giận tự uy khiến người ta không dễ gần gũi ít nhất không giống như mã h i ể u lộ khiến họ cảm thấy thân thiện cho nên khi đối mặt với mã h i ể u lộ đôi khi họ còn có thể đùa giỡn gì đó cũng không sao nhưng khi đối mặt với tô vũ họ lại không dám nói chuyện tùy tiện bởi vì sợ mình lỡ lời nói sai chọc chủ nhân không vui tô vũ nói xong mấy người nhìn nhau cuối cùng từ từ ngồi xuống ghế tô vũ lắc đầu chẳng lẽ là do mình bình thường không được hòa nhã với người khác sao nhìn bộ dạng của họ nếu có đứa trẻ chắc cũng phải trốn tô vũ rất xa tiểu thúy cảm giác cơ thể cô thế nào rồi t ô vũ trước tiên nhìn tiểu thúy hỏi tiểu thúy gật đầu nói cảm ơn sự quan tâm của tiên sinh tôi đã không sao rồi vậy thì tốt gần đây ở nhà xảy ra quá nhiều chuyện may mà có các cô đặc biệt là tiểu thúy thế này nhé ngày mai tôi bảo hiểu lộ phát cho cô chút tiền thưởng cô về nhà thăm gia đình đi trước đây khi tiểu thúy bị thương tô vũ biết được hoàn cảnh gia đình tiểu thúy không khá giả mà thực tế trong số nhiều người hầu như vậy mấy người có hoàn cảnh gia đình giàu có chứ phần lớn họ đều là mẹ của những đứa trẻ chịu đựng nỗi nhơ nhung làm ở đây lấy một khoản lương đồng nhỏi tiên sinh tôi tôi thực sự không sao rồi cơ thể tôi rất khỏe mạnh anh đừng sa thải tôi được không tô vũ vừa mở miệng đã nói muốn cho cô ấy tiền hơn nữa bảo cô ấy về nhà thăm gia đình nghe kiểu gì cũng giống như ý bảo cô ấy từ nay đừng quay lại nữa hơn nữa trước đó không lâu tiểu thúy bị thương nói cách khác tồn tại nguy cơ bất chắc cho nên với tư cách là ông chủ nghĩ đến chuyện thanh lọc nhân viên như vậy cũng là chuyện bình thường tuy nhiên nếu lời này do mã h i ể u lộ nói ra tin rằng họ sẽ không có những băn khoăn như vậy tô vũ v ô chán bản thân còn chẳng nghĩ theo hướng đó này trí tưởng tượng của các cô phong phú quá rồi đấy tôi thấy gần đây các cô làm rất tốt muốn thưởng tiền cho các cô thôi hơn nữa người tận tâm tận lực như cô tôi biết đi đâu tìm chứ tiểu thúy nghe vậy hóa ra không phải muốn sa thải cô ấy bèn thả l ò n g một chút nói vậy tiền thưởng này tôi nhất định không thể nhận trước đây chi phí y tế khi tôi bị bệnh nằm viện cũng do hai người cho rồi tiền này tôi không thể nhận chương sáu trăm bốn mươi sáu để anh thử rút trước đây cô bị thương chẳng phải vì trong nhà xảy ra bất chắc sao những khoản tiền đó là điều đương nhiên tôi nghe nói cô đã lâu lắm rồi không về nhà dù sao thì cha mẹ chắc cũng rất nhớ cô cho cô nghỉ phép về thăm nhà đi còn nữa các cô đừng đánh thị gần đây mọi người làm việc đều rất tốt mỗi người đều có tiền thưởng sau này cứ coi nơi này như nhà mình đừng quá công nghệ thực ra tôi cũng dễ ở chung lắm nghe tô vũ nói vậy mấy người nhìn nhau sau đó lại đứng dậy xếp thành một hàng đ ú i chào tô vũ nói một tiếng cảm ơn được rồi hôm nay cũng khá một rồi mọi người đi nghỉ ngơi trước đi nói xong tô vũ cũng đi theo lên lầu tắm rửa rồi lên giường ngủ vừa nằm lên giường mã h i ể u lộ liền xoay người ôm chặt lấy anh tô vũ còn cẩn thận để không làm phiền giấc ngủ của mã hiệu lộ hóa ra cô hoàn toàn chưa ngủ sao vẫn chưa ngủ tô vũ vừa nghĩ đến cái ôm m ã h i ể u lộ rất tự giác bỏ qua đợi anh đó m ã h i ể u lộ khe nói bên thai tô vũ em không phải đòi đấy chứ tô vũ túi mắt nhìn m ã h i ể u lộ nói m ã h i ể u lộ chống c ầ m lên vai tô vũ khe lắc đầu vừa tối cô và tứ nguyên ăn nhiều hải sản như vậy giờ vẫn chưa đói ồ đúng rồi vừa nấy anh có nói chuyện với mấy người hầu một chút gần đây họ cũng khá vất vả đặc biệt là tiểu thúy anh muốn thưởng tiền cho họ rồi lần lượt cho họ nghỉ phép về nhà thăm gia đình quyết định trước rồi báo cáo sau em cũng đừng trách anh em thấy thưởng bao nhiêu tiền thì hợp lý dù sao bây giờ mã h i ể u lộ cũng chưa ngủ nên tô vũ tán gâu v à i c â u với cô nhưng mã h i ể u lộ dường như không có tâm trạng tán gâu với tô vũ mà giơ tay tắt đèn ở đầu giường rồi hai tay ôm lấy mặt tô vũ nói sau này mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này anh không cần báo cáo nữa bùn cung thương anh tất cả đều phê chuẩn hết tô vũ lập tức cả lời sao lại d ở d ọ n g nương nương ra rồi vậy dám hỏi nương nương giờ đã nửa đêm rồi có nên đi ngủ không tô vũ giang tay ôm eo mã h i ể u lộ nói không được còn chuyện quan trọng chưa làm mã hiệu lộ vừa dứt lời tô vũ còn chưa kịp hỏi là chuyện gì kết quả đã bị hơn rồi một đêm không nói hai người nếm trải hương vị tình yêu trong đêm t ĩ n h lặng c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở 2 4 7 vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google g õ i chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mẹ truy hệ nhờ n h é các bạn anh đúng là quái vật sau này chúng ta phải ngủ riêng thôi sáng sớm mã h i ể u lộ nằm sấp trên giường dùng tay đấm vào e o mình tô vũ thì trưng ra vẻ mặt ngượng ngủng đôi khi quả thực không kiềm chế nổi dù sau đó là bản năng nguyên thủy nhất của con người bùng phát ra ai mà biết sẽ có hậu quả gì sau bữa sáng tô vũ và mã hiệu lộ cùng đi bệnh viện thăm tử nguyên vừa đến cửa phòng bệnh của tử nguyên mã hiệu lộ giơ tay kéo anh lại rồi như làm chuyện trộm cắp mà nháy mắt ra hiệu cho tô vũ hạ giọng nói chúng ta đi thôi đừng làm phiền bọn họ bởi vì lúc này mã h i ể u lộ tỉnh mắt nhìn thấy trong phòng bệnh ngoài tử nguyên ra chỉ có mỗi thẩm hân duyệt hơn nữa trong tay thẩm hân duyệt dường như còn bưng thứ gì đó đang đút cho tử nguyên cảnh tượng ngọn ngào ấm áp như vậy mã h i ể u lộ đương nhiên biết không nên x e n vào em cho anh ăn cái gì vậy sao mà làm thế trong phòng bệnh thiệt của thẩm hân duyệt vừa đưa vào miệng tử nguyên cả khuôn mặt tử nguyên đều nhòm mó thẩm hân duyệt lập tức cau mày nhìn bát thuốc nói em đã bảo chắc chắn sẽ rất đ ắ n g mà bác sĩ còn nói với em là không đáng cơ thứ nguyên gượng nuốt thuốc trong miệng xuống hỏi rốt cuộc là cái gì vậy thẩm hân duyệt đặt bát xuống rồi lại cầm lên mấy viên thuốc nói với tử nguyên mấy hôm trước em đi khám bác sĩ đồng ý em nghĩ chắc sẽ rất đẳng nên bảo anh thử giúp em cái này mới là thuốc của anh tứ nguyên lập tức mặt mày xanh mét anh ta còn tưởng vừa rồi là thuốc của mình chứ chị à em là bệnh nhân đấy chị lại lấy bệnh nhân ra thí nghiệm à tứ nguyên nếu máu hỏi sao thế anh còn không vui à được thôi không vui thì em đi đây nói rồi thẩm hân duyệt đứng dậy định đi kết quả tứ nguyên đưa tay cầm bát thuốc đông y lúc nấy trên đầu giường không suy nghĩ gì cả uống luôn xuống sau đó lau miệng cười nói vui chứ sao anh lại có thể không vui được chứ nhìn đến đây thẩm hân duyệt cũng không nhịn được bật cười sư phụ sao anh cũng ở đây tôi đang định đi tìm anh đây bên này hai người lén lút ở cửa vừa định rời đi ai ngờ tiêu tuyết n i đã gọi tò từ phía xa thầm hân duyệt quay đầu nhìn lập tức phát hiện hai người bèn vội vàng đứng dậy bước ra nói tô tiên sinh và phu nhân đến rồi mời vào trong cô tìm tôi có chuyện gì tô vũ nhìn tiêu tuyết n i hỏi chương sáu trăm bốn mươi bảy nương nương tiêu tuyết n i thì vô cùng ở mức đưa tay trái ra trên đó có hai vết phồng đỏ biểu môi nói sư phụ anh xem tôi bị bỏng này lần này cái đó khó quá tôi thử mấy lần rồi đều thất bại tô vũ gật đầu nói vậy cô thấy vấn đề nằm ở chỗ nào Tiêu Tuyết ni suy nghĩ một chút n viên t ô g h hai có vấn đạn ề t h dược yếu tố quyết định thành công hay thất bại của nó rất nhiều loại lửa mạnh yếu còn có việc lựa chọn lò cũng rất quan trọng không chỉ cần có thể chịu đựng được lửa mà còn phải truyền năng lượng của lửa một cách thích hợp nhất có thể nói một lò luyện đan tốt có thể gặp nhưng không thể cầu nếu không tô vũ đã chẳng muốn tìm được vật liệu có thể chịu được long hỏa để đúc lò luyện đan như vậy tiêu tuyết nhi gật đầu có vẻ h i ể u mà như không nói vậy sư phụ ý anh là tôi dùng cái lò thông thường này căn bản không thể nào thành công ạ tô vũ lắc đầu nói cái đó thì cũng không hẳn vài hôm nữa tôi dẫn cô đi gặp một người biết đâu họ có thể tìm được một cái lò vừa tay bước vào phòng bệnh mã hiệu lộ nhìn từ nguyên nằm trên giường cười tích mắt biết ít nhất thái độ của thẩm hân việt với anh ta hẳn là đã có chuyển biến vì thế cô lén ra g i ấ u cổ vũ cho anh ta thứ nguyên gãi đầu ngựa g ù n g nói đúng rồi phu nhân không sao chứ tối qua đều tại tôi tối qua chính anh ta đã trơ mắt nhìn mã h i ể u lộ bị người ta bắt đi nhưng trong tình huống đó quả thực cũng không thể trách anh ta phải biết lúc đó anh ta còn khó tự bảo vệ mình cũng không còn sức lực dư thừa để cứu mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ đặt giỏ trái cây trong tay lên tủ đầu giường rồi nói nếu tôi có chuyện gì thì còn đứng đây được sao cô đã biết rõ ngọn ngành sự việc rồi phải không nói xong mã hiệu lộ mỉm cười nhìn thầm hân duyệt thầm hân duyệt bật cười lắc đầu tứ nguyên tất nhiên đã khai báo tất cả mọi chuyện rõ ràng thấy chưa tên này cũng khá có tâm với cô đấy vì cô mà dám bắt cóc cả tôi tôi rất trông đợi hai người đấy ở bên nhau cho tốt vào đừng để tôi thất vọng nghe chưa mã h i ể u lộ dùng giọng điệu hơi mang tính mệnh lệnh dễ thương nói với hai người thương u y ê n liên tục gật đầu cười t t i ệ n hay l ồn có ại tờ du c h u ệ vn vết thương của anh ta thế nào tô vũ quay đầu nhìn tiêu tuyết nhi hỏi tiêu tuyết nhi mở tài liệu trên tay ra xem rồi nói không có vấn đề lớn lẫn gì tuy vết thương hơi sâu nhưng may là tránh được mạch máu không có gì nguy hiểm có lẽ do mất máu quá nhiều nên giờ anh ta cảm thấy hơi mệt mỏi nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi được rồi nếu đã không sao thì chúng tôi đi trước nhé m ã h i ể u lộ giơ tay k h o á t tay tô vũ nói với hai người hai người bước ra khỏi bệnh viện m ã h i ể u lộ hít sâu một hơi rồi nói đi nào chúng ta đi chọn quà đi ngày kia là sinh nhật ông nội mọi người đều phải về hết m ã h i ể u lộ bị môi tuy không nói thẳng nhưng tô vũ có thể cảm nhận được m ã h i ể u lộ rất mong anh có thể cùng về với mình trước đây với những dịp như vậy m ã h i ể u lộ đều tự mình về rồi ngồi ở góc nhất chỉ để cho có mặt thôi trước kia cũng chẳng có gì để nói với tô vũ cho dù mã h i ể u lộ đề nghị anh cùng về thì hoặc là tô vũ trực tiếp từ chối hoặc là lấy tiền bạc làm tiêu chuẩn mà mã h i ể u lộ cũng lo lắng tô vũ về sẽ gây ra chuyện gì đến lúc đó người mất mặt chẳng phải là mình sao cô cũng không muốn mình trở thành tâm điểm nào cả nhưng lần này tình huống đã khác rồi tô vũ bây giờ không giống trước nữa mã h i ể u lộ muốn cho tất cả mọi người biết tô vũ không phải là tên ngốc mà họ vẫn nói trước kia mà cha mẹ mã h i ể u lộ chắc cũng rất mong có thể nhìn thấy người con rể có tiền đồ này trong buổi tiệc sinh nhật như vậy đó có thể coi là chuyện nợ mày nợ mặt tô vũ cúi người nói tuân lệnh n g ư n l ư ơ n nhưng câu nương nương này của tô vũ lại khiến gương mặt mã h i ể u lộ đỏ bừng đây chẳng phải là cách xưng hô mới có từ tối qua thôi sao vì thế cô giơ tay véo mạnh vào e o tô vũ đau đến nỗi cả người anh nhảy dựng lên nương nương tha mạng tô vũ liên tục cầu xin tha thứ xem anh còn dám gọi nương nương ở bên ngoài n ữ a không mã h i ể u lộ đâu có định tha cho anh dễ dàng như vậy rốt cuộc nên mua cái gì đây đi một vòng lớn trong trung tâm thương mại mã h i ể u lộ cũng không biết nên mua gì mà chuyện ngay cả mã h i ể u lộ còn không biết thì tô vũ càng khỏi phải nói bởi vì ông nội mà mã hiệu lộ nhắc đến trong đầu tô vũ thực sự chẳng có ấn tượng gì mấy chương sáu trăm bốn mươi tám đại khách thấy mã h i ể u lộ m a i cũng chọn không xong quà tô vũ bèn ôm vai cô nói này hay là món quà này để anh quyết định đi thế nào mã h i ể u lộ quay đầu nhìn tô vũ tò mò hỏi anh quyết định anh muốn tặng cái gì tô vũ nhấn mày đáp nói thẳng ra với em thì còn gì thú vị nữa đến lúc đó em sẽ biết nghe tô vũ nói xong lúc đầu mã h i ể u lộ còn hơi lo lắng sợ tô vũ muốn dở trò nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy tô vũ không phải là người như vậy anh vẫn có thể phân biệt được chuyện nặng nhẹ cấp bách Vì、vậy ì v cô chọn tin tưởng tô vũ đưa tôi vậy em sẽ chờ xem anh đi ăn cái chân giờ nướng ở bên kia với em nhé nghe nói ngon lắm tô vũ lắc đầu chẳng ai ngăn được miệng của một tên khó ăn cả còn về vấn đề quà sinh nhật trong lòng tô vũ đã có dự định riêng dù sao người già mà anh tặng họ thứ gì khác có lẽ cũng không bằng làm cho t a y chân họ cứng t ắ p hơn tô vũ quyết định luyện chế một viên đan dược làm quà sinh nhật ban đầu anh định dùng phân của mao đầu nặn một viên dù sao ăn thứ đó vào cũng chỉ có lợi chứ không có hại cho cơ thể nhưng sau đó nghĩ lại có vẻ hơi kém sang nên vẫn quyết định tự tay luyện chế một viên đan dược cường gân kiện c ố t vậy trên núi ngoại ô kim lăng mấy ngày nay thiện vũ băng gần như sáng đi tối về bởi vì cũng không có chuyện gì bất ngờ xảy ra nên thiện bản thanh cũng không quản dù sao con cháu lớn hơn rồi vẫn cần có chút không gian riêng nếu can thiệp quá mức có khi thiện vũ băng sẽ khó chịu lâu dần quan hệ ông cháu sẽ xuất hiện khoảng cách thiện bản thanh không muốn như vậy sư phụ sao con đến đây luyện công mấy ngày rồi n ắ m đấm của con lại có vẻ hơi mềm nhẫn thiện vũ băng túi đầu nhìn nắm tay mình trước kia cô ấy luôn cảm thấy sức lực của mình quá lớn nên phải kiềm chế lại nhưng giờ gần như không cần k i ể m chế cô ấy cũng thấy không có cảm giác sức mạnh gì lão giả giữ mộ cười hề hề nhìn thiện vũ băng nói nhóc con con nhớ kỹ dùng sức đập vỡ quả trứng thì dễ nhưng dùng sức mà không đập vỡ quả trứng mới khó muốn khống chế sức mạnh trong cơ thể thì phải học cách gần giấu sức mạnh con hiểu ý ông không nói xong còn nhẹ nhàng xoa đầu thiện vũ băng mà những lời này đối với một cô bé mười mấy tuổi quả thực hơi khó hiểu hiện tại c ử u âm tuyệt mạch trong cơ thể thiện vũ băng giống như một con thú dữ vừa mới bị thuần phục nó vẫn mang theo khí chất nạo mạn bất khuất thiện vũ băng căn bản không kiểm soát nổi bây giờ phương pháp mà lão giả giả giữ mộ dạy cho cô ấy, chính là để cô ấy không cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể nói cách khác là thực sự khiến cửu âm tuyệt mạnh và cô ấy hòa là một m mà vừa rồi thiện vũ băng đã nói cô ấy cảm thấy sức lực của mình ngày càng nhỏ đây chính là đang phát triển theo hướng tốt khi thiện vũ băng hoàn toàn không cảm nhận được loại sức mạnh đó trong cơ thể nữa thì đã coi như thực sự k h ô n g chế được cửu âm tuyệt m ạ n h mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày thiện vũ băng đã có thể chuyển biến như vậy điều này khiến lao già giữ em ở tràn ngập kỳ vọng vô hạn đối với tương lai của cô cô rất có thể sẽ là thiên tài võ học tiếp theo của giới võ học hoa hạ sư phụ hôm nay con mời người ăn cơm con muốn hành lễ bái sư với người thiện vũ băng quay đầu nói với lao giả giữ mộ hạ hạ được tốt lắm lao giả giữ mộ đã mấy chục năm không rời khỏi ngọn núi này ông ta cũng nên đi xem thế giới bên ngoài rốt cuộc là như thế nào trên con phố náo n h i ệ t nhộn nhịp của thành phố kim lăng một cô gái dẫn theo một ông lão mặc quần áo rách r ư ớ i mỗi người tay cầm một chỗ kẹo hồ lô ăn ngon lành sư phụ ngon không ạ thiện vũ băng ngậm kẹo hồ lô hỏi vẫn là vị của ngày xưa cũng được lao giả giữ mộ như một ông lão trẻ con đáp lại sư phụ chúng ta đến rồi thiện vũ băng chỉ vào tấm biển có ba chữ thiện cùng phía trước nói với lao giả giữ mộ h o a nhân o vào trong. a hai n nên n quý khách, h mời vị viên phục vụ ở cửa lao nhìn thấy giật giữ mộ, l p mình g h vì lời này của thiện vũ băng đây chính là ngự thiệt cung có thể nói là nhà hàng cao cấp nhất toàn thành phố kim lăng phong việc t r ư ớ thiên đâu phải ai cũng có thể dùng ít nhất trong mắt nhân viên phục vụ phòng đó là nơi cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mở cho anh dùng đó là một biểu tượng của địa vị cái này rõ ràng nhân viên phục vụ cảm thấy đây không phải là phòng mà hai người trước mặt có thể dùng sao thế trong phòng có người ạ thiện vũ băng quay đầu lại hỏi với giọng chất vấn nhân viên phục vụ lắc đầu nói cái này thì không có điều tôi nghĩ tôi cần nói rõ trước với cô phòng đó chỉ riêng phí phòng tôi đã không nhân viên phục vụ định nói chỉ riêng phí phòng tôi đã không rẻ hoặc nói là không phải loại người như họ có thể chỉ trả đổi nhưng chưa nói hết câu thiện vũ băng đã vội nói trước không cần nói nữa dẫn đường đi tôi chỉ muốn phòng đó trước đây thiện vũ băng từng đến đây cùng ông nội bởi vì lúc đó cơ thể thiện vũ băng không tốt rất nhiều thứ đều không thể ăn nên c h ỉ có thể ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh nhưng không nhìn thì không biết nhìn rồi thì thực sự khiến cô ấy nhớ kỹ cửa sổ của phòng này nhìn ra ngoài rất đẹp xin lỗi hai vị chờ chút tôi đi xin c h ỉ thì đã nhân viên phục vụ hơi túi người nói với thiện vũ băng bởi vì cô ta cũng không chắc hai người này có lai lịch thế nào dù sao vừa mở miệng đã đòi phòng việc trước tiên đây không giống người bình thường cô ta không muốn vì sự lỗ mạng hấp tấp của mình mà đắc tội với nhân vật ghê gớm nào đó c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở 247 vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm n h ấ t n h é và google g õ i chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mễ truy hệ nhờ n h é các bạn quản lý tôi muốn hỏi một chút hôm nay có ai đặt phòng việp chữ thiên không nhân viên phục vụ chạy đến quầy lễ tân hỏi quản lý quản lý trợn mắt nhìn cô ta nói cô nói lời này không phải thừa thãi ạ ngày nào phòng việp chữ thiên trả có người đặt cậu chủ tôn trước đó có gọi điện bảo giữ phòng cho anh ta nhân viên phục vụ gật đầu quay người chạy đến trước mặt hai người thiện vũ băng hơi cúi mình nói hai vị t h ậ t n g ạ i quá phòng vip chữ thiên đã có người đặt rồi tuy bình thường thiện vũ băng rất khiêm tốn nhưng cô bé cũng cần thể diện chứ hôm nay lần đầu mời sư phụ ăn cơm nếu chỉ ngồi ở đại sành đây là sự bất kính với sư phụ ít nhất thiện vũ băng nghĩ vậy đôi khi trẻ con thực ra cũng rất coi trọng thể diện đặc biệt là hôm nay thiện vũ băng dẫn lao già giữ mộ đến cô ấy đương nhiên phải ra vẻ tiểu thư nhà họ thiện chỉ thấy cô ấy chống lại nói không cần biết hôm nay cô nhất định phải đưa phòng đó cho tôi lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu cảm thấy là con bé này đang gây dối thậm chí cô ta nghĩ không biết hai người này có vấn đề về thần kinh không bởi vì ra vào chỗ này ít nhất cũng phải ăn mặc trình tệ chứ nhưng nhìn lao già giữ mộ giống như ăn mày ven đường ai mà biết có phải đến đây quay dối hay không thế là nhân viên phục vụ háng giọng rồi nói hai vị à, thực sự rất xin lỗi phòng đã có người khác đặt tôi cũng thực sự bỏ tay bây giờ chỉ còn chỗ ở đại sảnh nếu hai vị thấy không ổn thì mời tìm chỗ khác đi ạ lời này vừa thốt ra thiện vũ băng đã không vui rồi nếu n ô i nhìn nhân viên phục vụ nói ý cô là sao cô đang đuổi chúng tôi đi phải không nhân viên phục vụ im lặng dường như là ngầm đồng ý lúc này lao già giữ mộ cười hạ hạ nói với thiện vũ băng nhóc con thôi thôi ông thấy chỗ này cũng có gì ghê gớm đâu chúng ta đổi chỗ khác là được rồi với những điều này lao già giữ mộ đã sớm nhìn đến nhạt nhở hiệu không tranh với đời mới có thể thành thơ tự tại nhưng có vẻ thiện vũ băng không định bỏ qua như vậy bước hai bước đến trước quầy hàng võ mạnh một cái lên bàn nhìn quản lý nói tôi muốn phòng viện chữ thiên tôi không quan tâm a i đặt tôi chỉ muốn nó khí thế của thiện vũ băng này khiến người ta cảm thấy cô ấy rất có khí chất em gái cho em một viên kẹo đừng làm ẩm ở đây được không thiện vũ băng nhìn quản lý trước mày nói hai t n ai bắt nạt cháu nói cho ông nghe xem ai to gắn vậy thiện vũ băng nhìn quản lý trước mày nói với thiện bàn thanh ông nội cháu đến ngự thiện cung ăn cơm nhưng người của họ không tiếp cháu còn muốn đuổi cháu đi dầm nghe đến đây thiện bản thanh dùng sức đập bàn cháu đưa điện thoại cho quản lý đi thiện bản thanh rất tức giận nói thiện vũ băng đến ngự thiện cung ăn bữa cơm có thể nói là nể mặt bọn họ rồi kết quả bây giờ không tiếp đón thì tôi đi lại còn muốn đuổi cô ấy đi thiện bản thanh làm sao có thể chịu để cháu gái mình bị bất tước như vậy ở bên ngoài chứ thiện vũ băng đưa điện thoại cho quản lý nói ông nội tôi có chuyện muốn nói với anh giờ quản lý càng nhìn càng thấy đây chỉ là một cô bé ở bên ngoài bị ấm ức là chỉ biết gọi điện báo cho gia đình còn tưởng ngự thiện cung là do nhà họ mở không bằng quản lý cầm điện thoại nói xin chào tôi là quản lý q u ạ y lễ tân ngự thiện c u n g ông có thể gọi tôi là quản lý trịnh tôi là thiện bản thanh tôi muốn xác minh với anh một chuyện cháu gái tôi nói ngự thiện c u n g các anh không để mặt nó có đúng không khi nói lời này giọng điệu của thiện bản thanh vẫn tương đối ôn hòa bởi vì mọi chuyện vẫn nên làm rõ rồi mới kết luận thì tốt hơn nếu không khi chuyển ra ngoài thì người ta nhất định sẽ nghĩ là nhà họ thiện ở bên ngoài ủy thế hết người d thiện bản thanh vậy ông chính là lao tướng quân của quân khu ạ quản lý cao mày giả vờ nghiêm túc hỏi có vấn đề gì sao thiện bản thanh nghiêm mặt nói d. d không có vấn đề gì thiện lao tướng quân có một chuyện quên nói với ông tôi là chủ tịch hoa hạ hạ hàn ạ h nói xong quản lý t r ị n h ném trả điện thoại cho thiện vũ băng nhà họ thiện đùa gì vậy tuy rằng ở thành phố kim lăng ai cũng biết nhà họ thiện nhưng phong cách xử sự, sự của nhà họ thiện vốn luôn khá điểm đạm khiêm tốn chưa từng truyền g i a có đứa con cháu nào của nhà họ thiện dựa vào thế lực gia tộc mà ức hiếp người khác ở bên ngoài tất nhiên còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa đó là khi người khác biết là người nhà họ thiện đều sẽ thể hiện sự tôn kính cho nên tự nhiên cũng sẽ không có chuyện ở thế hiếp người mà trong mắt quản lý người nhà họ thiện cho dù có k i ê m tốn đến mấy cũng không đến nỗi dẫn theo một tên ăn mày đi ăn cơm chứ đây quả thực là hơi quá đáng rồi vì vậy quản lý trực tiếp khẳng định đây chính là đang lấy anh ta ra làm cho cười nếu không phải lo ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà hàng anh ta đã cho bảo vệ tông cổ hai người này ra ngoài rồi thực tế anh ta còn chẳng hề ý thức được chút nào danh tiếng đối với ngự thiện cung này mà nói đã không còn tác dụng gì lớn nữa bởi vì toàn bộ ngự thiện cung sắp biến mất vĩnh viễn khỏi thành phố kim lăng rồi ông nội thiện vũ băng cầm điện thoại ấm ức nói một tiếng lúc này trong lồng n g ự thiện bản thanh đang tức n ẹ n nhưng không thể vô cớ chút lên người thiện vũ băng được bèn hít sâu một hơi nói cụ cưng ông để cháu bị ấm ức rồi chờ chút ông tự mình đến đòi lại công bằng cho cháu thiện vũ băng vâng một tiếng rồi gật đầu cúc máy thiện bản thanh c h ố n g gậy bằng một tay nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ nhà họ thiện trước kia quá khiêm tốn rồi khiêm tốn đến mức người ta đều đã quên mất hóa ra ở thành phố kim lăng vẫn còn một gia tộc như vậy bây giờ nhân cơ hội này để thiện vũ băng ở bên ngoài náo loạn một phen nói cho thiên hạ biết nhà họ thiện vẫn chưa bật vô âm tín sư phụ xin lỗi ạ thiện vũ băng bước đến trước mặt lao giả giữ mộ nhẹ nhàng nắm tay ông ta nói lao giả giữ mộ vẫn luôn giữ nụ cười cao thâm khó lường đó nắm tay thiện vũ băng bước ra ngoài nói nhóc con chỗ này không chứa chúng ta thì tự có chỗ chứa chúng ta con nói đúng không đừng vì mấy chuyện v ậ t vách m à bừa lòng vốn dĩ thiện vũ băng nghĩ lao giả giữ mộ sẽ không vui ai ngờ cuối cùng lao giả giữ mộ lại an ủi cô ấy sau đó thiện vũ băng kéo lao giả giữ mộ ngồi trên bậc thềm bên ngoài ngự thiệt cung làm gì thế sao còn không đi thật sự định ngồi đây làm ăn mày à. lao giả giữ mộ cũng ngồi bên cạnh cô ấy nói không phải ông nội sẽ đến ngay cháu đợi ông ở đây thiện vũ băng chống cằm nói rồi quay đầu nhìn cửa lớn ngự thiệt cung khi ngui không vui cô ấy không biết xã hội thực ra là như vậy cái tiểu trông mặt bắt hình dòng thật sự quá nhiều nghe nói thiện bản thanh sắp đến lao giả giữ mộ trước tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó lại cười lẩm bẩm lao giả tôi cũng muốn xem giờ ông đã thành ra bộ dạng gì rồi trong biểu cảm của lao giả giữ mộ có một loại mong đợi đối với bạn cũng nhiều năm không gặp chương sáu trăm năm mươi mốt không nhớ tôi sao rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy mọi người mau nhìn k ì a đó là xe của quân khu trên con phố bên ngoài ngự thiệt c u n g chỉ một lúc sau mấy chiếc xe quân sự đã chạy tới mấy tiểu thương ven đường vội lui sang bên cạnh nhưng tuy vậy lại không thấy bóng dáng binh lính nào nhìn không giống như có chiến sự xảy ra tiếng p h a n h gấp vang lên một chiếc xe ô tô đen mang biển số đặc biệt của quân khu dừng lại trước cửa ngự thiện cung một vệ sĩ từ ghế phụ lái nhảy xuống rồi cung kính mở cửa ghế sau chỉ thấy một cây gậy trống r ô i ra thiện vũ băng đã đứng dậy chạy tới bởi vì sự xuất hiện của thiện vũ băng quá đột ngột hai cảnh vệ bên cạnh theo bản năng nghĩ không biết có phải khủng bố tấn công hay không nên theo phản xạ chắn trước mặt thiện b ả n thanh nhưng khi nhìn rõ người đến là ai tự nhiên họ cũng lùi sang một bên ông nội cuối cùng ông cũng đến rồi cháu bị họ đuổi ra ngồi vệ được rồi vừa nói thiện vũ băng vừa kéo tay thiện bàn thanh đi về phía lao già giữ mộ lúc này trên mặt thiện bản thanh không có biểu cảm gì rõ ràng là đã bố trí từ trước vì vậy có mấy người chắn ở cửa ngự thiện cung một cách có trật tự bất kỳ ai cũng không được tùy tiện ra vào không ổn rồi không ổn rồi quản lý hơi bên ngoài có nhiều quân nhân lắm tuy lần này thiện bản thanh chỉ dẫn theo mấy cảnh vệ ngay cả quân chính q uy cũng không có thậm chí trên người mấy cảnh vệ này cũng không có súng thực ra thiện bản thanh cũng không muốn làm gì ông ấy cũng biết chỉ là một ngự thiện cung thôi mấy cảnh vệ hẳn đã đủ tác dụng gian đe rồi bên này quản lý tất nhiên vẫn chưa biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì hơn nữa thời gian cũng đã đến giờ ăn mấy quân nhân đến chẳng phải chuyện bình thường sao còn quản lý đặt ó n sổ sách trong tay xuống chạy ra ngoài thấy ở cửa quả nhiên có hai quân nhân bèn vội tiến lên lịnh đòn nói mời hai vị vào trong nhưng hai người kia lại hoàn toàn không có ý định để ý đến anh ta đứng đó không nhúc ních lúc này quản lý bồi dối nhất thời không biết phải làm sao thái độ này rõ ràng là đến tới lông tìm vết nhưng quản lý lúc này căn bản vẫn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì khiến mấy người này đến ông nội cháu giới thiệu với ông một người đây là sư phụ của cháu thiện vũ băng kéo tay thiện bản thanh bước đến bên cạnh lao già giữ mộ nói sư phụ đây chính là ông nội của con thiện bản thanh c a o mày nếu thiện vũ băng bái sư phụ gì đó ông quả thực không có ý kiến đến gì nhưng ít ra cũng phải vừa mắt chứ những điều khác tạm không nói chỉ nhìn cách găn mặt hiện tại của lao già giữ mộ thiện bản thanh không tin ông ta có thể dạy dỗ tốt cho thiện vũ băng vì vậy quay đầu nhìn thiện vũ băng nói sư phụ cháu bái sư phụ từ khi nào vậy thứ i biểu môi ệ n băng vũ đáp, hai n g mấy i m chục năm không gặp mái tóc xanh ngày xưa giờ đã đổi màu bạc trắng thêm nữa không trải chốt gì quả thực hơi khó để thiện bạn thanh nhận ra lao già giữ mộ thiện lao quỷ mấy chục năm không gặp ông không nhận ra tôi hạ lao giả giữ mộ vớt d â u nhìn thiện bản thanh nói nói xong thiện bản thanh hơi nhữ mày rồi h i ế p mắt nhìn kỹ cũng không biết là do mắt giả m ở đi hay không dù sao thiện bản thanh quả thực không nhận ra đó là ai b e n mở miệng hỏi vị này là lao giả giữ mộ lắc đầu khoát tay nói thôi vậy thôi vậy nghĩ đến cũng đã hơn năm mươi năm rồi nhỉ ông còn nhớ năm đó ông bị phục kích dưới chân thần nghĩễn phong không lúc đó ông rơi xuống hố băng mới may mắn thoát nạn sau đó có một ông lão câu cá đi ngang qua cứu tôi đang mắc kẹt trong động băng ba ngày lên thiện bản thanh hồi tưởng nói lúc đó vì cơ thể ông cũng rất cầm tráng nếu không nửa thân giới chắc chắn sẽ bị liệt giờ đi lại linh hoạt rồi phải không lao giả giữ mộ vớt d â u cười hề hề nói lúc này sắc mặt thiện bản thanh bắt đầu trở nên kích động đôi mắt chứa đầy tình cảm biết ơn nói với lao giả giữ mộ ngài ngài chính là tiết tiền bối ngài chính là ông lão câu cá đó đúng không chương sáu trăm năm mươi hai gặp lại ơ n nhân hạ hạ hạ xem ra ông vẫn chưa q u ê nhỉ n lao giả giữ mộ gật đầu nói từ năm mươi năm trước tức là không lâu sau khi hoa hạ thành lập thiện bản thanh phụ trách dẫn đội chỉ viện cho một tiểu quốc ở biên giới hoa hạ lúc đó đại bộ đội vì tuyết phủ băng giá khó có thể đi tiếp nguyên nhân chủ yếu nhất là lương thảo vật tư căn bản không tiếp ứng kịp vì vậy thiện bản thanh tự mình dẫn theo một liên đội binh sĩ đi thám hiểm con sông bị đóng băng dưới chân thần nhân phong xem có thể hành quân không có thể vận chuyển lương thảo không nào ngờ lại bị đối phương phục kích trong lần hành động đó thương vong thảm trọng thiện bản thanh trong lúc bất ngờ không may rơi xuống một cái động băng vốn tưởng mình chắc chắn phải chết ai ngờ ngay khi kêu trời trời không biết gọi đất đất không hay một cần câu đã cứu mạng ông ấy mà lúc đó vì mắc kẹt trong động băng quá lâu toàn bộ nửa thân dưới của ông ấy đã tê liệt đến nỗi bây giờ để lại di chứng không dùng gậy thì đi lại cũng hơi không vững bởi vì có nhiệm vụ khẩn cấp nên sau khi nghỉ ngơi vài ngày thiện bản thanh đã đề xuất quay về đơn vị hơn nữa còn nói với lao già giữ mộ về họ của mình từ nay về sau ông ta có bất cứ yêu cầu gì nhà họ thiện đều sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn chỉ là vì kiêm nhiệm trọng trách nên đành phải lập tức rời đi sau này chiến tranh thắng lợi thiện bản thanh lại một lần nữa quay lại căn lều có dưới chân thần n h i ễ n phong đó muốn tìm vị ân nhân cứu mạng này chỉ tiếc đó đã là chuyện một năm rơi sau xuân ấm hoa nở lao già giữ mộ cũng đã sớm rời khỏi nơi đó rồi bao nhiêu năm qua thiện bản thanh vẫn luôn tìm mọi cách đi tìm người từng cứu mạng mình chỉ tiếc năm mươi mấy năm trôi qua mãi đến giờ ông ấy mới gặp lại vị ân nhân có thể nói là ban cho ông ấy sinh mệnh lần thứ hai này thiện bản thanh tựa vào tay thiện vũ băng dầm một tiếng quỷ xuống trước mặt lao già giữ mộ hành động này thực sự làm thiện vũ băng giật n ả y mình cô ấy chưa từng thấy ông nội mình hành lễ lớn như vậy đối với ai cả ông nội thiện vũ băng nhất thời bị làm cho hơi bối rối chỉ thấy thiện bản thanh giơ tay kéo thiện vũ băng cùng quỷ xuống trước mặt lao già giữ mộ ông là một người biết cảm ơn ông biết nếu không có người trước mặt này sẽ không có bản thân ông bây giờ càng không có thiện vũ băng mà cách biệt bao nhiêu năm như vậy thậm chí thiện bản thanh từng nghĩ t i ế p này cũng không có cách nào gặp lại vị ân nhân này nữa vậy mà số mệnh lại sắp đặt cho họ gặp lại nhau một lần nữa theo cách không ai có thể nghĩ tới không thể nói là trời xanh tự có an bài hạ hạ hạ mau mau mời đứng dậy nói thật khi tôi biết đứa bé này là con cháu của cố nhân tôi cũng cảm thấy vui lắm đây là sự chiếu cố của ông trời lão già giữ mộ túi người đ ỡ hai người dậy thực ra ông ta vẫn luôn biết thiện bản thanh của nhà họ thiện ở kim lăng chính là người ông ta từng cứu trước kia bao nhiêu năm ông ta vẫn luôn ẩ n cư trong núi sâu ở ngoại ô kim lăng ý định ban đầu chưa từng nghĩ đến chuyện đi đòi hỏi gì từ nhà họ thiện chỉ có điều ông ta không ngờ tới là c á Hạ Hạ thiện vũ băng túi người thiện bản thanh thở dài nao nề nói đúng là duyên phận vị tiết tiền bối này là ân nhân cứu mạng của ông nội nếu không có ông ấy ông nội con đã chết dưới chân thần nghiện phong từ lâu rồi thiện vũ băng gật đầu sau đó thiện bản thanh nói con mời sư phụ ăn cơm vậy phải là yến tiệc gia đình mới đúng ngự thiện cung này e là hơi thất lễ rồi lao già giữ mộ khoát tay nói hạ hạ người thô lỗ nơi núi rừng không có nhiều quy củ như vậy một bát cơm thanh đạo một chén rượu n h ạ t là đủ rồi đi chúng ta về nhà nói rồi thiện bản thanh giơ tay nắm lấy tay lao già giữ mộ rồi xếp chặt lúc này mũi thiện bản thanh hơi cay c a y người sáng mắt liếc một cái là có thể nhìn ra bộ dạng này của lao già giữ mộ rõ ràng là lang thang đầu đường xó chợ nghĩ đến bao nhiêu năm qua ân nhân cứu mạng của mình không biết đã chịu bao nhiều khổ cực bao nhiêu tủi n ụ thiện bản thanh cảm thấy trong lòng thật vô vị bởi vì ông cảm thấy khi bản thân cần người ta nhất người ta đã chia tay giúp đỡ nhưng khi người ta cần mình nhất mình lại không biết đang ở nơi nào đó là một sự hay n ấ y một sự hay n ấ y mà thiện bản thanh cảm thấy không thể bù đắp được mà ông lại làm sao biết được tất cả những điều này thực ra đều là sự lựa chọn của chính lao già giữ mộ chứ tiểu t ê chỗ này giao cho cậu biết phải làm thế nào rồi chứ tuy vì gặp lại ân nhân cứu mạng mà thiện bản thanh hơi kích động chương sáu trăm năm mươi ba không thể nhượng bộ nhưng lại không vì sự kích động đó mà quên mất chuyện ngự thiện cùng khi dễ thiện vũ băng ngược lại sự sỉ nhục này còn kéo theo cả lão già giữ mộ cho nên làm sao thiện bản thanh lại có thể bỏ qua cho được chứ một chiếc xe quân sự rời đi tiểu tê hít sâu một hơi sau đó quay đầu bước vào ngự thiệt cung quản lý vội chạy tới cời ư nói quan trên có gì d ặ n dò ngại cứ nói tiểu tê nhìn anh ta rồi nói vừa rồi anh cũng thấy rồi những người đó anh đều biết đúng không cô chủ nhà chúng tôi đến cửa hàng các anh ăn cơm chỉ muốn một cái phòng thôi các anh lại không cho hơn nữa còn muốn đuổi cô ấy ra ngoài chuyện này có đúng không tiểu tê nói xong quản lý sửng sốt người bên ngoài lúc nấy anh ta cũng không để ý lắm bởi vì ở cửa có hai cảnh vệ nên anh ta cũng không dám nhìn ra ngoài quan trên cô chủ nhà các anh là là ai vậy quản lý rõ ràng không nhớ ra thiện vũ băng ôi quản lý anh đúng là quý nhân mau q u ê nhỉ n nhanh quên thế cũng phải anh tự xưng là chủ tịch hoa hạ mà mấy chuyện vặt vánh lông gà thế này anh tất nhiên sẽ không để tâm rồi lời này của tiểu tê mang ý nghĩa mai mạnh mẽ quản lý suy nghĩ kỹ lại lúc nãy bản thân mình quả thực có nói những lời như vậy nghĩ đến đây quản lý lập tức tự dọa mình sợ g ầ n chết cô ấy cô ấy thực sự là tiểu công chúa nhà họ thiện ư người gọi điện thoại kia thực sự là thiện lao tướng quân quản lý ngơ ngác nhìn tiểu tê nói đúng là đôi mắt chó mà đến cửa hàng các anh ăn cơm đó là nể mặt các anh rồi kết quả tự gây nghiệt không thể sống nói xong tiểu tê bất đắc dĩ lắc đầu nếu đổi lại là chuyện gì khác hoặc thiện bản thanh không tự mình đến có lẽ vẫn sẽ có chỗ để xoay sở nhưng bây giờ thiện bản thanh tự mình đến hơn nữa trước đó không lâu sau khi ông diêm gặp vận rủi tiểu tê mới có cơ hội leo lên đang lo không nghĩ ra cơ hội để ổn định địa vị của mình ai ngờ thiện vũ băng đứa con cưng của nhà họ thiện này lại cho anh ta một cơ hội như vậy kẻ xui xẻo chỉ có thể là ngự thiện cung hơn nữa tiểu tể còn phải thi hành công vụ gọn gàng sạch sẽ quan trên thực sự là tôi đang chết tôi có mắt không trỏng ngài có thể nể mặt thị trường tôn châm trước cho chuyện này được không nói xong quản lý còn không quên dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải xoa xoa ý tứ không thể rõ ràng hơn chính là sẵn sàng đưa tiền để dập tắt chuyện này ông chủ đứng sau ngự thiện cung này chính là thị trường kim lăng chỉ là mọi việc lớn nhỏ đều do quản lý quán xuyến m à t thôi bởi vì mối quan hệ đặc biệt này nên bình thường người đến đây ăn cơm phần lớn đều là những người có chút thể diện vì thường xuyên thấy một số nhân vật lớn nên quản lý căn bản chẳng coi thiện vũ băng ra gì anh ta làm sao biết được lần này mình thực sự đã chọc vào tổ hong v ỏ vẽ tiểu tê cười cười quay đầu nhìn anh ta nói anh chắc chắn muốn kéo cả thị trường tôn vào sao trong mắt quản lý có lẽ vẫn chưa có gì ghê gớm lắm bởi vì từ đầu đến cuối chỉ nói vài câu nặng l ờ i mà thôi anh ta cảm thấy vẫn chưa đến mức không thể điều hòa được mà trong mắt tiểu tê mức độ nặng nhẹ của sự việc không phải vì hiện trường xảy ra chuyện gì mà là mức độ quan tâm của thiện bản thanh đối với sự việc này rõ ràng thiện bản thanh tự mình đến chuyện này sẽ không thể điều hòa đừng nói là biết ông chủ đứng sau ngự thiện cung là thị t r ư ở n g tôn cho dù thị t r ư ở n g tôn đang đứng ngay trước mặt tiểu tề tiểu tê cũng sẽ không nể mặt chút nào thực tế họ nên cảm thấy may mắn vì lúc nấy chỉ nói vài câu nặng l ờ i mà thôi nếu động tay đ ừ n g chân cho dù chỉ là xô đẩy nhẹ một cái bây giờ tiểu tề cũng sẽ không nói chuyện ôn hòa với quản lý như vậy mà lời tiểu tề vừa rồi cũng nói rất rõ ràng chuyện này không phải do anh ta có thể quyết định nếu kéo thị t r ư ở n g tôn ra đối với họ tuyệt đối sẽ không có bất cứ lợi ích gì cái này quản lý lý môi thái độ của tiểu tề đã rất rõ ràng đó là tuyệt đối không thể có bất kỳ sự ngượng bộ nào nếu không có vấn đề gì tôi đi trước nhớ là ngày mai tôi không muốn thấy nơi này vẫn đang kinh doanh anh hiểu ý tôi chứ tiểu tê ghé sắt vào trước mặt quản lý nhấn mạnh ngay lúc này một chiếc mạ g i ờ dạ tì trắng dừng lại ở cửa một người đàn ông mặc vét xuống xe nói với hai người trên ghế sau mời vào trong cứ nói phòng vip chữ thiên là do tôi đặt sẽ có người dẫn các cậu đi người đến chính là công tử của thị trưởng thành phố kim lăng tôn tử hàm hôm nay anh ta dẫn mấy người bạn đến đây ăn cơm phòng vip chữ thiên cũng do anh ta đặt chương sáu trăm năm mươi bốn suýt bị anh hạ chết vừa xuống xe tôn tử hàm đã thấy mấy chiếc xe quân sự đậu ở cửa hơn nữa ngẩng mắt phát hiện ở cửa còn có hai cảnh vệ con tưởng là có nhân vật lớn nào đó của quân khu thực tế người đ á n g để mang theo cảnh vệ đứng gác tôn tử hàm chưa gặp được mấy người mà hôm nay coi như gặp được anh ta còn đang nghĩ vào trong kính người ta một ly rượu làm quen một chút cậu chủ tôn anh đến rồi bên này thấy tôn tử hàm bước vào quản lý như nhìn thấy vị cứu tinh ít nhất bây giờ cậu chủ đến, đến rồi biết đâu sự việc vẫn có thể chuyển biến tốt tôn tử hàm nhìn tiểu tê đứng bên cạnh nói với quản lý đây đây là sao vậy quản lý cười ngượng ngùng cũng không tiện nói nhiều dù sao chuyện này quả thực là mình sai trước tiểu tề hít sâu một hơi rồi nói với tôn tử hàm tự hỏi đi nhưng đừng để đến lúc tôi tự mình đến xử lý lúc đó sẽ không có lợi cho ai cả cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh sự xuất hiện của anh tôi có thể giả vờ không biết toàn bộ sự việc chỉ liên quan đến ngự thiệt cung thu đội nói xong tiểu tề vung tay mấy cảnh vệ theo sau bước ra ngoài rốt cuộc là sao vậy tiểu tề vừa rời đi tôn tử hàm mở miệng hỏi sau đó quản lý ấp đúng kể lại đầu đuôi sự việc một lượn cuối cùng còn ó i tôi cũng có làm gì đâu sao lời quản lý còn chưa dứt tôn tử hàm đã tắt một cái vào mặt anh ta anh còn bảo không làm gì hả người đó là thiện vũ băng thiện vũ băng anh biết là ai không viên ngọc quý trên tay nhà họ thiện anh lại từ chối cô ấy ngoài cửa nhà chúng ta suýt nữa bị anh hại chết rồi tôn tử hàm trừng mắt hung dữ nói với quản lý thực tế gần đây tôn tử hàm đều rất điểm đạm nguyên nhân là vì anh ta nghe nói nhà họ thiện có một tiểu thư thường xuyên lui tới thành phố kim lăng c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở hai vn thì mới có bản phun đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google g õ chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mễ truy hệ nhờ nhé các bạn bởi vì không quen biết nhau cũng không biết người nào thân thiết với vị tiểu thư này nên anh ta vẫn luôn tỏ ra cẩn thận thận trọng mục đích là muốn g i là rõ tình hình nhưng ai ngờ mình cẩn thận dè dặt quay đầu lại tên chết tiệt này lại gây ra chuyện lớn như vậy may mà tiểu t ề mới nhậm chức đôi khi trong lúc xử lý sự việc chưa thể thoải mái ra tay có lẽ là cần lôi kéo một số mối quan hệ nên mới chọn mở một m ặ t lưới nếu không chỉ xét mức độ thiện bản thanh đích thân ra mặt nhà họ tôn của họ chắc chắn sẽ bị liên lụy rất lớn tử ô n t hàm căn r ă n g chuyện đã xảy ra rồi chỉ có thể chịu tội quay về nên cảm ơn tiểu tề cho đàng hoàng mới phải sư phụ mời vào trong thiện vũ băng đi đầu tiên kéo tay lão già giữ mộ đi vào trong h a h a đúng là nhà lớn đấy lão già giữ mộ đảo mắt nhìn xung quanh gật đầu liên tục nói â n công lần này dù thế nào ngài cũng phải ở lại đây tôi sẽ không để ngài đi nữa đâu thiện bản thanh dùng sức gõ cây gậy trong tay xuống đất rồi mỉm cười nói ông ấy cảm thấy bây giờ ông trời để lão già giữ mộ gặp được ông ấy vào lúc khốn cùng nhất chính là để ông ấy báo đáp từ nay về sau lúc ã o trong xong giả giữ mộ ở trong phủ đều nên hưởng nghi Nhưng trọng tôi phải rồi, tôi hội, lại. mộ lắm, lắm. làm. Làm ở Tốt tốt nhất nên còn chuyện quan hơn nếu còn định phủ khách. đều quý quay lễ l có cơ sẽ nói lời này lão già giữ mộ nhìn về phía thiện vũ băng chuyện quan trọng nhất tất nhiên là liên quan đến thiện vũ băng và thiên cơ c á c cơm dao đạm bạc ân nhân đừng chê thiện bản thanh chuẩn bị một bàn đầy áp món ngon nói với l ã o già giữ mộ rồi lại nhìn thiện vũ băng hỏi vũ băng con nói cho ông nghe con quen sư phụ con như thế nào thiện vũ băng ăn một miếng rồi nói sư phụ là người rừng con quen ở trên núi nói vậy thiện bản thanh liên tục cửa trách nhưng rõ ràng lao giả giữ mộ cũng không đệ bụng đối với sự hoạt bát đáng yêu của đồ đệ này quan trọng nhất vẫn là c ử u âm tuyệt mạch đã thức tỉnh trong cơ thể cô khiến ông ta yêu thương còn không kịp nhưng nghĩ đến c ử u âm tuyệt mạch lao giả giữ mộ liền đặt đua xuống bởi vì c ử u âm tuyệt mạch thường đều có truyền thừa nói cách khác c ử u âm tuyệt mạch trên người thiện vũ băng hẳn là do cha mẹ cô truyền cho thiện tướng quân tôi muốn hỏi một chút cha mẹ của vũ băng đang ở đâu lao giả g ữ mộ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến đây thiện bản thanh thở dài não nể cha mẹ của thiện vũ băng nói thật cũng đã mấy năm rồi ông không gặp. Thậm chí thiện bản thanh còn không biết chí không họ còn bản điều a đang n g gì, g ở đâu, đang làm ờ Trường có còn sống hay không. Chương 655, thực sống không. hiện lời hẹn. hay 655, lời i đ này vẫn luôn là một tâm bệnh của thiện bản thanh may mà gần đây căn bệnh làm phiền thiện vũ băng bao nhiêu năm đã khỏi khiến tâm trạng ông ấy cũng vui vẻ mà giờ lại gặp được cân nhân cứu mạng của mình càng làm ông ấy phấn khích vô cùng thật không dám dấu gì tôi cũng không biết họ suốt ngày t h ầ n bí ông cũng biết đấy con gái lớn rồi quản không được may là để lại cho tôi đưa cháu gái vũ băng này nói rồi thiện bản thanh nắm lấy bàn tay nhỏ của thiện vũ băng nhẹ nhàng vỗ vỗ thiện vũ băng cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ này của ông nội ba n nói, ông nội, sư phụ vốn nên cùng điểu môi với sư phụ thế hệ h c mẹ, ngày h ư n ông ấy lại l bạn của ông nội, của v ậ con cứ gọi ông gọi ấy là sau ư phụ, v i lời thiện vũ nói xong, hai ông già vế vũ sẽ không nhị. Nghe ông băng xong, đủ đ ề không nhịn hạ hạ hạ. ngày được cười hà hà hà. Ba ngày sau, một buổi chiều nắng đẹp trên bãi cỏ của bệnh viện nhân hòa kim lăng xuyên thiên hầu và địa lý bính mỗi người đẩy một bên của chiếc xe lăn phơi nắng bên ngoài đã rất lâu rồi họ không nhàn nhã thư thái như bây giờ mà giờ đây họ đang tràn ngập bởi một cảm giác tự hào họ cảm thấy mình như những anh hùng tuy là vô danh nhưng điều đó có quan trọng gì chứ Hàng hàng ồ、oh, hôm n g thể h p nay trời nắng đẹp bọn tôi ra ngoài đi dạo một chút anh đang ở bệnh viện ạ bọn tôi quay lại ngay đây cúc máy xong xuyên tiên hầu đẩy dạ oanh nhanh chóng quay về phòng bệnh trước đó của dạ oanh gặp mặt tất nhiên lại là một hồi hàn huyên tôi Vũ muốn biết về lần hành động của các người ở khu biên thập kia đây là điều mà trước đây dạ h oanh đã hứa với tô vũ khi cô ta bán cho tô vũ bức bên lương cư sân đổ Tô vũ đã trả giá gấp đôi nửa số tiền còn lại chỉ để biết về tin tức của khu vực biên thần từ miệng của họ tô vũ m u ố n biết tại sao một quốc gia nhỏ không hề được ghi chép trong lịch sử mà họ lại nhắm vào không n h ữ n g thế thậm chí còn có thể tìm ra lăng t ẩ m của chính phê của thật vương nếu công bố ra ngoài phát hiện này trong lịch sử hoa hạ đủ để gọi là một nét bút đậm nổi bật đa n g mỹ hải rốt cuộc họ đã có được manh mối gì mới tìm ra quốc gia ẩn giấu trong lịch sử này gia quanh suy nghĩ một chút rồi hàng giọng nói quốc gia ở biên t h n này tồn tại từ ba ngàn năm trước hơn nữa tồn tại trong thời gian rất ngắn trong lịch sử chỉ như đoá phủ dung sớm nợ tối tàn rồi nhanh chóng tàn l c h ú ngay tôi n h lúc này địa lý bính cũng từ bên ngoài phòng bệnh chạy vào vừa vào đã lẩm bẩm chửi cái gì mà sàn bệnh viện trơn suýt làm anh ta ngã nhìn thấy địa lý bính dạ hoanh nhìn chằm chằm vào anh ta nói khởi áo ra địa lý bính nhớ mày cầm cốc nước uống một vùng nói để làm gì xuyên tiên hầu chẳng thèm để ý nhiều đã tiến lên độc thủ Bản đồ. Vừa nói đến đồ. Vừa chương u này, bính địa đã lý sáu trăm năm mươi sáu chính anh cũng không biết à dạ quanh lắc đầu nói lúc đầu bọn tôi cũng nghĩ vậy nhưng khi vào trong mới phát hiện đây không phải nơi an táng của thật v ư ơ n g mà là lăng mộ của vợ ông ta mộ h u y ệ t thực sự của ông ta thì không ai biết cả vậy tấm bản đồ này các cô lấy được thế nào điều này quả thực khiến tô vũ hơi tò mò địa lý bính xoa mũi ngồi bên mép rừng nói tôi cũng muốn hỏi cái này đến từ đ â u nhỉ chính anh cũng không biết à? tiêu tuyết nhi đứng bên cạnh nghe cũng thấy kỳ lạ những câu chuyện tương tự như thám hiểm cổ mộ địa cùng bản thân nó đã đủ hấp dẫn hơn nữa loại chuyện này lại xảy ra ngay bên cạnh mình cho nên tiêu tuyết nhi dần dần hơi say mê vào đó chà cái này tôi thực sự không biết chắc khoảng ba năm trước bọn tôi đến khu vực thái hành làm một vụ ôi lúc đó trong mộ chẳng có tí lông chim nào thậm chí ngay cả thi thể cũng không có toàn bộ chỉ là một ngôi mộ trống rồi đêm hôm đó khi quay về chuyện kỳ lạ đã xảy ra lúc đó vụ hành động đó là do địa lý bính dẫn theo mấy người khác đi làm cuối cùng chẳng được gì nên đành phải ngao ngán quay về nhưng ngay tối hôm đó khi địa lý bính tắm xong b ư ớ c ra có người nói với anh ta trên lưng anh ta có thứ gì đó điều này làm anh ta giật nảy mình vội vàng đi soi gương liền thấy cả lưng mình đã bị vẽ bậy nhìn kỹ lại giống như một tấm bản đồ những tấm bản đồ này rốt cuộc là bị người náo khắc lên người mình từ lúc nào khi đó địa lý bính hoàn toàn không biết gì cả địa lý bính càng nghĩ càng không hiểu tự dưng trên lưng mình xuất hiện thứ này ai cũng sẽ thấy khó hiểu thậm chí có người còn cảm thấy không phải điểm báo tốt lành gì tất nhiên địa lý bính cũng không ngoại lệ anh ta bắt đầu suy nghĩ lung tung ban đầu tưởng là cho đồ dai nhưng tấm bản đồ này căn bản không phải dùng bút vẽ lên người mà giống như hình xăm khắc vào trong thịt địa lý bính càng nghĩ càng thấy kỳ lạ cuối cùng anh ta từ từ nghĩ đến ngôi mộ đã đào hôm nay anh ta mơ hồ nhớ lại hình như khi mở quan tài trong mộ thất cũng thấy trên đáy quan tài có một số hoa văn kỳ quái nhưng do lúc đó chỉ thoáng qua nên cũng không nhớ rõ lắm nhưng trực giác theo bản năng mách bảo anh ta tấm bản đồ trên lưng mình biết đâu lại được mang ra từ ngôi cổ mộ đó nghĩ đến đây để tìm hiểu rõ ràng tối hôm đó địa lý bính thắp đèn lồng tên này lại một lần nữa quay lại ngôi mộ t r o n g kia muốn đi kiểm tra xem những hoa văn trên đáy quan tài mà mình thấy trước đó có giống với trên lưng mình không tối hôm đó địa lý bính thuận theo mộ đạo lúc vào ban ngày rất thuận lợi một lần nữa vào trong mộ thất đó đẩy quan tài túi đầu nhìn xuống lập tức ngay cả địa lý bính một tên trộm mộ quen tiếp xúc với sát chết trong mộ h u y ệ t như vậy cũng cảm thấy gáy lạch toát thậm chí có cảm giác trong mộ thất có một đôi mắt vô hình đang ở một góc khuất không ai nhận ra luôn lén lút d o i theo anh ta chuyện trinh thám bởi vì lúc này khi địa lý bính c ú i đầu nhìn xuống trên đáy quan tài này đâu có hoa văn k ỳ quái nào chứ nghĩ đến đây anh ta cho rằng có ba khả năng thứ nhất đó là trên đáy quan tài này căn bản không có hoa văn nào cả trước đó là mắt mình hoa rồi nhưng khả năng này chính anh ta cũng không thể tự thuyết phục mình bởi vì trước đó khi mở quan tài ra địa lý bính không chỉ tận mắt nhìn thấy có hoa văn Mà lúc đó a có có nhưng ta c giả thiết à i này phải địa lý bính chỉ muốn tự tắt mạnh vào mặt mình thôi bởi vì khả năng này cũng gần như bằng không trước hết ai rảnh rỗi mà làm chuyện vô nghĩa vậy chứ hơn nữa làm sao biết địa lý bính nhất định sẽ quay lại làm chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa người biết hôm nay địa lý bính xuống mộ chỉ có mấy anh em cùng đi thôi nhưng họ từ đầu đến cuối vẫn ở cùng nhau căn bản không có cơ hội như vậy thứ ba cũng là điều địa lý bính có thể nghĩ đến lúc đó khiến anh ta cảm thấy g i ậ n tóc gáy nhất chương sáu trăm năm mươi bảy nghe đến đây đó là tấm bản đồ trên lưng mình chính là tấm bản đồ mình nhìn thấy trên đ á y quan tài trước đó còn việc nó chạy lên lưng anh ta như thế nào đây chính là nguyên nhân khiến địa lý bính g i ậ n tóc gáy chuyện này quả thực làm địa lý bính vốn chẳng sợ trời sợ đất giật này、mình. mấy ngày liền không dám ra cửa cứ cảm thấy mình bị quỷ nhập vào người hay sao ấy mãi đến khi qua mấy tháng có lẽ là dần dần q u e n lên rồi hơn nữa cũng không xảy ra chuyện gì bất thường nên mới khiến anh ta bỏ đi mối lo ngại nghe đến đây tô vũ gật đầu rồi nói nghe có vẻ quả thực khá ly kỳ nhưng sao các anh lại khẳng định đây chính là sơ đồ cấu trúc địa cung c ủ a mộ của thận vương địa lý bính nuốt nước bọn nói à có cái gọi là m è o có đường m è o chuột có đường chuột bọn tôi có kênh thông tin riêng của mình trước đó khi trộm ngôi mộ kia bọn tôi đã biết chủ nhân ngôi mộ đó hẳn là người cổ thận quốc không đúng hẳn là hậu duệ cổ thận quốc xây dựng sau này mới biết đó là mộ huyện tế tự tức là để an ủi vong linh Mà q u nói xong dạ oanh cũng thở dài nao nể nếu không biết còn đỡ khi biết rồi bọn tôi như bị ma ám vậy đi khắp nơi giỏ la tin tức muốn vào trong vớt báu vật kết quả thôi không nói nữa nói đến đây trong thần sắc của dạ oanh rõ ràng mang theo chút tiếc lối bởi vì lần hành động đó đối với cô ta mà nói Cảm thấy có thấy thể d ù n gần khắc không mình hình cho hội chọn nhất định sẽ không đồng ý hành động ở thận. chứ mệnh, trách mình, cốt cô cơ cô cô cũng có số tâm ta một ta tự gì dung. Nếu nữa, đồng động biên nữa, đừng liên quan gì đến đây đâu. để đều gì g Ôi, cô lựa là sẽ ý ở đây thực ra dạ oanh vẫn luôn rất tự trách bởi vì lúc đó khi họ hành động dạ oanh là người canh gác bên ngoài trong mộ h u y ệ t rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô ta cũng không biết có lẽ vì dạ oanh không kể vai chiến đấu cùng họ nên mỗi khi nhớ lại cô ta lại cảm thấy tiếc nuối hoặc có thể nói là cảm giác mình đã vứt bỏ đồng đội vậy sau khi các anh vào trong có thể chứng minh đó chính là mộ huyện của thận vương không Nghe đại ế n đây, Tô Vũ lý bính ngồi ư c bên mép giường vỗ mạnh vào đùi mình nói tôi tôi làm sao biết được dù sao mộ huyện đó cũng kỳ quái lắm lúc đó bọn tôi ở trong làng tẩm của vợ thập vương tìm thấy bức tranh đó tôi thấy đẹp nên tùy tiện cầm lên ai ngờ bức tranh này lại đổi bằng mạng của nhiều người như vậy hơi thú vị ý là các anh trong tình trạng không biết gì cả đã vấp phải sai lầm đúng không tô vũ hứng thú hỏi nói xong địa lý bính túi lầu xuống đây có lẽ là lúc nghẹn lất nhất đời anh ta chẳng hiểu chuyện gì cả mà đã chết nhiều người như vậy thực không giấu gì tô tiên sinh bọn tôi thực sự chẳng hiểu gì cả khi tôi phát hiện người xuống dưới mất tích tôi đã thấy bất ổn rồi phát tín hiệu rút lui nhưng tôi và hầu tử chẳng nhìn thấy gì cả bọn tôi bị thương thực ra không phải gặp phải thứ gì trong cổ mộ mà là bị thằng ma tử phát điên làm bị thương lúc đó nó cứ lại nại cái gì mà có ma rất đáng sợ ở ngay trong địa cung mọc ba cái đầu lưỡi dài các t i ể u thằng nhóc đó bị dọa vỡ mật bọn tôi cũng trong lúc hoảng loạn rơi xuống hố bay suýt nữa mất mạng địa l y bính nói xong xuyên thiên hầu tiếp lời đúng vậy lúc đó tôi và thằng béo ở cùng một tiểu đội thực ra ngay từ khi vừa vào tôi đã thấy hơi bất ổn cứ cảm giác như có ai đó đi theo sau lưng bọn tôi bởi vì người xuống dưới khá đông nên tôi cũng không để ý lắm vậy tôi muốn đi một lần nữa các anh có sẵn lòng dẫn đường không tô vũ trực tiếp nói ra mục đích của mình cho dù họ không sẵn lòng dẫn đường tin rằng nếu nói cho anh biết vị trí chính xác của địa cung c ù nhưng đó là đối với họ còn tô vũ thì ngược lại một người tùy tiện ra tay là cả chục triệu một người có cơ hội trở nên nổi tiếng và trở thành anh hùng nổi tiếng thế giới nhưng lại trao nó cho người khác họ thực sự không thể hiểu được rốt cuộc điều gì đã thu hút tô vũ bởi vì có thể chắc chắn rằng anh là người coi tiền bạc như cắt bã danh lợi như cỏ rác tô vũ suy nghĩ một chút thật ra không phải là không thể nói cho bọn họ những chuyện này bởi vì nếu biết cũng sẽ không ảnh hưởng gì dù sao bọn họ cũng sẽ không bao giờ có thể đạt được những thứ đó trên tay thận vương có một thanh kiếm điều này các anh đã biết rồi nhỉ tô vũ nhìn họ hỏi <cười> ai mà chẳng biết chứ nghe nói đó là thần binh chém s ắ t như chém bùn tô tiên sinh chẳng lẽ anh đang nhắm vào món đồ đó đây ạ địa lý binh nói xong nhìn tô vũ có ngôi tôi vũ k h ẽ gật đầu nói đúng vậy tôi muốn có được thanh kiếm này nói xong địa lý bính lại khoát tay nói t ô tiên sinh à, không phải tôi nói gì anh muốn tìm thanh kiếm này đến lăng tẩm của thận vương là không tìm thấy đâu tôi vũ nhún mày hỏi lại ồ giải thích lời này đi tiêu tuyết nhi ở bên cạnh lúc này đã nghe đến say mê dứt khoát kéo một cái ghế đến ngồi xuống từ từ lắng nghe Dạ a n h nhún m a i nói cái này có lẽ thẳng béo nói quả thực không sai khi bọn tôi đi thăm dò ở khu vực biên thận đã nghe được một số lời đồn từ d dân gian đây là một thói quen trước mỗi lần hành động của họ cũng có thể nói là một quy trình đó chính là điều tra rõ ràng của mộ địa cung mà họ chuẩn bị ra tay cùng với những câu chuyện truyền thuyết về nó điều này rất hữu ích cho hành động của họ trong lần đi thăm dò đó của họ đã không chỉ một lần nghe được một truyền thuyết như vậy kể rằng vào thời cổ ở vùng đất này xuất hiện một t h ầ n vương t h ầ n vương khi còn trẻ có được một thanh thần kiếm thượng cổ từ trong bụng long hương kình thay vì nói là một thanh thần kiếm không bằng nói là một vị thần minh chính thanh kiếm này đã giúp t h ầ n vương từng bước thiết lập vương quốc của riêng mình tương truyền thanh kiếm này có linh tính sau khi cổ thận quốc thành lập thanh kiếm này cũng được coi như một loại đồ t h để tế bãi sau khi thận vương chết nghe nói thanh kiếm này tự mình quay về biển từ đó biến mất không còn tam tích bởi vì chuyện này đã qua hơn ba năm c ộ n g thêm truyền miệng qua nhiều đời khó tránh khỏi khiến bản thân câu chuyện mang màu sắc thần thoại nhất định thực ra tôi không tin cái gọi là kiếm có linh tính nhưng câu chuyện này lại thực sự được lưu truyền hơn nữa đã qua bao nhiêu năm như vậy rất nhiều chuyện đã bị lãng quên nhưng chuyện này lại luôn tồn tại tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên rất có thể lúc đó thận vương biết mình sắp gặp đại nạn đã tiến hành một nghi thức nào đó trả thanh kiếm đó lại cho biển cả cho nên mới có truyền thuyết như bây giờ bản thân nó có lẽ không phải như vậy kết luận cuối cùng của dạ huênh là cô ta cũng tin rằng thanh kiếm đó hẳn là không ở trong địa cung của thần vương bởi vì xét theo kinh nghiệm của cô ta tuy rằng phần lớn truyền thuyết dân gian là tin đồn nhưng kết hợp với trí tưởng tượng nhiều năm của họ thực ra không khó để b ằ n n ra nhưng đối với kết luận này tô vũ lại tuyệt đối không tin bởi vì nếu thanh cổ kiếm kia rơi xuống biển không có lý do gì mao đầu lại không biết tức là bây giờ khả năng lớn nhất chính là thanh kiếm đó hẳn đã được thần vương mang vào quan tài bởi vì một thần binh như vậy có bao nhiêu người sau khi đạt được lại cung kính trả lại chứ về việc dân gian lại có truyền thuyết như vậy trong mắt tô vũ mà nói chỉ là trò che mắt của t h ầ n vương mà thôi điều các anh nói rất có lý nhưng tôi vẫn muốn tự mình đi xem một chút tôi hy vọng các anh có thể dẫn đường cho tôi tô vũ nghe xong hoàn toàn không có chút ý bị dọa sợ tô tiên sinh nơi đó rất nguy hiểm hai người bọn tôi vào trong căn bản không biết bên trong rốt cuộc có gì người duy nhất có thể hiểu rõ tình hình cụ thể bên trong là thằng ma tử đã phát điên rồi cho nên tô tiên sinh chỉ vì một thanh cổ kiếm không đáng đâu chương sáu trăm năm mươi chín chỉ có điều duy nhất địa lý bính mở miệng cứ n h bởi vì theo những gì anh ta biết người duy nhất biết trong địa cung có thể có nguy hiểm gì chính là ma tử nhưng bây giờ tinh thần của ma tử thất thường cả ngày chỉ biết cười ngây ngô chẳng hỏi được gì cả mà rất rõ ràng trong mắt anh ta tô vũ muốn tìm thanh bảo kiếm đó chẳng qua cũng chỉ để sưu tầm mà thôi giống như trước đó anh sưu tầm bức tranh kia vậy nhưng mà nói lại thì thanh kiếm đó tuy quý giá tuy là độc nhất vô nhị thiên hạ tuy là vô giá nhưng lại không thể thay đổi bản chất của nó chỉ là một cổ vật mà thôi vì một vật mà để bản thân mạo hiểm tính mạng trong mắt đám người địa lý bính mà nói thì tuyệt đối không đáng đối với tô vũ bởi vì anh căn bản không thiếu tiền cứ hưởng thụ cuộc sống cho tốt hoàn toàn không cần phải mạo hiểm địa lý bính nói xong gia doanh cũng phụ h o ạ n đúng vậy tô tiên sinh chỉ vì một thanh kiếm thì tôi thấy không đáng hơn nữa theo tôi thấy người xưa thích phóng đại sự thật truyền lại trăm ngàn năm rất nhiều chuyện đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó biết đâu lúc đó được gọi là chém sắt như bùn hoặc cái gì mà có linh tính đều chỉ là tấm màn bí ẩn mà người xưa phủ lên nó chưa chắc đã bằng mấy món đao kiếm bình thường trên thị trường của chúng ta đâu địa lý bính cũng vô đùi nói tiếp đúng vậy anh có biết trước đây bọn tôi từng đến một nơi nơi đó gọi là xà gia bá nghe cái tên dọa người phải không tôi còn tưởng khắp nơi toàn là g i á n cơ k ế mười, mười trên thực tế những điều đám người địa lý bành nói quả thực có tồn tại những chuyện khiến người ta thất vọng như vậy cũng không hiếm gặp họ có suy đoán như vậy thực ra cũng không có gì lạ chỉ có điều duy nhất tô vũ tin rằng chuyện khác có thể là sự gán ghép chắc và trong truyền thuyết nhưng về thanh kiếm này lại tuyệt đối là thật không những thế tô vũ còn tin chắc rằng thanh kiếm này hẳn đang ở trong quan tài của thật vương bây giờ tô vũ muốn tìm nó bởi vì điều này rất quan trọng đối với anh những gì các anh nói đều rất có lý nhưng tôi có lý do để kiên trì nên tôi nhất định phải tự mình đi tô vũ nói xong vốn dĩ địa lý b ả n h còn định nói gì đó có lẽ là khuyên nhủ tô vũ nơi đó chính là đầm rồng hang hổ sợ xảy ra chuyện gì bất chắc nhưng lại bị dạ oanh ngăn lại chỉ thấy dạ oanh cười nói với tô vũ tô tiên sinh bọn tôi biết rồi bọn tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ anh chỉ có điều anh cũng thấy rồi đấy bây giờ chân tay tôi còn chưa linh hoạt để một thời gian nữa nhé anh thấy thế nào thực tế ý của tô vũ không phải nhất định muốn họ đi cùng mình nhưng chuyện này bây giờ cũng không gấp ít nhất không gấp trong chốc lát này được vậy cô dưỡng thương cho tốt chúng tôi còn phải đi tìm phó cổ nữa lúc khác nói tiếp tô vũ nói xong ra hiệu cho tiêu tuyết nhi ý bảo cô ấy nghe xong chuyện rồi nên đi thôi thang béo mau đi tiễn tô tiên sinh đi ra anh nằm trên giường bệnh nói với địa lý b ả n h nhưng tô vũ lại khoát tay nói mọi người đâu phải người ngoài không cần khách sáo vậy đâu đi đây nói xong anh cùng tiêu tuyết nhi rời khỏi phòng bệnh nhìn tô vũ rời đi địa lý bành lún v a i rồi vỗ đùi nói các người nói xem tô tiên sinh này đúng là cố c h ấ p thật cái mộ cổ đó muốn đi là đi được sao trong mắt địa lý bành nhiều người đi cùng họ như vậy còn chết không rõ tô vũ đi như thế anh ta thấy không lạc còn lắm sao lại không thể muốn đi là đi gia oanh nhìn địa lý bành hỏi này đừng nói với tôi là câu nghiêm túc nhé thực sự còn muốn đi à? địa lý bành nói lời này rõ ràng là hơi sợ hãi chứ sao nữa tôi đã hứa rồi còn gì gia oanh lún bay đáp tôi còn tưởng cô chỉ nói miệng thôi cô thực sự đi ạ đừng trách tôi không nhắc nhở chỗ đó cô biết đấy bao nhiêu người của chúng ta ngã xuống ở đó chẳng lẽ cô cũng muốn đi t r ô n cùng họ ạ địa lý bành nói vậy cũng không phải không có lý đây chính là biết núi có hồ còn cố đi vào hơn nữa trong mắt anh ta điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì bởi vì không cần phải mạo hiểm lớn như vậy để đi tìm một thứ được truyền tụng thần ký như thế chương 660, t ô i hiểu rồi dạ oanh thở dài não nề rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói chính vì nhiều người của chúng ta ngã xuống ở đó nên tôi mới muốn đi một lần nữa không thể để họ mãi mãi nằm lại trong địa cung u t ố i đáng sợ đó được dạ oanh là một người rất trọng tình nghĩa nghĩ đến đồng đội của mình chết không rõ ràng không nói mà ngay cả thi thể cũng không tìm thấy cô ta cảm thấy đau lòng nhân cơ hội này cô ta muốn xem có thể tìm thấy thi thể của những người đó không rồi đưa họ ra ngoài dựng cho họ một tấm yếm mộ thắp cho họ một nén nhang tâm trạng của cô tôi có thể hiểu nhưng nơi đó nguy hiểm như vậy cô cũng đâu phải không biết lời địa lý bành vừa dứt dạ oanh đã đáp lại tôi hỏi anh anh thấy trong địa cung và thành cổ nơi nào nguy hiểm hơn lời dạ o a n vừa nói xong địa lý bành không cần suy nghĩ đã trả lời còn phải nói phải sau o trong trong Đương Đúng địa nhiên thành rồi. là ở trong thành cổ c vậy, n còn có chút cơ hội có thể trốn thoát, nhưng g họ chút hội thể thoát, có cơ có khi đó ở dạ oanh nhắc nhở địa lý bành trợ n tỉnh n g ộ nói tôi hiểu rồi sự bình tĩnh trước nguy hiểm của tô vũ lúc đó còn có những thủ đoạn của anh đây chính là lý do anh dám nói ra những lời này lúc đầu địa lý bành không ý thức được điểm này bởi vì tô vũ không giống họ sư phụ anh lại sắp đi đâu à? lần này có thể dẫn tôi đi cung không ra khỏi bệnh viện tiêu tuyết ni hứng thú hỏi hơn nữa lần trước trong buổi tụ hợp ở nhà tô vũ b tô tôi nói cho t tử đ cô biết phồng cô ấy cũng chỉ là may mắn thôi nếu không bây giờ đã nằm trong quan tài rồi t ô vũ đang dùng cách này để nói với cô ta những chuyện đó không phải tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí là không có bất kỳ biện pháp an toàn nào tiêu tuyết nhi vũ môi khoác tay tô vũ nói chẳng phải vẫn còn có sư phụ sao có gì mà sợ chứ tô vũ lập tức trả lời chẳng bao lâu hai người đã đến trước cửa một cửa hàng đồ cổ lúc này trong cửa hàng làm ăn đảm đ ạ o trên một cái bàn ở giữa nhà trong lư hương làn khói xanh mỏng manh bốc lên khiến cả căn phòng tràn ngập mùi trầm hương nhàn nhạt, nhạt chỉ xét mặt tiền cách trang trí cách bày biện này tuy không thể nói là cao cấp hào nhóm gì nhưng ít nhất trông ra dáng hơn cái cửa hàng nhỏ của bạch nhãn hạ tử t trước kia lúc này phó cổ ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh vẫn đang lắc đầu lắc cổ có nhịp điệu theo điệu nhạc kịch trong c h i ế c radio cốc, cốc cốc nghe thấy có người gó bản phó cổ giật mình mở mắt ra mở miệng nói hạ đỉnh tần trương triệu q u ố c bích đường thi tống tử tấn văn trương quý khách vừa nói đến đây phó cổ liền thấy người đến lại là người quen bẹn vội vàng tiến lên ân cần nói ôi c h à o hóa ra là tô tiên sinh anh nói xem anh đến cũng không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị chứ nào mời ngồi mời ngồi qua lần giới thiệu việc làm ăn cho đám người dạ oanh trước đó phó cổ biết được tô vũ có thể coi là một đại gia vung tiền như g i á c đối với người như vậy anh ta đương nhiên phải trưng ra vẻ mặt tươi chào đón thực ra gần đây phó cổ khá bực bởi vì bây giờ bạch nhãn h ạ tử có thể coi là người nổi tiếng hơn nữa là người nổi tiếng được mọi người kính trọng không có nửa tin tức tiêu cực nào phó cổ vốn định để lão già này quảng cáo hộ mình rồi thu hút thêm nhiều khách hàng kết quả lại bị bạch nhãn hạt tử nói đây là s ư ở n nhỏ phải nhìn xa hơn một chút rõ ràng là coi thường anh ta vì thế dù sao phó cổ cũng đã đoạn tuyệt với ông ta rồi nhưng đoán trách thì đoán trách phó cổ biết đây đều là chuyện của anh ta với lão già bạch nhãn hạt tử kia không liên quan gì đến tô vũ hơn nữa bạch nhãn hạt tử có thể có ngày hôm nay gặp người người thích gặp hoa hoa nợ như vậy người khác có lẽ không biết nhưng trong lòng phó cổ rõ như gương sáng chẳng phải là nhờ có tô vũ sao cho nên chỉ cần phó cổ có thể tiếp đái tô vũ c h ú đáo nhiệt tình sau này chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền bất cứ lúc nào sao vì thế anh ta liên tục chào hỏi hai người <cười> tô tiên sinh cô tiêu hai vị mau ngồi đi mau ngồi đi nói xong còn rót cho hai người mỗi người một cốc nước sư phụ tôi có thể dùng cái này luyện đan được không tiêu tuyết nhi vừa ngồi xuống đã không chịu yên nhìn mấy món đồ cổ kỳ quái trong cửa hàng có chút không nhịn được muốn giơ tay ra sở lúc này tiêu tuyết nhi cầm lên một cái đỉnh đồng hơi có màu xanh nói với tô vũ chương sáu trăm sáu mươi mốt qua gặp mặt tô vũ nhìn nhìn rồi cười lắc đầu nói cái này h hẳn là đồ ăn cơm thời cổ không dùng được hạ hạ tô tiên sinh đúng là có mắt nhìn tốt thật liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của vật này thật không giấu gì đây chính là một đỉnh ăn cơm thời tần thứ này vào thời đó có thể coi là một biểu tượng của địa vị đấy nếu cô tiêu thích cứ coi như là quà gặp mặt tôi tặng cô vậy phó cổ ở bên cạnh vừa khen ngợi tô vũ cũng biểu thị muốn tặng vật này cho tiêu tuyết nhi coi như quà gặp mặt dùng thứ này để kéo gần quan hệ giữa hai bên phải nói đỉnh ăn cơm thời tân này tuy không tính là vật quý giá gì nhưng ở thời cổ lại không phải thứ mà người nghèo có thể dùng được nhưng vòng xoay lịch sử đặt ở đó người sáng mắt đều biết nó không rẻ nói cách khác món quà này không nhỏ nhưng đối với phó cổ lại không tính là gì bởi vì anh ta biết món đồ đó là đồ giả căn bản không đáng tiền nhưng tiêu tuyết ni chắc chắn không biết điểm này b è n liên tục xua tay nói sao thế được món quà quý giá thế này tôi không thể nhận đâu mà thực tế cô ấy cầm thứ này cũng chẳng có công dụng gì bởi vì cái đỉnh ăn cơm đó căn bản không thể dùng để lượt đan bởi vì đồ đồng không đủ ổn định khi g i a nhiệt tăng nhiệt thường sẽ sinh ra một số biến đổi không thể khống chế hơn nữa đồ đồng dùng lâu ngày sẽ mọc ra một loại tỷ đồng đây có thể coi là một loại tỷ đồng Phó cổ biết, hai vị bận rộn như vậy mà đến cửa hàng nhỏ của mình, vậy chắc chắn Cổ cửa của biết, đến vị vậy vậy bận rộn mà lúc à hàng này, này có mục đích. Cô thiêu, cô xem cửa hàng của tôi có nhiều đồ thế này, cô cứ tùy ý xem, thích cái gì tôi sẽ tặng cô. Trước còn có được đó xem xem, mới một mạng. đồ nhiều thế bệnh nhớ hai khiến tôi tôi Tiêu, tùy tặng viện giả giữ lại xương gì ý sẽ ở bộ vị l này phó cổ một phần là đang cảm ơn một phần cũng đang tìm cách muốn kéo gần quan hệ tiêu tuyết ni quay đầu nhìn tô vũ như đang hỏi ý kiến của anh chỉ thấy tô vũ đứng dậy đi một vòng quanh cửa hàng lần này anh muốn tìm một dụng cụ lò hoặc có thể thay thế dụng cụ lò tốt nhất là có thể tìm được loại đỉnh đá hoàng thạch như lần trước mượn ở bảo tàng thì tốt nhất nhưng thực tế tô vũ cũng không ôm hy vọng quá lớn về điều này sau khi đi một vòng tô vũ nhìn thấy ở dưới tủ bên trái trong một khung gô đặt một thứ đã phủ đầy bụi bặm trông như một cái ấm sát thuốc anh giơ tay lấy ra bên này phó cổ thấy vậy vội vàng cầm lấy một miếng rẻ lao đi qua tô tiên sinh ngại quá bởi vì cái này cũng không có gì tỉnh xảo màu sắc cũng không đẹp nên tôi không để ý cứ vứt vừa ở đó thôi chẳng lẽ anh lại để ý cái này sao phó cổ vừa nói vừa nhận lấy cái lọ từ tay tô vũ liên tục lao đuổi bẩn trên đó tô vũ phát hiện cái lọ này tuy giống như phó cổ nói không đẹp mắt cũng không có hoa văn trang trí gì nhìn thế nào cũng chỉ như một cái lọ bình thường không có gì đặc biệt nhưng để làm một cái lọ để luận đan nó lại là một lựa chọn không tồi bởi vì chất liệu của cái lọ này đơn nhất được chọn lọc từ bùn thối hạng nhất làm nguyên liệu trải qua nung đốt rất lâu mà thành có lẽ có người không hiểu lắm bùn thối là gì thực ra loại bùn thối này không phải là đất xét nói chính xác hơn phải là một loại kim loại chính là bạc mà rất nhiều người thường tiếp xúc loại bạc này sau khi trôn lâu dưới đất sẽ bị một số vi sinh vật t a n mòn dần dần biến thành một chất keo quá trình này rất dài mà sự hình thành bùn thối cũng có rất nhiều tính ngẫu nhiên cho đến khi đã hình thành bùn thối vẻ ngoài của nó sẽ không còn sở hữu á n h kim loại đó nữa dần dần biến thành màu gần giống đất đây chính là bùn thối cái lọ nung từ loại bùn thối này không những có tính ổn định rất tốt còn có tính dẫn nhiệt mà lọ gốm xứ bình thường không thể thay thế được bởi vì nó kế thừa tính năng dẫn nhiệt vốn có của kim loại đối với tiêu tuyết ni bây giờ chỉ có thể dùng minh họa luyện đan mà nói rất thực phó cổ g á i đầu ngượng ngủng có lẽ cảm thấy hơi không tiện nói tô tiên sinh thực sự không giấu gì cái này là năm ngoái tôi thu về từ một ngôi làng ở vùng bắc cương lúc đó vốn là đi thu bình xứ sau đó không biết hai n em cái này lên xe tôi nghe nói người địa phương dùng cái này mua dưa lời phó cổ nói rất rõ ràng đó là món đồ này trong mắt anh ta căn bản không đáng tiền tô vũ đưa cái lọ đó cho tiêu tuyết đ i nói tôi chỉ muốn cái lọ này bao nhiêu tiền chương 662, t r ba chục ngàn nghe tô vũ nói chỉ muốn cái lọ này phó cổ cũng không tiện nói gì nhiều liên tục xua tay nói lấy tiền gì chứ thế này chẳng phải xa lạ lắm sao ồ anh xem lúc này cũng gần đến giờ rồi tôi mời hai vị ăn bữa cơm thế nào ngự thiện cung ở thành phố kim lang ấy phó gỗ này cũng coi như bỏ vốn gốc rồi phải biết từ khi anh ta làm ăn ở kim lang đến đến giờ bạn bè có thể khiến anh ta mời ăn ở ngự thiện cung đếm trên đầu ngón tay cũng đủ tô vũ nhớn mày nói nếu đã nhiệt tình như vậy chúng tôi m à khách khí e là quá xa cách rồi dẫn đường đi sư phụ cái lọ này có gì đặc biệt không anh nói cho tôi nghe đi ra khỏi cửa hàng tiêu tuyết nhi nhìn cái lọ trên tay mình nói với tô vũ bởi vì đồ này chính là do tô vũ nhìn một cái đã chọn nên tiêu tuyết nhi cảm thấy chắc chắn có điểm đặc biệt gì đó tô vũ nhún vai đáp vừa rồi chẳng phải người ta nói rồi sao m ố i dư a đấy đối với một vật trong mắt tô vũ thực dụng là quan trọng nhất còn giá cao hay hiếm có chưa chắc đã liên quan đến thực dụng ơ đây là sao vậy ba người đi đến bên ngoài ngự thiện cung liền thấy cửa lớn khóa chặt hơn nữa bên ngoài còn đặt một tấm biển quảng cáo chuyển nhượng cửa hàng làm ăn tốt thế này sao lại chuyển nhượng rồi nhỉ phó gỗ tiến lên xem rồi tự nói tất nhiên anh ta không biết mấy hôm trước ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô tiên sinh à, thực sự là không đúng lúc quá tôi không biết nó đóng cửa rồi phó cổ tỏ vẻ hơi ngượng về điều này nhưng tô vũ cũng không để ý lắm ngay lúc này tiêu tuyết n i đột nhiên nói ơ các anh xem vị trí địa lý của cửa hàng này tốt thế hơn nữa trang trí bên ngoài sang trọng thế sao phí chuyển nhượng lại ít vậy bởi vì trên tấm biển quảng cáo bên ngoài viết ngôi nhà ba tầng tiểu cổ này phí chuyển nhượng chỉ có ba mươi n g h n quả thật chẳng khác gì nhạ không vừa rồi phó cổ và tô vũ cũng chưa để ý lắm chỉ là qua lời tiêu tuyết n i nói vậy hai người đồng thời quay đầu nhìn qua Quả nhiên chỉ có phí chuyển nhiên lượng. Đúng chỉ phí có là v ậ trong lúc nói chuyện tiêu tuyết nhi đã gọi được điện thoại cho đối phương chỉ sau mấy hồi chung là đối phương bắt máy alo xin chào tôi là dương huy diệu xin hỏi ai đó tiêu tuyết nhi nhìn tấm biển quảng cáo nói ồ ông chính là dương tiên sinh phải không tôi họ tiêu tôi thấy biển quảng cáo của các ông ở đây tôi muốn hỏi ông có phải muốn chuyển nhượng ngự thiện cung này không dương huy diệu vừa nghe vậy lập tức ngồi thẳng người bây giờ ngự thiện cung này ở trong tay ông ta như c ủ khoai lang nóng bóng tay vậy ông ta cảm thấy mình đắc tội với thiện vũ băng ở thành phố kim lăng việc làm ăn này chắc chắn không thể tiếp tục được nữa giờ phải nghĩ cách nhanh chóng chuyển nhượng cửa hàng này đi nhưng trước sau ông ta hỏi rất nhiều người Cuối cùng triệu quản, tiết thời gian dài như vậy, ông ta cũng nhận được không trong tôi, tôi, tôi, cô cô dương à i n h vậy, huy diệu cẩn thận hỏi trong điện thoại ông ta biết nhiệm vụ cấp bách của mình bây giờ là phải chuyển nhượng cửa hàng trước còn chuyện trước đó xảy ra trong cửa hàng ông ta cảm thấy giấu được thì giấu nếu không đối phương vừa nghe làm thế này là đã kết thù với nhà họ thiện tham c h í n phần sẽ lùi bước cũng khá có hứng thú tôi muốn biết cửa hàng này ông thực sự chỉ chuyển nhượng với giá ba chục ngàn thôi hả tiêu tuyết ni mang giọng điệu tò mò hỏi dương huy diệu liếm môi nói cô không nhìn nhầm đâu chính là ba chục ngàn cô xem nói qua điện thoại một hai câu chắc chắn cũng không rõ ràng được hay thế này cô đang ở ngoài ngự thiện cùng phải không hiện tại tôi qua đó luôn chúng ta nói chuyện trực tiếp được không tiêu tuyết ni cau mày mới một cuộc điện thoại đã vội vàng muốn đến nói chuyện trực tiếp hơn nữa nghe giọng điệu của ông chủ mà nói cứ như rất gấp gấp vậy bản năng của con người thực ra là như vậy ai cũng mong trên trời rơi xuống bánh nhân thịt nhưng khi một ngày trên trời thực sự rơi xuống bánh nhân thịt lại phải nghi ngờ trong bánh có độc hay không chương sáu trăm sáu mươi ba gặp mặt nói chuyện chỉ thấy tiêu tuyết ni s ừ n g sốt nói nhanh vậy sao dương huy diệu vội nói cô tiêu hả không phải tôi nói chứ tự cô cũng có thể nhìn ra vị trí địa lý của ngự thiện c u n g cô cũng đã thấy rồi thực sự không giấu gì mấy hôm nay người gọi điện cho tôi nhiều lắm nhưng tôi vẫn chưa đồng ý là vì chưa tìm được người có duyên với cửa hàng này hôm nay tôi nhận được điện thoại của cô vừa nghe đã biết cô chắc chắn là người có duyên với nó vậy cô đợi nhé tôi lập tức qua đó mười phút nói xong dương huy diệu lại hàn huyên thêm vài câu ý đồ là giữ chân tiêu tuyết ni không để vụ làm ăn đã tới cửa tôi mất cuối cùng tiêu tuyết ni đồng ý thì ông ta mới cố máy thật kỳ lạ Ông theo này có quán gấp r tính ra suy ẽ tức a nghĩ của con người lời phó cổ nói chắc chắn là rất có lý chỉ có điều nghe xong tiêu tuyết nhi lại lắc đầu nói vậy nếu thế thì chúng a đi thôi kiểu dùng thủ đoạn cấp thấp này để thu hút người ta thực sự khiến người ta chẳng muốn động lòng nhưng phó gỗ lại vội ngăn tiêu tuyết n i lại danh manh nói cô tiêu đừng vội mà người ta đã đến rồi chúng ta bỏ đi như vậy e là hơi mất lệ nghĩa đúng không phó gỗ bề ngoài nói vậy cũng không sai nhưng trong lòng tên này lại không nghĩ vậy trong lòng anh ta nghĩ ông chủ của ngự thiện phòng này nói gì thì chắc cũng là nhân vật có máu mặt ở thành phố kim lăng bây giờ một nhân vật như vậy qua đây đúng lúc cũng đã tới giờ c ơ m rồi tối thiểu thì đối phương cũng có thể mời một bữa c ơ m chứ đến lúc nếu đối phương đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó tất nhiên họ sẽ không đồng ý dù sao mục đích của họ chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi bên này dương huy diệu c ú t máy xong lập tức lái xe đến đây mấy hôm gần đây vì chuyện này ông ta có thể nói là đau đầu nhức ó c sức đầu mẹ chán người hiểu chuyện đều biết ngựa thiện cung này là tài sản của thị trường tôn nhưng ông chủ bình phong đứng sau lại là dương huy diệu bởi vì người trong chính phủ không thể kinh doanh nghe tin này xong người đầu tiên lo lắng chính là ông ta bởi vì ông ta mới là ông chủ bình phong chân chính nếu thực sự xảy ra chuyện gì rất có thể thị trường tôn sẽ là một phen bỏ xe giữ tướng đến lúc đó mặc kệ thôi thực tế cũng không có cách nào còn được cuối cùng người gánh họa chẳng phải cũng chỉ có thể là ông ta thôi sao cho nên bây giờ cách tốt nhất là nhanh chóng sang tay hoàn toàn du sạch quan hệ với chuyện này trong lòng mới yên ổn được chẳng bao lâu một chiếc xe ô tô mẹ xe đét đen dừng lại trước cửa ngự thiệt c u n g dương huy diệu từ ghế lái bước xuống rồi đi đến trước mặt ba người đang đứng bên tấm biển quảng cáo cười hỏi vị này chính là cô tiêu vừa gọi điện cho tôi phải không tiêu tuyết nhi lịch sự đưa tay phải ra nói chào dương tiên sinh tôi tên tiêu tuyết nhi những thứ khác tạm không nói nhiều chỉ nhìn thấy đối phương có tóc vàng mắt xanh dương h u diệu đã cảm thấy có hy vọng bởi vì đối phương là người nước ngoài rất có thể không biết một số chuyện của ngự thiệt cung mà thực tế đến giờ người địa phương cũng rất ít người biết nhưng dương huy diệu tin rằng một chuyền mười mười chuyền trăm rất nhanh sẽ t r u y ề n ra đây là chuyện giấy không gói được lửa cho nên ông ta phải tranh thủ lúc chưa t r u y ề n ra thì chuyển nhượng cửa hàng này đi rồi trốn thật xa không bao giờ muốn dính l i ễ u đến mấy chuyện này nữa dương huy diệu hơi cúi người bắt tay tiêu tuyết nhi g rồi lại lấy thuốc trung hoa từ trong túi ra nhưng tô vũ lại khoát tay biểu thị không hút phó cổ đương nhiên cùng một ruột với bạch nhãn hạ tử có thể chiếm của hời thì chắc chắn không thể bỏ qua anh ta nhận lấy đ i ế thuốc châm lửa rồi nói ông chủ dương à ông cũng thấy rồi đấy ở đây lưu lượng xe cộ lớn thế nói chuyện còn không nghe rõ nếu ông thực lòng muốn chuyển nhượng cửa hàng chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện cho tử tế tôi xin nói trước nhé hai người bạn tôi đây đều không thiếu tiền đái phó cổ dùng một câu nói thẳng cho dương huy diệu biết cho dù lát nữa ông ta đưa ra yêu cầu tăng giá hay bất cứ yêu cầu nào khác cũng không sao dù sao mục đích của họ cũng không phải thực sự muốn tiếp quản ngự t i ệ n cung mục đích của họ chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi chương sáu trăm sáu mươi bốn không lấy tiền qua lời nhắc nhở của phó cổ dương huy diệu cũng tỉnh ngộ vỗ t r ắ n nói ôi đừng đúng đúng anh xem tôi đúng là không hiểu chuyện mời các vị lên xe chúng ta từ từ trò chuyện nói xong dương huy diệu quay người mở cửa xe cho mấy người họ trong lòng tiêu tuyết nhi đầy n g h i hoặc nhưng sau khi nhìn thấy phó cổ lên xe trước lại nhìn tô vũ anh nhún vai tỏ vẻ không sao cả thế là ba người dưới sự dẫn dắt của dương huy diệu đến một hội sở tương đối yên tĩnh và cao cấp ở thành phố kim lăng trên đường đi tiêu tuyết nhi vẫn luôn nghĩ trong lòng đây có phải là một kiểu lừa đảo mới không nhưng nghĩ lại thấy khả năng không lớn bởi vì nếu là lừa đảo thì chẳng qua cũng chỉ là lừa tiền nhưng đã viết rõ ràng phí chuyển nhượng ba chục ngàn đến lúc đó nếu ra giá quá cao cho dù là kẻ ngốc cũng không thể đồng ý cho nên khả năng l ừ a tiền về cơ bản là không thể còn lại tiêu tuyết ni phát huy trí tưởng tượng cá nhân của mình cô ấy cảm thấy nhất định là ngự thiện c u n g đã xảy ra một số chuyện kỳ quái giống như chuyện ma quái chẳng hạn hoặc là gần đây trong đó liên tục có người chết bất thường chính là cái mà mọi người thường gọi là nhà có ma nhưng suy nghĩ kỹ lại cô ấy vẫn cảm thấy không thể nào bởi vì nếu là loại chuyện này dưới tình huống thông thường ông chủ hẳn sẽ mời mấy người đ ạ o sĩ hòa thượng đến làm phép trừ tả mà cả ngự thiện cũng chắc chắn sẽ dán đầy các loại bột chú nhưng nhìn chẳng có gì cả hơn nữa phó cổ cũng đã nói rồi ngự thiện cung này mấy hôm trước vẫn đang kinh doanh bình thường nếu thực sự có ma tin rằng cả thành phố kim lăng đã náo loạn rồi loại người cả ngày rảnh rỗi như phó cổ không thể nào không nghe nói mới phải nếu đã không phải mấy khả năng này tiêu tuyết nhi thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là nguyên nhân gì mới khiến dương huy diệu chuyển nhượng ngự thiện cung đang làm ăn phát đạt hơn nữa còn với giá rẻ mạt như vậy sau khi gọi món xong dương huy diệu cười nói với tiêu tuyết nhi cô tiêu trông cô không giống người địa phương nhỉ tiêu tuyết nhi gật đầu đáp ồ tôi là người tân hải hôm nay qua đây là thăm mấy người bạn thực ra ngay cả người hoa hạ thì tiêu tuyết n i cũng không phải chỉ là tạm thời cư trú ở tân hải mà thôi nghe lời tiêu tuyết n i nói xong dương huy diệu càng thêm cảm thấy chuyện này có khả năng vì thế uống một ngụm nước rồi nói nếu đã vậy tôi giới thiệu đơn giản tình hình của ngự thiện cung cho cô ngự thiện cung này có thể nói là cửa hàng có vị trí đẹp nhất cả thành phố kim lăng vừa rồi cô hẳn cũng đã thấy rồi giao thông bốn phía đều rất thông suốt hơn nữa vẻ ngoài cũng độc đáo trước đây chúng tôi làm ngành ẩm thực nếu cô tiêu cũng làm ngành ẩm thực bên trong còn rất nhiều thiết bị cơ sở vật chất hẳn là vẫn có thể sử dụng được hơn nữa trước đây việc làm ăn của chúng tôi vẫn luôn rất tốt tôi cũng khuyên nên làm ngành ẩm thực bởi vì sẽ có rất nhiều khách hàng cũ khi nói đến mấy điều này dương huy diệu thao thao bất tuyệt chỉ thiếu việc lấy sổ sách của ngự thiện cung ra cho mọi người xem thôi nhưng trong lòng tiêu tuyết nhi vẫn luôn không bước qua được vấn đề đó v è n trực tiếp mở miệng hỏi ông chủ dương tôi muốn hỏi một chút giá ba c h ơ i ngàn này có phải hơi lời tiêu tuyết nhi còn chưa dứt dương huy diệu đã vội nói cô tiêu yên tâm về điều này đi nếu cô thấy giá không hợp lý chúng ta vẫn có thể thương lượng phí chuyển ngược này chỉ là một hình thức thôi thật ra cũng có thể không cần coi như tôi kết bạn tôi không lấy một xu vốn dĩ tiêu tuyết ni định nói ba chục ngàn phí chuyển nhượng này có phải hơi thấp quá không kết quả một câu nói của dương huy diệu khiến tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ và choáng váng ông ta trực tiếp mở miệng nói không lấy phí chuyển nhượng điều này quả thực khiến tất cả mọi người không ai nghĩ tới ông chủ dương tôi muốn hỏi một chút ý của lời này của ông tôi có thể hiểu là không lấy tiền chuyển nhượng cho tôi phải không tiêu tuyết ni c a o mày hỏi dương huy diệu h o nhẹ hai tiếng nói cô tiêu cô cũng có thể hiểu như vậy kể cả trang trí bên trong và một số thiết bị tôi đều không lấy tiền hơn nữa ngôi nhà này không phải tôi thuê mà là trực tiếp mua lại mảnh đất rồi xây dựng ngôi nhà tôi định chuyển nhượng luôn quyền sở hữu nhà cho cô nói đến đây tất cả mọi người đều nộ ra hóa ra tên này đang dương cờ chuyển nhượng nhưng thực tế lại muốn bán luôn cả tòa nhà kia mà người sáng mắt đều có thể nhìn ra vị trí địa lý của ngự thiệt cung tuyệt đối có thể dùng từ tấc đất tấc vàng để hình dung cộng thêm diện tích mặt đất lớn như vậy và công trình kiến trúc trên mặt đất khoản chi phí này ít nhất cũng phải là một vụ mua bán hàng t ă m triệu thảo nào chỉ ba chục ngàn phí chuyển nhượng cùng với một số thiết bị cơ sở vật chất bên trong đều có thể t ặ n miễn p í chương sáu trăm sáu mươi lăm chuyển ngượng cả bất động sản nghe đến đây tiêu tuyết nhi cho rằng mình đã hiểu ra bèn uống một ngụm nước nói rất chân thành ông chủ dương thực sự ngại quá chúng tôi vốn chỉ tỉnh cờ đi ngang qua đây thôi nên tò mò hỏi han không hề có ý định mua bất động sản tiêu tuyết nhi thực ra không phải để ý chút tiền đấy phải biết với cô đây căn bản không tính là gì chỉ cần nói với cha mình một tiếng là được nhưng cô ấy lại chưa bao giờ tiêu tiền bừa bãi mua lại một bất động sản như thế này ở kim lăng trong mắt cô ấy chính là tiêu tiền lung tung dương huy diệu liên tục khoát tay nói cô tiêu có lẽ cô hiểu lầm rồi tôi không phải đang bán nhà ý tôi là ba chục ngàn chỉ là phí chuyển nhượng tôi thực tế bao gồm cả chuyển nhượng bất động sản và tất cả các thiết bị cơ sở vật chất bên trong tất cả đều bao gồm trong ba chục ngàn tất nhiên nếu cô tiêu thấy không hợp lý thì ba chục ngàn này cũng có thể không cần đưa nghe lời dương huy diệu nói xong tiêu tuyết nhi sửng sốt nửa ngày cũng không nói n ê n lời đây tính là chuyện gì vậy đây chẳng phải là rõ ràng tặng miễn phí sao ông chủ dương tôi vẫn chưa hiểu rõ l ắ m ý của ông ông nói ngự thiện cung bao gồm cả bất động sản ông đều có thể tặng miễn phí cho tôi ý là vậy sao tiêu tuyết nhi trực tiếp nói thẳng lúc này tô vũ cũng thực sự bị gợi hứng thú ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe xem trong lòng dương huy diệu này rốt cuộc đang nghĩ gì cô tiêu à nếu cô nói vậy cũng có thể hiểu như vậy chính là tặng miễn phí cho cô dương huy diệu cũng nói thẳng miễn phí nào ông bị lừa đả à vậy tặng cho tôi đi phó cổ ở bên cạnh kích động nói đ ù a chứ đó chính là bất động sản cứ thế tặng miễn phí cho người khác nếu không phải vì có nhiều người có mặt như vậy phó cổ chắc chắn sẽ giơ tay tự tắt vào mặt mình hai cái rồi mới nói này anh có biết quy c ụ không vậy gái gì gọi là người đến trước người đến sau anh không biết à tiêu tuyết nhi lúc này không vui nói với phó cổ phải biết bây giờ họ đang là quan hệ cạnh tranh phó cổ vội gật đầu đáp đúng đúng đúng cô tiêu đến trước tất nhiên là cô tiêu trước tiêu tuyết nhi biểu môi nói thế mới tạm được sau đó cô ấy lại nhìn dương huy diệu tiếp tục hỏi ông chủ dương tôi có một điều không rõ ông làm vậy rốt cuộc là vì cái gì tin rằng câu hỏi này hẳn là rất nhiều người sẽ hỏi dù sao đây cũng tương đương với vụ mua bán nhận được rõ ràng là chiếm của hời hơn nữa còn không phải của hời nhỏ mà là của hời lớn hơi bất cẩn một chút rất có thể sẽ có vấp nga lớn dương huy diệu cũng biết tin rằng dù là người thế nào khi gặp phải chuyện như vậy hẳn đều sẽ có nghĩ vấn giống tiêu tuyết nhi mà bây giờ dương huy diệu có thể nói là người không chịu nổi phải biết nếu vài hôm nữa cả thành phố kim lang truyền tin ra cho dù tặng miễn phí thì tin rằng cũng chưa chắc sẽ có người dám tiếp quản vì vậy dương huy diệu suy nghĩ cẩn thận một chút rồi mở miệng nói cô tiêu hả thực sự không giấu gì n ữ thiện cung này tôi cũng rất có tình cảm là sản nghiệp tôi tự tay kinh doanh đến tận bây giờ giao cho người khác tôi rất không yên tâm nói thật tôi cũng không để ý chút tiền đấy nên chỉ muốn tìm một người thực sự tận tâm kinh doanh nó tiếp quản như vậy tôi mới có thể yên tâm rời đi lý do này của dương huy diệu ai nghe cũng sẽ cảm thấy thực sự hơi gấp ép bởi vì nếu không xảy ra chuyện gì lớn hẳn là không thể bán rẻ như vậy đúng không hơn nữa đây còn chẳng tính là bán là trực tiếp tặng luôn quả thật còn khiến người ta cảm thấy may mắn hơn một người đi trên đường tình cờ nhặt được một túi tiền ông chủ dương ông thế này ngay khi tiêu tuyết nhi còn định nói gì đó nhân viên phục vụ đã bưng món lên dương huy diệu vội mời mọi người đừng thất thần nữa chúng ta ăn cơm trước dù sao chuyện cũng chỉ là như vậy thôi nếu cô thấy được lát nữa chúng a có thể đi cục công thương cục thuế địa phương làm thủ tục chuyển ngượng liên quan cô yên tâm dương huy diệu tôi làm ăn nhiều năm như vậy tuyệt đối không thể lừa gạt cô là người ngoại địa hơn nữa tôi còn không lấy của cô một xu nếu cô thực sự thấy ấ y n ấ y thì hãy kinh doanh tốt ngự thiệt c ù n g nó giống như một đứa con của tôi vậy tôi hy vọng nhìn thấy nó phát triển mạnh mẽ mãi n g h e xong lời dương huy diệu nói tiêu tuyết nhi còn định nói gì đó ý tứ chính là từ chối bởi vì tiêu tuyết nhi chính là tiểu thư khuê các nhà giàu đàng hoàng vẫn chưa đến mức bị cái lợi từ trên trời rơi xuống làm choáng váng đầu ó c nhưng t ô vũ lại vội nói trước ồ nếu ông dương đã nói vậy thế thì chúng ta ăn xong đi làm thủ tục chuyển ngự luôn ông thấy thế nào Trường ăn x được, được, được, o bởi vì chuyện này rõ ràng là có gì đó kịp bậc anh không tin trên đời này thực sự có bồ tát sống lại có thể tặng miễn phí một miếng thịt béo lớn như vậy cho người khác nhưng dù dương huy diệu có mánh phải gì cuối cùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sẽ không lừa người chuyển nhượng sang tên tiêu tuyết nhi vậy sẽ là bất động sản của tiêu tuyết nhi mà đến lúc đó cho dù ngự thiện cung có ma cũng không sao bởi vì tô vũ còn muốn xem ma rốt cuộc trông như thế nào cơ nếu không phải có ma hẳn là một số mâu thuẫn về quan hệ nên mới khiến dương huy diệu gấp gáp muốn ném cục than l ử a trong lòng ra ngoài như vậy mà về điều này thực ra tô vũ cũng không lo lắng phải biết đây là chỗ nào chứ thành phố kim lăng thành phố kim lăng chẳng phải là địa bàn của ông cụ thiện bản thanh sao đến lúc đó cho dù người mà ngự thiện cung đ ắ c tội là chủ tịch hoa hạ dù sao cũng nên nể mặt vị tướng quân khai quốc thiện bản thanh chút ít chứ Ăn xong bữa trưa, một nhóm người dưới sự dẫn dắt của Dương bữa trưa, của một dưới Huy Diệu, dắt sự đã lúc à m xong loại đủ thủ t này g tiêu tuyết nhi cũng hơi đau đầu thở dài nói tội ý q u ỳ n h tưởng chỉ là chơi tôi h ai ngờ thực sự đưa cho tôi tôi còn chưa nghĩ ra nữa ba người bước vào bên trong ngự thiện cung phó cổ đã bắt đầu tấm tắc khen ngợi ô i trao tôi nói chứ có nhầm không vậy chuyện tốt thế này nằm mơ cũng chưa chắc mơ thấy cô xem sàn lắt toàn đá cầm thạch còn mấy cái đồ gỗ này toàn bộ đều là gỗ lim các người biết đồ gỗ lim quý giá đến mức nào không tiêu tuyết ni nhún vai nhìn phó cổ đang mê mẩn mấy thứ bày biện này nói tôi nói cho anh biết mấy thứ này đều là của tôi anh không được sờ b a đâu phó cổ lại thở dài một hơi rồi nói cô tiêu hả người ta đều nói gặp ai cũng có phần mà cô nhặt được món hời lớn như vậy chẳng phải cũng nên chia chút lợi lộc cho tôi và tô tiên sinh sao nếu không trong lòng tôi ngớ ngáy không thoải mái tôi nói này chỗ này cô cũng thấy rồi đấy tất cả đồ đạc thiết bị đều đầy đủ chi bằng chúng ta cứ làm ăn uống đi đến lúc đó cô là ông chủ tôi làm quản lý lễ tân thôi loại chia hoa hồng ấy hơn nữa cô vốn là người thành phố tân hải còn tôi thì khác tôi đến đây làm ăn cũng đã mấy năm rồi trên tay có một số mối quan hệ ít nhiều cũng coi như nửa con rắn đầu đàn địa phương đến lúc đó cô cứ làm ông chủ vung tay mặc kệ tôi giúp cô lo liệu là được cô xem thế nào nói xong tiêu tuyết nhi cũng thực sự suy nghĩ kỹ dù sao thứ này để đây nếu không dùng quả thực có ý lãng phí của trời mà đúng như phó cổ nói chỗ này đầy đủ mọi thứ chỉ cần tìm một đội đầu bếp thuê mấy nhân viên phục vụ là có thể kinh doanh bình thường không những thế đoạn đường nơi này tốt như vậy cộng thêm trang trí độc đáo thậm chí còn có rất nhiều khách hàng cũ kiếm được tiền là chắc chắn nhưng tiêu tuyết nhi vẫn hơi không hiểu lắm ngồi trên một cái ghế bên cạnh nhìn giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và giấy phép kinh doanh trong tay trong lòng vẫn luôn cảm thấy hơi bất an có cảm giác hư hảo sai lầm sư phụ anh nghĩ rốt cuộc thế này là sao tôi vẫn luôn cảm thấy giống như một âm mưu hơn nữa dường như tôi bất giác đã rơi vào trong đó rồi tiêu tuyết n i vũ ngôi nói với tô vũ thực tế tô vũ cũng có nghi vấn như vậy nói chính xác hơn hẳn là ai cũng sẽ có nghi vấn như vậy đừng lo nữa cho dù là âm mưu chẳng phải cũng phải đợi đến lúc khai trường hoặc kinh doanh một thời gian mới biết rốt cuộc là âm mưu gì sao tôi đồng ý đề nghị của phó cổ chúng ta cứ khai trương trước đã thực ra tô vũ không lo lắng lắm ngược lại anh còn có một sự tò mò rốt cuộc trong hồ lô của dương huy diệu này chứa t h u ố c gì vậy được tôi h dù sao anh ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm làm ăn cũng không tệ tiêu tuyết ni nói xong đứng dậy nói với phó cổ anh không phải nói anh là dán đầu đàn địa phương sao vậy được bây giờ tôi chính thức mời anh làm quản lý lễ tân của ngự thiện cung này bắt đầu từ bây giờ tuyển người đi bên kia dương huy diệu vứt bỏ gánh nặng này chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái ông ta hiểu rõ hơn ai hết ngự thiện cung bây giờ chính là mục tiêu công kích của mọi mũi tên chương 667, t h ử nghĩ xem không ai có thể làm ăn lâu dài ở đó không phải vì phong thủy có vấn đề gì mà là người có vấn đề thử nghĩ xem kết thủ với nhà họ thiện cho dù nhà họ thiện không tự tay đ ộ n g thủ thực tế nhà họ thiện cũng không thể tự tay đ ộ n g thủ nhưng những kẻ tìm mọi cách muốn định bợ nhà họ t i ệ n sao có thể để ngự t i ệ n cung làm ăn phát đạt chứ hơn nữa kinh doanh ngành ẩm thực khác với các ngành khác thứ ngành này cần chính là mối quan hệ giờ có thể nói mối quan hệ của ngự thiện c u n g cơ bản đã bị phá hủy hết đến lúc đó làm ăn không được là chuyện nhỏ biết đâu cứ ba hôm hai bữa lại có người gây phiền phức tới lông tìm vết cố tình gây khó dễ dường như cũng chẳng có cách nào quá tốt cho nên bây giờ cách tốt nhất là dùng phương thức nhanh nhất tống đi bề ngoài nhìn như đang tặng nhưng thực tế lại đang tìm người chết thay bây giờ chắc chắn tiêu tuyết ni chính là người chết thay mà dương huy rượu tìm ôi em lại bắt anh mặc mấy bộ quần áo kỳ quái này cả người anh khó chịu quá ba ngày sau sáng sớm mã hiệu lộ đã lỗi tô vũ dậy bởi vì hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của ông nội mã h i ể u lộ tất nhiên cô phải trang điểm cho tô vũ thật đẹp anh cứ nhịn một chút đi mà coi như vì em được không mã h i ể u lộ vừa thắt cà vạt cho tô vũ vừa nũng nịu nói lúc này tô vũ chỉ cảm thấy cổ rất chật khổ sở nói không phải cái cà vạt này có thể đừng thắt chặt thế không thở cũng không được nữa nói rồi tô vũ định giơ tay n ố i lòng cà vạt chỉ có điều lại bị mã h i ể u lộ giữ lại đẹp lắm mà chỉ là anh chưa quen thôi đợi anh quen rồi sẽ ổ thôi m ư chuyện vừa hoàn thành m ư i yêu em một tiếp nghiện em một đợi hai s á hũ m ư huy hôn bốn săn lùng người xuyên không ba mươi bảy cuối cùng tô vũ cũng bỏ tay mã h i ể u lộ đã nói vậy anh chỉ có thể cắn răng quen dần thôi này em nói xem nhà em có bảy cô tám gì phải không tô vũ vừa chỉnh lại quần áo vừa hỏi cũng khá nhiều nhưng mà anh không cần để ý họ đâu đúng rồi quá anh nói chuẩn bị đâu mã h i ể u lộ đội một chiếc mũ màu xanh ra trời ngẩng đầu nhìn anh hỏi tô vũ vô n g ự c nói đã chuẩn bị xong từ sớm rồi nói xong anh đi xuống tầng hầm từ trên một cái giá lấy xuống một cái hộp gỗ màu tím cái hộp gỗ này là tô vũ cố ý mua ở cửa hàng của phó cổ tất nhiên là không tốn một xu nào anh cảm thấy nếu chỉ cầm một viên thuốc e là sẽ hơi khó coi dù sao bây giờ đồ tốt đến mấy cũng cần một bao b ị đẹp thấy tô vũ lấy ra một cái hộp gỗ mã h i ể u lộ cao mày hỏi đây là cái gì vậy nói rồi cô nhận lấy từ tay tô vũ không phải có cái quảng cáo nào nói tặng quà thì nên tặng sức khỏe sao đây chính là tặng sức khỏe đấy mã h i ể u lộ mở hộp gỗ ra bên trong đựng một viên thuốc màu nâu đỏ to bằng quả trứng bộ câu đây là cái gì vậy người còn có mùi hơi lạ nữa tô vũ cười nói em đừng để y làm gì dù sao đây chính xác là thứ dù em có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được đừng nhìn viên thuốc bình thường này mà lầm đây chính là thứ tô vũ dùng hơn chục vị dược liệu quý của đông y lợi dụng từ họa tôi luyện m à thành có tác dụng cường gân cốt kéo dài tuổi thọ rất thích hợp cho người già tô vũ tin rằng sau khi ăn viên thuốc này nhất định sẽ khiến ông nội của mã h i ể u lộ cảm thấy trẻ ra mười tuổi nếu cứ phải nói đây có lẽ mới chính là tiên đan mà đế vương thời cổ mơ ước chỉ có điều họ mãi khổ sở tìm kiếm kết quả lại bị một số thuật sĩ giang hồ lừa gạt cuối cùng luyện chế ra một số thứ không ra gì vượt tiêu chuẩn kim loại nặng để làm thành cái gọi là tiên đan tô vũ có thể hiểu tiên đan thời cổ này muốn kết thành hình nhất định phải thêm chỉ thủy ngân các loại làm chất kê chính nhưng điều tô vũ vẫn luôn không hiểu lắm là những phương pháp luyện đan có quy củ của họ rốt cuộc là từ đâu mà ra bởi vì mọi chuyện đều phải có quan hệ nhân quả nếu không ai dạy họ tô vũ cảm thấy họ hẳn là không hiểu thuật luyện đan mới đúng tất nhiên tô vũ không biết thuật luyện đan mà người xưa sử dụng và thuật luyện đan mà anh dạy cho tiêu tuyết nhi căn bản là hai chuyện khác nhau những người thời xưa đó thuần túy chỉ như nào b ộ t vậy nào mấy thứ kỳ quái lạ lùng lại với nhau dù sao hoàng đế cũng không biết là cái gì chẳng phải những người đó nói là gì thì là cái đó sao trong xu hướng mơ ước thành tiên họ bắt đầu trở nên cuộc loạn cái gì cũng ăn n chương sáu trăm sáu mươi tám chuẩn bị đi tiệp mường thọ sau đó trăm năm sau đắc đạo thành tiên phải biết thành tiên thoải mái hơn định đoạn hoàng đế nhiều em còn tưởng là bảo bối gì chứ anh có thấy ai đi chúc thọ mà tặng thuốc chưa ma hiệu lộ biểu ngôi nhìn tô vũ có vẻ hơi bất mãn nhưng nghĩ lại kỹ hình như cũng đúng người ta chúc thọ dường như toàn là phúc như đông hải Thọ tỷ tặng thuốc ta tật tình tuần thuộc trước vặt trong cho người khác, chẳng phải đang nguyền rùa người ta sinh bệnh Nghĩ đến mấy lệ nghĩa nhân tình này, Mã Hiểu、lộ、hẳn là hiểu rõ hơn, cũng tuần hơn, chuyện nhà, phụ Nam Sơn, người đang nguyền người đến này, cũng toàn người nữ này quản xuyến. rùa sao. sao mấy Mã mấy kêu do rõ lệ Lộ là dù ồ anh quên mất chuyện này vậy giờ làm sao đây tô vũ cũng cảm thấy hơi ngượng nói vốn dĩ tô vũ định đổi một cái khác dù sao ý nghĩa của thứ này không được tốt lắm nhưng má h i ể u lộ lại bỏ vào túi vô vô nói cũng được đấy nhìn ra anh khá có tâm thưởng cho anh một chút nói xong má hiệu lộ hôn lên mặt tô vũ một cái cô biết tô vũ có ý tốt cũng có thể nhìn ra quả thực rất có tâm hơn nữa tô vũ là người thế nào chứ viên thuốc này cô tin chắc chắn là có lợi mà không hại đối với sức khỏe ông nội mình cho nên không thể vì ý nghĩa không tốt mà phủ định toàn bộ hơn nữa họ là hàng con cháu mang q u à đến chắc chắn cũng không thể mở ra xem trước mặt mọi người đến lúc đó mình bảo cha mình giải thích một chút hẳn sẽ có thể hiểu đây là lòng tốt của tô vũ ở một khu vực nông thôn kết hợp thành thị ở ngoại ô phía tây thành phố tân hải hôm nay tòa biệt thự nhà họ mã có thể nói là náo nhiệt phi phạm bởi vì đường nông thôn khá hẹp nên nhà họ mã còn cử người ra ngoài đón khách ý đồ là hướng dẫn những người đến đường đỗ xe lung tung đây là thói quen ở nông thôn không như trong thành phố lớn có khách sạn gì đầu bếp làng quê trở thành lựa chọn hàng đầu lúc này trong những cái lồng hấp màu trắng bạc cao ngất bốc hơi nghi ngút còn có mùi thơm thức ăn thoang thoảng giữa tiếng cười nói vui vẻ của mọi người hôm nay mã đức trung mặc một bộ đồ đường màu đỏ tía mỉm cười rặng rỡ đối với ông ta mà nói kiếp này cũng coi như đ a n g g i à rồi so với hàng xóm láng d i ệ n đã coi như vinh hoa phú quý con cháu đầy đàn điều duy nhất khiến ông ta hơi đau đầu vẫn là bệnh thấp khớp cũ này mỗi khi trời âm u mưa gió luôn chính xác hơn cả dự báo thời tiết nhưng ông ta cũng hiểu người già rồi cơ thể tự nhiên cũng sẽ kém xa lúc trước ít nhiều cũng sẽ xuất hiện một số vấn đề đây là điều không thể tránh khỏi cha chúc cha sống lâu trăm tuổi mỗi năm đều như ngày này tuổi cũng như hôm nay mã mật phong hôm nay về sớm tay s á c h một túi quả lớn bên trong đương nhiên là một số thực phẩm chức năng trên thị trường ngoài giá cả nổi bật ra thì không có gì nổi bật mã đức trung gật đầu cười hề hề nói thật lòng năm nay quả thực khiến ông ta cảm thấy hơi bất ngờ bởi vì mọi năm lần nào mã mật phong chẳng dẫm lên giờ cơm mới về hôm nay đúng là mặt trời mọc đ ằ n g tây lại về sớm thế này nói xong mã mật phong lại lấy từ trong túi ra một cái phong bao đỏ p h ồ n g lên nhét vào tay mã đức trung nói cha số tiền này là con hiếu k í n h cha, cha cầm lấy né bình thường con không ở nhà cha thích ă n gì cha tự mua đi tuyệt đối đừng tiết kiệm bây giờ đã không còn như mấy chục năm trước nữa mã đức trung thật sự có thói quen tiết tiền trước đây không lâu khi lục lại đồ cũ ông ta mới tìm được một tờ biên lai、like、g ử i tiền cũ của bốn mươi năm trước trên đó là năm mươi đồng ông ta kiếm được khi đi làm ăn ở ngoài tỉnh lúc bấy giờ chính vì lúc đó không tìm thấy tờ biên lai、like、g ử i tiền này đã khiến cả nhà lo lắng trong thời đại thịt lợn chỉ một hai tệ một cân cho năm mươi đồng có thể thấy ảnh hưởng lớn thế nào đối với cả nhà mà nếu không phải vì mã đức trung có thói quen này mấy đứa con trong nhà sao có thể thuận lợi đi học thuận lợi lớn lên thuận lợi có gia đình riêng chứ thời đại đó chính là như vậy thực ra mỗi gia đình đều giống nhau sống chật vật nhưng vui vẻ hòa thuận bây giờ tuy có tiền rồi nhưng mà rất nhiều lúc cảm giác xung hợp đông đủ cả nhà quay quần ấm cũng lại không thấy nữa thậm chí bình thường cũng rất ít người về thăm ông già cao tuổi này mã đức trung biết mọi người đều rất bận cũng đều có thể hiểu nhưng ai lại hiểu nỗi cô đơn và quặn quế trong lòng ông già này chứ con đưa cho cha nhiều tiền thế làm gì đợi cha chết chẳng phải vẫn là của các con sao mã đức trung cười hề hề nói với mã mật phong chương 669, đón khách lúc này mã mật phong nhìn quanh b ố n phía dường như đang tìm kiếm ai đó sau đó mở miệng hỏi cha mấy người em tư về chưa người mà mã mật phong hỏi tất nhiên là cả nhà mã hữu an chính xác hơn phải là mã hiệu lộ và tô vũ đây mới là nguyên nhân thực sự khiến hôm nay mã mật phong về sớm như vậy mã đức trung cảm thấy vui mừng sâu sắc nói hôm nay à con về sớm nhất con đi phụ với t h ằ n g đại trụ đón khách chút đi nói xong ông cụ chỉ vào điếu thuốc trên bàn trong nhà đây là một truyền thống của người nông thôn khách đến nhà đều sẽ đưa cho người ta một điếu thuốc biểu thị cảm ơn người khác nếu là trước kia mã mật phong chắc chắn sẽ ngồi phịch lên ghế thái sư chuyện mời khách toàn vực cho mã đức chúng tự làm nhưng hôm nay khác mà ông ta phải biểu hiện cho tốt hơn nữa lát nữa khi đám tô vũ đến cũng có thể thân thiết ngay từ phút đầu a l o khi nào mẹ xuất phát vậy có cần con qua đó không bên này mã h i ể u lộ vừa ra cửa đã gọi điện cho mẹ mình trung phù ngọc cười nói không cần mẹ với cha con sắp để đến, đến rồi các con cũng tranh thủ thời gian nhé đừng ngợi đến lúc ăn cơm m ớ i đến biết rồi ạ bọn cô đừng đi đổ xăng rồi qua luôn nói xong mã h i ể u lộ cứ máy may mà cha mẹ mình đã đi trước nếu để cô đi đón lại phải đến công ty tìm chu triệt đổi xe phải biết chiếc xe này căn bản không ngồi được bốn người anh thắp dây an toàn bảo nữ tài xế sắp lên đ ư ợ rồi mã h i ể u lộ cười nói với tô vũ đang ngồi trên ghế phụ lái một câu rồi đạp chân ga xuống chị hai chào buổi sáng bên kia mã mật phong rất thuần thục đảm nhiệm nhiệm vụ đứng ngoài đón khách lúc này một chiếc ngân đen từ từ lại đến nhìn biển số xe mã mật phong đã biết chắc chắn là nhà chị hai mã văn tuyết đến bèn nhiệt tình cười vây tay chào hỏi chị hai của mình giờ có thể nói là ngày sau hơn ngày trước chồng làm ăn ở vùng tây tục mấy năm trước kiếm được không ít tiền gần đây càng thịnh vượng một đứa con trai đi lính nghe nói đoạn thời gian trước còn thăng chức gì đó làm đội trưởng đợi hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia có thể nói là tiền đồ vô hạn nhưng thực ra chuyện này rốt cuộc là thế nào mã mật phong động não cũng biết chẳng phải vì chồng của chị hai mình có tiền sao trong quân đội chỉ cần có tiền muốn leo lên trên đều không phải vấn đề lớn lẫn gì mã văn tuyết ngồi trên ghế phụ lái thò đầu ra từ cửa sổ xe c a o mày hít mắt dường như đang nhìn người này có phải em trai mã mật phong không bởi vì quả thực là đảo lộn sự tưởng tượng của bà ta sao người này lại có thể đứng ở cửa đón khách chứ d hôm nay sao hiểu chuyện thế mã văn tuyết mang theo chút ý trâm trọng nói dù sao thời đại này nói là mừng thọ ông cụ nhưng thực tế chẳng phải là cơ hội để mọi người khoe khoang lẫn nhau sao trước k i a mã văn tuyết không dám nói nhưng bây giờ bà ta tuyệt đối có thể cho rằng cả nhà mình chắc chắn có thể coi là đứng đầu ngoại trừ nhà chị cả chồng biết kiếm tiền con gái có tiền đồ tự nhiên sống lưng của mã văn tuyết cũng cứng lên khô gờ quả gờ cáo đọc tsr hiện tại tsr tờ r uie vn tất nhiên bà ta cũng biết mã mật phong t ừ khi ra đời đến giờ vẫn luôn được mã đức trung yêu c h i ề u tài sản cơ bản đều cho ông ta làm ăn vốn lúc đầu mã văn tuyết cảm thấy tên này sẽ lỗ sạch chỉ là không ngờ ông ta lại làm ăn có tiếng có tâm bao nhiêu năm cũng coi như lập nên sự nghiệp có chút thành k i u trong nhận thức của bà ta một nhà có lẽ làm ăn tệ nhất phải kể đến cha của mã h i ể u lộ là mã hữu an một đứa con trai mất sớm một đứa con gái cũng bị mã mật phong này lấy làm vật hy sinh gả cho một tên vô dụng não có vấn đề bao nhiêu năm bà ta hiếm khi để ý đến cả nhà này bởi vì đối với bà ta cũng không có bất cứ lợi ích gì giống như con giận trên đầu đối phương không chủ động tìm tới cửa là tốt rồi mình mới không thèm chủ động t r e o trọc bởi vì bà ta cảm thấy loại họ hàng thế này ngoài việc mượn tiền ra chẳng làm được gì cả đỗ xe xong cả nhà mã văn tuyết xuống xe một chàng trai hơi non nớt đứng sau lưng hai vợ chồng lại cao hơn hai người cả cái đầu nhìn là biết ngay một dạng tinh thần sung mãn khí thế phi phạm tiểu địch còn không mau gọi cậu đi mã văn tuyết nói với con trai ở phía sau chu đ ị c h tiến lên một bước c ở i nói với mã mật phong chào cậu mã mật phong vội lấy một điếu thuốc từ bao thuốc trên tay đưa cho chu đ ị c h nói hạ hạ lâu rồi không gặp đã lớn thành chàng trai rồi lại hút điếu thuốc nào chu đ ị c h khoát tay cười nói cậu trong quân đội không cho hút thuốc sau đó mã mật phong lại đưa cho chu ngọc thanh ở bên cạnh chính là cha của chu lịch chồng của mã văn tuyết anh d ậ hai chào buổi sáng chương sáu trăm bảy mươi hết xăng chỉ thấy chu ngọc thanh nhìn bao thuốc trên tay mã mật p h ò n g trung hoa theo lý mà nói loại thuốc này ở nông thôn đã coi như rất cao cấp rồi thậm chí ở thành phố lớn không ít người bình thường nếu có thể hút loại thuốc này đều coi như người hạ sang chỉ có điều chu ngọc thanh lại c ư ờ i khoát tay vừa lấy thuốc từ trong túi mình ra vừa nói với mã mật p h ò n g vẫn hút của tôi đi nói xong ông ta rút ra một điếu đại trọng cựu đưa cho mã mật p h ò n g ý tứ này quá rõ ràng chính là coi thường thôi cũng không trách chu ngọc thanh của bây giờ kiêu ngạo v ố nhưng, nhưng mới đây không biết tại sao cầm thượng cư như gặp vận rủi trong một đêm vậy cả tổ chức chia năm xẻ bảy bây giờ thị trường đồ cổ bên tây thục có thể nói là cá lớn cá bé lẫn lộn loại quầy hàng cũ của cầm thượng cư đương nhiên có thể vứt được không ít đồ tốt từ đó thậm chí chỉ cần vận may đủ tốt rất có thể nhanh chóng lớn mạnh thay thế vị trí của cầm thượng cư trước kia nhưng chu ngọc thanh cũng biết đây không phải chuyện dễ dàng cho nên với tình hình hiện tại thực ra ông ta đã rất mãn n g u y ệ n rồi mã mật phong nhận lấy điếu thuốc rồi mỉm cười trong lòng thầm nghĩ giả bộ cái gì chứ trước kia khi vốn làm ăn không đủ xoay vòng chẳng phải cũng tìm mình vay tiền sao nhưng hôm nay là sinh nhật bảy mươi của ông cụ mọi việc dĩ hòa vi quý nếu là bình thường chỉ xét tính cách của mã mật phong mà nói tuyệt đối sẽ ném điếu thuốc xuống đất rồi giá mạnh lên hai cái mời mọi người vào trong bên này tôi còn phải tiếp đón khách khác không tiếp nữa mã mật phong lười nói nhiều với họ hôm nay ai mới là đối tượng mà ông ta thực sự nên đ ị n trong lòng ông ta rất rõ đương nhiên là cả nhà cô cháu gái của mình lần trước lễ khai trường công ty của mã h i ể u lộ ông ta nhìn thấy rõ ràng thế nào mới gọi là khí thế hải đông hội thành phố tân hải thiên thành bang khu thường nhiều còn có minh tinh nổi như cồn triệu mẫu nhã thậm chí tổng giám đốc công ty con của tập đoàn đa quốc gia ag tại hoa hạ phùng trí viễn cũng tự mình đến hiện trường gian nhân vật đó cho dù trên tv thì ông ta cũng chưa từng thấy cho nên lúc đó ông ta đã cảm thấy cả nhà cô cháu gái này chắc chắn khác xưa rồi sau đó ông ta cũng luôn muốn tìm cơ hội tiếp cận chỉ có điều vẫn chưa có cơ hội như vậy nghĩ đến hôm nay cơ duyên này hẳn là không tệ tuy rằng trong lòng mã mật phong hiểu rõ trước kia quả thực mình có chỗ có lỗi với cả nhà em trai đối phương chắc chắn có chút toán niệm với mình nhưng đó đều là chuyện nhiều năm trước rồi bao nhiêu năm dù sao cũng nên dần dần phai nhạt rồi hơn nữa tuy trước đó mình quả thực có lợi dụng mã h i ể u lộ khiến cô gà cho tô vũ nhà họ tô dùng để đổi lấy khả năng qua lại làm ăn nhưng đây chẳng phải là vô tâm chồng liếu liêu thành bóng sao nếu không phải nhờ có mình mã h i ể u lộ cũng sẽ không gả cho tô vũ không gả cho tô vũ đương nhiên cũng sẽ không có ngày hôm nay của họ tốt nhất là nhân cơ hội này nối lại tình xưa với cả nhà mã hiệu lộ dù sao chẳng phải vẫn là người một nhà sao t r ờ i ơi ông xem ông tỉa sao lại quên đổ xăng chứ giờ thì tốt rồi chức không tới làng sau không tới xóm làm sao đây mới đây mã h i ể u lộ mua cho cha mình một chiếc biệp mấy trăm ngàn để bọn họ lúc rảnh rỗi cứ lái xe đi chơi khắp nơi bởi vì trước kia mã hiệu an từng chạy xe tải thuê nên mã h i ể u lộ cũng không lo lắng nhưng hôm nay có thế nào cũng không ngờ đi được nửa đường thì hết xăng mã hiệu an cũng bày ra vẻ mặt đầy khổ sở bà còn nói tôi hả trước đó h i ể u lộ bảo họ đi đổ xăng bà cũng không biết nhắc tôi một tiếng này ông nói xem sao ông lại thế hả giờ còn đổ lỗi cho tôi hôm kia ông lái xe đi hợp lớp ông cũng không biết hết săng à. trung phủ ngọc xuống xe nhìn mã hữu an nói hai tay mã hữu an chống hông nhìn trước nhìn sau nói tôi cho lao lý mượn đi đón người lúc về ông ta cũng không nói hết săng lần sau gặp ông ta phải mắng vài câu mới được ngay lúc này điện thoại của mã hữu an reo lên vừa lấy ra nhìn đã khiến ông ấy giật nảy mình bởi vì cuộc gọi này lại là từ mã mật phong điều này quả thực khiến ông ấy cảm thấy hơi bất ngờ chương sáu trăm bảy mươi mốt mặt trời mọc đ ằ n g tây alo anh ba gọi điện có chuyện gì vậy tuy trong lòng vẫn luôn hơi khó chịu với mã mật phong chủ yếu nhất vẫn là vì đứa con trước kia của mình mã h i u an cảm thấy chính là mã mật phong thấy chết không cứu nếu không bây giờ mã h i ể u lộ đã có thêm một đứa em trai một khoảng thời gian mã h i u an và mã mật phong cơ bản không có qua lại gì cả mãi đến mấy năm trước mã mật phong chủ động tìm đến ông ấy để cập đến chuyện hôn sự của mã h i ể u lộ lúc đó cảm thấy điều kiện gia đình đối phương cũng tạm ổn nên cũng đồng ý luôn nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là mã mật phong hứa cho hai vợ chồng họ một công việc có thể diện nhưng sau khi kết hôn họ mới hối hận sao lại để mã h i ể u lộ gà cho một người như vậy thậm chí vì chuyện này mã h i u an còn tìm mã mật phong cãi nhau một trận rất to nhưng kết quả cuối cùng ngoài việc khiến hai vợ chồng họ mất việc ra chẳng có gì thay đổi cả giờ nhìn mã hiểu lộ hạnh phúc như vậy xét cho cùng vẫn là nhờ mã mật phong tuy họ biết thực ra mã mật phong không hề có ý tốt nhưng cũng đã lớn tuổi rồi hơn nữa con cái cũng có một nơi ổn định để quay về ông ấy còn có lý do gì mà s o đo tính toán chứ hạ hạ h u g hann a anh chỉ gọi điện hỏi một chút mấy em đến đâu rồi bên này nhiều khách khứa đến rồi anh thấy lát nữa đến muộn sẽ khó đỗ xe mã mật phong nói trong điện thoại ồ vốn gì chắc khoảng mười mấy phút nữa là bọn em đến nhưng xe chạy được nửa đường thì hết xăng em đang phát s ầ đây nghe lời mã hữu an nói xong mã mật phong vỗ c h ắ n hỏi mấy em đang ở vị trí nào xe hết xăng quả thực rất rắc rối anh lập tức lái xe qua mã mật phong đột nhiên nói vậy lại khiến mã hữu an cảm thấy hơi bất ngờ cầm điện thoại lên nhìn dường như muốn xác định người gọi điện đến rốt cuộc có phải mã mật phong không xác định xong mã hữu an chớp chớp mắt nói bọn em đang ở bên cạnh sân phơi đà thạch c h á o này c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hot vn hoặc chuyện tạm lịch ở hai vn thì mới có bản p u n đ đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google g õ chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy hoặc mễ truy hệ nhờ nhé các bạn được em đợi nhé anh lập tức qua đó bên này không có c h ạ m sang anh cho em ít xăng đợi anh nhé nói xong mã mật phong cúc máy lập tức lái xe đến sân phơi đả thái cáo điện thoại của mã mật phong à? nói gì vậy trung phủ ngọc n g thấy mã h ư u an cúc máy bèn tò mò hỏi loại người mấy năm không liên lạc đột nhiên lại gọi đến quả thực khiến người ta cảm thấy khá bất ngờ anh ba nói anh ấy lập tức lái xe qua mang xăng đến cho chúng ta khi nói ra lời này ngay cả chính mã hữu an cũng cảm thấy hơi khó tin ồ mặt trời mọc đ a n g t â y rồi à hai trung p h ù ngọc cười nói mang ý niệm ai mã hữu an nhún vai đáp ai mà biết được chúng ta cứ lợi đi dù sao chắc cũng không lâu nữa h i ể u lộ cũng sẽ đi ngang qua đây không được thì lấy chút xăng từ chỗ họ là được trung p h ù ngọc gật đầu hiện tại dường như cũng chỉ có thể vậy thôi đúng lúc trung p h ù ngọc và mã h i ể u lộ nói chuyện qua thoại chưa đến mấy phút phía sau có một chiếc mạ dở dạ tỉ trắng từ từ chạy tới rồi dừng lại bên cạnh hai người từ từ hạ cửa sổ xuống mã hữu an ném đầu thuốc lá trên tay ngầm mắt nhìn rồi nói chị cả anh dể cả hai người đến, đến rồi người ngồi ở ghế lai chính là anh dể cả của mã hữu an đoạn vân phi đây có thể coi lắc à là nhà một năm Mã Minh mặt vật bật ta nhân lượng, nhiêu lộn, ông quan tỉnh. ngồi nhìn, đến khó chức Châu ghế phụ lái quay mặt nhìn, vô cảm hỏi, sao thế, vô Vân không dám bể à? Mã Hưu an gái gái nói, không giờ qua bao quay sao lái gãi gãi nói, xăng, xăng đã đầu đổ Mã cấp dám cảm phải, khỏi cửa ạ. lúc em ra đầu xã hội bây giờ người mua được xe nhưng không chạy xe nổi nhiều lắm rất rõ ràng m ã hữu an trong mắt đoạn vân phi chính là loại người như vậy chỉ thấy ông ta tùy tay lấy một tấm thẻ xăng từ trên bảng điều khiển đưa cho má hữu an nói cầm lấy lần sau nhớ đổ lấy xăng nói xong lại quay đầu nhìn một cô gái tóc mượn màu kỳ quái ở ghế sau nói vê đức vi còn không mau gọi cậu đi lúc này đoạn vi căn bản không có ý nhìn ra ngoài cửa sổ hai đeo thai nghe lắc đầu lắc cổ theo nhạc vê đức vi con không nghe thấy cha đang nói chuyện với con à. mã minh châu giơ tay định tháo thai nghe của cô ta nhưng lại bị đối phương từ chối con nghe thấy rồi chẳng phải chỉ là một ông cậu vô dụng thôi sao có gì ghê gớm đâu đoạn vi nói xong tiếp tục lắc đầu lắc cổ theo nhạc bởi vì cô ta đeo t a i nghe nên giọng nói đặc biệt to trung phùng ngọc đứng bên đường nghe xong lập tức tức giận định nói vài câu nhưng lại bị mã hữ an ngăn lại Chương trong a một đứa con như nhiên nuôi vậy chứ, tất nhiên là nuôi như vật, nhưng cũng vì thế mắt à toàn càng nung người Bình thường cứ cho rằng mình có điều kiện gia đình yêu Việt, nên coi thường người khác, tiêu tiền càng như nước、chảy. Trong chiều xấu. điều yêu tiêu gia cứ cho có coi khác, chạy. Việt, ra một m tật cô ta có lẽ một bộ quần áo của mình đã bằng chỉ tiêu sinh hoạt một tháng của cả nhà mã hữu an đối với người như vậy tất nhiên cô ta sẽ không có thái độ tốt n g h e xong lời con mình nói mã minh châu có lẽ cũng cảm thấy hơi ngại dù sao người ta vẫn sẽ nói bà ta không biết cách dạy con nhưng lại không lên tiếng mắng đoạn vi mà cười nói với mã hữu an hạ hạ ngại quá con bé đang ở tuổi nổi loạn mọi người đừng để bụng đi trước đây nói xong đoạn vân phi còn gật đầu lịch sự với hai người đứng ngoài cửa sổ xe rồi đạp chân ga xuống chẳng bao lâu đã biến mất ở khúc quanh phía trước không xa trung phù ngọc tức g i ậ n đến mức dậm chân có gì ghê gớm chứ chẳng phải bây giờ làm quan t ô i sao trước kia làm cán bộ thôn chẳng phải cũng mặc áo sơ mi cũ d í c h chạy khắp nơi sao giờ có tiền có thế rồi liền coi thường người khác tôi còn coi thường họ cơ rõ ràng biết xe của em trai mình hết sang rừng bên đường họ lại không có chút ý muốn g ú t không những thế còn cho rằng mã hữu an không có tiền đổ xăng đưa một tấm thẻ xăng như thương hại vậy nhưng mã hữu an lại không đ ể bụng phải biết mấy năm nay những cái liếc mắt khinh thường như hôm nay ít sao ông ấy đã sớm quen rồi hơn nữa ông ấy cũng không mong ai bố thí cho ông ấy thứ gì thôi mà em bất phàn nàn đi họ có lòng tiêu ngạo của họ chúng ta cũng có cuộc sống của chúng ta lo tốt cho bản thân là được rồi người khác muốn nói sao thì nói vậy mã hữu an vỗ vai chung phù ngọc coi như an ủi lại đợi một lúc xe của mã mật phong d ừ n g bên đường Chỉ thấy ô nhìn g ta n a hai ta, ra tra n chóng nhảy xuống từ ghế chạy đến gần hai người nói, em, à, em cũng thật đấy, ra ngoài nhất định không không đường không sang nào, bất tiện n h ghế hồi chạy thật phải chứ. phải có đấy, từ biết bất biết kiểm lại đi chạm ưu em em Em bao.、Nhìn、mã mật phong nhiệt tình chú đáo như vậy mã h ư u an và trung phủ ngọc đều cảm thấy rất bất ngờ đặc biệt là trung phủ ngọc thậm chí còn giơ tay tự tát nhẹ vào mặt mình phải biết trước k i ê u mã mật phong này chính là loại người giống đám người mã minh châu sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi thế này mã h ư u an cũng cảm thấy hơi ngượng người ta chủ động rút dù sao mình cũng không đến nỗi mặt mày khó coi chứ ben quê nói chẳng qua là quên thôi mà hôm kia đi hợp lớp về quên xem đồng hồ xăng kết quả thành ra thế này mã mật phong khoát tay nói ôi người ta ai cũng vậy không sao đâu anh cho em nửa bình xăng ít nhất cũng phải để em lái về tân hải chứ nói rồi mã mật phong lấy từ cốp sau của mình ra một ống dẫn xăng và một cái thùng nhựa to mà ông ta mượn trước từ nhà hàng xóm đây là loại thùng người nông thôn dùng để đựng dầu ăn miệng rất nhỏ nên xăng cũng không đến nỗi bay hơi nhanh bên này mã mật phong vừa mở nắp bình xăng của mình vừa nói với trung phụ ngọc em dâu sao không thấy đám hiểu lộ đâu vậy đối phương chủ động chào hỏi mình hơn nữa giọng điệu còn có vẻ cung tính trung phủ ngọc đột nhiên không biết nên trả lời thế nào quay đầu nhìn m ã h ư u an mà m ã h ư u an liếm môi lấy thuốc từ trong túi ra đưa cho mã mật phong một điều nói họ ở phía sau chắc cũng sắp đến, đến rồi bên này mã mật phong vừa định giơ tay nhận thuốc đột nhiên cảm thấy không đúng vì thế liên tục khoát tay nói em út anh đang đổ xăng qua đấy không thể hút thuốc lát nữa cháy thì sao m ã h ư u an liên tục gật đầu lại cất điếu thuốc vào sau đó hai người phối hợp lấy xăng từ bình xăng vào t h ù n g nhựa mã mật phong nhìn sân phơi phía trước nói em út em còn nhớ không có lần anh bị người ta đánh ở sân phơi này chính là hồi đi học ấy thang nhóc em cứ thế từ bên cạnh vùng lên một cái liềm dọa bọn chúng chạy té khói chúng cũng không nghĩ lúc đó em mới bé tí chắc cầm dao còn không v ữ n g nữa m ã hưu an mỉm cười đó quả thực là chuyện hồi rất nhỏ rồi lúc đó mã mật phong mới học cấp hai vì g i à n h xe đạp của người ta đi kết quả bị người ta đánh vừa hay m ã hưu an tan học tiểu học về nhà nhìn thấy trong lúc cấp bách liền lấy liềm từ cái sọt bên cạnh x ô n g lên chương sáu trăm bảy mươi ba ôn lại chuyện xưa đúng vậy lúc đó em cũng không nghĩ nhiều cứ xông lên thôi m ã hưu an thở dài nói thực ra mà nói hồi nhỏ tình cảm giữa người với người quả thực thuần khiết hơn nhiều bởi vì loại tình cảm đó tuyệt đối sẽ không pha tạp bất cứ lợi ích nào có lẽ nhiều hơn vẫn là một loại xung động đến từ bản năng đó là một loại tình thân máu mủ đang quay phá cùng ở dưới một mái nhà đều là anh em của nhau tin rằng lúc đó bất kể là ai bị người ta đánh người kia cũng sẽ không đứng nhìn chỉ có điều sau này lớn lên ai cũng có gia đình riêng của mình ai cũng có cuộc sống riêng của mình ai cũng có những chuyện cần phải lo lắng hàng ngày thực ra vẫn là vì tiền bởi vì tiền khiến họ quên đi tâm nguyện ban đầu bởi vì tiền khiến trái tim vốn ấm áp của họ trở nên lạnh lo có thể nói dục vọng lạc ộ i nguồn hủy hoại tâm can tiền bạc chỉ là một loại dục vọng mà thôi ví dụ như bây giờ hai anh em ruột vốn cùng mẹ sinh ra ai mà nghĩ sau này sẽ lâu dài không liên lạc chẳng phải cũng vì tiền sao giờ hai người phối hợp thân mật khắc khít lại giống như bóng dáng tình thân thuần khiết thời thơ hấu của hai người cảm giác này khiến m ã hữu an thấy đã lâu rồi mới gặp lại đủ rồi đủ rồi sắp đ ầ y rồi này nói mãi hai người đều quên mất việc trên tay m ã hữu an c ú i đầu nhìn mới thấy trong thùng nhựa đã được hơn nửa thùng xăng sau đó má hữu an mở nắp bình xăng của mình đổ xăng trong thùng vào bình xăng của mình đậy nắp xong đưa điếu thuốc lúc đấy cho mã mật phong mã mật phong vỗ tay rồi nhận lấy sau đó mã hữu an lấy bật lửa ra châm lửa cho ông ta này anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hút thuốc là khi nào không mã hữu an dựa vào cửa x e hỏi mã mật phong hút một hơi thưởng thụ nhà k h ó i nói nhớ chứ sao không nhớ lúc đó lý lăng tử kết hôn chúng ta ăn cắp một bao xuyên bối anh chắc chắn không nhớ n h ầ m hút luôn ở rừng tre phía sau anh còn nhớ là chị hai mách lẹo tin rằng nhiều người khi nói đến những chuyện thú vị thời thơ ấu đều cảm thấy đó là một sự đồng điệu trong tâm hồn luôn không kìm được mà thào tha bất tuyệt vừa nhắc đến mấy chuyện ngày xưa mã hữu an thậm chí bỏ mặc trung phủ ngọc sang một bên cười hì hì nói với mã mật phong. đúng vậy lúc đó hai đứa mình trốn trong r ạ g tre cũng không biết cái thuốc lá từ đâu ra mà m ạ n h thế mới hút được mấy hơi đã ngất x ỉ u thực ra lúc đó đâu phải chỉ hút vài hơi đơn giản vậy họ hoàn toàn không biết kiềm chế hai người ngồi đó một lúc mà hút hết nửa bao thuốc cộng thêm vốn dĩ còn là trẻ con lập tức bị hôn đến mức ngã bật ngựa ra đất sau đó khi tỉnh dậy đã bị lôi vào nhà chính rồi sắc mặt mã đức trung tái xanh tay cầm cây gậy to bằng ngón tay cái cho hai người một trận đòn ra trò nhưng mà vẫn chưa nhớ ra bài học giờ lại hút tiếp mã mật phong đúng tàn thuốc trên tay nói nói xong hai người cùng cười ha, ha. À, đúng rồi mấy người vừa rồi không thấy chị cả h họ vừa đi qua đó anh gặp trên đường mã mật phong rủi tắc mẩu thuốc rồi lên tiếng hỏi lúc này trung p h ù ngọc cuối cùng cũng có cơ hội xem v à o chưa chắc nói người ta bây giờ khinh thường bọn tôi đưa cho bọn tôi một thẻ xăng bảo lần sau nhớ đ ổ xăng bọn tôi quên mất phải cảm ơn người ta rồi ý châm chọc nghĩa mai của trung p h ù ngọc ai cũng cảm nhận được mã mật phong đoán chắc hẳn vừa rồi không mấy thân thiện thực ra ông ta cũng hiểu chỉ nhìn bộ dạng kiêu ngạo của gia đình mã minh châu bây giờ ngay cả ông ta còn chẳng để vào mắt thì đối xử thân thiện với gia đình mã hữu an đến mức nào chứ nhưng theo mã mật phong đ chương sáu trăm bảy mươi bốn anh đã thiếu suy nghĩ còn đoạn vân phi tuy trước mặt họ ra vẹn ta đây nhưng trong công việc đâu có ít lần phải túi đầu trước người khác làm bí thư trong văn phòng ủy ban tỉnh tuy bên ngoài quả thực có không ít chỗ tốt để kiếm trác nhưng trong chính phủ chẳng phải vẫn phải nghe lệnh người khác sao chuyện đề cử chính thần trấn quốc chỉ là người ta có vốn liếng để kiêu ngạo mã mật phong cũng chẳng quản nhiều như vậy thực ra bây giờ ông ta còn mong tất cả mọi người đối xử với gia đình mã hữu an như trước đây càng tốt đến lúc đó mới tôn lên được sự tương phản của mình thôi nào em dâu em cũng đừng để ý họ là vậy đấy em xem mỗi lần về nhà họ chẳng phải đều kiêu ngạo cho rằng mình hơn người sao sống tốt cuộc sống của mình ở được thì ở không ở được thì thôi dù sao xã hội bây giờ cũng không phải thiếu ai thì sống không nổi phải không em sau này hai nhà mình lui tới nhiều hơn dù sao chẳng phải anh em ruột thịt đứt gãy xương còn nối gân đó sao lúc này mã mật phong âm thầm lôi kéo quan hệ với gia đình mã hữu an tuy khi nói ra những lời này bản thân mã mật phong cũng thấy hơi không ổn lắm dù sao với những việc mình làm trước kia muốn người ta không oán hận mình thì là không thể được nhưng lời nói vẫn phải nói như vậy dù là thay đổi hay đinh b ự lời nói cuối cùng vẫn phải đẹp đẽ như người ta nói giơ tay không đánh người đang cười đối phương đâu đến nỗi mặt lạnh không thèm để ý chứ như vậy mới tỏ ra đối phương lắm điều hà hà anh ba sao tôi nghe anh nói vậy thấy hơi lạc lạ nhỉ đây có còn là anh không trung p h ù ngọc là người thẳng tính dẫu không nổi lời nói trong lòng chỉ nhìn một loạt phản ứng của mã mật phong bây giờ không chỉ trung p h ù ngọc thấy bất ngờ ngay cả mã h ư u an cũng thấy bất ngờ chỉ là không tiện nói ra thôi em dâu sao anh lại nói chuyện kỳ quặc chứ anh thừa nhận trước kia khi làm một số việc anh đã thiếu suy nghĩ chẳng phải vẫn vì một số nguyên nhân khách quan sao với cả do bà xã trước kia nữa em biết đ ấ y quyết định của cả nhà không thể chỉ mình anh độc đoán được anh nhận ra người đàn bà đó không phải thứ tốt nên đã ly hôn rồi mấy năm nay anh càng thấy tầm quan trọng của tình thân tình bạn anh xin lỗi hai em mỗi khi nghĩ lại anh cũng rất hối hận ý tứ trong lời mã mật phong hai người tất nhiên nghe hiểu chẳng phải đang nói về chuyện thấy chết không cứu đứa trẻ ngày xưa sao nhưng mã mật phong rất thông minh trực tiếp đ ẩ y trách nhiệm lên người vợ đã ly hôn dù sao cũng không có cách nào kiểm chứng chẳng phải mã mật phong nói gì thì là vậy sao mà tin rằng nhiều người cũng có thể hiểu ví dụ như nếu gia đình mã hữu an có quyết định trọng đại nào đó chẳng phải cũng phải thông qua sự đồng ý của trung phủ ngọc sao đạo lý là vậy đấy người ta đã nói đến mức này rồi mã hữu an và trung phủ ngọc cũng không tiện nói nhiều một là sự việc quả thực đã trôi qua nhiều năm như vậy đáng lẽ phải phai nhặt từ lâu rồi h a y là người ta đã thành khẩn xin lỗi như vậy còn gì thôi đừng nói nhiều nữa đây chẳng phải đều là số mệnh sao đúng rồi minh minh hôm nay có về không mã hữu an chuyển chủ đề sang đứa con của mã mật phong chỉ thấy mã mật phong vẫy tay nói về gì chứ đang du học ở nước ngoài anh muốn cứ gọi điện cũng không được từ khi ly hôn với mẹ nó nó đứng về phe mẹ nó liên kết lại chồng anh hoàn toàn cô lập anh đúng lúc này một chiếc xe bệ ìn từ xa châm chầm chầm lại tới dừng bên lề đường mã hiệu lộ bước xuống từ gầy lái tiến lên nhìn mã mật phong có lê thấy hơi bất ngờ liền n h í mày c h à o hỏi vì lịch sự bác cả này em xem cháu gái anh đúng là h i ể u chuyện lớn hơn rồi vừa xinh đẹp vừa h i ể u chuyện đây đều là do g e n j i chuyển tốt từ mẹ cháu đấy thực sự phải nói tuy có lẽ việc khác thì mã mật phong không giỏi nhưng kỹ năng định bợ này phải để một số người phải đuổi theo một câu không chỉ khen mã h i ể u lộ còn khen cả trung phủ ngọc vừa có chút thành kiến với ông ta cha cha vừa gọi điện nói xe hết x ă g m à lúc này tô vũ cũng bước xuống xe nói với mã hữu an vừa rồi là vậy bác cả của con chạy qua đổ cho cha nửa thùng xăm rồi mã hữu an cười đáp sau đó tô vũ quay đầu nhìn mã mật phong mỉm cười gật đầu biểu thị cảm ơn chương sáu t r ư ơ i năm nhìn bằng con mắt khác xưa trước đây mã mật phong ít có cơ hội tiếp xúc với tô vũ thậm chí thực ra hai người còn chưa nói với nhau được hai câu nhưng lần này tô vũ không nói một chữ nào chỉ đơn giản là động tác gật đầu lại khiến mã mật phong người trưởng bối này có cảm giác khó tả cảm giác đó giống như sự khen ngợi của lãnh đạo với cấp dưới khiến ông ta thấy vui sướng trong lòng đừng đứng đây nữa chúng ta mau về thôi chắc cũng sắp đến giờ c ơ rồi mã mật phong nói xong gọi mọi người mau lên xe vì còn cách nhà khoảng mười mấy phút lái xe nên bây giờ phải nhanh lên lên xe rồi ma h i ể u lộ ngữ ngôi nói lạ thật bác cả lại mang sang đến cho cha em nhìn nhầm ạ ma h i ể u lộ ngây thơ vẫn chưa thể nhìn thấu những hoạt động tâm lý giả danh xào cái kia nhưng trong lòng tô vũ hiểu rõ mười mươi đây rốt cuộc là chuyện gì nhưng thực ra tô vũ cũng không ghét bỏ mã mật phong chỉ đơn thuần làm điều mà đa số người trong xã hội này sẽ làm thôi nhiều lắm cũng chỉ là định bợ nhưng xét cho cùng định bợ không có gì sai hạ hạ em không nhìn nhầm đâu ai bảo bây giờ vợ anh khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa như vậy chứ tô vũ ngồi trên ghế phụ cười đáp anh nói gì vậy sao em lại khiến người ta nhìn bằng con mắt khác xưa chứ m ã h i ể u lộ tay cầm vô lăng đáp lại thực ra m ã h i ể u lộ bây giờ vẫn chưa nhận thức đúng về bản thân mình bỏ qua việc hỏa vũ kim s í kêu tồn tại trong cơ thể cô đủ để cô trở thành người vượt trên vạn người chỉ riêng thần thoại thương trường mà cô tạo dựng ở tân hải đã đủ khiến không biết bao nhiêu người phải nhìn bằng con mắt khác xưa rồi một công ty có vốn đăng ký chỉ vòn vẹn năm triệu trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã lên sàn và d ư ớ i trướng c ó không biết bao dự án mà bao người thèm thuồng từ đâu đang vận hành một cách có quy củ nhìn vào hiện tại giá trị thị trường của công ty mã h i ể u lộ sẽ vượt qua hàng tỷ đây chẳng phải là một kỳ tích sao đây chẳng phải đã đủ khiến nhiều người phải nhìn bằng con mắt khác xưa sao chỉ là mã h i ể u lộ bây giờ vẫn chưa biết tôi thậm chí ngay cả khi đi trên phố cũng rất ít người nhận ra đây là một nữ cường nhân trong truyền thuyết chỉ coi cô là cô gái xinh đẹp nhà bên nhưng mã h i ể u lộ cũng không nốc g đến vậy cô biết tất cả những điều này đều bắt nguồn từ tô vũ nên cô mới không thấy mình c h u y ể n kỳ cỡ nào bởi trong lòng cô thực ra tất cả những điều này đều nhờ vào tô vũ mà có chỉ một lúc sau ba chiếc xe đã đến bên ngoài trang viên nhà họ mã đại trụ ở ngoài chỉ dẫn khách k hứa đỗ xe có trật tự tô vũ thò đầu ra khỏi cửa sổ xe khen ngợi ồ hóa ra nông thôn náo nhiệt thế này à? mã h i ể u lộ vừa tìm chỗ đỗ xe thích hợp vừa đáp tất nhiên rồi ở nông thôn nếu nhà ai có chuyện gì hàng xóm láng giềng đều sẽ đến cả thôn như một nhà lớn vậy đâu như trong thành phố đóng cửa lại anh còn chẳng biết hàng xóm là nam hay nữ nữa xem ra sau này nếu có cơ hội anh cũng phải sống ở nông thôn mới được tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố sống ăn nhàn tự tại tô vũ hơi ghen tị nói mã hiệu lộ quay sang nhìn tô vũ nghĩ một lúc thấy tô vũ khá hợp với cuộc sống nông thôn thật vì tô vũ dường như làm việc gì cũng chậm rãi điện thoại cũng rất ít khi thấy anh chơi tv nhiều lắm cũng chỉ xem tin tức phần lớn thời gian đều ở dưới tầng hầm lịch ngậm thứ gì đó với mao đầu nghĩ đến cảnh tô vũ ngồi s ổ m trong vườn dao nhổ cỏ m ã h i ể u lộ thấy buồn cười nhưng cười thì cười nụ cười này lại gây ra chuyện chỉ nghe dầm một tiếng khi m ã h i ể u lộ quay xe đuôi xe đâm vào xe bên cạnh xong rồi m ã h i ể u lộ chận mắt lập tức như đứa trẻ phạm lỗi trước đây khi mua chiếc xe này má hiệu lộ đã nói kiểu xe nhỏ này cô lùi xe sẽ thuận tiện hơn một chút nhưng dù có nhỏ đến mấy cũng không thể cầu thả được cũng ngay lúc này đoạn vi đang ở ngoài quay video đăng lên vòng bạn bè khoe khoang mình đang ở nông thôn đột nhiên lao tới chiếc xe mạ dở dạ tị mà mã hiệu lộ vô tình đâm vào chính là xe đám người đoạn vân phi lại đến chương sáu trăm bảy mươi sáu cô có mắt không vậy khi nhìn thấy vết sức khiến người ta giật mình trên chiếc xe trắng mắt đoạn vi gần như phun ra lửa cô ta giơ tay vũ mạnh lên kính chăn gió của chiếc bệ ỉn tháo thai nghe ra mắng o n g s ò n cô có mắt không vậy lái xe kiểu gì thế nghe câu này tô vũ hơi không chịu nổi vừa định lên tiếng thì mã h i ể u lộ đã hạ cửa kính xe xuống thò đầu ra nhìn kỹ sau đó cười nói vi vi suýt nữa em không nhận ra chị đấy mã h i ể u lộ có cảm giác đã lâu rồi mới gặp lại dù sao lúc nhỏ cũng từng chơi với nhau đoạn vi rõ ràng nhận ra mã h i ể u lộ ngay lập tức nhưng cô ta không hề lùi bước chút nào dù người lái xe là mã hiệu lộ chỉ thấy cô ta n g ẩ n cổ nói cô lái xe kiểu gì vậy cô xem cô đâm xe nhà tôi thành ra thế nào rồi mã h i ể u lộ cười ngượng ngùng nhưng không để ý đến giọng điệu khó chịu pha lẫn trong lời nói của đ o à n vi em vừa nói chuyện nên không để ý xin lỗi nhé mã h i ể u lộ chủ động xin lỗi theo lẽ thường mọi người đều là họ hàng hơn nữa còn tính là thân thiết ở đây lại có nhiều người như vậy cho dù cần bồi thường gì đó cũng nên đóng cửa lại bàn bạc với nhau không cần phải cãi vã trước mặt nhiều người như thế xin lỗi xin lỗi có tác dụng gì chứ xin lỗi thì chiếc xe này không phải bị cô đâm sao đ o à n vi vừa dứt lời tô vũ bước tới còn cố y dùng vai h u c cô ta một cái rồi anh mở cửa ghế lái dắt mã hiệu lộ xuống vi vi thực sự xin lỗi em vừa rồi quả thực không nhìn thấy chị xem e mã hiểu lộ chưa nói hết câu tô vũ đã giơ tay nhẹ nhàng đẩy cô ra sau lưng mình anh lạnh lùng nhìn đoạn vi đây là xe của các cô phải không chúng tôi đền là được chứ gì nhìn tô vũ không có chút thành ý xin lỗi nào đoạn vi càng thêm tức giận khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn hai người tô vũ các người đền nổi không có lẽ trong ấn tượng của đoạn vi mã hiểu lộ quả thực đ ề n không nổi cho dù mấy năm gần đây có thể sống khá giả hơn nhưng thì sao chứ chẳng phải vẫn là tài sản nhà họ tô sao mà cho dù có phát triển tốt đến mấy đoạn vi cũng thấy chẳng ra gì nhiều lắm cũng chỉ lãi được chiếc xe mấy trăm ngàn thôi tốt được đến đâu chứ v i v i sao chị nói chuyện khó nghe vậy mã h i ể u lộ khoác tay tô vũ n h ư mày nói c h ỉ thấy đoạn vi n g ầ n cổ giả vợ như hoàn toàn không để mã h i ể u lộ vào mắt tô vũ lại lắc đầu con cái bị dậy thành ra thế này thực sự không biết cha mẹ nhìn vào sẽ thấy tự hào hay thấy đau lòng đây không phải chỉ là tiền thôi sao cô muốn bao nhiêu tô vũ cũng không nói nhảm nhiều với cô ta trực tiếp nhắc đến chuyện tiền bạc đúng lúc này mã mật phong mã h i ể u an và trung phủ ngọc đỗ xe xong cũng đi tới thấy có vẻ đang tranh cãi trung phủ ngọc vội hỏi hiệu lộ có chuyện gì vậy mã hiểu lộ cười khổ nói mẹ ơi con lái xe không cẩn thận đã đâm vào xe của người ta rồi nói xong cô không quên chỉ vào hồng xe bị đâm trung p h ù ngọc nhìn rồi thở dài thật là một con nhóc h ấ p tấp lấy chồng rồi vẫn không để cho người ta bớt lo đây là xe của cô gái kia phải không bồi thường bao nhiêu tiền cho người ta đi trung p h ù ngọc tất nhiên biết chủ nhân chiếc xe này là ai cũng biết cô gái tóc nhuộm màu kỳ lạ kia là ai nhưng trước đó đoạn vi có thể giả v ờ không nhận ra bà ấy thì bây giờ bà ấy có lý do gì phải làm mặt nóng đi dính lấy cái mông lạnh của người ta bà ấy cũng giả vợ không nhận ra là được rồi nhìn tới đoạn này ngay cả mã mật phong đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngượng ngùng ông ta vội lên tiếng em dâu à, em không nhận ra rồi đây là con gái của chị cả đoạn vi đấy vi vi mau gọi mợ đi chứ nhưng đoạn vi có vẻ không muốn để ý mã mật phong giải thích cháu coi lâu này không gặp nên ai cũng không nhận ra nhau chúng ta vào trong nhà rồi tụ hợp lại nói chuyện cho vui có câu con gái đã gả đi như nước đổ ra ngoài cho nên mã mật phong ở đây cũng được xem là một phần chủ nhà ông cụ nhà họ đã cao tuổi nên ông ta đứng ra giải quyết cũng là điều đương nhiên đi đâu cơ chứ chuyện này chưa giải quyết xong đâu đoạn vi vừa bị mã mật phong nói là không biết lễ phép nên cảm thấy mất mặt cô ta muốn bắt mã h i ể u lộ phải vì không đủ tiền bồi thường mà không thể rời đi chương sáu trăm bảy mươi bảy tầng lớp không phải chuyện này còn phải giải quyết thế nào nữa tất cả đều là người một nhà có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện một cách tử tế chứ không phải cậu nói chứ cháu xem bộ dạng của cháu bây giờ đi ăn mặc luyện luyện gặp người ta cũng không chào hỏi lúc này mã mật phong lấy thái độ của một người lớn tuổi để khuyên bảo đoạn vi ai là người một nhà cơ chứ làm hỏng đồ của người ta thì phải bồi thường là lẽ đương nhiên đoạn vi tức giận đáp trả mã mật phong này, bạn càng càng vân, vân, cha, cha vân phi đi tới nhìn xung quanh rồi đặt ánh mắt lên vợ chồng mã hữu an vô vô tay đoạn vi nói vi vi thôi bỏ đi họ cũng không dễ dàng gì chỉ là công nhân lương thấp thôi nào cũng có vấn đề một chút cứ bao dung họ đi chúng ta vào gặp ông ngoại của con tầng lớp công nhân lương thấp ư mã mật phong nghe xong thì lắc đầu không nhịn được thầm nghĩ trong lòng đúng là hết ngồi đại giếng chưa từng thấy trời cao đất rộng nếu mã h i ể u lộ bây giờ cũng là tầng lớp công nhân lương thấp vậy chẳng phải ông ta thành ăn mày ven đường rồi sao ông ta cũng biết giờ không phải lúc mình xem vào bởi chỉ xét riêng từ sự việc mã h i ể u lộ quả thực có sai trước nhưng nói về thái độ của gia đình đoạn vật vi dường như hơi khinh người q u á đáng thậm chí còn dám nói tô vũ có vấn đề về đầu góc ông ta vẫn nên lui ra bên cạnh xem kịch hay vậy khoan đã vị này nên, nên xưng hô thế nào nhỉ đầu góc tôi không tốt lắm không nhớ nổi xin hỏi quý danh của ngài là gì lúc này tô vũ không vui người khác bảo mình có vấn đề đầu góc gì đó anh đều có thể mặc kệ vì anh còn chẳng thèm so đo với mấy người này nhưng họ lại bắt nạt mã h i ể u lộ tô vũ với tư cách người chồng lại không thể n h ị n được hạ hạ cậu chính là tô vũ phải không đoạn v â n phi quay đầu nhìn tô vũ hỏi ồ không ngờ giờ tôi nổi tiếng vậy cơ hả ngài còn nhớ được tên tôi kìa tô vũ cười đáp thực ra anh làm sao không biết đối phương là ai chỉ là nếu người ta không nhận họ hàng này bản thân anh dường như cũng chẳng tìm được lý do gì để lịnh mặc cả ừ <cười> bọn trẻ bây giờ đúng là chẳng biết q u ý củ gặp người lớn cũng không biết tôn trọng mã minh châu liếc nhìn tô vũ rồi nhìn vợ chồng mã hữu an ý là họ dạy còn không ra gì ồ tôi thấy khi nói người khác có lẽ nên nhìn lại bản thân mình trước bác cả bác nói xem có lý không tô vũ nhún vai nhìn mã minh châu nói với mã mật phong bên cạnh bởi trước đó rõ ràng là đoạn vi vô lễ trước nếu cô ta có thể giả vờ không quen tô vũ cũng có thể giả vờ không quen đúng đúng đúng chị cả cũng đừng t r á c h em chị xem chị chiều đoạn vi thành ra thế nào rồi gặp họ hàng người lớn cũng chẳng biết chả hỏi vừa rồi còn nói gì mà không quen biết gia đình em út tô vũ đã hỏi hơn nữa còn chủ động gọi ông ta là bất cả mã mật phong tất nhiên phải nghiêng về phía tô vũ vì vì con không biết điều rồi c ò n không mau chào người ta đi đoạn vân phi ra vẹn người cha nghiêm khắc nói với đoạn vi nhưng cô ta lại không có ý định đáp lại nghiêng đầu lẩm bẩm gì đó về chuyện đòi bồi thường tô vũ liên tục x u a tay không cần không cần dù sao chúng tôi cũng không muốn chiếm hời của người ta chúng ta vẫn nên nói về vấn đề bồi thường đi dù sao cũng có câu anh em ruột tính sổ xong thẳng chúng tôi sai thì tất nhiên phải đền bù thôi lời tô vũ vừa dứt đoạn vân phi xứ người n g ai cũng biết tô vũ ngốc biết trước giờ chưa thấy anh nói năng thế nào cũng có tin chuyển ra là anh chẳng đối xử t ố t với mã h i ể u lộ tí nào sao bây giờ lại bảo vệ mã h i ể u lộ như vậy không chịu để cô bị ấm ức chút nào điều này khiến đoạn vân phi thấy đây có còn là tô vũ đầu góc có vấn đề kia không vốn dĩ đoạn vân phi muốn thể hiện sự rộng lượng của mình trước mặt nhiều họ hàng như vậy nhưng a n h ngờ giờ nhìn bộ dạng của tô vũ dường như không muốn cho ông ta cơ hội đó ha ha cháu trai à thế này nhé dượng cũng là người lớn theo lý thì không nên làm khó hậu bối như cháu vốn dĩ mọi người cũng thế rồi Là chương á sáu trăm ư bảy mươi tám mã hiệu lộ khoác tay tô vũ mà vài chục nghìn đối với một gia đình đi xe bệ ỉn tin rằng đó là một khoản chi tiêu không nhỏ cứ xem tô vũ cho rằng thể diện quan trọng hơn hay cuộc sống quan trọng hơn hôm nay đoạn văn phi sẽ cho tô vũ một bài học nói cho anh biết sống phải học cách n h ẫ n nhịn bên này tô vũ còn chưa lên tiếng mã mật phong đã đứng ra hòa giải thì h ì tôi thấy mọi người đều là người một nhà không cần phải làm căng thế này mọi người nói có đúng không tôi quen một ông chủ g a dạ, lúc đó lai、like、qua sửa là được tiền này tôi trả được không mã mật phong là người thông minh hôm nay ông ta hoàn toàn có thể mượn u y vọng của ông cụ mã đức trung dập tắt chuyện này một là để đoạn văn phi nể mặt ông ta hai là tiền sửa xe này mình trả cũng coi như để lại ấn tượng tốt với tô vũ ừ sửa xong cũng là một vết sẹo không được phải bắt họ đền cho chúng ta một chiếc xe mới chúng tôi muốn một chiếc xe mới lúc này đoạn vi lại nhảy không ngừng mã hiểu lộ k h o á t tay tô vũ nhìn bộ dạng của đoạn vi đột nhiên thấy hơi xa lạ cô trợt cảm thấy mình dường như chưa từng quen biết người này này các người còn nói lý không vậy chỉ là c h ả y sức l ấ p sơn thôi mà cần gì phải ẩ m ý lên chứ với lại chúng tôi đâu có nói không đền trung p h ù ngọc đứng bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa rõ ràng là ư ớ c hiếp người nghèo ồ、oh, được thôi nếu các người đã muốn đền thì cứ đền đi đền thế nào thì các người nói là được đoạn vân phi khoanh tay ra vẻ chuyện gì cũng c h i u đến cùng tất nhiên là đ ế n cho chúng tôi một chiếc xe mới rồi đoạn vi ở bên cạnh tiếp tục nói tô vũ vừa định lên tiếng nhưng bị mã h i ể u lộ kéo lại chỉ thấy mã h i ể u lộ thì thầm bên thai tô vũ thôi hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội đừng làm mọi người không vui được không tô vũ suy nghĩ thấy cũng đúng mã h i ể u lộ vốn không phải người thích lý luận với người khác cộng thêm đúng như mã h i ể u lộ nói hôm nay là sinh nhật của mã đức trung tất nhiên không nên gây gỗ ở mỹ được tôi có thể đến cho các người chiếc xe mới thế này được chưa tô vũ cũng học theo cách của đoạn vân phi lúc nãy giang hai tay nói chỉ là sau khi tô vũ nói xong đoạn v â n phi khinh thường liếc anh một cái cháu trai hả, vẫn còn nóng nảy của tuổi trẻ nhỉ nói chuyện phải có trách nhiệm chứ cháu biết xe của dượng bao nhiêu tiền không dám nói đền xe mới cháu đền nổi không tô vũ kéo tay mã h i ể u lộ bước đến trước mặt đoạn văn phi cười nói xe ông chị giá bao nhiêu tôi không biết tôi chỉ biết tôi đền nổi là được chuyện này không cần ông lo nói xong anh kéo mã h i ể u lộ đi vào trong sân n à y thắng nhóc lời này là cậu nói đấy tôi ghi nhớ rồi đoạn v â n phi nghiến răng nói to bước vào sân mã hiệu lộ lại thở dài ôi em lại là một phen người phụ nữ phá của rồi t ô vũ vỗ nhẹ lên vai cô không phải lại làm mà là vẫn luôn thế nhưng mà anh thích ông nói xem đều là người một nhà ông cần gì phải làm căng đến mức này chứ thực sự không hiểu nổi mấy người các ông mã mật phong nhìn gia đình đoạn vân phi cũng lắc đầu nhốn vai bước vào có lẽ trong tất cả mọi người người duy nhất biết lời nói của tô vũ vừa rồi không chỉ là nói x u ô n g chính là mã mật phong trước đó ông ta đã điều tra không ít về mã h i ể u lộ chỉ xét thực lực công ty của mã h i ể u lộ hiện giờ một chiếc xe nhỏ thôi căn bản chẳng đáng là bao còn việc mã h i ể u lộ chỉ lái xe mấy trăm ngàn tin rằng như nhiều người nói cô giản dị khiêm tốn thôi thực ra ngoài khiêm tốn ra còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa đó là chiếc xe này quả thực nhỏ gọn tinh tế rất phù hợp với phụ nữ ông nội chúc ông sức khỏe dồi dào sống càng lâu càng trẻ bước vào nhà chính mã h i ể u lộ đặt món quà mà tô vũ chuẩn bị lên tay mã đức trung mã đức trung cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn liên tục gật đầu giơ tay xoa đầu mã h i ể u lộ h i ể u lộ nhà chúng ta ngày càng hiểu chuyện thực ra mã đức trung khá tốt với mã h i ể u lộ bởi mã đức trung tuy có hai con trai nhưng chỉ có một cháu trai và một cháu gái nội đứa con của mã mật phong là mã hiệu minh hồi nhỏ rất n h ị c h n không nghe lời quản ông cụ rất thích ông nội đây là tô vũ mã h i ể u lộ nhường một bước nói với mã đức trung nhưng vừa nhắc đến tô vũ nụ cười trên mặt mã đức trung như đông cứng lại tuy ông ta đã lứa tuổi nhưng chưa đến mức l ú lẫn rất nhiều chuyện tuy mã h ư u an cố ý giấu ông ta nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt rõ nhiều chuyện vẫn lọt vào thái ông ta chương sáu trăm bảy mươi chín gọi cho ai vậy ông ta biết tô vũ không tốt với mã h i ể u lộ nhưng mã đức trung cũng bỏ tay chỉ có thể đau lòng cho đứa cháu gái số khổ của mình từ khi mã hiệu lộ lấy chồng đến giờ ông ta chưa từng thấy tô vũ gọi ông ta một tiếng ông nội cho nên bây giờ nhìn thấy tô vũ mã đức trung tất nhiên không có thái độ tốt mà tô vũ rõ ràng nhìn ra tâm sự của mã đức trung bước lên một bước nắm chặt tay mã đức trung cười nói ông nội cháu chúc ông sinh nhật vui vẻ mã đức trung bị tiếng ông nội này của tô vũ làm cho s ư n g sờ chấp chấp mắt hơi không tin hỏi lại cháu cháu gọi ông là gì sau đó tô vũ giơ tay ông nhẹ lấy mã đức trung nói bên t a i ông ông nội trước tiên là cháu không biết điều đều là lôi của cháu sau này ông yên tâm cháu nhất định sẽ đối xử tốt với hiệu lộ mã đức trung nghe xong vui đến nỗi lộ cả g i n g cấm liên tục gật đầu đặt tay mã hiệu lộ vào tay tô vũ nghiêm túc nói tô vũ phải không lời cháu nói với ông hôm nay cháu phải nhớ ký đấy nếu ngày nào cháu quên ông chắc chắn sẽ lấy gậy đánh cháu vừa rồi anh nói gì với ông nội vậy mã h i ể u lộ khoác tay tô vũ t ỏ mò hỏi tô vũ nhuấn mày thở dài anh nói với ông ấy cháu gái ông ấy đây đúng là một người phụ nữ phá ra may là lấy anh chứ nếu ở nhà không biết chừng đã tiêu hết của cả nhà ông ấy tô vũ liên tục cầu xin tha thứ thôi được rồi được rồi tranh thủ lúc chưa ăn cơm anh ra ngoài gọi cuộc điện thoại mã hiệu lộ nhuấn mày hỏi gọi cho ai vậy còn ai nữa, chẳng nữa, ai phải phải đúng lúc này điện thoại của từ thiên thành reo lên lấy ra xem hóa ra là cuộc gọi của tô vũ chỉ thấy từ thiên thành nói với tường nguyên điện thoại của tô tiên sinh con nói nhỏ chút t h nguyên b ậ t đầu bắt đầu nhắn tin với thẩm hơn d u y ệ t alo tô tiên sinh t h thiên thành ngồi xuống vị trí gần cửa sổ rồi nghe máy dạo này tình hình của từ nguyên thế nào rồi tô vũ dựa vào gốc cây h o ạ i ra hỏi từ thiên thành quay đầu nhìn từ nguyên đang c ư ờ i như một đứa trẻ ôi tôi thấy thằng nhóc này hình như nhờ họa mà được phúc mấy hôm nay vui không thể tả à tô tiên sinh có chuyện gì không bởi vì tô vũ cũng không cần thiết phải đích thân gọi điện hỏi thăm tình hình của tư nguyên điều này không hợp với thân phận của anh đúng là có chút chuyện cần phiền ông một tí sau đó tô vũ kể sơ qua tình hình bên này và con nói nếu không tiện lắm thì anh sẽ tìm người khác với sự sắp xếp của tô vũ cho dù bây giờ từ thiên thành đang đợi vợ sinh con thì cũng phải lập tức chạy qua nên ông ta lập tức lên tiếng không vấn đề gì ngài gửi địa chỉ cho tôi tôi sẽ qua ngay không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao với từ thiên thành thì đây chỉ là chín châu mất một sợi l ồ n g căn bản chẳng đáng nhắc đến chuyện dị giới cúp máy xong từ thiên thành quay lại nhìn tứ nguyên hỏi tô tiên sinh có chút việc cha phải ra ngoài một chuyến con ở một mình không sao chứ tứ nguyên vây tay nói con có vấn đề gì chứ lát nữa hân duyệt xe qua cha về một chút nhé từ thiên thành lắc đầu đúng là có vợ quên cha m à nhưng nhìn hai đứa dạo gần đây tình cảm dường như phát triển nhanh chóng ông ta với tư cách là một người cha trong lòng cũng rất vui bên ngoài trang viên nhà họ mã lúc này từ xa có một chiếc xe đen chạy tới sau đó một người đàn ông có thân hình hơi béo phệ bước xuống xe từ xa mã h i ể u lộ đã thấy hơi q u e n mặt nhưng thoáng chốc chưa nhận ra đó là ai bên này mã mật phong phụ trách đón khách lại nhận ra ngay v ộ i tiến lên ồ đây không phải tại chủ nhiệm sao người đến chính là chủ nhiệm văn phòng giải tòa tân hải tạ ngọc lương mã mật phong còn tò mò trong lòng đáng n g chuyện này không liên quan gì đến ông ta mới đúng chứ mã mật phong vô thức liếc nhìn tô vũ và mã h i ể u lộ tưởng là họ mời đến nhưng khi thấy tạ ngọc lương trực tiếp đi vào sân không chào hỏi hai người tô vũ ông ta biết chắc không phải mã mật phong đưa tạ ngọc lương điếu thuốc rồi mời vào trong bên này dưới gốc c â y h o ệ mã h i ể u lộ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nhớ ra đối phương là ai cô liên tục gật đầu em nhớ ra rồi ông ta chính là tạ béo của văn phòng giải tỏa lần trước Chu triệt còn cãi nhau ầm ĩ với ông ta chương sáu trăm tám mươi đến lúc đó ồ em quên ạ tô vũ quay đầu nhìn mã hiệu lộ hỏi mã hiệu lộ lắc đầu đáp không quen gặp một lần chỉ biết có người này thôi lần trước có một công trình trên tay mã h i ể u lộ cần tạ ngọc lương này ký kết quả tên này cứ kéo dài mãi ý là công khai bắt công ty mã h i ể u lộ phải cho ông ta một số lợi ích cuối cùng phải nhờ thị trường ra mặt ông ta mới nhượng bộ điều mã h i ể u lộ không biết là cũng chính vì hành vi của tạ ngọc lương lúc đó khiến bây giờ ông ta dần bị đẩy ra rịa bởi vị trí của ông ta thấp kém làm sao biết được công ty của mã h i ể u lộ có bối cảnh thế nào chứ tất nhiên cũng chẳng ai chủ động nói cho ông ta biết nhìn tình hình này lần bầu cử nhiệm kỳ tới nói không chừng ông ta sẽ bị loại đến lúc đó miếng mỡ béo bỡ văn phòng giải tỏa này sẽ phải nhường cho người khác tạ ngọc lương tất nhiên không muốn như vậy thời gian này ông ta ăn không ngon ngủ không yên toàn lo nghĩ mấy chuyện này mấy hôm trước ông ta nhận được tin bí thư tỉnh ủy đoạn vân phi hôm nay sẽ đến chúc thọ cha vợ nhận được tin này tạ ngọc lương lập tức tìm ra hướng đi nếu tính ra thì ông ta và đoạn vân phi còn là bạn cùng lớp hồi cấp ba thậm chí còn là bạn cùng phòng ký túc xá chỉ là sau này mỗi người một nơi liên lạc cũng ít đi hôm nay nhân cơ hội này lấy lòng đoạn vân phi một chút đến lúc đó chỉ cần tỉnh ủy vừa ra hiệu chuyện mình tái đắc cử nhiệm kỳ tới chẳng phải dễ như trở bàn tay sao được rồi chúng ta vào thôi tô vụ khe ôm vai mã hiệu lộ hai người cùng bước vào cờ hờ a a con giới thiệu với cha vị này là tạ chủ nhiệm của văn phòng giải tỏa thành phố tân hải của chúng ta hôm nay đặc biệt đến chúc thọ trà đấy mã mật phong dẫn tạ ngọc lương vào giới thiệu với ông ta mã đức trung tất nhiên không phản ứng kịp ông ta lớn tuổi rồi ngay cả văn phòng giải tỏa là cơ quan gì cũng không biết nhưng mã đức trung lại có thể nhìn ra đây là một lãnh đạo tạ ngọc lương đưa mấy món quả hoa mỹ trên tay mình cho mã đức trung rồi nói ông cụ chúc ông sống lâu trăm tuổi nói xong tạ ngọc lương bắt đầu tìm kiếm trong đám đông rất nhanh đã tìm ra mục tiêu của mình chính là đoạn vân phi lúc này trong đám đông có người bắt đầu bàn tán ê cái chức chủ nhiệm văn phòng giải tỏa gì đó rốt cuộc là chức quan gì vậy sinh nhật ông cụ mã cũng đến đủ nể mặt nhỉ một người khát đáp văn phòng giải tỏa mà cậu còn không biết à giờ nhiều nơi đang giải tỏa mà về vấn đề bồi thường các tiểu đều do họ quản tôi nghe nói quyền hành trên tay l ớ n lắm đúng đúng đúng hình như thôn mình cũng nằm trong kế hoạch giải tỏa lát nữa chúng ta phải hỏi cho kỹ mấy người trong thôn là vậy thích bàn tán đồng thời cũng thích so đo mà giờ sự xuất hiện của tạ ngọc lương vô tình khiến ông ta trở thành tâm điểm của mọi người đoạn bí thư còn nhớ tôi không tạ ngọc lương định lọt bước đến trước mặt đoạn vân phi c ư ờ i một cách c u n g kính nhưng không mất lễ độ đoạn vân phi nhữ mày nói thật thì sự thay đổi của người này quả thực khá lớn đoạn vân phi nghĩ mãi cũng không ra tạ ngọc lương hồi cấp ba g ầ y như da bọc xương vậy mà giờ lại béo như con lợn cho dù gương mặt hơi giống nhưng đoạn vân phi không dám nói thẳng anh là đoạn vân phi n g h i hoặc hỏi lúc này tạ ngọc lương giơ tay phải ra đoạn bí thư nhanh như vậy đã quên tôi rồi hả chúng ta là bạn cùng trường cấp ba đấy tôi là tạ ngọc lương mà tự giới thiệu xong đoạn vân phi lập tức cười rặng rỡ bắt tay đối phương hóa ra là ngọc lương h tôi thực sự không dám nhận ra bao năm không gặp tôi cũng hơi nhớ anh đấy nhớ hồi đó đánh nhau ở căng tin có cậu phải không tạ ngọc lương cũng cười theo ô i lần đó cả phòng ký túc của chúng ta đều bị bắt lên phòng chính trị viết kiểm điểm còn phải mời phụ huynh tôi về nhà bị cha tôi đánh cho một trận ê đúng rồi hôm nay sao anh lại đến đây tuy tạ ngọc lương là lãnh đạo nhưng người ở đây dường như không thân cũng chẳng quen gì với ông ta ông ta đến đây là ý gì nhỉ tạ ngọc lương hơi ngượng ngùng liếm môi nói thật lý do ông ta đến đây quả thực hơi gấp ép vân phi ả chúng ta cũng là bạn cũ rồi có chuyện tôi cũng không vòng vo nữa t h ự chương ra tôi muốn n ờ anh giúp một việc. Vừa nghe h giúp việc. đối p một muốn nhờ việc, đoạn vân phi h việc, đã sáu trăm tám mươi một vì thế ông ta vỗ vai vì thế ông ta vỗ vai tạ ngọc lương nói có chuyện gì để sau hắn g nói hôm nay anh đến là khách uống rượu trước được không thực ra đoạn văn phong cũng vừa giới thiệu xong tạ ngọc lương bây giờ là chủ nhiệm văn phòng giải tỏa ai cũng biết văn phòng giải tỏa bất bờ giờ đoạn văn phi chỉ cần uống vài ly rượu với tạ ngọc lương đến lúc đó miễn là việc của tạ ngọc lương không quá khó giải quyết điều kiện đưa ra cũng hợp lý ông ta vẫn khá sẵn lòng đồng ý này tôi nghe nói con rể cả của ông cụ mã hình như cũng làm quan đúng không lúc này trong đám đông lại bắt đầu bàn tán bởi vì tạ ngọc lương vừa rồi đã khiến họ thấy hơi bất ngờ mà bây giờ thái độ của tạ ngọc lương với đoạn vân phi khiến họ cảm thấy tạ ngọc lương đến đây là vì đoạn vân phi vậy thì thân phận của đoạn vân phi có lẽ còn lớn hơn cái này không rõ lắm nhưng trước đó nghe nói là làm quan nhưng cụ thể là cơ con nào thì thực sự hơi mù mờ ông cụ mã này cả đời cũng đủ kêu hãnh rồi nhìn xem con cháu đầy đàn mà đứa nào cũng có tiền đồ cả không ít người bắt đầu ca ngợi nhưng lúc này lại có người bàn tán nhỏ ê các người còn chưa biết đâu chính tên đoạn vân phi này con rể cả của ông cụ mã vừa rồi dương cung b ạ t kiếm với cháu rể chính là cậu thanh niên bên kia đấy chuyện này là sao có người hơi không hiểu theo lẽ thường trong nhà có nhân vật lớn như vậy hậu bối bên giới nịnh nọt còn không kịp tiểu đắc tội này thì trong mắt họ thực sự là lãng phí cơ hội trời cho phải biết người khác có khi chỉ cần nhắc nhở vài câu cũng đủ để họ bất phấn đấu không biết bao nhiêu năm ôi tôi nghe nói chỉ là xe vô tình cọ sức một chút giới trẻ bây giờ đúng là nóng này xin lỗi bồi tội một chút thì sao chứ mà tôi còn nghe nói chính thằng nhóc đó còn tuyên bố gì mà đến xe mới cho người ta thực sự là không biết trời cao đất d ạ y tôi thấy nó chỉ nói vậy thôi các người biết đó là xe gì không lúc này một người đàn ông hơi trẻ xem vào xe gì tôi nói cho các người biết đó là mạ giờ ra t ỷ đấy mạ giờ ra t ỷ là xe gì vậy có đắt bằng cái bi em đút của thằng cháu tôi không một bà cô tò mò hỏi ôi cái bi em đút của thằng cháu cô còn là đồ cũ cũng chỉ một hai trăm ngàn chiếc mạ giờ dạ t ỷ của người ta mua được mười chiếc của thằng cháu cô bà cô vừa rồi trận mắt to bà ta chưa từng nghe nói đến số tiền nhiều như vậy cậu đừng có lừa mấy người quê mùa bọn tôi nhé xe gì mà đắt vậy được các người chắc không biết đâu hồi tôi đi làm công trường trong thành phố đã nghe mấy anh em nói rồi ông chủ chúng tôi để ra vai nên đã thuê loại xe này nếu không thì sao tôi biết rõ thế giải thích xong không ít người đều nhìn tô vũ bằng ánh mắt thương hại cũng bởi vì mọi người đều là người một nhà đoạn vân phi không so đo với anh chứ nếu thực sự tính toán với anh chỉ sợ là bán sạch gia sản cũng chưa chắc mua nổi một cái bánh xe họ đang nói gì vậy mã hiểu lộ ở xa nhìn đám người đang bàn tán hỏi thậm chí cô còn chưa nhận ra những người này thực ra đang cố ý xa lánh họ bởi vì với những người này họ chẳng có lợi ích gì không những thế thực ra mọi người cũng không thân lắm tất nhiên cũng chẳng có chủ đề chung tô vũ nhún b a i sao anh biết được em đói bụng rồi hả bởi vì cứ thỉnh thoảng mã h i ể u lộ lại liếc nhìn mấy cái lồng hấp bên cạnh còn nuốt nước bọn nhìn hành động này của cô tô vũ biết chắc mã h i ể u lộ đói rồi mã h i ể u lộ bị nói chúng tâm sự cũng hơi ngượng khoác tay tô vũ nói ô i d ả o anh đừng nói nữa càng nói em càng đói anh không biết đâu mấy món ăn quê này ngon lắm cái đùi gà thơm p h ư c kia n h ĩ thôi đã chảy nước miếm rồi <cười> Vậy sau này sau chương sáu trăm tám mươi hai may quá chúng ta qua hỏi ông chủ nhiệm văn phòng giải tỏa kia xem khi nào làng mình có thể giải tỏa nhỉ trong đám đông có người đề nghị đúng đúng chúng ta qua hỏi đi nếu giải tỏa được sau này con trai tôi cưới vợ sẽ có nhà mới sau đó tạ ngọc lương bị một đám dân làng vây quanh hỏi đông hỏi tây thực ra tạ ngọc lương vốn không muốn trả lời nhưng không còn cách nào ai bảo đoạn vân phi đang ở đó vẫn phải làm đủ t h ể diện chứ tháng ba tháng út hai người đi đốt pháo đi cũng gần đến giờ rồi nên vào tiếp tôi trong nhà chính ông cụ mã đức trung nói với mã hữu an và mã mật phong hai người gật đầu vào nhà khiêng ra mấy giỏ pháo lớn nhỏ may quá vẫn còn kịp bên kia một chiếc mẹ xe đ é t màu đen chạy tới nhìn thấy trước cổng trang viên vừa có người chuẩn bị đốt pháo nghĩa là tiệc mừng thọ vẫn chưa bắt đầu chuyện đề cử Cô v lương, lương, được, được, được, lương phú có ủ a l n thể i từng bước ngồi lên vị trí thị trường này nguyên nhân lớn nhất chính là vì quan hệ với thẩm não không tệ thực ra quan hệ này đâu chỉ không tệ vợ của thẩm não tức mẹ của thẩm hơn duyệt chính là do lương phú giới thiệu cho thẩm não quen biết chỉ là vì hai người bình thường một đen một trắng tất nhiên không thể công khai liên hệ nếu không chắc chắn sẽ bị dị nghị nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến tình bạn riêng của hai người nếu không thẩm n ạ o cũng chẳng nói cho ông ta biết tin tiệc mừng thọ của mã đức trung hôm nay Bên ngoài nhìn vào là đến chúc thọ mã đức trung nhưng thực ra là thẩm n ạ o giới thiệu lương phú cho tô vũ quen biết bởi thẩm n ạ o biết tô vũ này có bối cảnh quân khu rất sâu dày điều này đối với con đường làm quan của lương phú tuyệt đối là t r ă m lợi mà không một hại tuy nói theo lý thì quân đội không thể quản giới chính trị nhưng ai cũng biết dưới nòng súng mới là quyền lực nên nói bối cảnh quân đội ở đâu cũng có thể dùng được đốt pháo em cũng muốn đi mã hiểu lộ như một cậu bé vừa thấy đốt pháo là muốn xông lên đây cũng tính là kỷ niệm thời thơ hấu của cô bởi trong thành phố không được bớt pháo nên hồi nhỏ khi về quê cô rất thích nhặt pháo như mấy đứa con trai em chấm lại chút tô vũ mỉm cười vừa nói xong mã hiệu lộ đã lao ra ngoài nhưng cũng đúng lúc này một tiếng v a n h xe vang lên đầu xe dừng lại cách mã hiệu lộ chưa đầy một mét doa mã hiệu lộ suýt ngồi bậy xuống đất tô vũ bước một bước tới ôm chặt lấy mã hiệu lộ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người tài xế trên ghế lái may mà vì hôm nay là sinh nhật mã đức trung nên hai bên đường đỗ không ít xe khiến các xe qua lại đều không nhanh nếu không vừa rồi mã hiệu lộ rất có thể đã bị đâm n g ã rồi không sao chứ tô vũ nhìn mã h i ể u lộ ân cần hỏi nói xong anh c ú i xuống nhặt chiếc mũ của mã h i ể u lộ phủi phủi bùi trên đó rồi đội lên đầu cô thực sự dọa chết em rồi sau này không được hấp t â m nữa lúc này mã h i ể u lộ mới thấy hơi sợ hãi nhưng người cũng cảm thấy sợ hãi còn có thẩm nạo ngồi trên xe khi ông ta nhìn thấy người suýt bị đâm là mã h i ể u lộ tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng may mà không đâm phải chứ nếu va phải một cái ông ta đ ế n không nổi anh lái xe kiểu gì vậy không nhìn được h thẩm nạo nghiến răng nói với tài xế tài xế hít sâu một hơi ngượng ngúng đáp hội trưởng thực sự xin lỗi cô gái này đột nhiên chạy ra tôi không để ý thầm nạo vội mở cửa xe bước xuống phu nhân cô không sao chứ mã h i ể u lộ ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là thầm nạo lập tức cười rặn g rỡ bởi gần đây thân thiết với thẩm hân duyệt nên cô cũng dần quen với thầm nạo phu nhân thực sự ngại quá tên ngốc này lái xe không nhìn đường thầm nạo liên tục xin lỗi mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ lắc đầu ôi dạo có gì đâu là tôi băng qua đường không nhìn xe không thể trách người ta h hội trưởng thẩm ông đến đây làm gì vậy thầm nạo cười cười lúc này lương vũ cũng bước xuống xe chỉnh lại quần áo rồi tiến lên túi chào tô vũ và mã hiệu lộ chắc hẳn vị này chính là tô tiên sinh và nữ tổng giám đốc xinh đẹp thành phố tân hải của chúng ta cô mã h i ể u lộ phải không bởi vì trên đường đến đây thầm n ạ o đã nói với lương phú có lẽ điểm yếu duy nhất của tô vũ chính là mã h i ể u lộ bởi trong mắt ông ta sự cưng chiều của tô vũ với mã h i ể u lộ đã đến mức hơi quá đáng cho nên khen mã h i ể u lộ thường đạt hiệu quả gấp đôi chương 683, sao lại thế được mã h i ể u lộ bắt tay lương phú thị trưởng lương q u a khen rồi tôi chỉ là làm ăn nhỏ lẻ thôi điều khiến lương p h hơi bất ngờ là mã hiệu lộ lại biết ông ta không nỡ xếp mã lại biết tôi nếu mọi người đều quen biết lương phú thấy đây là một khởi đầu tốt tất nhiên rồi ở tân hải ai mà không biết thị trường lương chứ à thị trường lương không biết hôm nay ông đến đây làm gì nhỉ chẳng lẽ là cải trang vi hành sao mã h i ể u lộ nói đùa lúc này phía sau vang lên tiếng còi xe vì xe của thẩm n ạ o chắn đường người khác không qua được chỉ thấy thẩm n ạ o vẫy tay với tài xế anh đi tìm chỗ đỗ xe đi đ ừ n g chắn đường sau đó mấy người lui ra lề đường lương phú cười nói thức không dám giấu tôi nghe nói hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội của xếp mã nên mới mặt g à y nhờ hội trường thẩm dẫn tôi qua gặp mặt một chút không không. khiến hơi phương Tô đường nói đến này biết Đối tiếp dõi điều đột trực có c đồ đây, quá ý Vũ ả mã thấy tạo, ít nhất có lẽ không quá giả dối. Sao lại thế tôi, trong chắc không không vinh hạnh này đây người đừng đứng nữa, mời vào trong nào. giả giả được, mời dối. lại là vào có của Sao lẽ quá m h i ể u lộ mỉm cười mời lương phú và thẩm nạo vào trong còn thẩm nạo đi sau cùng tay s á c h quà mà tài xế đưa nói với tô vũ tô tiên sinh lương phú này là anh em của tôi rất ngưỡng mộ ngầu nên nhờ tôi tìm cơ hội giới thiệu hai người quen biết ngài đ ư n g giận nhé giận tất nhiên là giận rồi xe của ông vừa rồi suýt đâm vợ tôi ông bảo tôi không giận mà được sao tô vũ nói vừa đúng rồi Tứ Duyệt thân thiết Nguyên Hân này chuyện gì và vui phải h dạo lắm, có có k ông Vừa đi vào đi o t r nội g không gì không chừng cùng gánh Ông thẩm vừa lắc đầu, Tô Tiên à, chuyện này tôi thấy tốt nhất tôi thì tự quyết Sinh chuyện họ định nạo này nên nói nói nổi, n lại vào, sao vừa lắp là đầu, để đi. cuối à, xem dù vị này là quan phụ mẫu của thành phố tân hải chúng ta hôm nay nghe nói ông sinh n h ậ t nên đặc biệt đến chúc thọ mã h i ể u lộ dẫn lương phú đến trước mặt mã đức trung lúc này hai người đứng không xa đồng thời n h ư mày tất nhiên họ đều nhận ra người đến này là ai mà ngoài lương phú ra tạ ngọc lương còn nhận ra người đang trò chuyện với tô vũ phía sau là hội trưởng hội hải đông thầm não t ông cụ Lương mã tôi nước bọn, n g không chúc n g lẽ mục đích của ông sang trói cùng nhật nguyện xuân thu không già lương phú nắm tay mã đức trung cười nói lúc này mã đức trung cũng hơi mơ hồ vừa rồi là một vị chủ nhiệm gì đó giờ lại đến một vị quan phụ mẫu nào đó của tân hải ông ta thực sự không hiểu sao hôm nay đột nhiên lại có nhiều nhân vật lớn đến c h ú c thọ mình như vậy trước đây ông ta cũng từng nghe nói những cụ già cao tuổi sẽ có một số lãnh đạo đến c h ú c thọ nhưng cơ bản đều là mấy ông cụ thọ trên trăm tuổi ông ta mới bảy mươi làm sao cũng không liên quan gì đến cụ được c h ú c thọ được nhưng người ta đã đến rồi mã đức trung đâu đến nỗi hỏi người ta tại sao đến chứ vâng mời ngồi mời ngồi mã đức trung cũng bày ra thái độ cung kính đối đãi lãnh đạo kiểu thế kỷ trước mời lân p h nhưng động tác tiếp theo lại khiến tạ ngọc lương và đoạn văn phi ở bên cạnh giật mình bởi theo lẽ thường bây giờ lương phú phải tính là khách quý nhất mới đúng vậy mà lương phú lại t ú i người ra giấu mời hai người tô vũ và mã h i ể u lộ ý bảo hai người ngồi lên trên làm việc nhiều năm trong cơ quan chính phủ như vậy tạ ngọc lương chưa từng thấy lương phú lại c ù n g kính với ai đến thế chẳng lẽ hai người này còn có lai lịch gì sao tạ ngọc lương và đoạn văn phi đồng thời có suy đoán như vậy trong lòng thị trường lương anh cũng ở đây à thực ra lúc này tạ ngọc lương rất ngượng bởi có lương phú ở đây mình không có lý do gì để không lên chào hỏi lương phú quay đầu nhìn lại hóa ra là tạ ngọc lương lập tức nhũ mày hỏi lại tạ chủ nhiệm sao anh cũng ở đây tạ ngọc lương không tiện nói thẳng mục đích mình đến đây mà liếm m ô i nói ồ họ hàng xa đến góp vui thôi bên kia còn có một người bạn nói xong tạ ngọc lương chỉ vào đoạn vân phi cách đó không xa chương 684, n h ư n g hôm nay lương phú nhìn qua cũng không khỏi lắc đầu trong lòng vốn gì ông ta nghĩ chỉ là một tiệc mừng thọ thôi ai ngờ lại có nhiều nhân vật lớn đến như vậy nếu là bình thường lương phú nhất định sẽ qua chào hỏi đoạn vân phi dù sao đối phương cũng là cán bộ cấp tỉnh qua lại thân thiết với ông ta chẳng có hại gì với mình cả nhưng hôm nay vì còn có người quan trọng hơn ở đây mình rời đi sẽ hơi bất lịch sự nên ông ta chỉ gật đầu với đoạn vân phi từ xa tất nhiên đoạn vân phi cũng cười rất lễ phép nhưng trong lòng lại hơi không vui bởi vì biết mình ở đây rồi lương phú lại chẳng có ý định đi qua điều này khiến ông ta thấy lương phú cũng khá kiêu ngạo sau một tràng tiếng pháo tí tách ông cụ mã đức trung đứng trên mục cao bày tỏ lòng biết ơn chân thành với sự góp mặt của bà con làn g xóm đại khái đều làm ấ y bài phát biểu có người viết sẵn cho ông ta ông cụ nói rất trôi chạy sau đó tất cả mọi người có mặt cũng vỗ tay nhiệt、liệt. t ô tiên sinh một chén này tôi thay mặt nhân dân thành phố tân hải bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với những công hiến xuất sắc mà anh đã làm cho tân hải lần trước thành phố tân hải hứng chịu cuộc xâm lược chưa từng có của vi r u s hải p sơ trên mặt báo truyền thông đưa tin tất cả đều là công lao của bạch nhãn hạ tử nhưng người biết nội tình đều hiểu đó chỉ là vì tô vũ khiêm tốn không muốn trở thành tiêu đ i ể m vạn người chú ý mà thôi mà tất cả điều này lương phú tất nhiên cũng rõ mười mươi giờ nâng chén tỏ vẻ cảm ơn tô vũ cũng là lẽ đương nhiên tô vũ nâng ly rượu nhẹ nhàng chạm với lương phú thị trưởng lương quá khách sáo rồi tôi còn phải cảm ơn thị t r ư ở n g quan tâm nhiều hơn đến công ty của hiệu lộ nữa đó lương phú liên tục gật đầu thực ra công ty của mã hiệu lộ này đâu cần ông ta quan tâm chứ tất cả chỉ là lời khách sáo mà thôi thị t r ư ở n g lương để tôi kính anh một ly lúc này mã mật phong nâng ly rượu hướng về phía lương phú nhưng cảnh tượng bên này lại khiến đoạn vần phi ở cách đó không xa không được thoải mái trong lòng nhưng lại không biết nên nói gì chỉ có thể kéo dài gương mặt người kia là ai vậy xem thằng b ạ kia hận không thể lao giày cho người ta luôn mã văn tuyết lúc này nhìn bên kia khinh thường nói không phải ai xa lạ thị trường thành phố tân hải dù sao cô cũng không quen đúng không đ o ạ n v â n Phi đang buồn không có chỗ xả mã văn tuyết lại tự dâng lên cửa tất nhiên ông ta không bỏ qua cơ hội miệng mai này hả anh nói người ngồi bên cạnh tô vũ kia lại là thị trưởng tân hải hả là cựu thị trưởng hả lúc này sắc mặt mã văn tuyết cũng nghiêm túc hẳn lên đ o ạ n văn phi lạnh nhạt l i ế c nhìn bà ta như đang nhìn một con n ế t ngồi đại giếng thị trưởng đương nhiệm chính hiệu câu nghe rõ chưa nghe xong mã văn tuyết lập tức bắt đầu suy nghĩ trong lòng nhà họ tô bây giờ đúng là ghê gớm khó lường thật ngay cả thị trưởng cũng đến mã văn tuyết cho rằng lý do lương phú đến đây tham dự sinh nhật mã đức trung lúc à vì q này hệ với n họ, họ t mã, mã văn tuyết dùng khuỵu tay huyết nhẹ chu ngọc thanh bên cạnh hạ giọng anh xem chúng ta có nên qua chào hỏi người ta kính rượu các kiểu không ý của mã văn tuyết tất nhiên là nói có nên qua làm quen với lương phú kia không dù sao người ta là đường kim thị trưởng trong thời đại này quen biết một quan chức khi làm việc sẽ thuận lợi hơn nhiều chu ngọc thanh nhìn qua bên kia rồi lắc đầu ừ chỉ là một thị trường tầm thường thôi chu địch nhà chúng ta còn có tiền đồ lớn hơn ông ta nói xong ông ta nhìn chu địch ngồi bên cạnh với ánh mắt rất coi trọng thực ra chu ngọc thanh cũng có suy tính riêng của mình bởi công việc kinh doanh của ông ta không ở tân hải mà ở tây t h ụ c cách đó ngàn g dặm kết giao với một người như lương phú dường như không có tác dụng gì lớn lắm hơn nữa bây giờ chu địch quả thực là niềm tự hào của ông ta phải biết trước đó quân khu kim lăng thành lập một đơn vị hành động đặc biệt văn kiện trung ương ban hành là tuyển chọn tinh anh để thành lập mà con ông ta trực tiếp là đại đội trưởng của đơn vị này có thể nói là tinh anh trong số tinh anh sau này chỉ cần không phạm sai lầm quá lớn việc thăng tiến chỉ là sớm muộn nhưng điều ông ta không biết là văn kiện trung ương ban hành quả thực là tuyển chọn tinh anh trong quân đội nhưng mệnh lệnh ông cụ thiện bản thanh đưa ra lại là để tân binh thành lập nên đơn vị này phó chỉ huy chính là thiện vũ băng cô bé mới m ư ờ i mấy tuổi chương sáu trăm tám mươi năm tình cờ đến thôi còn về tổng chỉ huy tạm thời thiện bản thanh vẫn chưa xác định mà chu địch có thể làm đại đội trưởng phần lớn nguyên nhân là vì chu ngọc thanh đã bỏ ra rất nhiều tiền đây mới là mấu chốt nghe lời chu ngọc thanh nói xong đoạn vân phi không đáp lại chỉ bất đắc di lắc đầu lương phú tuy chỉ là một thị trường nhưng phải biết thành phố tân hải không giống các thành phố khác đó là một trong hai đặc khu kinh tế quan trọng của hoa hạ tân hải và thượng nhiêu vẫn luôn là phương hướng chỉ đạo của toàn bộ nền kinh tế hoa hạ chu ngọc thanh lại coi thường thực sự khiến ông ta thầm than trong lòng không có tầm nhìn quả là một điều đáng buồn bên này mã hiệu lộ cũng là một kẻ kỳ quặc mã mật phong còn biết trò chuyện với lương phú về mấy chuyện kinh doanh dù sao tìm hiểu một số chính sách mới nhất của chính phủ đối với người làm ăn như họ chỉ có lợi chứ không có hại vậy mà mã h i ể u lộ lại cứ mải mê ăn uống cứ như mấy ngày rồi chưa được ăn cơm vậy cứ thế bỏ mặc lương phú sang một bên mà thực tế công ty của mã h i ể u lộ bây giờ quả thực có thể dùng từ như mặt trời giữa chưa để hình dung nhưng cô lại không biết nên giao lưu tương tác thế nào với mấy vị quan chức này công ty thành lập lâu như vậy chưa từng mời người ta ăn cơm ngược lại sinh nhật ông nội mình mà người ta còn tự đến đúng lúc tô vũ đang nhìn mã h i ể u lộ ăn uống vui vẻ đột nhiên điện thoại trong túi reo lên tô vũ cầm lên xem rồi nghe máy alo đến rồi ạ điện thoại là của từ thiên thành chắc bây giờ hẳn đã đến rồi từ thiên thành nhìn quanh ở cổng bởi theo địa chỉ tô vũ đưa cho ông ta hẳn phải là chỗ này mới đúng nhưng bây giờ cả sân đang ồn ào náo nhiệt ông ta tưởng mình đi n h ầ m chỗ c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google gọi chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy hoặc mẹ truy hệ nhờ nhẹ các bạn tô tiên sinh địa chỉ ngài đưa không sai chứ ở trong này đang có nhiều người ăn uống m ạ t ừ thiên thành nhìn quanh rồi đáp nhìn gì vậy người ta không biết còn tưởng là kẻ trộm đấy tô vũ trực tiếp bước ra cổng thấy t ừ thiên thành lấm la lấm lét nhìn vào trong thấy tô vũ t ừ thiên thành bỏ điện thoại xuống chạy tới tô tiên sinh tôi đã theo chỉ thị của ngài chở xe qua cho ngài rồi ngài xem đi ngài cũng không nói màu gì nên tôi mang qua mấy màu l u ô n nói xong t ừ thiên thành chỉ chiếc xe tại phía sau trên đó để năm chiếc xe con màu sắc khác nhau tô vũ liếc mắt nhìn được đấy chưa ăn cơm đúng không vào ăn chút đi tử thiên thành cũng không khách sáo liếm môi đi theo tô vũ vào trong giờ phần lớn mọi người đều mải ăn từ thiên thành vào cũng không gây chú ý nhiều lắm tô tiên sinh có chuyện gì lớn à? t ừ thiên thành nhìn sân đầy người như vậy không nhịn được hỏi ồ hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội h i ể u lộ tô vũ vừa nói xong t ừ thiên thành đứng im tại chỗ đây không phải chuyện nhỏ chỉ thấy ông ta hạ giọng nói với tô vũ tô tiên sinh chuyện quan trọng thế này sao ngài không nói sớm với tôi tôi cũng chuẩn bị chút quà chứ tô vũ nhớ mày còn cần quà gì nữa chẳng phải ông chở cả xe rồi sao được tô vũ nhắc nhở như vậy từ thiên thành thấy cũng rất hợp lý mấy chiếc xe đó coi như quà mừng thọ vậy nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại bởi chẳng có ai tặng quà mừng thọ cho cụ già bảy mươi tuổi mà lại tặng xe cả ngồi đi tô vũ kéo bừa một cái ghế để từ thiên thành ngồi bên cạnh thẩm nạo mãi đến khi ngồi xuống từ thiên thành mới thấy hóa ra thẩm nạo cũng ở đây lao k h ố n g nạn ông lại ở đây ông lại không gọi tôi y ổn là sao đây từ thiên thành cầm đ ú a định x u a sói với thẩm nạo bởi thẩm nạo biết hôm nay đại thọ của ông nội mã hiệu lộ nhưng lại không nói với ông ta nếu ông ta không tình cờ đến thì thực sự bỏ lỡ mất thẩm nạo cũng hơi kinh ngạc sao ông lại đến đây ông đừng quản tôi đến đây kiểu gì ông nói đi ông đến đây không báo cho tôi y ông là sao giọng từ thiên thành không nhỏ hai giọng nói này vang lên không ít người quay đầu nhìn sang đây thầm n ạ o lại tự mình gắp miếng rau ăn rồi nói ông muốn làm tâm điểm chú ý à vậy ông cứ nói to hơn nữa đi ông còn mặt mũi nói tôi chẳng phải ông cũng không nói với tôi sao mà ông còn đến muộn tự phạt ba ly đi thầm n ạ o tưởng từ thiên thành cũng cố ý đến dự t h i t thọ nào ngờ người a thực sự chỉ tình cờ tôi h chương sáu trăm tám mươi sáu không thể tự quyết định thôi nào đừng cãi nhau nữa sắp thành thông ra rồi giờ còn như kẻ thù không đội trời chung vậy mã hiệu lộ chu mua nhìn hai tên g i hơi nói mã hiệu lộ vừa nói quả nhiên hai người đều ngâm miệng lúc này thẩm ngạo vô vai từ thiên thành giới thiệu với ông một người thị trưởng tân hải lương phú vị này là ông chủ tập đoàn thiên thành khu thượng n h i ề u từ thiên thành từ thiên thành quay đầu nhìn ồ hóa ra là thị trưởng lương ngưỡng mộ đại danh đã lâu lương phú không chỉ biết từ thiên thành này mà còn biết trước đây từ thiên thành và thẩm ngạo là kẻ thù không đội trời chúng nhưng bây giờ có thể bình tĩnh ngồi ăn cơm ở đây quả thực khiến ông ta hơi bất ngờ bởi quan hệ của lương phú và thẩm ngạo khá tốt nên lương p h biết mấy tháng trước thẩm ngạo còn suýt mất mạng vì từ thiên thành này mấy tháng trước còn là kẻ thù sinh tử giờ lại có thể đùa dỡn với nhau hơn nữa còn sắp kết thông ra thực sự khiến lương phú không nhịn được thầm cảm thán trong lòng ảnh hưởng của tô vũ này quả thực quá lớn ông chủ từ quả thật là nghe danh đã lâu chưa gặp mặt hôm nay gặp thật là vinh hạnh thường nghe điền khu trưởng nhắc đến anh nói anh đã có cống hiến to lớn cho việc quảng bá văn hóa doanh nghiệp của thượng nhiêu lương phú cũng hết lời khen ngợi từ thiên thành điều này khiến mã mật phong ở bên cạnh nhìn mà người sao người đến cứ người này lại còn to hơn người kia vậy những nhân vật hoạt động ngoài sáng ít nhiều gì mã mật phong cũng biết nhưng người như từ thiên thành này ông ta quả thực không quen biết lắm cũng không biết nên nói chuyện với người ta thế nào chỉ đứng bên rót rượu là được rồi đúng rồi v ớ i h a i hai người các ông đều ở đây tôi có chuyện muốn hỏi lúc này mã h i ể u lộ cũng ăn gần xong đặt b ũ a xuống lau miệng rồi nói hai người cũng không dám chậm trễ đều quay đầu nhìn mã h i ể u lộ chờ cô nói tiếp hì hì ý tôi là các ông đã nghĩ ký chưa bao giờ làm đám cưới cho hân duyệt và tứ nguyên tôi đang đợi uống rượu mừng đây mã h i ể u lộ thẳng thắn nói câu hỏi này nếu đổi thành người khác thực sự không dám hỏi bừa hỏi xong từ thiên thành và thẩm ngạo bốn mắt nhìn nhau không ai biết nên trả lời thế nào lúc này mã hiệu lộ chống cầm bằng một tay nói theo tôi cứ chọn ngày lành tháng tốt làm luôn đi các ông thấy được không đến lúc đó bọn tôi nhất định sẽ chuẩn bị quà lớn cho họ bộ dạng của mã h i ể u lộ bây giờ cứ như bà m ố i r ụ c c ư ớ i vậy cái này làm sao bọn tôi quyết định được không làm chủ nổi vẫn nên để bọn trẻ tự quyết định đi dù sao chúng ta chắc hẳn không có ý kiến gì nhỉ t h ừ thiên thành cũng biết thời thế t h a m dò xem ý thẩm não thế nào thẩm não cũng gật đầu ngượng ngùng tỏ ý không có gì để nói vậy được nếu họ đồng ý các ông không được có ý kiến gì đâu đấy mã h i ể u lộ nhẹ nhàng vô bàn như thể chuyện này cô nói là tính luôn vậy đây là ai tạp vậy cái gì đây sao trông kỳ c ụ c thế bên này sau khi ăn chưa xong hai con gái của mã đức trung mã văn tuyết và mã minh châu bàn tán đi xem mấy vị khách hôm nay tặng những món quà gì khi nhìn thấy thứ tô vũ và mã h i ể u lộ tặng hai người đều nói chưa từng thấy bao giờ đ ư a em xem nào mã văn tuyết nhận lấy hộp gỗ từ tay mã minh châu vì tiếp xúc lâu với đồ cộ nên cầm trên tay nhìn qua bà ta biết ngay hộp này làm bằng gỗ lim tơ vàng thượng đẳng có giá trị không nhỏ nhưng thứ bên trong này bà ta cũng không biết là cái gì sau khi cầm lên n g ư i rồi n h ữ mày có mùi thuốc bắc nồng nặc chắc là thuốc gì đó nói xong mã minh châu hử lạnh một tiếng k i n h thường hử ai lại đi tặng quà mà tặng thuốc chứ lúc này mã văn tuyết thấy hơi khó hiểu nên đưa viên thuốc đó cho chu ngọc thanh ngọc thanh anh xem đây rốt cuộc là cái gì vậy trông khá lạ có gì mà lạ chứ để tôi xem nào nói xong chu ngọc thanh giơ tay nhận lấy chỉ thấy ông ta đặt viên thuốc lên chót mũi người nhẹ lập tức nhũ mày bởi ông ta ngửi thấy một mũi thuốc b ắ t hiếm thấy từ viên thuốc này thiên hương đậu khấu sao có thể chu ngọc thanh buồn miệng gì cơ thiên hương đậu khấu anh nói thứ này là thiên hương đậu ạ nhưng thiên hương đậu khấu đâu phải màu này mã văn tuyết đứng bên cạnh ngay xong cũng tò mò bởi trước đó khi bà ta chạy việc làm ăn ở y ê n kinh lúc đó có người đã bỏ ra giá trên trời mua một viên thiên hương đậu khấu chương 687, không thể tin nổi thứ này tuy là dược liệu quý nhưng trong mắt nhiều người nó không chỉ đơn thuần là dược liệu nữa nó là một món đồ s i ê u tầm hiếm có bởi giá trị dược dụng của thiên hương đậu khấu thực ra không tính là quá cao nhưng lại là dược dẫn mà rất nhiều vị thuốc k h á c không thể thay thế được mà điều mã văn tuyết không biết là lần trước người bỏ ra giá lớn mua thiên hương đậu khấu ở h ê n kinh chính là từ thiên thành mà sau đó viên thiên hương đậu khấu này cũng rơi vào tay tô vũ rồi được hòa vào viên thuốc này em biết gì chứ ý anh là viên thuốc này có chứa thiên hương đậu khấu xét từ đó thì viên thuốc này có giá trị không nhỏ thực sự không biết hai tặng làm nghề đồ cổ lâu năm mắt t r u ngọc n g thanh tất nhiên rất tỉnh v ậ t hiếm t h ì quý viên thuốc này dược dẫn đã là thiên hương đậu khấu có thể tưởng tượng các dược liệu khác chắc cũng là thứ hiếm có si chỉ là một viên thuốc bổ thông thường thôi mà đáng giá bao nhiêu chứ mã minh châu khinh thường vừa nói vừa nghịch móng tay mới làm chị cả cái này chị không hiểu rồi những thứ khác tôi không dám nói chứ thứ này nếu đem ra ngoài trên thị trường tôi ước tính giá của nó trên năm triệu đấy lời này của chu ngọc thanh không phải nói bữa không chỉ vậy ông ta ước tính mới chỉ là giá thấp nếu thực sự đem ra ngoài còn không chỉ có giá này vừa nghe đến đây mã minh châu suýt nữa nhảy dựng lên chú nói gì chú không nhìn n h ầ m chứ thứ này thực sự đắt vậy sao chu ngọc thanh gửi lại lần nữa rồi nói đúng là thiên hương đậu khấu tôi nghĩ không sai được lúc này mã minh châu và mã văn tuyết bắt đầu tính toán rốt cuộc là người nào mới rộng rãi tặng món quà quý giá như vậy là vị thị trưởng lương kia hay là vị chủ nhiệm tạ kia hay là hai ông chủ mà họ không quen biết đúng lúc này ông cụ mã đức trung từ ngoài đi vào nhìn quanh gian phòng rồi nói này các con tránh ra bảng hiệu của cha vứt đâu rồi lúc này mã minh châu cầm hộp gỗ gim tơ vàng hỏi mã đức trung cha cái này ai t ặ n g vậy mã đức trung chưa kịp nhìn lục lọi tìm thấy bảng hiệu rồi liếc mắt một cái ồ cái này à cái này là hiệu lô và chồng nó tặng cho cha bảo là chữa được bệnh thấp khớp của cha lát nữa cha thử xem nói xong mã đức t r u n g b a y người bước ra ngoài để lại mấy người trong phòng nhìn nhau n h ư không dám tin tất cả đều là thật mấy triệu cơ đấy bọn họ làm con sợ là cả đời cũng chưa từng cho cha nhiều tiền như vậy mọi người ở trong phòng một lâu đều chưa hoàn hồn họ không sao tin nổi t ô vũ lại tặng món quà quý giá như vậy nói đúng hơn là không tin gia đình mã h i ể u lộ đã phất lên như diều gặp gió thực ra việc lương phú đến và ngồi cùng bàn với tô vũ vừa rồi lẽ ra họ nên nhìn ra manh mối chỉ là thói quen cảm giác yêu việt trước gia đình mã h i ể u lộ đã hình thành từ lâu khiến họ tự lừa mình dối người cho rằng chỉ là trùng hợp tôi h cả nhà người ta vẫn chỉ là cả nhà ngày trước nghèo rất mồm tơi h gặp họ hàng chỉ biết vay tiền chứ chẳng biết gì khác nhưng bây giờ mã đức trung tự miệng thừa nhận thứ này là do tô vũ tặng điều này khiến họ hơi bồn r ộ n dù sao trực tiếp tặng t ứ trị giá năm tt ra sản phải tỏ cỡ nào chứ ít nhất nếu bắt họ lấy ra nhiều tiền như vậy đều sẽ thấy đau thắt ruột chỉ là viên thuốc này không chỉ đơn giản trị giá năm triệu nếu tô vũ m u ố n nó có thể bán được giá trên trời bởi tin rằng tô vũ lấy ra viên thuốc này dù là tiêu trường hà của công ty ag hay điển tư manh của sơn trang quy vân hoặc là bá tức vị ạ đi mỹ của châu âu chỉ cần tô vũ ra giá họ tuyệt đối sẽ không chút do dự nôn tình tổng tài hai người trước thì đã thấy thực lực của tô vũ loại thực lực có thể khống chế sinh tử còn người sau thì là sinh mạng trước đó tô vũ nói dối đã cho hắn ta một viên thuốc độc v l a d i m i về kiểm tra kỹ càng từ trong ra ngoài cuối cùng đều chứng minh cơ thể hắn ta không có gì bất thường mà càng không có gì bất thường vợ vladimir càng cảm thấy tô vũ chắc chắn đã ra tay trên người hắn ta đây chính là cái gọi là chiến tranh không ngại d ố i lửa tin rằng tô vũ cầm viên thuốc này nói với hắn ta đó là thuốc giải vợ vladimir chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua về chương 688, chọn xe cho nên giá trị của viên thuốc này nói đúng hơn phải là vô hạn mới đúng tuy rằng sự thật đã rõ ràng trước mắt nhưng mã minh châu vẫn không tin nhìn chu ngọc thành nói chú xem cho kỹ chắc không phải nhìn nhầm lầy chứ cả nhà họ cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy sao có thể tặng món quà quý giá vậy được chu ngọc thanh lắc đầu chị cả à, không cần xem nữa mùi thiên hương đậu khấu rất rõ ràng cũng không có thứ gì thay thế được nên tuyệt đối không sai đâu đúng lúc này mã mật phong từ ngoài đi vào nhìn mã minh châu nói chị cả em đang tìm chị đây thấy mã mật phong đi vào mã minh châu vội nắm tay ông ta tháng ba em nói cho chị nghe rốt cuộc cả nhà h i ể u lộ là sao vậy câu này khiến mã mật phong sức người trước mắt rồi nói sao là sao cơ chẳng phải để ồn cả sao ý chị là dạo gần đây cả nhà họ làm gì mã minh châu không muốn nói quá trắng trợn ý là sao họ đột nhiên có nhiều tiền như vậy mã mật phong suy nghĩ rồi nói nói thật cái này em cũng không rõ lắm trước đó nói chuyện với thang út một chút dạo này nó không có việc gì cả ngày chỉ đi loanh quanh còn hiệu lộ thì hình như mở một công ty đầu tư gì đó nghe nói ở tân hải khá nổi công ty đầu tư một công ty đầu tư kiếm tiền nhiều vậy sao lúc này chu ngọc thanh cũng tò mò vội hỏi ôi cái này sao em biết được nếu các người muốn biết thì tự đi hỏi đi à đúng rồi chị cả thang út nhờ em gọi chị bảo chị ra ngoài chọn xe tất nhiên mã mật phong không thể nói hết những gì mình biết cho họ Tốt nhất cứ để họ tiếp tục họ hiểu cứ để lần m đi. c h ọ xe. c h ọ n xe gì cơ? mã minh châu k h ô n g hiểu h lầm Mã Mật ý của p o n g Đọc, E, E, Tại M, I, n Mã m ậ toàn p h n nhắc nhở, chị cả, chị quên rồi trước đó chính g chị chị hái hiểu cả, trước rồi đó lộ l m sức xe h à c h ị rồi vi vi người ta đến xe mới, giờ người ta chở xe mới bắt b ta ta đến đến, xe xe chở ả o c á c chị c h ra ọ n đấy. Hả? Lần này Hả? Minh Châu hoàn Lần toàn Mã tròn váng bà ta tưởng lúc đó tô vũ chỉ nói mấy câu cho có lệ thôi ai ngờ lại thực sự làm thật n g h e đến đây cả nhà mã minh châu và mã văn quyết vội chạy ra ngoài lúc này một chiếc xe tải lớn đỗ bên lề đường trên thùng toàn xe con cùng loại với xe nhà họ từ thiên thành cười nói tô tiên h sinh theo yêu cầu của ngài mấy chiếc xe này đều là bản cao cấp nhất chỉ khác màu thôi ngài thích chứ nào lương phú nhìn xong bất đắc dĩ mỉm cười ông chủ tự h ả anh chở hết xe của tân hải chúng tôi đến đây hả từ thiên thành với tay sao có thể chứ vừa đúng có năm chiếc xe ở đây lát nữa tôi tặng một chiếc cho, anh, rồi tặng một chiếc cho ông cụ thị trưởng lường xem thích màu nào dù sao lương phú này cũng là thị trưởng tân hải tặng một chiếc xe để hai người thân thiết hơn với từ thiên thành mà nói không thiệt hại gì với tư cách là quan chức nhất là những người ở vị trí cao như họ càng phải biết thế nào là khiêm tốn bởi người nổi tiếng thị phi nhiều nói xem có mông của quan chức nào sạch sẽ chứ người ta muốn hại mình cái gì cũng có thể thành bằng chứng bình thường xe mà lương phú chạy cũng chỉ mấy trăm ngàn để đi lại thôi chỉ thấy lương phú liên tục xua tay h a h a ông chủ từ quá cân nhắc tôi rồi tấm lòng của anh thì tôi sẽ nhận nhưng mà xe sang này với đồng lương cơ bản ít ỏi của tôi thì chạy không nổi tất nhiên từ thiên thành cũng hiểu trong lòng người như lương phú nghĩ gì nên đương nhiên cũng không ép mã hiệu lộ nhìn nhiều xe như vậy xong quay lại trách tô vũ anh khoe khoang cái gì chứ còn chở nhiều xe đến thế tất nhiên mã h i ể u lộ cũng biết đây là vì tô vũ không muốn cô bị ấm ức chỉ thấy tô vũ xoa nhẹ đầu cô anh đâu có khoe khoang tại ông chủ từ không hỏi rõ thôi lúc nói chuyện cả nhà mã minh châu từ trong sân bước ra tô vũ tiến lên hai bước rồi nói trước đó vô ý đâm hỏng xe các người thực sự là lỗi của chúng tôi chọn một chiếc đi nói xong anh chỉ mấy chiếc xe c ò n trên xe tải lúc này mã minh châu hoàn toàn mật người chuyện này là sao đây sự thật bày ra trước mặt lúc này khiến bà ta không thể không tin cả nhà mã hiệu lộ đã thực sự khác xưa nhưng bà ta vẫn không sao nghĩ ra chỉ một công ty đầu tư nhỏ sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã thay đổi lòng trời lở đất như thế được chương 689, c h i ế c màu trắng lúc này biểu cảm trên mặt đoạn vần phi rõ ràng hơi âm u bất định ông ta không biết nên vui hay nên thấy ngượng vốn dĩ ông ta nghĩ mình lái chiếc xe hơn hai triệu về lẽ ra phải thấy nợ mày nợ mặt đó là khẳng định thân phận của ông ta thực chất chính là một kiểu khoe khoang nhưng bây giờ tô vũ thế này là sao đây ông ta chỉ thấy mặt mình nóng gian cũng không biết nên nói gì lúc này mã mật phong lại tiến lên hai bước chị cả anh dễ chọn một chiếc đi đều là bạn cao cấp nhất tính năng các mặt đều tốt thấy cả nhà đoạn vân phi mãi không nói gì mã h i ể u lộ đứng bên cạnh cũng thấy hơi ngượng dù sao trong mắt cô đối phương cũng là người lớn giờ làm ra vẻ dương cung b ạ t kiếm thế này trong lòng ai cũng không thoải mái nên mã má h i ể u lộ nhẹ nhàng kéo tay tô vũ n một nhà m à. hay là thôi đi anh đều là người tô vũ quay lại nhìn mã h i ể u lộ rồi lắc đầu mã h i ể u lộ là người quá lương thiện chắc nếu phút trước kẻ thù muốn giết cô bây giờ cô đã nằm trong vũng máu rồi đang dây r u i trong giây phút cuối cùng của cuộc đời cô vẫn sẽ mềm lỏng vẫn sẽ có ý nghĩ tha cho người khác vẫn sẽ cho người ta cơ hội làm lại cuộc đời đây là một khuyết điểm nếu thực sự phải lựa chọn giữa sống và chết khuyết điểm này của cô rất có thể sẽ lấy m ạ n g cô chỉ là những điều này chỉ cần trên chiến trường mới phải sát phạt quả quyết tô vũ không cần mã h i ể u lộ cũng có năng lực như vậy bởi anh sẽ không để mã h i ể u lộ phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy lần nữa giống như lần trước gặp hoàng ngư ma ma cô coi cả nhà đoạn vân phi là họ hàng nhưng người ta có coi cô là họ hàng không có l ẽ sẽ nói có nhưng đó chỉ là họ hàng bề ngoài mà thôi nhưng mà nói lại tô vũ và cả nhà đoạn vân phi cũng không có thù hận sâu nào gì chuyện này cũng nên dừng ở đây thôi nên tô vũ mịt cười xoa nhẹ đầu mã h i ể u lộ gì tôi được rồi nếu các người không biết chọn thế nào để tôi quyết định cho vậy làm phiên ông chủ từ rồi chiếc màu trắng kia tô vũ quay lại nói với từ thiên thành từ thiên thành gật đầu rồi vỗ tay thật mạnh bảo công nhân nào nào dỡ chiếc xe này xuống cho tôi cẩn thận đấy ê chiếc xe anh nói có phải cái gì mà ma gì gì ấy không anh xem lần này trở đến nhiều thế trước đó chắc chắn anh lừa tôi rồi cái bm i e đút của thằng cháu tôi chắc chắn tốt hơn cái này mấy người xem náo nhiệt lúc trước giờ lại không nhịn được bàn tán dù sao trước đây thằng cháu lái chiếc bm đút về cũng thu hút không biết bao nhiêu đứa trẻ đứng xem hơn nữa bà ta cũng chưa thấy ai trong làng lái mà bây giờ chiếc xe xăng mà người ta vừa nói giá mấy triệu một chiếc này lại có người trở đến nhiều như thế trong một lần theo nguyên tắc vật hiếm thị quý bà ta tất nhiên sẽ thấy bi em đút vẫn đắt hơn một chút chuyện đa mỹ người lúc nấy cũng không biết giải thích thế nào bởi vì phương tiện đi lại bình thường của phần lớn dân quê là xe ba gác họ căn bản không có khái niệm với chuyện này đâu thể dẫn họ đến cửa hàng 4 s xem được tin rằng cửa hàng b s là cái gì họ cũng chưa chắc đã biết nên chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ bà nói sao thì là vậy đi nhưng điều khiến anh ta cảm khá là xếp mình còn chỉ có thể đi mượn xe ở công ty cho thuê nhà họ mã đã có thể cho người ta cả đống xe thế này anh ta vốn tưởng xếp mình đã là người trên người rồi vậy cháu rể của ông cụ mã đức trung này phải tính là gì đây có lúc anh ta thực sự phải thừa nhận nghèo khó quả thực có thể hạn chế trí tưởng tượng của con người chỉ một lúc sau chiếc mạ dở dạ t ì màu trắng mà từ thiên thành trở đến đã được dỡ xuống xe sau đó mã mật phong đi quanh xe mới hai vòng rồi liên tục gật đầu nhìn xe mới đúng là đẹp chị cả chiếc xe này là của nhà chị rồi từ thiên thành đưa chìa khóa cho đoạn vân vi người sau gần như máy móc nhận lấy chìa khóa nhưng chiếc chìa khóa xe tưởng chừng không đáng kể này lúc này cầm trên tay ông ta lại nặng như ngàn cân cả nhà không ai nói gì ngay cả đoạn vi vốn quen kiêu ngạo ngông cuồng khinh người lúc này cũng rất biết điều ngâm miệng bởi cô ta mơ hồ cảm nhận được dường như mình đã mất đi vốn liếng để kiêu ngạo ít nhất trước mặt tô vũ và mã h i ể u lộ cô ta có cảm giác như vậy hơn nữa rất mạnh mẽ anh xem cả nhà chị cả sao không nói gì nữa vừa rồi không phải còn vinh váo hình mũi lên trời sao thật h à giận lúc này trung phủ ngọc đứng bên cạnh cũng thấy trong lòng vui sướng t ộ độ chương sáu trăm chín mươi tặng cho phu nhân bao lâu nay luôn là họ nhìn sắc mặt người khác cuối cùng cũng có lúc người khác nhìn sắc mặt mình mà cũng không nói đến lời đây là một sự n g a mai thầm lặng sự n g a mai này khiến cả nhà đoạn vân phi câm như h ế n em nói ít thôi được không anh thấy bọn tô vũ làm hơi quá rồi dù sao đây cũng là người lớn anh phải lên nói họ vài câu mã hữu an vừa nói vừa định lên dạy dỗ con mình nhưng lại bị trung phù ngọc kéo lại ê anh là người thế nào vậy khuỷu tay quay ra ngoài phải không trước đây khi họ bắt nạt h i ể u lộ sao anh không lên tiếng anh nhìn cho kỹ tô vũ nhà chúng ta này đây mới là một người chồng tốt chứ lời của trung p h ù ngọc cũng rất có lý cậu thêm bây giờ hai bên cũng không cãi nhau mã hữu an đành thở dài bỏ qua nhưng mã hữu an đã bỏ qua trung p h ù ngọc lại xài bước đi qua chỉ thấy bà ấy khoác tay mã h i ể u lộ là mã m h i ể u lộ giật mình mẹ sao mẹ đi lại không có tiếng vậy do a con giật mình trung p h ù ngọc con mua liếc mã h i ể u e l đường như sấm rền mẹ nuôi con luồng phì quá con tưởng mẹ là đại béo à, đi mã h i ể u lộ cười hì hì con không có ý đó ê không phải mẹ nói con con thiên vị quá đấy con xem nhiều xe đẹp thế vậy mà mua cho cha con chết mấy trăm ngàn đây còn là ruột thì không tuy trung phù ngọc ở ngoài không so đo thực ra bây giờ cũng chỉ là trêu đùa giữa hai mẹ con thôi mã hiểu lộ thở dài mẹ mẹ không thấy con cũng đi xe mấy trăm ngàn thôi sao chỉ để đi lại thôi nếu cho mẹ loại xe này mẹ đành lòng lại không lời mã hiểu lộ nói quả thực chân thật người quen tiết kiệm cả đời đột nhiên cho họ chiếc xe sang trị giá mấy triệu họ thực sự chưa chắc đã nỡ lái ra ngoài dù sao lỡ c h á y xước còn đau lòng hơn con mình chỉ lấy chiếc b i ệ t mua cho mã hữu an làm ví dụ khi mã hữu an rửa xe còn không nỡ đến tiệm rửa xe mà tự lấy xô nước ra sông rửa đây là một lối sống hoặc nói là một thái độ sống không phung phí xa hoa tuy nói vậy cũng không sai đám người mã hưu ăn cũng không làm ăn lớn gì đâu cần phải phô trương như vậy nhưng người đứng bên cạnh nghe lại để tâm từ thiên thành vừa nghe vậy trung p h ù ngọc là mẹ của mã h i ể u lộ là mẹ vợ của tô vũ ông ta thấy không có lý do gì để không kéo mối quan hệ thân thiết dù sao bây giờ cũng có nhiều xe thế này ông ta vẫn hiểu rõ cách đối nhân xử thế cơ bản nên quay lại nhìn trung p h ù ngọc nói trung phu nhân xe này bà thịt à trung phủ ngọc nhìn qua rồi gật đầu thích lắm chỉ là con gái vô tâm vô phế của tôi không biết hiếu thuận người mẹ chịu cực khổ mang nặng để đào sinh ra nó bởi vì thường xuyên qua lại trung phủ ngọc và từ thiên thành này cũng tính là khá thân ít nhất trong mắt trung phủ ngọc người này khi đối xử với bà và mã hữu an đều thể hiện rất khiêm tốn cung kính chắc hẳn cũng không phải người ngoài nếu không mấy lời mẹ ruột tay con gái này bà sẽ không nói ra nghe xong mã hiệu lộ muốn khóc luôn rồi nhưng từ thiên thành lại cười nói trung phu nhân à bà xem chúng ta quen nhau lâu thế này rồi tôi cũng chưa tặng b à món quà nào tôi còn thấy mất mặt bà xem chiếc màu xanh ra trời kia tôi thấy rất hợp với khí chất của bà bà nghĩ xem lúc rảnh rỗi bà cứ đeo kính dâm lái xe ngắm cảnh dọc đường ven biển đó là một sự hưởng thụ thư thái giải phóng tâm hồn chiếc xe này tôi tự chủ trương tặng cho trung phu nhân mẹ không phải mẹ đòi đồ kiểu này chứ cái gọi là người nói vô tình kẻ nghe lưu ý lời này lọt vào thai từ thiên thành cộng thêm bây giờ lại có cơ hội thích hợp như vậy trùng hợp cũng không trùng hợp đến thế tất nhiên từ thiên thành phải n ắ m lấy cơ hội tốt này chỉ là từ đầu trung phủ ngọc thực ra không có ý này b à chỉ đùa với mã h i ể u lộ thôi vì thế liên tục xua tay cái này sao có thể được tôi không có ý đó tôi chỉ nói vậy thôi ông chủ từng nghiêm tốc chứ tôi không biết lái xe anh cho tôi tôi cũng không có cách nào lái về được mà ý của trung phủ ngọc là tìm đủ mọi cách từ chối dù sao đây đâu phải mấy chục đồng đây là xe mấy triệu bao người thèm muốn không được sao bà có thể vô cớ nhận món quà quý giá của người ta như vậy tên tử thiên thành này hình như đã quyết tâm q u à đã nói ra miệng rồi đâu còn lý nào rút lại trung phu nhân có gì đâu ạ bà không biết lái xe cũng không sao tôi bảo người lái về nhà bà rồi đặc biệt tìm huấn luyện viên giỏi mỗi ngày tập lái với bà đến khi bà biết thì thôi t ừ thiên thành rút k h á t đưa ra dịch vụ chọn gói luôn mọi lo lắng của trung phủ ngọc đều được cân nhắc rất chú đáo Trung n g Phù ọ chương dơ tay đ ị n từ chối, h n n g Tô v sáu trăm chín mươi mốt vậy tôi tặng anh được không điều này khiến trung p h ù ngọc hơi bối rối không biết xử lý thế nào từ thiên thành liên tục gật đầu đúng đúng đúng trung phu nhân cứ vậy nhé tôi bảo người lái về nhà bà sau cái này tôi biết làm sao đây lúc này trung p h ù ngọc nhìn mã h i ể u lộ nói mã h i ể u lộ nún vai nhìn trung p h ù ngọc đầy v ẻ n ghét bỏ rồi nói mẹ về thi bằng lái đi chuyện bên này xử lý xong mã hiệu lộ nói với tô vũ chúng ta về đi anh công ty còn nhiều việc phải về xử lý gốc triệu phi phi dạo này cứ c ố n lấy em đòi nghỉ thai sản em sợ cô ấy vất vả quá không tốt c h o con tô vũ gật đầu hai người chào mọi người xong vốn dĩ mã đức trung còn muốn giữ họ lại ăn tối dù sao có xe rồi về cũng tiện nhưng nghe nói công ty có việc mã đức trung cũng không giữ lại người trẻ nên lấy sự nghiệp làm trọng còn dặn họ d à n h t h ì về nhà thăm thường xuyên trên đường về mã h i ể u lộ quay sang nhìn tô vũ đang ngồi ghế phụ hai tay gối sau đầu ê hôm nay anh hơi quá rồi đấy tô vũ nhấn mày mở mắt hỏi lại quà à mã hiệu lộ lái bằng một tay nói chỉ một chút xịu thôi nếu biết kiềm chế hơn một tí nữa thì hoàn hảo tuân lệnh lần sau anh cố gắng kiềm chế hơn vậy nữ tài xế làm ơn nhìn đường cho tốt đi tô vũ chỉ phía trước nói với mã h i ể u lộ ừ anh còn muốn có lần sau à? mã h i ể u lộ chu môi đáp lại một câu c h á n các w e b sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở 247 vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm n h ấ t nhé và google gó chuyện tạm lịch ở hai hoặc mê truy hệ nhở nhẽ các bạn sau khi đám tô vũ rời đi tạ ngọc lương mới bước đến bên đoạn vân phi nói nhỏ chúc mừng đoạn bí thư đúng là có đứa cháu gái hiếu thảo tặng anh chiếc xe quý giá như vậy vốn dĩ tạ ngọc lương định định bỡ, nhưng ai ngờ vỗ trúng đuổi bởi tạ ngọc lương căn bản không biết trước đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ nhìn sự thật thấy được bây giờ quả thực mã h i ể u lộ hiếu thảo hơn m ớ i đúng chỉ thấy đoạn vân phi quay đầu lại lập tức sắc mặt biến đổi nhìn tạ ngọc lương nói giọng t r â m t r ọ c vậy tôi tặng anh được không bởi bây giờ sự thay đổi của cả nhà mã h i ể u lộ đang bày ra đó ai cũng nhìn thấy được với nguồn gốc của mọi thay đổi này đoạn vân phi tỏ ra rất tò mò nhưng vì thể diện của mình ông ta đâu thể trực tiếp đi hỏi được còn tạ ngọc lương ở tân hải lâu năm muốn điều tra mấy chuyện này chắc hẳn không phải việc quá khó nên đoạn vân phi cố gượng ra một nụ cười nhìn tạ ngọc lương tạ chủ nhiệm trước đó hình như tôi có nghe nói nhiệm kỳ tới hình như biến động ở tân hải khá lớn anh chắc là chuẩn bị thăng chức rồi nhỉ với tư cách người trong nhà nước đoạn vân phi tất nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của tạ ngọc lương cái gọi là muốn người ta giúp việc thì phải cho chút rụ rỗ đối phương mới có động lực chứ chỉ là sự rụ rỗ này lại chỉ đơn thuần là một lời hứa hẹn hoặc nói đúng hơn nên gọi là vẽ bánh trên giấy thấy đoạn v â n phi nhắc đến chuyện này tạ ngọc lương liên tục lắc đầu nếu là trước kia có lẽ ông ta còn nghĩ không ai dám động đến mình nhưng sau lần trước ông ta thấy mình như đang lơ lửng nếu không hôm nay cũng chẳng phải tốn công sức đến đây chúc thọ bởi ông ta hiểu rõ hơn ai hết tuy nói nhiệm kỳ mới là bầu cử do rất nhiều đại biểu nhân dân bỏ phiếu quyết định chỉ cần cơ sở quần chúng của mình đủ vững chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì nhưng đây chỉ là bề ngoài ông ta biết những thứ này chỉ là hình thức tôi h quyền quyết định thực sự chẳng phải nằm trong tay người đứng đầu sao nói cách khác đó chính là thị trưởng và bí thư thành ủy nói là ai thì sẽ là người đó bỏ phiếu của quần chúng bên d ư ớ i căn bản sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì chỉ là đi qua cho có tôi h nhân sự sớm đã được quyết định nội bộ rồi ôi đoạn bí thư của tôi ơi ngài đừng chê cười tôi nữa không r ứ t xuống dưới là được rồi ai còn mong thăng tiến lên trên chứ tạ ngọc lương liên tục lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ ô ta chủ nhiệm phạm lỗi gì sao đoạn vân phi tò mò hỏi cái gọi là muốn dụ dỗ người khác cũng phải biết thứ gì mới dụ dỗ được người ta chứ Người trong nhà n ư ớ c n h ì gì, n chung đều giống nhau, không công lớn n cầu có h đều lao to ư n g n h định h ấ t n k ô g thể có s a sai i lầm lớn. lầm cần không Chỉ có q u á lớn, t r o n g điều kiện c h ư a đ ế n tuổi, m u ố n t á i n h i ệ m hẳn không h p ả i vấn đề gì. Trước 692, ai chống lưng tuy nhiên còn một khả năng nữa đó là không có sai lầm lớn cũng không giữ nổi mũ âu xa chính là vấn đề tạ ngọc lương gặp phải bây giờ không được lòng người phía trên cho lắm nói t r ắ n g ra người ta có thể thay ông ta cũng có thể giữ ông ta lại hoàn toàn phụ thuộc tâm trạng người ta nếu tâm trạng tốt thì giữ ông ta lại nếu tâm trạng không tốt đúng lúc này lại có người thích hợp vậy thì chẳng phải nhẹ nhàng thay ông ta sao lần trước vì chuyện công ty mã h i ể u lộ ông ta biết lương phú rất tức giận tuy sau đó không nhắc lại chuyện này nhưng tạ ngọc lương biết đây là một thai hoàng ngầm nếu không nhận được câu trả lời khẳng định ông ta sẽ luôn thấy bất an trong lòng cộng thêm bây giờ đoạn vân phi là dượng của mã h i ể u lộ dù xét từ phương diện nào chỉ cần đoạn vân phi m u ố n rút chắc chắn sẽ rút được lớn gì trước mặt anh tôi cũng chẳng có gì phải giấu cũng không phải chỉ là trước đây giữa tôi và công ty cháu gái anh có chút xung đột nhỏ nói chung là không vui lương thị trưởng khá để tâm chuyện này nên tôi hơi lo nói đến đây tạ ngọc lương liếm môi dù sao cũng không thể nói quá trần trụi đoàn vân phi suy nghĩ kỹ công ty của mã h i ể u lộ và tạ ngọc lương có chút xung đột đã khiến lương thị trường chú ý có thể thấy bối cảnh công ty của mã h i ể u lộ chắc phải lớn đến mức đáng sợ anh đang lo cái gì đoàn vân phi giả vờ không biết gì hỏi tôi đang lo lương thị trường này bắt nạt tôi anh xem xếp mã là cháu gái anh anh có thể giúp tôi nói đôi lời được không hay là hôm nào tôi mở tiệc anh ra mặt mời cả nhà họ ăn bữa cơm tôi xin lỗi được không đã nói đến mức này rồi tạ ngọc lương cũng chẳng màng trần trụi hay không nữa trực tiếp nói ra điều mình nghĩ trong lòng thực ra trong lòng đoạn vân phi cũng đoán ra rồi dù sao tạ ngọc lương này cũng chỉ có bấy nhiêu tiền đồ ồ hóa ra là vậy chuyện nhỏ lát nữa tôi gọi điện là được à đúng rồi bình thường tôi và h i ể u lộ liên lạc không nhiều tôi cũng không rõ tình hình công ty nó dạo này tạ chủ nhiệm biết không đoạn vân phi rất bình tĩnh dùng thái độ quan tâm công ty của mã h i ể u lộ hỏi thăm tạ ngọc lương tìm cách nghe từ miệng tạ ngọc lương vài thông tin hữu ích rồi suy đoán xem đằng sau mã h i ể u lộ rốt cuộc là ai đang trong lưng nhưng nghe lời nói của đoạn vân phi tạ ngọc lương nhữ mày theo lẽ thường tình hình công ty của mã hiệu lộ đoạn vân phi phải rõ hơn ông ta nhiều chứ sao lại còn hỏi thăm tin tức từ mình nhưng cái gọi là có cầu với người tạ ngọc lương dù không biết cũng phải b i ể u ra cái gì đó ồ cái này à thực ra tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi biết nhiều dự án chính phủ đều liên quan đến công ty này còn có công ty ag nổi tiếng quốc tế tôi có quan hệ hợp tác mật thiết với họ lúc công ty họ khai trương tổng giám đốc chi nhánh hoa hạ của ag phùng trí viễn đây là nhân vật mà nhiều người mời cũng không mời được lúc đó ông a cũng đã xuất hiện trong lễ khai trương hơn nữa gần đây công ty ag có một kế hoạch viện trợ hình như là giúp một quốc gia nhỏ ở nước ngoài thoát nghèo chính là triển khai theo hình thức hợp tác giữa ag và công ty cháu gái anh ở hoa h ạ tạ ngọc lương nói xong đoạn vân phi chìm vào suy tư tuy vẫn chưa biết được bối cảnh công ty của mã h i ể u lộ rốt cuộc là gì nhưng đã có thể thấy được phần nào công ty mới đăng ký chỉ vài tháng ngắn ngủi lại đã có thương mại xuyên quốc gia không chỉ vậy đối tác hợp tác còn là công ty ag nổi tiếng thế giới điều này thực sự đủ khiến người ta trận mắt hám hồn nói một công ty như vậy không có bối cảnh mạnh mẽ là điều tuyệt đối không thể mà bối cảnh này trong mắt đoạn vân phi e là lớn đến mức đáng sợ đến nỗi có thể khiến thị trường tân hải lương phú trở nên vô cùng nhỏ bé nhưng mã h i ể u lộ lại có được bối cảnh như vậy bằng cách nào nhà họ mã điều này tuyệt đối không thể nhà họ tô cũng tuyệt đối không thể giờ ông ta thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì hay người nào khiến họ thay đổi lòng trời lỡ đất như vậy mà đôi khi con người sẽ có rất nhiều ý nghĩ x ấ u xa và người có thể nảy sinh ý nghĩ x ấ u xa với bạn thường có thể là người rất thân thiết với bạn bạn bè hoặc người thân bởi vì bạn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ bởi vì sự xuất hiện của bạn khiến họ lu mờ nói t r ắ n g ra chính là điển hình của việc không mong người khác tốt đẹp bây giờ đoạn vân phi cũng không ngoại lệ chương sáu trăm chín mươi ba mối quan hệ do mình lựa chọn đây chính là người thân cái gọi là nghèo ở trốn phồn hoa không ai hỏi han giàu ở thâm sơn cùng cốc cũng có họ hàng xa rất nhiều người khi thăng quan tiến trước điều đầu tiên nghĩ đến đều là người thân của mình Lý do rất đ ơ nhưng giản, người bởi vì t â n mình ít nhiều gì cũng tồn tại quan thống. n và gì hệ huyết、thống. Theo ít tại đạo lý ớ c phù h sa k ô chảy chọn nhiều ruộng người ngoài, nhiều người sẽ chọn giúp sẽ đồng ỡ người thân của mình, tức là cái gọi thân tín. Nhưng, gọi cái tức của là là đ thời nhiều người cũng bỏ qua một điểm thường rất nhiều lúc người đâm sau lưng bạn khiến bạn gặp khó khăn chồng chết cũng chính là mấy người họ hàng n à y bởi vì biết người biết mặt không biết lòng con người rất nhiều lúc bất đắc dĩ bởi vì quan hệ huyết thống là điều chúng ta không có cách nào kiểm soát và c h ỉ phối nhưng bạn bè lại là người chúng ta có thể lựa chọn họ không có quan hệ huyết thống với bạn nhưng rất nhiều lúc lại có thể đồng cam cực hồ chân thành với nhau khi bạn khó khăn nhất người tặng than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi rất nhiều lúc đều là người không có quan hệ huyết thống với bạn người như vậy chính là bạn bè là một mối quan hệ do mình lựa chọn tuy nhiên tuy bây giờ đoạn vân phi có ý nghĩ như vậy trong lòng đó là hạ bậy ngọn núi lớn mã h i ể u lộ rồi cười nhạo cô chỉ là ý nghĩ thì ý nghĩ nhưng ông ta lại có cảm giác như c h ó cắn rủa không tìm được chỗ hàm miệng mà thực tế chỗ rửa của mã h i ể u lộ không đơn giản như đoạn vân phi nghĩ dù sao chỗ rửa này là tô vũ là chồng của mã hiệu lộ đây là mối quan hệ thân thiết nhất trên đời này anh muốn em đưa về nhà không giờ em phải đến công ty vừa qua trạm thu phí tân hải mã h i ể u lộ nói với tô vũ vốn dĩ tô vũ định đến công ty của mã h i ể u lộ dạo một vòng nhưng nghĩ lại thì thôi dù sao nếu anh đến mấy nhân viên trong công ty lại bàn tán xôn s a o mất bởi trong mắt nhiều người anh của bây giờ chính là một tên ăn bám không hơn không kém thôi không dám làm phiền thời gian của người bận rộn em dừng ở đường nền xuân phía trước đi anh tự bắt xe về tô vũ có o môi nói với mã h i ể u lộ chỉ một lúc sau mã h i ể u lộ đã dừng xe ở ngã tư đường nền xuân e cẩn thận nhé xuống xe xong tô vũ dặn dò mã hiệu lộ biết rồi lại nhảy quá ma hiểu lộ nói xong còn làm mặt quỷ với tô vũ rồi nhấn ga phóng đi xuống xe xong tô vũ định bắt một chiếc taxi về nhà nhưng đúng lúc này điện thoại của anh đột nhiên reo lên alo lại gặp chuyện gì hả điện thoại là của tiêu tuyết nhi d ì chứ làm như tôi gọi cho anh là nhất định phải có chuyện không hay ấy tiêu tuyết nhi b i ể u môi nói tô vũ cười nói như vậy hôm nay gọi cho tôi chắc là có chuyện gì vui rồi tất h nhiên hơn nữa là hai chuyện vui tiêu tuyết nhi khá đắc ý nói nói nghe thử nào lúc này tô vũ đã vẫy được một chiếc xe còn chưa kịp nói địa chỉ cho tài xế tiêu tuyết nhi đã nói sư phụ anh đến bệnh viện một chuyến đi tôi dẫn anh đến một chỗ tiêu tuyết nhi nói một cách bí hiểm tô vũ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp bảo tài xế ạ xỉ đến bệnh viện đến bệnh viện tô vũ đi thẳng lên lầu bước vào văn phòng tiêu tuyết nhi chuyện gì vậy còn út út m ở m ở điều khiến tô vũ hơi bất ngờ là hôm nay tiêu tuyết nhi lại không mặc áo bờ lật trắng thống nhất của bác sĩ mà lại mặc đồ thường ngày ngồi trước bàn làm việc chỉ thấy cô ấy lấy ra một hộp giấy nhỏ từ ngăn kéo rồi đặt lên bàn nói với tô vũ sư phụ xem cho tôi đi cái này chính là thứ lần trước lấy từ chỗ phó cổ viên thuốc luyện từ cái lọ rượm môi đó nói chứ cái lọ đó quả thực khá hữu dụng tô vũ gật đầu rồi cầm viên thuốc trong hộp giấy lên đặt lên c h ố t m ú i người nhẹ rồi nói không tệ không tệ tạp chất hoác hương chưa loại bỏ sạch hoàn toàn nếu không thì chỉ còn mùi xạ hương thôi nhưng đã rất tốt rồi hơn nữa chắc vừa mới luyện xong phải không lời vừa thốt ra tiêu tuyết nhi lập tức nhũ mày nhận lấy viên thuốc từ tay tô vũ không phải chứ chẳng lẽ nó vẫn còn nóng sao bởi vì luyện thuốc ở nhà phản ứng của hàng xóm rất không tốt không biết ban quản lý đã tìm cô ấy bao nhiêu lần rồi cho nên tiêu tuyết nhi đã đổi chỗ luyện thuốc dựng một cái lều tạm trên sân thượng bệnh viện may là viện trưởng đới ăn cũng không có ý kiến gì cứ để cô ấy chơi vậy không phải nóng mà là độ ẩm của thuốc thuốc vừa mới luyện xong thường rất ít nước trông khô một chút qua một thời gian sẽ hấp thụ hơi ẩm trong không khí một thời gian dài sẽ cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt t ô vũ chắp tay sau lưng cười nói sư phụ đừng đùa anh có thể thần đến vậy sao chỉ qua cảm giác trên tay đã biết viên thuốc này vừa mới luyện xong không lâu điều này quả thực khá thần nếu không phải cô nói còn có chuyện gì nữa sao nói đi t ô vũ nhìn tiêu tuyết ni hỏi chương sáu trăm chín mươi bốn chuẩn bị khai trương tiêu tuyết ni cười cười cất thuốc đi rồi quay lại khoác tay t ô vũ đi nào gì vậy đi đâu t ô vũ vừa đi ra ngoài vừa hỏi lần trước ở kim lăng không phải tôi đã mua lại ngự thiện cung đó sao cũng không tính mua lại dù sao cũng là của tôi là được rồi lúc đó không phải đã bàn là sẽ khai trương lại sao mấy hôm nay phó cổ cũng đã chuẩn bị gần xong rồi nên tôi muốn để anh đến xem cho tôi còn thiếu gì nữa tiêu tuyết ni vui vẻ nói tuy rằng với tư cách tiểu thư nhà giàu như cô ấy thực ra căn bản không cần quan tâm điểm này nhưng mấy hôm nay khi cô ấy xác nhận đó chính là cái bánh từ trên trời rơi xuống vẫn không nhịn được một trận vui sướng trong lòng n g h e xong tô vũ gật đầu ồ động tác nhanh nhẹn gây nhỉ tất nhiên rồi tôi phát hiện trước đây nhà hàng đó toàn m ó n chung lần này tôi thêm nhiều yếu tố phương tây vào còn đặc biệt mời nhiều đầu bếp nổi tiếng nước ngoài đến tôi muốn kết hợp chung tây phát huy rặng d ỡ nói đến đây tiêu tuyết ni không nhịn được làm động tác thuận lợi chiến thắng hạ hạ nhìn dáng vẻ của cô có tư thế làm thành chuỗi cửa hàng ạ tô vũ cười trêu chọc đúng rồi sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ chuỗi cửa hàng sau này biết đâu tôi sẽ là nữ hoàng lòng thực nếu tôi thành công tôi sẽ để cha tôi đầu tư tôi sẽ làm chuỗi cửa hàng không chỉ ở hoa hạ tù sẽ quảng bá ra toàn thế giới tiêu tuyết ni vừa nói đến chuyện này đã bắt đầu tưởng tượng vô hạn bay bổng nói về tiểu thư nhà giàu tiêu tuyết ni này nếu thực sự muốn mở chuỗi cửa hàng gì đó chắc cũng không phải vấn đề quá lớn bởi dù sao phía sau cũng có một tập đoàn lớn chống lưng tô tiên sinh bá chủ tiêu các người đến rồi tôi nói với các người này bên tôi đã chuẩn bị xong mọi việc rồi tầng một của ngự thiện cung toàn là nhà hàng tây tầng hai là nhà hàng trúng tầng ba toàn phòng riêng còn cả đồng phục nhân viên tôi cũng đã đặt may rồi tất cả đều thống nhất thấy tô vũ và tiêu tuyết n i đến phó cổ giới thiệu rất đắc ý thành quả nỗ lực mấy hôm nay của anh ta tuy rằng mua lại cả ngự thiện cung quả thực không tốn tiền nhưng tuyển người bao gồm một số công tác chuẩn bị trước tiêu tuyết n i không hề tiết kiệm chút nào nguyên tắc của cô ấy là cầu tốt nhất không quan tâm đắt nhất cũng chính vì có một bà chủ không thiếu tiền như vậy nên phó cổ trước sau lại nâng ngự thiện cung vốn đã rất đẳng cấp lên thêm một bậc nữa khi hai người đến tất cả nhân viên trong nhà hàng đều đứng ở cửa trào đón trong đó không ít gương mặt nước ngoài nhìn hai người tô vũ đều mỉm cười cũng không tệ đấy tiêu tuyết m i rõ ràng khá hài lòng với điều này phó cổ hàng giọng đáp đương nhiên rồi việc bà chủ giao tôi tự nhiên sẽ hết lòng hết dạng bây giờ công tác chuẩn bị của chúng ta đã làm gần xong rồi một số nguyên liệu cũng đã liên hệ với các nhà cung cấp nước ngoài theo yêu cầu của cô nhất định phải đảm bảo tới mới vậy giờ việc tiếp theo chính là chọn một ngày tốt rồi tổ chức một buổi lễ khai trương cô biết đấy cửa hàng chúng ta cao cấp sang trọng thế này nếu lúc khai trương tạo chút xu thế chắc chắn sẽ nổi đỉnh nổi đám ở thành phố kim lăng đây gần như là một quy trình cơ bản bởi một cửa hàng mới khai trương luôn phải là một số quảng cáo ít nhất phải để người ta biết ở đây có một cửa hàng mà lúc làm lễ khai trương cũng là thời điểm then chốt nhất điều này ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của cửa hàng này trong lòng người tiêu dùng ví dụ như một cửa hàng khai trương nếu lúc khai trương mà người bạn mời toàn là các bà nhảy dân vũ trên quảng trường khua chiên gõ trống quả thực khá náo nhiệt nhưng lại cho người ta cảm giác đây chỉ là hàng chợ phần lớn mọi người đều có thể chỉ trả nổi vậy thì trong lòng người tiêu dùng sẽ dần hình thành một tư duy định hướng đó là cửa hàng này kiếm lời bằng cách bán số lượng lớn còn nếu ngự thiện cung bây giờ cũng làm vậy ngược lại sẽ cho người ta cảm giác không ra gì ngược lại, không cần quá n ã o nhiệt nhưng lúc khai trương có thể mời một hai người có thể lên sân khấu hoặc nói là người có ảnh hưởng đủ lớn trong xã hội đến cho dù chỉ để người ta biết người này đã đến thì vô hình chung cũng có thể nâng tầm nhà hàng lên một đẳng cấp khác điều này là không thể so sánh được nghe lời phó cổ s o n g tiêu tuyết ni nhữ mày cái này tôi còn chưa từng nghĩ tới sư phụ có cách nào hay không tô vũ bước vào trong nhà hàng suy nghĩ rồi nói ừm cái này thì tôi có cách cô cứ yên tâm bảo đảm để cô thành tâm điểm của cả thành phố kim lăng vào ngày khai trương thấy tô vũ còn vỗ ngực tiêu tuyết ni đương nhiên cũng yên tâm t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi lăm không cần tối lại đội trưởng hồ hình như ngự thiện c u n g có chủ mới tiếp b u ả n rồi hôm nay tôi thấy có vẻ là chuẩn bị khai trương khuyến mãi lại còn có nhiều đầu bếp nước ngoài trận thế không nhỏ bên kia rất nhiều người đều theo dõi từng cử động của ngự thiện cung dù sao giờ đây nó là đích ngắm của mọi mũi tên người được gọi là đội trưởng hồ chính là đội trưởng đội quản lý đô thị thành phố kim lăng hồ đại chiêu bây giờ ngự thiện c u n g khai trương lại lần nữa anh á cũng bao gồm trong số rất nhiều người đang quan sát ồ đã điều tra ông chủ bên đó là ai chưa hồ đại chiêu vừa hỏi vừa cầm xin nướng người vừa rồi tiến lại gần nói nhỏ Đã điều tra rồi, là một người tra một Tân Hải, hình như còn là hồ ả cảnh i người nước ngoài. Người nước ngoài, có bối hình như không? h gì còn nước nước có là đại Triêu tiếp t ụ c h ỏ i Người kia lắc đ ầ u nói, cởi h không, trước giờ chưa từng thấy ắ c trước cô ta làm việc là làm từng giờ gì ta thành phố k m Lăng. hì ú n đến ngày cô ta khai trường, dẫn mấy anh g ta ta thử. Triêu khai qua cứ cô cười đợi Đại mấy Hồ h em xem hì nói người sau liên tục gật đầu theo đội trưởng hồ chắc chắn là ăn ngon u vô sướng hai ngày sau thời gian khai trương mà tiêu tuyết nhi định trước chính là hôm nay sáng sớm vừa thức vậy tô vũ đã la lên vợ yêu bộ vét lần trước anh mặc đâu lấy ra cho anh đi mã h i ể u lộ nhìn tô vũ xứng người đáp lần trước anh không phải bảo mặc không quan sao sao hôm nay lại muốn mặc tô vũ cười nói tuyết nhi không nói với em à. cô ấy mua được một nhà hàng ở kim lăng hôm nay khai trường anh nhất định phải chỉnh t r a n g lại em nói có đúng không bởi vì mấy hôm nay bận chuyện khai trương nên rất nhiều việc v t quấn lấy khiến tiêu tuyết nhi bận rộn tối mắt tối mũi nên quả thực tạm thời quên mất chuyện mời mọi người nhà hàng nhà hàng gì cơ mã h i ể u lộ vừa quay người tìm quần áo trong tủ vừa hỏi tô vũ từ phía sau ô n nhẹ lấy cô thì thấm bên t a y cô còn nhà hàng gì nữa tất nhiên là nhà hàng ẩm thực em thích nhất rồi vừa nghe là nhà hàng ẩm thực mã h i ể u lộ lập tức hứng thú lấy quần áo đưa cho tô vũ rồi nói thật à tuyệt quá sau này đi ăn ngoài đều không cần tốn tiền nữa thu dọn xong hai người lập tức lên đường đến kim lăng ôi dạo tôi nói các anh có nhầm không vậy tôi đã bảo rồi hoa tươi nhất định phải b à y thế này mới đ ú n g mà các anh xem hướng của các anh còn sai mau sửa lại cho tôi đừng nhìn phó cổ bình thường có vẻ là người thô cậy mà lầm khi thực sự tỉ mỉ cẩn thận thì quả thực là đến mức hơi cố chấp đúng lúc này một chiếc taxi dừng trước cửa ngự tiệc cung bạch nhãn hạt tử lấy một trăm đồng trong túi đưa cho tài xế được rồi không cần thối lại một làn gió phong cách đại gia mới nổi lập vào mặt chỉ là vừa bước xuống xe tài xế đã gọi ông ta lại ê còn thiếu năm mươi mã tên này từ tân hải bắt taxi đến kim lăng lại chỉ đưa người ta một trăm còn bảo người ta không cần thối lại bạch nhãn hạt tử quay lại cau mày nói tôi nói này con người anh thế nào vậy trước đây tôi từ tân hải qua đây chỉ mất chín mươi mã anh đừng nói nhiều với tôi một trăm đồng là đã không thể nhiều hơn rồi con người là sinh vật như vậy khí chất là thứ bẩm sinh rất khó thay đổi qua một số việc sau này chỉ lấy bạch nhãn hạt tử làm ví dụ thôi đừng nhìn ông ta không lâu trước đó còn là anh hùng dân tộc gì đó khi nhận phỏng vấn nói một cách ba hoa trích t r ẻ nhưng vẫn không thể thay đổi bản chất thích lợi nhỏ của ông ta từ tân hải đến kim lăng lại đưa người ta có một trăm đây chính là điển hình của vô lại chắc là tài xế taxi này bình thường cũng không có thời gian xem tin tức hoặc là khi bạch nhãn hạt tử lên tv trang điểm khá đậm nên căn bản không nhận ra ông ta lúc này lại cãi nhau thật sự với bạch nhãn hạt tử vị tiên sinh này anh có nói lý không vậy đồng hồ tính tước này rõ ràng ghi một trăm năm mươi bảy bảy đồng này tôi cũng không lấy nữa chỉ lấy anh một trăm năm mươi anh còn muốn sao nữa hơn nữa tôi v ề chưa chắc đã đón được khách tôi đi chuyến này căn bản không kiếm ra tiền tài xế nói ra khó khăn của mình hy vọng mọi người có thể thông cảm cho nhau nhưng bạch nhãn hạt tử chống n ạ n h nói một cách chính nghĩa anh đừng tưởng tôi không biết hồi trẻ tôi cũng lái taxi mấy mánh khỏe nhỏ của các anh tôi thực sự thấy nhiều q u á rồi đừng nói nhảm với tôi không thì tôi đến công ty taxi ố cáo anh tự ý chỉnh đồng hồ tính c ự đấy tài xế này chắc cũng là người nòng tính bị người ta nói vậy ông ta cũng lập tức không chịu trực tiếp nhảy xuống từ ghế lái cãi lý với bạch nhãn h ạ tử tôi nói chứ anh có nói lý không vậy tôi cũng kiếm tiền vất vả mà anh nói xem từ tân hải đến kim lăng một trăm đồng thì đủ vốn ạ chương sáu trăm chín mươi sáu tiêu diệt loại cặn bã xã hội thấy bên này có người cãi nhau phó cổ hít mắt nhìn lập tức nhận ra người đến là bạch nhãn hạ tử vì thế bước qua hỏi ô tôi tưởng là ai hóa ra là đi xe chùa ạ sao thế không có tiền trả tiền xe ạ cái này dễ bằng thôi bởi lần trước phó cổ đề nghị bạch nhãn hạ tử hợp tác với anh ta bị bạch nhãn hạ tử từ chối phó cổ vẫn luôn ôm hận đệ bụng đang tính xem có chỗ nào trả đô đây nói xong phó cổ lấy một trăm trong túi đưa cho tài xế không cần t h i lại tài xế nhận tiền xong mỉm cười gật đầu quay người rời khỏi đây sau đó phó cổ bắt đầu n i ệ n g mai bạch nhãn hạt tử ôi c h à o hóa ra là khách quý không đón tiếp từ xa mong thứ lỗi nhưng ông cũng là anh hùng dân tộc đúng không ông đi xe không trả tiền thế này có hơi khó nói nhỉ bị phó cổ nói vậy bạch nhãn hạt tử cũng hơi mất mặt nên k h ẽ ho hai tiếng tìm lại một cái cớ nói đúng tôi chính là anh hùng dân tộc tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phát hiện và tiêu diệt loại c ậ n bã xã hội này mấy tên tài xế taxi tự ý thu phí kiểu này tôi chưa bao giờ n ư n g tay nhìn bộ dạng chính nghĩa của bạch nhãn hạt ử phó cổ không nhịn được vô tay g i lắm giờ nói nhăng nói cội một cách đứng đắn mặt cũng không đỏ tại hạ thực sự bái phục sắt đất phó cổ vỗ tay xong nịa mai bạch nhãn hạt tử tôi không thèm để ý đến câu bạch nhấn hạt tử liếc phó cổ một cái rồi quay người đi vào còn phó cổ ở phía sau nói to à đúng e giờ đâu ai bảo ông là anh hùng chứ lần xe vừa rồi không cần trả lại lý do tô vũ muốn để bạch nhãn hạt tử đến thực ra cũng dựa trên ảnh hưởng của ông ta với tư cách anh hùng dân tộc coi như tạo dựng chút xu thế cho tiêu tuyết nhi tiện thể còn có thể truyền bá chút năng lượng tích cực anh nói thật hay vừa vậy nhà hàng lớn thế này mà không tốn một xu nào à đến bên ngoài cửa hàng của tiêu tuyết nhi mã h i ể u lộ kinh ngạc hỏi thực ra đây cũng là điều mà đến giờ tô vũ vẫn chưa nghĩ ra tại sao nơi này lại miễn phí lúc đó anh nghĩ là có gì đó phía sau nhưng mãi đến hôm nay đã khai trừ rồi vẫn không xuất hiện bất cứ sơ hở nào điều này thực sự khiến người ta hơi khó hiểu tô vũ gật đầu nói thật thì thực ra anh cũng không tin đây là sự thật nhưng lúc đó anh tận mắt thấy mua nhà hàng này thực sự không tốn một xu nào em thực sự muốn hỏi không biết ông chủ trước đây có phải tiền nhiều đến mức đốt cũng không hết không mã h i ể u lộ chui nói một câu rồi khoác tay tô vũ bước nhanh vào trong trang phục của tiêu tuyết nhi hôm nay cũng rất đẹp mắt phù hợp thấy tô vũ đến cô ấy nhiệt tình chạy ra sư phụ sư nương hai người đến sớm vậy vừa thấy tiêu tuyết nhi mã h i ể u lộ đã trách móc giả vờ giận dõi h ừ chị đây đúng là h ớ n g công thương em chuyện lớn thế này lại âm thầm quyết định còn không nói với chị nói xong tiêu tuyết nhi nhìn về phía tô vũ cô ấy quả thực vì quá bận nên quên mất điều cô ấy không ngờ là tô vũ lại cũng không nói với mã h i ể u lộ nhưng cô ấy cũng biết mã h i ể u lộ không phải người nhỏ nhen mà sở thích của vị sư nương này ít nhiều gì tiêu tuyết nhi cũng biết một chút cô ấy k h á c tay mã hiệu lộ như đang làm lũng sư nương xin lỗi mà là lỗi của em em mời một sư nương món pháp từ nước ngoài về gan ngống rất ngon đấy đồ ăn đương nhiên chính là điểm yếu của mã h i ể u lộ c ộ n g thêm thực ra cô cũng không giận thật vừa nghe đến ăn mã h i ể u lộ đã sắp chảy nước miếng rồi thật à giờ chị muốn nếm thử liền không biết bà chủ có tiện không nhỉ mã h i ể u lộ nói đùa tất nhiên tiện rồi đi với em em bảo đầu bếp làm cho chị ngay hai người phụ nữ vừa nói vừa chạy vào trong ôi chao thô tiên sinh cậu đến rồi bên này thấy tô vũ vào bạch nhãn hạt từ vội đứng dậy chào hỏi tô vũ mỉm cười rồi bước qua bên t i ê u dạ h oanh và mọi người cũng đã đến đông đủ đang ngồi cùng nhau u ố n g t r à thế nào chân còn vấn đề gì không tô vũ bước qua trước tiên hỏi dạ h oanh vẫn đang ngồi xe lăn dạ h oanh gật đầu ra dấu mời tô vũ tô tiên sinh mời ngồi cảm ơn tô tiên sinh quan tâm giờ cơ bản không có vấn đề gì lớn lẫn rồi chống nặng là có thể đi lại nhưng không thể đi quá lâu vì tổn thương gân cốt nên thời gian hồi phục sẽ hơi lâu một chút cộng thêm sau này cái chân kia ít nhiều sẽ xuất hiện tình trạng kéo cơ cho nên đây không phải chuyện có thể khỏi trong vài ba ngày sau đó tô vũ ngồi xuống phó cổ dóp cho anh một cách trả rồi nói tô tiên sinh theo như trước đây một khi phó cổ nhắc đến việc buôn bán kiếm tiền mắt bạch n h ã n hạt tử chắc chắn sẽ sáng rực lên nhưng giờ thì bạch nhãn hạ tử hơi có vẻ lơ đễn giờ tôi còn thiếu tiền sao nhưng cậu đã nói rồi vậy cứ nói thử xem bạch nhãn hạ tử chống lạnh ra vẻ lơ đễn ông không thiếu tiền à không thiếu tiền vậy ông còn thất đức lựa tiền mồ hôi nước mắt của tài xế taxi sao phó cổ nói một câu đã chọc chúng n ỗ i đau của bạch nhãn hạ tử nói về bạch nhãn hạ tử lần trước từ sa mạc trở về quả thực đã khiến ông á được hưởng ánh hào quang chức công chúng một phen các đài truyền hình cũng phỏng vấn ông ta nhưng mà nói lại những thứ này đều là hư ả o rơi vào thực tế thì chẳng có gì cả đến nỗi dạo gần đây bạch nhãn hạt tử trước ậ n tiên nói rõ thái độ của mình ý là bản thân thực ra có điểm mấu chốt phó cổ lắc đầu đây đúng là điển hình của chết vì sĩ diện sống chịu khổ nhưng phó cổ cũng không đặt trần dù sao bạch n h ã n hạt tử là người thế nào trong lòng phó cổ hiểu rõ hơn ai hết này tôi vừa nghe đám giả oanh nói tô tiên sinh hình như có ý định đến bên thận ông nghe chuyện này chưa tuy bây giờ phó cổ đang làm quản lý lễ tân ở nhà hàng của tiêu tuyết nhi nhưng miếng bánh béo bở ở chợ đồ cổ anh ta vẫn biết rõ trước đây lý do anh ta không thể làm ăn lớn hoàn toàn là vì trong tay không có đồ tốt nếu có thể theo tô vũ đi biên thận một chuyến đem vài thứ hay ho về thì quả thật là phát tài gì bạch nhãn hạt từ suy nghĩ chuyện này ông ta quả thực chưa từng nghe nói nên n ế u mày cậu nghe ai nói vậy phó cổ liếc vào trong rồi đáp chính là lúc n à y đám d i ả h à n h đến mọi người ngồi tán gâu nói đấy không chỉ vậy tôi còn nghe thằng béo nói tô tiên sinh định đến cái gì mà mộ thận v ư ơ ấy lần trước họ ở biên thận tổn bình hào tướng chuyện này ông chắc biết rồi trong tình huống đó họ tùy tiện lấy ra một bức tranh bán bao nhiêu tiền trong lòng ông rõ hơn tôi mà nói đến đây chắc ai cũng sẽ động lòng dù sao bức tranh mà đám giả oanh lấy ra lần trước không chỉ lúc đó đã bán được giá trên trời sau này đem triển lãm ở bảo tàng còn được nhiều chuyên gia học giả ví như b á o vật vô giá thậm chí ngay cả bây giờ thu nhập của bảo tàng cũng phải chia cho mã hiệu lộ chỉ đơn giản vì một bức tranh mà thôi tưởng tượng xem nếu có thể theo tô vũ đi biên thận thêm chuyện nữa đến lúc lấy ra chút độ gì đó còn đáng giá hơn chẳng phải tuyệt vời sao nói xong bạch nhãn hạt tử quả thực hơi động lòng xoay trong mắt nhìn phó cổ cậu chắc chắn người ta sẽ sẵn lòng dẫn cậu đi cùng ạ phó cổ xoay tay vỗ nhẹ lên ngực bạch nhãn hạt tử chẳng phải còn có ông sao ông có kinh nghiệm lần trước cùng tô tiên sinh vào thành cổ tôi nghĩ lần này nếu thực sự đến khu vực biên thận chắc ông sẽ có cách chứ thực ra đám người bạch nhãn hạt tử có thể tự đi làm vụ này nhưng họ hoàn toàn không tìm được nơi đó sơ đổ cấu trúc địa cung của cổ mộ ở trên lương địa lý bính họ cũng không biết mà cho dù họ biết họ cũng không có gần đi phải biết lần trước một đám trộm mộ chuyên nghiệp đã tổn thất t h ẳ n hại chỉ hai người họ coi như già yếu bệnh tật đi vào đó chắc chắn là sẽ thành bánh bao thịt có đi mà không có về người khác không biết nhưng bạch nhấn hạt tử lại rất rõ tô vũ quả thật là thần tiên tuy anh không muốn thừa nhận nhưng sự thật đang bày ra đó mặc dù ông ta luôn nói gì mà ông ta và mẹ tổ nương nương có quan hệ huyết thống gì đó đều là lời nói phép mà ông ta biểu ra người thực sự có thể đưa họ bình an trở về từ biển để họ thoát hiểm từ thành cổ dưới sa mạc là tô vũ chương sáu trăm chín mươi tám chia hai mươi tám cho nên đi theo tô vũ đến biên t ậ n cái khác có lẽ không dám đảm bảo nhưng an toàn chắc không thành vấn đề gì nghĩ đến đây bạch nhãn hạt tử nuốt nước bọt rồi nói chuyện này tôi cũng chỉ có thể thử dò hỏi trước đã nhưng anh em ruột tính sổ sống thẳng tuy bây giờ còn chưa thành hình chúng ta cũng phải nói rõ vấn đề lợi ích sau này trước phó gỗ liên tục gật đầu tôi rảo ông anh nói gì vậy thế này nhé ông phụ trách mang đồ ra tôi phụ trách tìm người mua đến lúc đó chúng ta chia đôi thế nào phi ồ、oh, tôi ở phía trước sông pha chiến đấu chơi đùa với tính mạng cậu ở phía sau tìm người mua thế mà cậu lại đòi chia năm phần cậu còn là người không ba bảy cậu ba tôi bảy bạch nhãn hạt tử vừa nghe vậy tất nhiên không vui rồi dù sao ông ta là người có thể hy sinh bất cứ lúc nào nghe lời bạch nhãn h ạ tử t nói phó cổ bày ra vẻ mặt đầy vẻ khổ sở ông anh à không phải tôi nói ông thế này được rồi tôi biết ông sẽ gánh chịu rủi ro lớn hơn thế này đi chia bốn sáu thế nào tôi bốn ông sáu bạch nhãn h ạ tử t vừa nghe tên lươn lẹo này lại còn dám mặc cả nên khoanh tay trước ngực nói hai tám ông ăn tươi nuốt xương à lúc này phó cổ nóng rồi nói bạch nhấn h ạ tử t ngừng cổ tỏ ý chuyện này tuyệt đối không chấp nhận thương lượng phải biết người có đồ trong tay mới là đại gia nói cách khác bạch nhớn hà tử đi lấy đồ về hoàn thể toàn có kết h h ô n g ợ á c cổ, hoặc ông ta tự bán cũng được. Bây giờ bàn với phó thì quả tên này không những không biết đền ơn đáp nghĩa ngược lại còn dở cho công phu sư tử ngoạm lê hơn nữa nhưng không còn cách nào ai bảo bây giờ thực ra quyền chủ động đang trong tay người ta nói ra thì ông ta và tô vũ hẳn phải thân thiết hơn một chút dù sao hai người không chỉ một lần cùng vào sinh ra tử phó cổ cảm thấy đây là điều anh ta không thể sánh được ôi được rồi nhưng ông thực sự mang ra được thứ gì thì phải giao cho tôi ngay lập tức đấy phó cổ nhắc nhở c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhắc nhé và google gó chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy hoặc mê truy hệ nhở nhé các bạn yên tâm đi mấy chuyện mặc cả ấy tôi còn không muốn bận tâm phiền muốn chết thôi trước hết vậy đã tôi vào trong dò hỏi đã bạch nhãn hạt tử nói xong quay người đi vào còn phó gỗ tuy bề ngoài có vẻ đồng ý hiệp ước cực kỳ bất bình đ ằ n g này với bạch nhãn hạt tử nhưng thực tế anh ta lại có cách của mình đảm bảo mình không lỗ bởi vì trong ngành đồ cổ này nước rất sâu hơn nữa biến động giá cả rất lớn cùng một món đồ nếu người ta biết phân biệt hàng thì có thể bán được giá trên trời kiếm một tiền nhưng nếu người ta không biết phân biệt hàng thì đồ đó chẳng đáng xu nào chỉ có thể đập vào tay mình tuy nhiên mấy năm gần đây thị trường đồ cổ rất sôi động chỉ cần đồ đủ thật thì tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống bán không được giá tốt mà đồ bạch nhãn hạt tử mang ra cuối cùng chẳng phải vẫn phải qua tay anh ta cộng thêm giá đồ cổ giao động lớn đến lúc đó anh ta muốn kiếm chắc chút lợi ích trong đó chẳng phải là chuyện nhẹ nhàng sao dù trong lòng bạch nhãn hạt tử hay phó cổ họ đều có một quy tắc vĩnh viễn không đổi đó là làm ăn tuyệt đối không thể để mình lỗ bước vào trong lần nữa bạch nhãn hạt tử suy nghĩ chuyện này cũng không thể nói thẳng nếu không ý đồ thực sự hơi rõ ràng quá nên ông ta nghĩ ra một cách ở bên cạnh bình tĩnh xác định trước chuyện phó cổ nói có thật không chỉ thấy ông ta ngồi lại bàn nâng ấm nước rót cho từng người rồi đặt ấm nước xuống cảm khải nói dạ oanh à cô xem cô kìa bị thương thế này thực ra trong lòng tôi đến giờ vẫn còn rất dây dứt cô nói xem lúc đó nếu tôi chạy nhanh hơn một chút thì tốt rồi câu này của bạch nhãn hạt tử lại khiến dạ oanh muốn cười nếu đã dây dứt như vậy thời gian dạ oanh nằm viện cũng không thấy ông ta đến thăm gì cả số trời đã định có lẽ đây là kiếp nạn nên có trong mệnh của tôi rồi ngụy tiên sinh đừng quá dây dứt tuy thực ra đã đoán ra tên bạch nhãn hạt tử này không phải thật lòng nhưng lời khách sáo chẳng phải vẫn phải nói cho đẹt sao dạ oanh đâu đến nỗi vạch trần thẳng thừ chương sáu trăm chín mươi chín sao ông biết tôi cũng đi nói xong bạch nhãn hạ tử lại lắc đầu nhớ năm đó thực ra tôi khá ngưỡng mộ đám người các cô nam trinh bắc chiến không biết tạo nên bao nhiêu thần thoại truyền thuyết chỉ đ á n g tiếc ở biên thận lại xảy ra sai sót nói thật nếu có cơ hội tôi thực sự muốn tự mình đến biên thận một chuyến thắp cho mấy anh hùng hào hán đó một n é n hương bạch nhãn hạ tử này nói chuyện sao nghe kiểu gì cũng thấy lạ bình thường không phải là người khá thích tranh cãi sao mười chuyện vừa hoàn thành mười một x u y n chứng chỉ thanh xuân hai sau khi bông xuôi sâu thiếu nhi tôi bỗng nổi tiếng ba thử a nghĩ xem nếu không có những người như các anh không biết bao nhiêu văn vật quý giá sẽ mãi mãi bị trôn vùi dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời chính những người như các anh ban cho những vật quý giá đó sinh mệnh lần thứ hai các anh phải là anh hùng lịch sử văn hóa của nhân loại chỉ đáng tiếc lâu nay đều bị người ta hiểu lầm tôi cũng cảm thấy vô cùng tiếc v ố i đặc biệt là trước kia trong đội các anh có một người tên tam nhãn phong tôi nói với các anh tôi đặc biệt sùng bái anh ta chỉ là anh hùng m ệ n h đoạn thực sự đáng tiếc một t r a n g lời nói giàu văn hóa nghệ thuật này của bạch nhấn hạ tử t cứ thế biến đen thành trắng khen đến nôi đám người d i hoành cũng hơi ngượng lại vừa hay ở khúc cua cuối cùng khơi gợi nỗi lòng chưa lành từ lâu của họ chỉ thấy địa lý bính thở dài thật sâu lần này đi lại nhất định phải tìm cách mang thi thể họ ra không thể để họ mãi ở trong địa cung âm u lạnh lẽo ngay đến đây trong lòng bạch nhãn hạ tử thỏa mãn hóa ra những gì tên khốn phó cổ kia nói đều là thật dạ oanh cũng gật đầu theo lúc này bạch nhãn hạt tử thừa thắng xông lên tôi nói này các anh có nhầm không vậy các anh còn đi nữa à? đúng là muốn tiền không muốn mạng bài học lần trước chưa đủ sao địa lý bính nhiễu mày nhìn bạch nhãn hạt tử vừa rồi không phải ông còn nói gì mà muốn tự mình đi thắp l ư ơ n g sao sao thế bây giờ chúng tôi đi ông có muốn đi cùng không bạch n h â n hạt tử vốn đã có ý định này nhưng ông ta lại không đồng ý ngay nếu không chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy ông ta có ý đồ khác chỉ thấy bạch nhãn hạt ử vội vàng xua tay ôi dạo tôi nói thăng béo ạ ông chú này đã một bó tuổi rồi không cầu tài cũng không cầu danh chỉ muốn sống thêm vài năm thôi nên tôi không đi không đi đâu bạch nhấn hạ tử có thể nói là người tình quái ông ta biết nếu mình chủ động đề xuất cùng đi bất cứ ai cũng có thể đoán ra ông ta có ý đồ khác bởi nơi đó rõ ràng khắp nơi đều nguy hiểm ông ta còn muốn đi thì chẳng phải chỉ là vì tiền sao cho nên ông ta dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này đến lúc đó địa lý bính này chắc chắn sẽ cãi lại với ông ta ông ta lại miễn cưỡng đồng ý làm đến mức thần không biết quỷ không hay ê sao lại thế được ông là người có quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương ông là người được chân thần che trở tôi nghĩ lần trước nếu lúc chúng tôi hành động mà có thể dẫn ông theo thì chắc chắn sẽ không xảy ra mấy chuyện đó nên lần này dù thế nào cũng phải mời ông cùng đi với chúng tôi quả nhiên địa lý b í n h này ở trước mặt bạch nhãn hạ tử t vẫn còn quá non dễ dàng s ợ bẫy bởi họ gần như khẳng định bạch nhãn hạ tử t tham sống sợ chết không thể nào đi cùng họ mạo hiểm nhưng điều họ không ngờ là đây chính là kết quả mà bạch nhãn hạ tử t muốn thấy bởi có tô vũ ở đây ông ta hoàn toàn có thể không cần lo lắng hai lần trước có thể nói ông ta chẳng kiếm được gì lần này ông ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ làm một trận lớn vốn dĩ bạch nhãn hạ tử đang nghĩ làm sao mới có thể đi theo đám tô vũ đến biên thận kiếm một khoản cho xuân sẻ xem ra lại chỉ có thể dùng thân phận giả họ hàng xa của mẹ tổ nương nương này mở đường thôi chỉ thấy địa lý bính nói xong bạch nhãn hạt tử nhữ mày có vẻ hơi khó xử nhìn tô vũ hỏi tô tiên sinh cái này đều là thật ư tôi phải nhắc cậu chỗ đó không phải nơi nguy hiểm tầm thường đâu tô vũ cười rồi nói sao ông biết tôi cũng sẽ đi bạch nhãn hạt tử thấy nếu nói tiếp thế này chắc chắn sẽ lộ tẩy nhưng may mà tên này đầu ó c đủ linh hoạt lập tức trêu chọc đổ lên người đám dạng anh chương bảy trăm ông là đùa hộ mệnh tất nhiên tôi không biết nhưng tôi chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng biết mấy tên xấu xí này lần trước đã ăn quả đáng sao có thể còn đâm đầu vào t ư ờ n g c h ứ chắc chắn là có cậu mới cho họ dũng khí như vậy tôi nói đúng không thằng béo nói xong bạch nhấn hạt tử còn không quên dùng khựu tay huyết địa lý bính ở bên cạnh đi đi đi, ông biết gì chứ tô h tiên sinh là muốn đi tìm lời địa lý bính chưa dứt tô vũ đã nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu địa lý bính biết nên nói gì không nên nói gì bởi vì bạch nhãn hạt tử nổi tiếng là nói năng bừa bãi cậu thêm uống chút rượu mật mã thẻ ngân hàng của mình cũng có thể nói cho người ta mà mục đích tô vũ đến biên t ậ n tất nhiên càng ít người biết càng t không nói tôi cũng biết dù sao cũng là vì có tô tiên sinh thì các anh mới có dũng khí đi lời này của bạch nhãn hạt tử nói cũng không sai nếu không phải vì có tô vũ đám người họ thực sự không dám đi lần nữa vậy ông họ hàng xa của mẹ tổ nương nương này có sẵn lòng đi cùng chúng tôi một chuyến không tô vũ uống một n g ụ n trà liếc nhìn bạch nhãn hạt tử hỏi thực ra không phải vì tô vũ thực sự cần sự giúp đỡ của bạch nhãn hạt tử lần này muốn dẫn ông ta theo chỉ có một mục đích đó là đừng để ông ta có cơ hội nói lung tung khắp nơi bạch nhãn hạt ử vừa nghe cơ hội đến rồi nên liếm môi giả v ừ do dự cái này h tô tiên sinh theo lý mà nói cậu nhờ tôi giúp tôi chắc chắn phải nhận lời không từ chối nhưng tình hình của tôi thì cậu cũng biết đấy tuổi già tay chân cũng không được t ệ ì lắm tôi sợ đi rồi không những không giúp được gì ngược lại còn thêm phiền phức cho cậu cậu nói có đúng không chiêu lạt mềm b u ộ c chặt này của bạch nhãn hạ tử có thể nói là thuần thục điêu luyện ngay cả tô vũ cũng không hề nhận ra vẫn tưởng tên này đang tham sống sợ chết dù sao trước đây theo tô vũ ra ngoài lần nào chẳng thập tử nhất sinh sau đó tô vũ gật đầu nó ông nói vậy cũng có lý nhưng tôi đôi khi lại đặc biệt mê tín ông không nói có đỡ vừa nói vậy tôi thực sự cảm thấy ông hẳn là một lá đ ù a h ồ mệnh mang theo bên người chắc chắn chỉ có lợi không có hại chuyến này ông đi theo chẳng cần làm gì cả đứng bên cạnh là được họ hàng xa của mẹ tổ nương nương nên được hưởng đãi ngộ như vậy tô vũ t r e o c h ọ c xong địa lý bính cũng lập tức nói theo đúng đấy chính lần trước lúc đến thành cổ chỉ cần có ông ở đó trong lòng chúng tôi cứ như uống thuốc can thần vậy luôn cảm thấy trong u minh có thần linh che chở chúng tôi chính vì có ông nên sau đó chúng tôi mới có thể hóa hiểm thành lạnh thoát ra được nghe tô vũ và địa lý bính anh một câu tôi một câu trong lòng bạch nhãn hạt từ m ư n g thẩm cảm thấy thời cơ có lẽ đã gần tới rồi nếu mình còn từ chối chắc việc này sẽ đổ bể mất vì thế ông ta uống một ngụm trà xong rất khó xử nói không phải xin à, tôi có thể đi cùng các anh nhưng mà giờ tôi vẫn rất lo lắng về vấn đề an toàn dù sao làm việc gì an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu các anh nói có đúng không thang béo cậu nói cho chúng tôi biết lần trước trong cái cổ mộ đó rốt cuộc các người gặp phải thứ gì sao nhiều người từng trải của các anh đều phải rút lui thất bại vậy tô vũ t r e o chọc xong địa lý bính cũng lập tức nói theo đúng đấy chính lần trước lúc đến thành cổ chỉ cần có ông ở đó trong lòng chúng tôi cứ như uống thuốc a n thần vậy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 sao nhiều người từng trải của các anh đều phải rút lui thất bại vậy nói đến đây ba người kia đều cúi đầu đây cũng là điều khiến họ cảm thấy rất d â y dứt bởi vì đã chết nhiều người như vậy họ lại căn bản không biết trong địa cung cổ mộ đó rốt cuộc có nguy hiểm gì bí ẩn điều này quả thực khiến họ cảm thấy rất bực bội thấy ba người đều không có ý trả lời tô vũ lên tiếng thôi được rồi bất kể là yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa gì chỉ cần có ông ở đó thì chẳng phải chúng đều phải tránh sang một bên sao ôi được rồi tôi sẽ đi cùng các anh lần nữa nhưng mà các anh không được hại ông già này nhé tôi nói cho các anh biết sẽ bị trời đánh xét đánh đấy lúc này cuối cùng bạch nhãn hạ tử cũng miễn cưỡng đồng ý thực ra lúc này trong lòng ông ta vui còn không kịp một trái tim đã sớm nhảy đến đống bảo vật đủ kiểu dáng vẻ lộng lây trong mộ rồi nhưng lúc này tô vũ nhắc nhở đi thì chắc chắn sẽ đi nhưng trước đó chúng ta phải chuẩn bị một số thứ bạch nhẫn hạ tử gật đầu cái này chắc chắn rồi lần trước đi sa mạc thực ra trước đó chúng ta đều không có kinh nghiệm gì nhưng lần này đi khu vực biên thận đám thẳng béo đã như ngửa quen đường cũ dù sao trước kia đã đi một lần rồi chương bảy trăm linh một tô vũ lắc đầu mọi trang bị vật tư cần thiết các anh cũng khá quen thuộc tôi thấy công tác chuẩn bị giao cho đám thẳng béo là thích hợp nhất mấy việc vật vánh lặt vật này bạch nhãn hạt tử tất nhiên không có hứng thú đi quản lý dù sao miếng bánh béo bở có thể kiếm chắc trong này nhiều lắm cũng chỉ đủ tiền vài bao thuốc thôi không có lợi ích thúc đẩy bạch nhãn hạt tử mới không có động lực cộng thêm điều ông ta nói cũng đúng là như vậy thật mấy trang bị kỳ quái cần cho việc đ á m mộ tất nhiên để đám người dạ hoanh là người từng trải chuẩn bị là thích hợp nhất nhưng tôi vũ gật đầu rồi nói ừ n được nhưng ngoài chuẩn bị về vật chất còn có chuẩn bị về tâm lý và thể chất nữa trước tiên, chúng ta cần đợi vết thương của dạ h oanh lành lại mới có thể hành động còn có cả ông nữa nói xong tô vũ chỉ về phía bạch nhãn hạt tử bạch nhãn hạt tử này cũng ngơ ngác không hiểu lời tô vũ nói rốt cuộc là ý gì nên đặt tách trà trong tay xuống ôi dạo tôi đã chuẩn bị x o n g từ lâu rồi chỉ cần vết thương của cô nàng xinh đẹp vừa lành chúng ta chắc chắn có thể lên đường ngay lập tức tôi tuyệt đối không có vấn đề gì yên tâm đi tô vũ lắc đầu tuy chỉ hợp tác với đám dạ h oanh một lần trong thành cổ nhưng trong mắt tô vũ người không yên tâm nhất vẫn là bạch nhãn h ạ tử bởi dù là lúc trước đi biển đen hay sau này đi thành cổ bạch nhãn hạt tử này luôn là nhân tố ít lớn nhất chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy vết thương của dạ a n h chỉ là một mặt vấn đề lớn nhất vẫn ở ông tô vũ nhìn bạch nhãn hạt tử nói nói xong bạch nhãn hạt tử cười hà hà giang hai tay ra tôi nói này tô tiên sinh à, cậu có nhầm không vậy sao tôi lại có vấn đề được đừng quên tôi không chỉ là họ hàng xa của mẹ tổ nương nương mà máu tôi còn có thể chữa bệnh nhân hải phờ đấy tôi có thể có vấn đề gì chứ trước đó ông còn nói ông bị hiv cơ mà sao giờ cơ thể lại khỏe mạnh rồi dù sao bây giờ cũng không có việc gì còn một lúc nữa mới đến lễ khai trường t ô Vũ cũng không giúp được gì nên chi bằng ở đây tán gấu vài câu với đám người bạch nhãn hạt tử bạch nhãn hạt tử vội ra giấu im lặng với t ô vũ rồi thâm thụt nhìn quanh m ộ n phía như đang quan sát xem có ai nghe thấy lời t ô vũ vừa nói không thấy không ai chú ý đến bên này bạch nhãn hạt tử bèn hạ giọng ôi d à o t ô tiên s i n h à, sao có thể nói vừa chuyện này được lần trước tôi nói tôi bị hiv gì đó nguyên nhân là gì thì cậu rõ hơn tôi mà cho nên cơ thể tôi không có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường lần trước ở bệnh viện vì chỉ có máu của ông ta mới chữa được bệnh nhân nhiễm h i s nên tên này sợ bác sĩ trong bệnh viện vì cứu người mà sốt ruột giết ông ta rồi lấy hết máu của ông ta bảo chế thuốc nên m ớ i nói dối rằng mình bị hiv đây vốn là chuyện không tồn tại nếu tuyên truyền ra ngoài sau này bạch nhãn hạt tử này chắc chắn sẽ bị người khác xa lánh tô vũ gật đầu nói tiếp vậy thì cho là cơ thể ông không vấn đề gì thì tâm lý cũng có vấn đề thứ hôm nay tôi muốn ông thay rượu cái này làm được không từ khi quen bạch nhãn hạt tử đến giờ thực ra điều tô vũ chê trách nhất chính là tên này nghiện rượu như mạng sống mà tám chín phần m ư ơ i đều là do uống rượu xong mới xảy ra sai sót ôi dạo tô tiên sinh ạ cậu biết đấy rượu chính là mạng của tôi cậu không cho tôi uống rượu thì khác nào là đòi mạng tôi tôi uống rượu xong cái đầu này hoạt động rất tốt rượu là nguồn cảm hứng của tôi hay là tô tiên sinh à cậu đổi cái khác nhé thế nào bạch nhãn h ạ tử mặc cả với tô vũ dù sao thì cái gì cũng được chỉ là không thể không uống rượu tô vũ rang hai tay được thôi nếu ông tiên trì như thế tôi cũng bó tay với ông vậy lần hành động này chỉ có thể loại ông ra thôi vừa nghe nói không cho mình đi chẳng phải mình sẽ chẳng kiếm được lợi lộc gì h bạch nhãn hà tử không thể chấp nhận điều này nên vội nói ô i g à u tô tiên sinh chuyện này chúng ta có thể thương lượng mà cậu xem thế này được không tôi thì mọi người đều biết uống rượu mấy chục năm rồi cậu bắt tôi đột nhiên bỏ quả thật còn khó chịu hơn giết tôi nhưng tôi có thể cố gắng kiểm soát làm gì cũng phải từ từ tiền đến, đến dần cậu nói có đúng không nếu nói vừa rồi tô vũ không biết bạch nhãn hạt tử có mục đích gì thì giờ có thể nói là tên này đã lộ rõ mấy lời miễn cưỡng vừa rồi đều là nói dối tên này chỉ mong được đi còn về lý do tại sao tô vũ không cần hỏi cũng biết có thể khiến bạch nhãn hạt tử thỏa hiệp tai rượu tất nhiên là có miếng bánh béo bở không nhỏ mới cho ông ta dũng khí lớn như vậy chương bảy trăm lẻ hai nhanh vậy đã ăn rồi hả hạ hạ được thôi ông nói sao thì là vậy tô vũ đứng dậy nói một câu rồi quay người đi lên lầu với tâm tư kiểu này của bạch nhãn hạ tử tô vũ cũng có thể hiểu dù sao cũng là lẽ thường tình mà nhanh vậy đã ăn rồi hả tô vũ trực tiếp đến một phòng riêng trên tầng ba lúc này mã h i ể u lộ vừa ăn vừa nói chuyện với tiêu tuyết nhi thấy tô vũ vào mã h i ể u lộ vội với tay mau qua đây gan ngống này ngon thật đấy còn cả món tráng miệng này cũng không tệ anh nếm thử đi nói xong mã hiệu lộ còn tự tay đút vào miệng tô vũ cảnh này khiến tiêu tuyết nhi đứng bên cạnh g h n tị vô cùng ôi em còn đang ở đây mà công khai thể hiện tình cảm thế à, em xuống trước đây vì còn nhiều việc phải bận nên tiêu tuyết nhi cũng không ở lại lâu à đúng rồi hôm nay anh mời những ai vậy vừa rồi tán gâu với tiêu tuyết nhi m ã hiểu lộ biết được tất cả người đến hôm nay đều do tô vũ sắp xếp hơn nữa rốt cuộc là những người nào đến bây giờ tiêu tuyết nhi vẫn chưa biết tô vũ ngồi xuống con môi nói lát nữa chẳng phải em sẽ biết sao đội t r ư ở n g hồ anh xem náo nhiệt thế này bao giờ chúng ta ra tay hồ đại chiêu đã sớm dẫn người đến mai phục chỉ đợi lễ khai trương sắp diễn ra thì nhảy ra quấy dối hồ đại chiêu nhìn đồng hồ rộ lẹt nhái trên tay rồi nói đi bây giờ đi luôn nói xong mười mấy người bên cạnh đều ồn ào đứng dậy rồi chỉnh lại quần áo của mình để trông mình giống người chính phái hơn này này ai cho các người bậy mấy thứ này ở đây mau dọn đi cho tôi tất cả đều dọn hết một tên g ầ y gò chỉ vào tấm thảm đỏ dưới đất và giỏ hoa bên cạnh vừa nói vừa ra tay đã đổ một giỏ hoa gần đó xuống đất điều này khiến phó cổ rất bất mãn phải biết trước đây anh ta vốn không ứa gì mấy tên quản lý đô thị này thậm chí trong lòng còn hơi phản cảm dù sao ai cũng có một trái tim chính nghĩa trước kia nhìn mấy tên quản lý đô thị khoác lên mình lớp da chó ở ngoài vênh váo tự đắc điển hình của kẻ ăn mềm sợ cứng phó cổ cũng chỉ dám giận mà không dám nói bởi trước kia nếu đắc tội mấy vị tổ tông sống này họ suốt ngày đến cửa hàng của anh ta gây phiền phức anh ta cũng chẳng cần làm ăn nữa nhưng bây giờ khác rồi phó cổ cảm thấy mình có một bà chủ giàu có làm chỗ dựa mấy tên quản lý đô thị tầm thường này anh ta còn chẳng để vào mắt hơn nữa đám người này hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây nhìn qua đã biết là âm mưu từ trước nên cho dù phó cổ muốn thỏa hiệp mấy người này cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp các người làm gì vậy muốn gây rắc rối phải không cũng không xem các người có xứng hay không lúc này phó cổ trống nạnh hùng hồn trừng mắt nhìn đám người này bởi anh ta không tin mấy người này còn có thể làm gì anh ta trước ngự thiệt cung anh là ai ngay cả đội trưởng chúng tôi mà cũng không biết à biết điều thì mau dọn hết mấy thứ này đi nếu không chúng tôi ra tay các người mất mặt đấy tên vừa ra tay lúc này khoanh tay trước ngực đ ặ c ý nói mang đậm v ẻ thuận theo đạo trời để trừng phạt kẻ làm điều trái đạo lý tôi là quản lý ngự thiệt cung anh nói tôi là ai tôi nói cho các người biết nếu các người dám làm loạn tôi sẽ báo cảnh sát đấy nói rồi phó cổ đã lấy điện thoại gia định báo cảnh sát lúc này hồ đại chiêu cười lạnh một tiếng bước ra từ đám đông nhìn phó cổ ra d ấ u mời gọi đi nhìn hồ đại chiêu không chút e rẻ phó cổ tức giận không thốt nên lời anh xem bên ngoài có phải có chuyện gì không ngồi trong phòng vip chữ thiên ở tầng ba mã h i ể u lộ chú ý đến mấy người đến dưới kia có vẻ đang cãi nhau với phó cổ quay lại nói với tô vũ tô vũ cũng nghiêng người nhìn qua rồi lắc đầu không biết chúng ta xuống xem thử đi nói rồi mã hiệu lộ định đứng dậy xuống lầu nhưng bị tô vũ kéo lại em ăn cơm nhà mình lại đi quản chuyện nhà người khác c chuyện nhỏ này đến lượt em còn sao tuy lời tô vũ nói có vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng thực ra ý anh muốn nói là chuyện nhỏ này tiêu tuyết nhi có thể xử lý đâu đến nỗi mấy người đến gây dối là phải tô vũ ra mặt vậy thì tiêu tuyết nhi cũng chẳng cần mở nhà hàng nữa yên tâm đi tuyết nhi chắc chắn xử lý được thấy mã h i ể u lộ vẫn hơi lo lắng tô vũ vô vai cô an ủi mã h i ể u lộ con ngôi quay lại dựa vào cửa sổ nhìn mấy người dưới kia mấy người đó hình như là quản lý đô thị tô vũ vẫn luôn nghĩ nhà hàng này được tặng miễn phí cho tiêu tuyết nhi trong này chắc chắn có mánh khỏe gì đó bây giờ xem ra hôm nay chắc sẽ biết được rốt cuộc trong đó có chuyện gì không thể nói ra chuyện gì vậy lúc này tiêu tuyết nhi tất nhiên cũng thấy cuộc tranh cãi ở cửa hôm nay là ngày đầu khai trường ai cũng muốn có sự khởi đầu tốt đương nhiên không muốn ở mỹ lớn chương bảy trăm linh ba anh là ai phó cổ quay lại nói với tiêu tuyết nhi b à chủ hạ đám người này là quản lý đô thị họ cứ đòi chúng ta dọn hết thảm đỏ với hoa tươi này bà chủ xem nên làm sao đây tiêu tuyết nhi nhìn đối phương lại nhìn mấy thứ trước cửa mình đối phương yêu cầu dọn hết mấy thứ này rõ ràng là đang gây sự vị tiên sinh này hôm nay nhà hàng chúng tôi khai trường mấy thứ này đều là đồ cần thiết sau khi lễ khai t r ư ờ n g xong chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ hết tiêu tuyết nhi trực tiếp coi đối phương như công nhân vệ sinh n g ô i trường q u ấ dọn hồ đại chiêu nhún vai rồi nói và chủ sinh đẹp à, cô vẫn chưa hiểu ý tôi sao nhà hàng này không ai dám tiếp quản chỉ mình cô dám cô không thấy là sao tôi là người thương hoa t i ế t ngọc cô mau dọn mấy thứ này đi tôi cũng sẽ không làm k h ó cô anh là ai sao lại làm k h ó tôi tiêu tuyết nhi tuy từ nhỏ đến lớn chưa từng chủ động ức hiếp người khác nhưng cũng chưa ai dám vô lý gây sự ức hiếp cô ấy như vậy cô ấy lớn lên ở nước ngoài trong x ư ơ n g tủy h đã có khí phách cương trực bất không a dua làm gì cũng thích có lý có cứ rất rõ ràng hồ đại chiêu này giờ đang vô lý gây sự có lẽ cô ấy không hiểu rõ lắm về mấy tên quản lý đô thị này nhưng phó cổ lại biết đám người này cũng chẳng có tiền đồ gì nhiều lắm có lẽ chỉ thấy nhà hàng mới khai trương đến ăn một bữa chỗ thôi với tâm ý khai trương thuận lợi cầu sự khởi đầu tốt phó cổ lén ghé vào bên người tiêu tuyết nhi nói bà chủ tôi thấy chuyện này hay là thôi đi họ cũng chỉ muốn chút lợi sớm t o à n rắn đồ đạn chúng ta bày một bản cho họ ăn tệ nhất mỗi người cho cái phong bao lì xì là được hôm nay không nên ầm ĩ lớn vốn dĩ loại chuyện này bình thường tiêu tuyết nhi mới không dễ dàng bỏ qua người ta đã tìm tới cửa với thái độ hung hăng cô ấy sẽ không chịu thỏa hiệp nhưng hôm nay đúng như phó cổ nói không nên ở m ỹ lớn hơn nữa mấy người này sau này cứ đến gây phiền phức mãi cũng không phải chuyện hay vì thế cô ấy nhìn phó cổ gật đầu việc này giao cho anh ta xử lý là được rồi sau đó phó cổ túi chào hồ đại chiêu cười h ì h ì h ì h ì đội trưởng hồ mời vào trong hôm nay là ngày khai trường của tiệm nhỏ đội trưởng hồ đến thực sự là vinh hạnh của tiệm nhỏ này vô cùng vinh hạnh chúng tôi đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn mời đội trưởng hồ vào chỗ ngồi nếu là bình thường phó cổ hiểu quy củ như vậy anh ta cũng sẽ không quá vô lý dù sao quản lý đô thị cũng không phải xã hội đen có chút lợi là được không cần làm đến mức người cả thành phố thấy họ là chạy nhưng hôm nay khác anh ta vốn là đến gây dối nếu vào trong ngồi ăn cơm lúc hay về cái chức đội trưởng quản lý đô thị này của anh ta chắc chắn giữ không nổi thừng thừng tôi thầy ạ ăn cơm thì miễn đi chúng tôi giải quyết việc công mau dọn mấy thứ này đi đóng cửa lại hồ đại chiêu ra vẻ không bị tác động nói với phó cổ vừa nghe lời này phó cổ cũng ngơ ngác đây hoàn toàn là không theo khuôn mẫu mà không phải đội trưởng hồ có cứ chúng cố cần khó nói, khăn anh gắng ứng, gì tôi đáp đâu l à mấy vậy khiến mọi người đều không vui vẫn vây vậy tay tay khiến không không. không Phó cổ vẫn muốn ngược bộ. Nhưng Hồ anh họ chịu chỉ cách chúng ta giúp một tay thôi. mọi người Đại Triêu nói, giúp đúng muốn ngược dọn, còn em, một m đều đã cổ các bộ. tự ta người phía sau đáp lời xong v ừa lên ném mấy giỏ hoa với biển quảng cáo b à y bên ngoài xuống đất đập nát bét hê hê hê anh xem kìa đã ra tay rồi sao an ninh ở kim lăng tệ vậy mã h i ể u lộ ở tầng trên thấy vậy thì lo lắng nhưng t ô vũ lại nhìn mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới từ xa nói với mã hiệu lộ đừng lo em xem bên kia chẳng phải có cảnh sát đến rồi sao rốt cuộc các người muốn làm gì còn thế này là tôi sẽ báo cảnh sát đấy phó cổ và mấy nhân viên cùng ngăn cản mấy tên quản lý đô thị kia ai muốn báo cảnh sát lúc này xe cảnh sát dừng bên lề đường một cảnh sát rất béo từ trong xe bước xuống nói lớn vừa thấy cảnh sát đến phó cổ vội chạy lên cầy lệ ô i trao đồng chí cảnh sát à anh xem đi mấy tên quản lý đô thị này không phân biệt tốt xấu định đ ậ p đồ của chúng tôi hôm nay chúng tôi khai trương mà họ cứ gây p h i ề n phức anh phải giúp chúng tôi phân xử công bằng nha người đó chống một tay vào hông một tay chỉnh lại mũ trên đầu rồi tìm hồ đại chiêu trong đám đông hai người trao đổi ánh mắt cục trưởng h diêu cười gật đầu năng lực của đội trưởng hồ tôi vẫn luôn tin tưởng tán thành chỉ là tôi đến bên này xem thôi chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp với đội quản lý đô thị có ý gì phó cổ hơi không hiểu lắm rõ ràng là hồ đại t r i ê u đang ức hiếp người ta thế mà khi người của cục cảnh sát đến hai ba câu chưa hiểu rõ tình hình đã ủng hộ vô điều kiện rồi không phải chứ đồng chí cảnh sát anh phân xử đi chúng tôi là công dân tuân thủ pháp luật là họ đang ức hiếp người khác phó cổ cố gắng nói lý với người ta nhưng rất rõ ràng người ta căn bản không có ý muốn nghe được cục trưởng diêu đồng ý hồ đại t r i ê u tất nhiên có thể yên tâm làm rồi anh ta vung tay một cái mấy người cấp dưới như uống máu gà bắt đầu đập phá đồ đạc ma hiệu lộ ở tầng trên thấy tình hình này lập tức hoảng sợ a rốt cuộc chuyện này là sao cảnh sát đã đến rồi lại còn dám ra tay đ ú n g là vô pháp vô thiên lúc này mã h i ể u lộ tức giận muốn xuống lầu cô không cho phép có người vô cớ ức hiếp tiêu tuyết nhi như vậy chuyện gì vậy lúc này đám người tiêu tuyết nhi đều chạy ra ngoài bạch nhấn hạt tử nghe nói có người quấy rối sán tay háo định ra tay nói về đánh nhau trên đường thì ông ta chưa bao giờ sợ nhưng vừa bước ra thấy bên ngoài là nhân viên thi hành pháp luật bạch nhãn hạt tử liền xịu xuống nếu làm ấy tên du côn xã hội nào đến đây thu tiền bảo kê ông ta còn có thể lấy tư thế chính nghĩa trừng trị kẻ ác nhưng cái này tính là sao quản lý đô thị và cảnh sát cùng ức hiếp người ta ạ nếu mình mà lên bất kể cuối cùng ai đúng ai sai cuối cùng mình chắc chắn sẽ bị đội cái mũ cản trở người thi hành công vụ đến lúc đó danh hiệu anh hùng dân tộc của mình bị bôi nhọ không nói quay đầu lại mình chắc chắn còn bị tóm vào đồn ngồi tù nhưng lúc này bạch nhấn hạt tử hơi không hiểu lắm lần trước mình vào đồn cảnh sát còn là tô vũ vất mình ra tức là tô vũ hẳn phải có quan hệ ở phương diện này mới đúng giờ cảnh sát tìm tới cửa chẳng phải là lũ lụt vọt miếu long vương sao cho nên chuyện này ông ta vẫn nên xem xét lại rồi tính tránh cho đến lúc đó mất nhiều hơn được đúng lúc này tô vũ cũng đã xuống rồi vừa hay lúc này một chiếc xe có biển số đặc biệt của quân khu vừa dừng bên lề đường một cô bé đi trước mở cửa xe nhảy xuống ánh mắt đầu tiên thấy tiêu tuyết nhi liền lao tới ô m c h r ầ m lấy tiêu tuyết nhi chị tuyết nhi tiêu tuyết nhi cúi đầu xoa đầu cô bé vũ băng sao em lại đến đây lúc này thiện bản thanh cũng bước xuống xe theo thiện vũ băng quay lại nắm tay thiện bản thanh nói anh t ô gọi điện nói với bọn em là hôm nay chị tuyết nhi khai trường cửa hàng mới và bọn em qua đây ăn chừng đó lúc này tiêu tuyết nhi mới nhận ra hóa ra họ là do tô vũ mời đến trấn bay cho tiêu tuyết nhi thử nghĩ xem đại tướng khai quốc hoa hạ đích thần đến đây là một vinh dự thế nào chứ ở kim lăng e là chưa có ai dám không nể mặt ông ấy thực tế sự xuất hiện của thiện bàn thành quả thực đã phát huy tác dụng rất hiệu quả mấy người vừa rồi còn la hét muốn phá nát mọi thứ đã dừng tay anh tô đã lâu không gặp em nhớ anh muốn chết thiện vũ băng quay lại ôm tô vũ dạo này cảm giác thế nào tô vũ ngồi xuống đặt tay lên mạch của thiện vũ băng không sao cả dạo này em rất khỏe trước đó em còn đến đây ăn cơm kết quả bị người ta đuổi ra ngoài thiện vũ băng chu môi nói với tô vũ lúc này tô vũ hơi nhữ mày điều khiến anh hơi bất ngờ là t cô sau đó thiện bản thanh bước đến trước mặt tô vũ quý trào tô tiên sinh chúng ta lại gặp nhau rồi trước mặt thiện bản thanh cục trưởng diêu ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có vậy mà thiện bản thanh trước mặt người thanh niên này lại tự hạ thấp địa vị quý trào không chỉ vậy còn tôn xưng đối phương là tiên sinh điều khiến ông ta cảm thấy không thể tin nổi hơn là tô vũ hoàn toàn không thấy điều này có gì không đúng tất cả đều thể hiện rất tự nhiên t r ư ơ n g bảy trăm linh năm còn cần tôi dạy ông sao cụ thiện bận rộn vẫn đến được thực sự là vô cùng cảm tạng tô vũ cũng lễ phép đáp lại một câu tiêu tuyết ni thấy vậy cũng h ả o phóng ra dấu mời thiện lao tướng quân mời ngài vào trong thiện bản thanh là người thế nào chứ ông ấy tất nhiên nhìn ra vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì nên quay lại ra hiệu cho tiểu tể rồi bước vào trong đợi đến khi thiện bản thanh rời đi Tiểu tê trưởng trưởng Diêu, cục trưởng Diêu, giờ bên bước cục cục càng đến gan ông lời ú c càng của cụ cũng công mà lớn nhỉ. Bạn của cụ Thiện mà ông cũng dám công khai dẫn nhiều n g khai dám ư đ ế này phá nát mọi thứ, hả. nát cái ông n mất mọi mấy Lời có đầu để mất hả. Lời này vừa nói ra toàn thân cục trưởng diêu toát mồ hôi lạnh ông ta không sao nghĩ ra người này lại là bạn của thiện bản thanh nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại chuyện ngự thiện c u n g phần lớn người của thành phố kim lăng đều biết tức là ông chủ mới của cửa hàng này dám tiếp quản chắc chắn có lý do dám tiếp quản thiện bản thanh chính là lý do này giờ mình không hiểu rõ tình hình đã trực tiếp đến cục trưởng diêu bây giờ thực sự muốn tự tắt mình hai cái thật mạnh c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy vn thì mới có bản phun đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google g õ i chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy hoặc mễ truy hệ nhờ nhé các bạn vốn dĩ mình định thể hiện một chút ai ngờ lại biến khéo thành vụng hễ thế tiên sinh ngài nhất định phải giúp tôi cục trưởng r i ê u nhìn tiểu t ê cầu xin giúp ông nói tôi giúp thế nào tiểu t ê g i a n g hai tay tỏ vẻ bất lực chưa nói bây giờ anh ta vừa mới lên chức căn cơ chưa vững cho dù căn cơ có vững hơn thiện bản thanh cũng tận mắt thấy rồi chẳng lẽ anh ta còn dám vì một cục trưởng cảnh sát mà mạo hiểm lớn lựa t r ờ i qua biển sao tô vũ là người thế nào trong lòng tiểu t ế rất rõ không chỉ là ân nhân cứu mạng của cô chủ thiện vũ băng mà còn tự tay hạ bệ diêm đ ă n g dương là người ông cụ thiện bản thanh rất tôn trọng vừa rồi thiện bản thanh túi chào anh tỏ vẻ kính trọng chính là minh chứng rõ nhất ít nhất đi theo thiện bản thanh lâu như vậy ngoài lần trước với lao già giữ mộ đó là ân nhân cứu mạng của thiện bản thanh hồi trẻ anh ta còn chưa từng thấy thiện bản thanh tôn trọng ai như vậy mà giờ người của đội quản lý đô thị và cục cảnh sát tại sao lại ở đây trong lòng tiểu tề cũng rõ có trách thì chỉ có thể trách chính bọn họ lâu như vậy họ mà cũng không điều tra ra được ông chủ mới của nhà hàng này rốt cuộc là ai mà liều lính chạy đến đây phá nát mọi thứ họ không xui xẻo thì ai xui xẻo chứ mà thực tế đừng nói là họ ngay cả bản thân tiểu tề thực ra cũng đến bây giờ mới biết hóa ra ông chủ nhà hàng này lại là tô vũ một người mà thiện bản thanh rất tôn trọng cục trướng r i ê u tiếp theo nên làm gì còn cần tôi dạy ông sao tiểu tê liếc cục trướng r i ê u hỏi bằng giọng không pha lẫn bất cứ sắc thái nào nói xong tiểu tê cũng không nói thêm lời thừa thái nào dù sao mấy chuyện này anh ta cũng không còn được cũng chẳng giút được gì cục trưởng diêu cũng h ta, c h bỏ tay hiện tại ông ta tức giận không biết chút đi đâu chỉ đánh nhân lúc cái mũ cục trưởng này còn trên đầu vội mắng vài câu nhưng tục ngữ nói người dù có chết cũng phải kéo một kẻ lót l ư n g đúng không hiện tại hồ đại t h i ê u hiển nhiên chính là kẻ lót l ư n g đó cục trưởng diêu không yên thân được hồ đại t h i ê u này cũng đừng mong yên thân việc đầu tiên ông ta làm khi về chính là trước tiên hạ b ệ hồ đại t h i ê u này lấy lý do cản trở cảnh sát làm việc chắc sau này hồ đại t h i ê u này cũng đừng mong ở lại thành phố kim lăng nữa còn tiếp theo ông ta cũng không có mối quan hệ gì có thể khơi thông nên chỉ đành ngoan ngoãn nộp đơn từ trước may mà nhiều năm ở vị trí này ông ta cũng kiếm chắc được không ít đến bất cứ đâu cũng vẫn sống tốt được chị tuyết nhi tiếp quản ngự thiện cung này từ bao giờ vậy nếu lần trước chị đã là bà chủ Em chương bảy trăm linh sáu nói xong mọi người đều cười đây chính là ảnh hưởng của người nhà họ thiện ở thành phố kim lăng không cần họ tự tay làm cũng c không tiêu tuyết nhi cười xoa đầu thiện vũ băng nói vũ băng à sau này ngự thiện cung này chính là nhà em em muốn đến lúc nào thì cứ đến lúc đó chị đều miễn phí hết cho em được không thiện vũ băng vui mừng nhạy cấc lên liên tục quay lại nắm tay thiện bạn thanh nói ông nội chị tuyết nhi sẽ miễn phí cho cháu sau này cháu chắc chắn sẽ là khách quý của ngự thiện cung cháu sẽ tranh thủ thời gian đến mỗi ngày mỗi ngày ăn một món cháu sẽ ăn đến khi chị tuyết nhi phá sản mới thôi không cháu còn phải dẫn cả sư phụ đến cùng cháu sẽ cùng sư phụ ăn đến khi chị tuyết nhi phá sản nói xong mọi người đều cười ha ha thực ra thiện vũ băng vốn không chỉ nên là khách quý của ngự thiện c u n g mà còn nên là khách quý của tất cả nhà hàng ở kim lăng lý do gây ra chuyện lớn như vậy cuối cùng để tiêu tuyết nhi nhặt được món hời nguyên nhân lớn nhất là vì trước tia thể chất của thiện vũ băng yếu ớt rất ít khi ra ngoài không có nhiều người biết đến tiểu thư nhà họ thiện này nếu không cho dù ngự thiện cung có to gan đến đâu hôm đó họ cũng không dám đối xử với thiện vũ băng như vậy cậu chủ tôn vừa rồi tôi nghe nói hồ đại chiêu của đội quản lý đô thị và cục trưởng riêng cục cảnh sát đều đã về rồi lễ khai trương của ngự thiện cung vẫn tiến hành bình thường bên kia tôn tử hàm nhận được tin tức này đầu tiên cậu nói gì rốt cuộc bọn họ đang làm trò quỷ gì vậy vốn dĩ tôn tử hàm cảm thấy chuyện này căn bản không cần anh ta ra tay nhưng ai ngờ bây giờ lại là kết quả thế này người kia hơi c ú i người nói cậu chủ tôn cũng không thể trách họ người của chúng ta về nói thiện tướng quân cũng đến, đến rồi tôn tử hàm hơi không hiểu ý gì nói thiện bản thanh sẽ vì chuyện nhỏ thế này mà tự mình đến căn bản là không thể nào mà chỉ còn một khả năng đó là thiện bản thanh đến để chúc mừng ý cậu là thiện tướng quân đến tham dự lễ khai trương tôn tử hàm muốn xác nhận lại người kia gật đầu nói tình hình mà người của chúng ta thấy quả thực là vậy lúc đó thiện tướng quân cùng đi với tề tiên sinh còn có tiểu thư thiện vũ băng tiểu thư vũ băng và bà chủ kia có vẻ rất thân vừa gặp đã ôm nhau đây là kết quả mà người của họ nhìn thấy từ xa nghe xong tôn tử hàm hơi sợ hãi nhẹ nhàng lấy tay chạm chắn mình may mà mấy năm nay mình khiêm tốn không ít nếu là mấy năm trước với chuyện thế này anh ta nhất định sẽ tự dẫn người đi c h ú t giận nếu vậy hồ đại t r i ê u sẽ là kết cục của anh ta mà điều anh ta không ngờ là bình thường dù là hoạt động lớn l n gì thậm chí hoạt động của chính phủ đều không mời nổi thiện bàn thanh thế mà ông ấy lại xuất hiện trong lễ khai trương một nhà hàng mới nghĩ vậy đối phương rốt cuộc là ai nhưng dù là ai ở thành phố kim lăng mà có thể mời được thiện bàn thanh thì lai lịch chắc chắn không nhỏ nếu đã vậy tôn tử hàm không thể ngồi yên ở đây được tuy đối phương không mời anh ta nhưng chỉ riêng tầng quan hệ này anh ta cũng nên đến dự không cần mời cho dù chỉ để lấy lòng cũng tốt ngự thiện cung vốn là sản nghiệp dưới trướng nhà họ giờ vợ anh ta đã bù vào rồi cũng không tiếc bỏ thêm chút binh lực tôn tử hàm giơ tay nhìn đồng hồ giờ vẫn còn sớm hẳn là lễ khai trường của đối phương chưa chính thức bắt đầu được rồi tôi biết rồi cậu lui xuống trước đi nói xong người vừa rồi gật đầu rồi lui ra ngoài sau đó tôn tử hàm lập tức cầm điện thoại gọi cho cha mình là tôn phú nói lớn giản về tình hình bên này xong tôn phú hơi nhữu mày hỏi con nói thật ư tôn tử hàm đáp chắc chắn không sai được ít nhất bây giờ thiện tướng quân đang ở trong ngự thiện cung điểm này không thể sai chúng ta có nên làm gì đó không ý con là con đi tham dự lễ khai trương này của họ tôn phú đứng dậy khỏi ghế nói con đi làm gì con có tư cách đi ạ giờ con mau về nhà trong kết sắt có một đôi vòng tay ngọc b í c huyết h con lấy về cho cha cha tự đi tuy rằng lần trước không ai nhắc đến nhưng lăn lộn ở thành phố kim lăng lâu như vậy chuyện ngự thiện cung là sản nghiệp dưới trướng tôn phú sớm đã là điều mà đa số mọi người ngầm hiểu chương bảy trăm linh bảy từ đó mà nói ông ta tin thiện bản thanh cũng không thể không biết từ đó mà nói lần trước khiến thiện vũ băng ở mức cũng đồng nghĩa với gián tiếp đắc tội nhà họ thiện vì thế mấy hôm nay trong lòng tôn phú vẫn luôn mất an nhưng may là dương huy diệu còn khá thông minh chuyển nhượng ngự thiện cung nhanh nhất có thể mà giờ lại rơi vào tay một người như vậy tôn phú cảm thấy chuyện cứ thế trôi qua thực sự là không thể tốt hơn mà hôm nay ông ta đến chúc mừng cũng đồng nghĩa với việc bày tỏ lời xin lỗi với thiện vũ băng đến lúc đó trong bối cảnh như vậy cho dù đối phương có hơi khó chịu trong lòng hẳn cũng sẽ không nói nhiều ngược lại còn có thể kết giao với bà chủ mới của ngự thiện cung điều này chỉ có lợi tuyệt đối không có hại đối với sự phát triển của ông ta ở thành phố kim lăng sau này mà thực tế hoàn toàn là vì tôn phú nghĩ nhiều nhà họ thiện chưa hẹp hòi đến thế nhưng thiện bản thanh biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng lớn đến vậy lý do ông ấy không đ ú n g tay vào quản lý một là vì chuyện vốn không lớn cũng không gây sóng gió gì nếu ông ấy đ ú n g tay vào quản lý ngược lại sẽ tỏ ra hơi chuyện bẽ xé ra to hai là vẫn phải nhân cơ hội này nói cho một số người biết thiện vũ băng là cục cưng của nhà họ thiện từ nay về sau nhớ cho kỹ nhà họ thiện còn có một người như vậy là được cụ thiện tôi có chuyện muốn hỏi ông bên này thấy thiện vũ băng và mọi người chơi vui vẻ đặc biệt là với bạch nhãn hạ tử t một già một trẻ bừa dỡn khiến nhiều người cười bò nhưng với sự thay đổi của thiện vũ băng hiện tại tô vũ cũng hơi tò mò và anh tin thiện bản thanh hẳn phải biết chút nội tình thiện bản thanh vừa thấy tô vũ hỏi mình cũng mỉm cười quay đầu lại lại nhìn tiểu tề bên cạnh tiểu tề tất nhiên hiểu ý có chuyện anh ta không nên nghe thì đừng nghe bởi anh ta biết người thanh niên trạc tuổi mình trước mặt không đơn giản cho nên gật đầu quay người bước đi sau đó thiện bản thanh ra giấu mời tô vũ tô tiên sinh có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i tô vũ lắc đầu cười nói cụ thiện chuyện chúng ta nói đâu phải bí mật quốc gia không cần phải vậy tôi chỉ muốn hỏi một chút gần đây thiện vũ băng có cao nhân nào chỉ được không bởi theo dự đoán của tô vũ cựu âm tuyệt mạch trong cơ thể thiện vũ băng quả thực đã thất tình và hòa hợp hoàn mỹ với cơ thể cô ấy nhưng sức mạnh đó thiện vũ băng hẳn vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được mà trong dự đoán của tô vũ trừ phi thiện vũ băng có thể thành thạo nắm vững trích tinh lục thức mà anh truyền thụ cho cô ấy nếu không tuyệt đối không thể như bây giờ kiểu âm tuyệt mạch trong cơ thể không hề dao động chút nào nên tô vũ đoán khả năng duy nhất chính là có cao nhân âm t h ầ m c h ỉ điểm cho thiện vũ băng điều hòa nội t ứ c nếu không tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy nghe lời nói của tô vũ thiện bản thanh quay đầu nhìn thiện vũ băng đang sờ đầu chọc của bạch nhãn h ạ tử sau đó gật đầu bởi với tất cả chuyện liên quan đến thiện vũ băng thiện bản thanh cảm thấy không cần thiết phải giấu tô vũ dù sao tô vũ chính là ân nhân cứu mạng của thiện vũ băng tô tiên sinh quả thực chẳng giấu nổi chuyện gì với cậu thật sự không dám giấu trước đó đứa nhỏ này cũng không biết đã gặp được một cố nhân của tôi ở đâu rồi mơ mơ màng màng bãi người ta làm sư phụ chính vị sư phụ này dạo gần đây đang dạy vũ băng điều hòa nội tức thiện bản thanh không giấu bất cứ chuyện gì còn chuyện lao già giữ mộ cứu mạng ông ấy thiện bản thanh cảm thấy không cần thiết nói với mọi người nhưng nói xong thiện bản thanh lại hỏi tiếp sao vậy tô tiên sinh thấy cơ thể vũ băng có thay đổi gì hả thời gian qua tuy thiện vũ băng hoạt bát nhảy nhót nhưng sự lo lắng cho cháu gái trong lòng thiện bản thanh vẫn chưa thể bông xuống bởi ông ấy cảm thấy biết đâu bệnh của thiện vũ băng vẫn có thể tái phát không phải vì thiện bản thanh không tin lão già giữ mộ chỉ là so với lão già giữ mộ ông ấy vẫn tin tô vũ hơn một chút dù sao vị này mới là bác sĩ chưa khỏi bệnh cho thiện vũ băng tô vũ mỉm cười vỗ vai thiện bản thanh như cùng vai phải lừa nói ông cụ à ông nghĩ nhiều rồi coi như vũ băng b á i đúng sư phụ rồi đấy trước đó tôi quả thực có cách để cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể cô ấy thất tình giút cô ấy thoát khỏi tổn hại nhưng lại không có cách tốt để cô ấy khống chế c ử u âm tuyệt mạch vị lao giả này tôi nghĩ hẳn là cao thủ trong giới võ học hoa hạ đúng không chương bảy trăm linh tám nghĩ đến đây thực tế tô vũ không phải không có cách giúp thiện vũ băng khống chế c ử u âm tuyệt mạch trong cơ thể chỉ là vì tô vũ muốn phát huy nó đến cực h ạ n hiện nhiên trích tinh lục thức có thể làm được cộng thêm dạo gần đây tô vũ quả thực có quá nhiều chuyện thiện vũ băng cũng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng nên tô vũ cảm thấy cũng không gấp chỉ là không ngờ thiện vũ băng lại có cơ duyên như vậy lại có thể gặp được một vị cao nhân như thế nghĩ đến cũng là do cô ấy đại nạn không chết tất có hạnh phúc về sau nghĩ đến đây tô vũ cũng hơi tò mò về vị sư phụ này của thiện vũ băng rốt cuộc là tổng sư võ đạo môn phái nào mà hỏi thiện bản thanh thiện bản thanh cũng nói không biết vì khá tin tưởng lão già giữ mộ nên thiện bản thanh vẫn chưa từng hỏi nghe thiện vũ băng nói lao già giữ mộ ẩn cứ mấy chục năm trên núi độc hành ở ngoại ô kim lăng trên giang hồ đã sớm không còn truyền thuyết về ông ta đúng lúc này một chiếc xe hồng kỳ màu đen chạy đến cửa ngự thiệt cung hai người đàn ông bước xuống xe chính là tôn phú và tôn tử hàm chỉ thấy tôn tử hàm cầm một hộp gấm cười hì hì gật đầu với phó cổ vì không biết hôm nay tiêu tuyết nhi mời những ai mà thấy đối phương cười tươi phó cổ biết chắc hẳn là đến chúc mừng cho nên anh ta tiến lên bắt tay đối phương bất kể đối phương là ai mời vào trong rồi tính mời ngài vào trong bên này vừa bước vào tiêu tuyết nhi đã nhữ mày quay đầu nhìn tô vũ ý là để tô vũ giới thiệu một chút dù sao khách đến hôm nay đều do tô vũ sắp xếp nhưng tô vũ như v a y người này anh cũng không biết là ai tôn phú lại rất ý tứ tuy hơi ngượng nhưng ông ta liếc mắt đã thấy thiện bản thanh nên tiến lên túi sâu nói thiện lao tướng quân ngài cũng ở đây hả? tôn phú biết rõ mà còn cố hỏi ông ta vốn đến vì thiện bản thanh nhưng lời này vẫn phải nói thôi thiện bản thanh mỉm cười ông ấy vẫn khá hài lòng với hành động này của tôn phú ít nhất đủ nể mặt thiện bản thanh vì thế ông ấy chống g ậ y đứng dậy bước qua giới thiệu lại đây tôi giới thiệu với các vị nói xong thiện bản thanh quay lại nhìn tô vũ nhưng tô vũ lại khẽ với tay tỏ ý không hứng thú gì quay sang vây thiện vũ băng dẫn cô ấy lên tầng ba ăn đồ ăn tiêu h ệ n b tuyết ni nhận lấy bắt tay tôn phú rồi nói thị trưởng tôn hôm nay đến ủng hộ đã là vinh hạnh của tôi có chỗ nào chiêu đại không chú đáo mong thứ lỗi chào cô tiêu tôn tử hàm tôn tử hàm cũng tiến lên một bước chào hỏi tiêu tuyết nhi anh ta tuyệt đối không ngờ hóa ra chủ mới của ngự thiện cung lại là một người đẹp lai thế này quả thực rất đẹp mắt sau này chỉ để nhìn thêm bà chủ mỹ nữ này anh ta cũng sẽ lui tới ngự thiện cung thường xuyên nhưng tôn tử hàm tuyệt đối không dám có bất cứ ý đồ bất chính nào phải biết đối phương là người mà thiện bản thanh tự giới thiệu từ đó thì thấy cô ấy tuyệt đối không phải người mà anh ta có thể tùy tiện xúc phạm điều này khiến phó cổ đứng bên cạnh giật mình hóa ra người mình vừa đón vào lại đường đường là thị trường thành phố kim lăng từ đây mà nói sau này việc làm ăn của ngự thiện cung chắc chắn vô cùng đắt khách đồng thời bên ngoài rất nhanh đã có cả dãy xe sang đỗ kín hai bên đường tôn phú biết tình hình bên này không ít người cũng biết tình hình bên này nên họ cũng đến đúng giờ để chúc mừng chương bảy trăm chín tuy nhiên đủ loại cục trưởng vụ trưởng và một số tinh anh giới thương mại có thể nói giới thượng lưu thành phố kim lăng gần như đến đông đủ tuy nhiên tiêu tuyết nhi cũng không phải chưa từng thấy cảnh tượng lớn lúc làm lễ trưởng thành 18 t u ổ i của cô ấy còn có quốc vương tự tay đội mũ trưởng thành cho cô ấy nhưng lúc này tiêu tuyết nhi lại hơi trách tô vũ vì tô vũ không nói với cô ấy là sẽ có nhiều người đến như vậy khiến cô ấy hoàn toàn chưa chuẩn bị nên hơi luồn g cuống tay chân đặc biệt là bếp sau giờ đã như đánh trận rồi không có cách nào nhiều người vậy thì dù sao cũng phải có đồ ăn cho họ chứ và sao đột nhiên lại nhiều người đến thế dưới lầu mã h i ể u lộ đứng bên cạnh tiêu tuyết ni kinh ngạc hỏi chỉ là khai trương một nhà hàng mà đã sánh ngang lúc công ty cô cắt băng khánh thành lần trước rồi tiêu tuyết ni thở dài vốn di cô ấy cũng chỉ làm chơi chơi còn chưa nói chuyện này với phùng c h í viễn nếu không chắc phải ra ngoài b à y tiệc cơ động rồi đúng vậy sư phụ cũng thật là cũng không báo trước cho em một tiếng làm em bây giờ chẳng chuẩn bị gì nhiều người vậy chắc lỗ chết tiêu tuyết ni bĩu môi chê bai tô vũ trước mặt m ã h i ể u lộ mà thực tế sao hôm nay tiêu tuyết ni có thể l ỗ chứ chỉ riêng mấy món quà cô ấy vừa nhận đã đủ xây lại một ngự thiện cung rồi em ăn chồng tôi không ai dành với em đâu món tráng miệng ngon mà m ã h i ể u lộ nói lúc này tô vũ cũng lấy một ít cho thiện vũ băng trong phòng riêng thiện vũ băng ăn đến phòng cả hai má tô vũ rót một ly nước đưa cho cô ấy thiện vũ băng nhận lấy uống một ngụm rồi vô vô ngực nhỏ của mình nói anh tô cái này ngon thật đấy sau này em muốn ăn mỗi ngày dù sao chị tuyết ni nói rồi sẽ miễn phí cho em em đến mỗi ngày em sẽ ăn đến khi chị ấy phá sản tô vũ mỉm cười thiện vũ băng đến mỗi ngày mới không ăn đến khi tiêu tuyết n h ì phá sản đấy đây chính là một bảng hiệu sống thiện vũ băng đến mỗi ngày việc làm ăn của ngự thiện cũng chắc chắn ngày nào cũng tốt à đúng rồi vừa nghe ông em nói dạo này em bái một sư phụ à tô vũ chống tay lên bàn nhìn thiện vũ băng hỏi thiện vũ băng chu môi sau đó nhìn cửa để xác định không có ai lén lấy ra một chiếc chìa khóa vàng sáng loáng từ trong n g ự c áo nói với tô vũ anh tô xem này đây là sư phụ cho em người dạy em g ó công rồi còn nói em là các chủ đời tiếp theo tô vũ gật đầu sư phụ của thiện vũ băng quả là có mắt nhìn chỉ xét thiên phú của thiện vũ băng hiện giờ tuyệt đối đáng để đào tạo thành người kế nhiệm vậy giờ có phải anh nên gọi em là các chủ không à đúng rồi các chủ gì vậy nghe có vẻ thú vị lắm tô vũ tiếp tục tò mò hỏi thiện vũ băng cất chìa khóa nói thiên cơ các sư phụ nói là thiên cơ các nói về chuyện thiên cơ các lão già giữ mộ không cho thiện vũ băng nói với bất kỳ ai lý do rất đơn giản sợ thiện vũ băng gặp nguy hiểm đây là cách tốt nhất nhưng trong lòng thiện vũ băng rõ ràng tô vũ không phải cái bất kỳ ai đó thậm chí trong mắt thiện vũ băng giữa ông nội và tô vũ cô ấy đều sẽ chọn tin tô vũ về phần tại sao thiện vũ băng cũng nói không rõ dù sao cứ cảm thấy mấy chuyện này mà nói cho tô vũ hẳn là không có hại nghe thiện vũ băng nói ra ba chữ thiên cơ các tô vũ nhứ mày lần trước điền tư manh cũng nhắc đến thiên cơ các hai thứ tô vũ muốn tìm băng phong tuyết liên hoa và nham xà liệt văn đảm trong đó với nham xà liệt văn đảm lúc đó điền tư manh đã nói hẳn phải đến thiên cơ các tìm manh mối không chỉ vậy lúc đó điền tư manh còn nói thiên cơ các này có hy vọng rất cao trong giới võ học hoa hạ ngụ ý là bảo tô vũ phải cẩn thận đối lãi nhưng bây giờ tô vũ lại có cảm giác đi mòn giày sắt tìm không ra đến khi có được thì không tốn công sức thử nghĩ xem nếu thiên cơ các mà thiện vũ băng nói chính là cái mà điền tư manh nói chẳng phải mọi thứ sẽ thuận buồn sôi gió trở nên đơn giản dị thường sao hơn nữa thiện vũ băng còn là các chủ muốn biết manh môi trong này chẳng phải chuyện dễ như t r ở bàn tay sao nhưng tô vũ cũng biết tuy hiện giờ thiện vũ băng nói mình là các chủ thiên cơ các trong mắt tô vũ hẳn chỉ là cái danh hiệu cũng như mấy hoàng tử còn trong tác mà đã đăng cơ ngày xưa cô ấy căn bản không biết việc lớn nhỏ trong thiên cơ các còn sư phụ của thiện vũ băng ẩn cư bên ngoài mấy chục năm như vậy lý do là gì thì tô vũ không rõ nhưng có một điểm tô vũ đoán đó là người chương bảy trăm m ư ơ i có thể nói bởi vì dù sao trong giới võ học hóa h ạ n hẳn vẫn phải lấy thực lực nói chuyện thiên cơ c á t sư phụ em thật sự nói với em vậy hả tô vũ nhìn thiện vũ băng tiếp tục hỏi thiện vũ băng gật cái đầu nhỏ đáp ừ m sư phụ nói với em như vậy người c ó n ó i cựu âm tuyệt mạch sẽ là dấu hiệu của các chủ tiếp theo em còn là người được chờ chọn mà chìa khóa này chính là then chốt mở từ điện phi hạt trí bảo của thiên cơ các nói trong đó có bí mật gì đó của thiên cơ các nghe lời thiện vũ băng nói tô vũ đại khái có thể đoán ra hẳn chính là thiền cơ cấp mà anh muốn tìm đúng lúc này thiện vũ băng đột nhiên nhìn ra cửa sổ sau đó quay người vụt một tiếng chạy xuống tô vũ tò mò quay đầu nhìn chỉ thấy ở vị trí cửa lúc này có một chiếc xe màu đen một nam một nữ bước xuống xe người phụ nữ mặc váy dài trắng quý phái tao nhã người đàn ông mặc vét giản dị một mạc vừa nhìn đã thấy là trai tài gái s ắ c chính là triệu mậu nhã và t i ề n hảo bởi tô vũ nghĩ lễ khai trương kiểu này nếu mời được triệu mậu nhà đến chắc chắn sẽ thu hút không ít người vây xem có thể nói việc thiện bản t h a n đến đã khơi thông mối quan h sau này việc làm ăn ở thành phố kim lăng chắc chắn đắt khách còn việc triệu mộng nhã đến thì hoàn toàn nâng cao danh tiếng cho tiêu tuyết nhi cũng vô hình chung nâng tầm cho ngự thiện cung dù sao đây chính là đại minh tinh hàng đầu hoa hạ mà tô vũ hít sâu một hơi xem ra hẳn phải tìm cơ hội gặp vị sư phụ này của thiện vũ băng c h ỉ ít tin rằng ông ta cũng biết chút chuyện về nham xà liệt văn đảm Và, sư phụ coi trọng em quá rồi còn mời đại minh tinh đến cho em khi thấy triệu mộng nhã tiêu tuyết nhi cũng há hơm ồm cô ấy thực sự không ngờ tạo xu thế mà tô vũ nói lại long trọng đến vậy xem ra sự chuẩn bị của mình quả thực hơi thiếu thôi quá mã h i ể u lộ khoác tay tiêu tuyết nhi nói đúng vậy ai bảo anh ấy chỉ có mình em là đồ đệ chứ nói xong hai người định bước ra đón nhưng vừa nhấc chân một người từ bên cạnh họ vụt lao qua nhìn kỹ một chút hóa ra là thiện vũ băng chạy xuống từ tầng ba chỉ thấy thiện vũ băng ôm chầm lấy triệu m ộ n g nhã cười t ư ơ i nói chị m ộ n g nhã chị đến, đến rồi em nhớ chị muốn chết triệu m ộ n g nhã cởi xoa đầu thiện vũ băng cẩn thận kẻo ngã nói xong cô ấy nắm tay thiện vũ băng bước vào tiêu tuyết nhi ô n triệu mậu nhã nói đại minh tinh mà cũng đến dự em thực sự vẽ vàng cho kẻ hèn này đấy triệu ngậm nhã nhún n mùi nói em nói gì vậy mọi người đều là bạn chỉ đến ủng hộ thôi mà sau đó lại ôm mã h i ể u lộ rồi hỏi đ ú n g rồi sao không thấy tô tiên sinh đâu mã h i ể u lộ những mày nhìn quanh đám đông quả thực không thấy tô vũ sau đó cô nói ai biết chạy đi đâu rồi đến rồi anh tô đến rồi thiện vũ băng chỉ về phía cầu thang nói với họ triệu ngậm nhã bước qua túi chào tô vũ tô tiên sinh tôi đến muộn tô vũ vây tay vượt qua triệu ngậm nhã gật đầu cười với tiền hào coi như chào hỏi tôi biết cô bận nên đã nói rồi nếu không g i n h thì không cần đến lúc đó qua điện thoại Tô vũ quả thực Triệu Tô từ cô Không không Vũ vậy. Vũ vừa cũng quả quay đâu, Nhưng cho Nhã chối hay có còn được có, có đã đến đã nói Mộng bận miệng, này cũng quay xong rồi, ấy gì sao? dạo dù mở lúc à m nên tiện tán bạn qua vui, gâu góp với thể cũ. l này một số người trong đám đông bắt đầu coi trọng tô vũ tuy anh không phải nhân vật chính của hôm nay nhưng họ lại phát hiện mỗi nhân vật quan trọng đến đây bao gồm thiện bạn thanh và cả triệu mậu nhã đều trao hỏi anh trong giọng nói mang ý tôn trọng xem ra đây chắc chắn không phải nhân vật tầm thường đặc biệt là tôn tử hàm trong lòng anh ta thực ra hơi bật bội vì vừa rồi thiện bản thanh chủ động muốn giới thiệu cha anh ta với người này nhưng người này lại trực tiếp từ chối nhưng giờ nhìn lại bực thì bực nhưng người ta quả thực có vốn l i ế n g như vậy mà anh ta nghĩ thầm nếu có thể kết giao với người như vậy biết đâu sau này sẽ thăng quan tiến chức nhưng hiện tại xem ra ngay cả thiện bản thanh giới thiệu còn bị từ chối rõ ràng con đường chính thống bình thường coi như không thực hiện được anh ta chỉ có thể tìm một số con đường bất thường con đường bất thường đầu tiên mà anh ta nghĩ đến chính là tiêu tuyết nhi anh ta nghĩ dù sao tiêu tuyết nhi mời nhờ ạ hàng ở đây qua lại gặp mặt nhiều trước hết dò hỏi đã chương bảy trăm mười một anh không đi ạ Cuối c ù n g lễ k h a i t r ư ơ ngự n g anh anh thiện cùng thiện thậm vũ băng nắm tay tô vũ nũng nịu nói tô vũ cúi đầu nhìn cô ấy rồi cười nói ai bảo em anh sắp đi anh không đi ạ thiện vũ băng hơi phấn khích nói t ô vũ k h ẽ gật đầu lúc này mã h i ể u lộ ở bên cạnh n h ữ n mày hỏi anh không về định làm gì hả bởi trong công ty còn rất nhiều việc cần xử lý nên mã h i ể u lộ phải nhanh chóng về cộng thêm dạo gần đây thuốc giảm cân cũng đã sẵn sàng tung ra thị trường không chỉ mã h i ể u lộ ngay cả triệu mộng nhã cũng cần đi quảng bá bán hàng khắp nơi có thể nói ngày công ty mã h i ể u lộ thực sự ngẩng đầu bây giờ mới bắt đầu mã h i ể u lộ còn trông tô vũ có thể về giúp mình nữa nhưng suy nghĩ kỹ lại dường như tô vũ cũng chưa chắc giúp được gì bởi từ khi khai trường công ty của mã hiệu lộ đến giờ tô vũ chưa từng đến công ty một số quy trình trong công ty anh căn bản không biết cho dù ép anh qua đó cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa giúp đỡ góp thêm người thôi tô vũ quay lại nói với mã h i ể u lộ anh muốn đến phủ của ông cụ thiện chơi vài hôm không biết có được phê chuẩn không lời này nói ra khiến mã h i ể u lộ thấy hơi ngượng anh nói xem anh là một người đàn ông muốn đến nhà bạn ở vài hôm còn phải xin phép vợ người khác không biết còn tưởng bình thường mã h i ể u lộ ngược đái tô vũ thế nào đấy chỉ thấy mã h i ể u lộ chun lui nói với thiện bản thành vậy còn phải xem thiện lão tướng quân có chịu thu nhận anh không thiện bản thanh vừa nghe vậy lập tức lộ nụ cười rặng rỡ hoan lên hoan Nhà họ thiện luôn chào đón Tiên họ chào Tô sau i chơi, Tiên Sinh mọi người có mặt ở đây. Sự mà thiện n đến không nhân, rộng lượng bản h chỉ phu h đây. cả cả có Tô tất mặt t Sự mà mà và ở đó mã h i ể u lộ gật đầu ôi xem ra chỉ có mình em về làm việc vất vả đến chết thôi đúng là tên vô lương tâm chẳng phải còn có em sao tô tiên sinh đến nhà họ thiện làm khách vậy em đến nhà chị làm khách triệu mộng nhã nói rồi khoát tay mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ gật đầu đàn ông không đáng tin phụ nữ mới là tình yêu đích thực được rồi chúng em đi đây mã hiệu lộ nói xong kéo triệu mộng nhã hai người phụ nữ vừa nói vừa cười rời khỏi ngự thiệt cung thô tiên sinh mời đi sau đó thiện bản thanh ra giấu mời tô vũ thực ra trong lòng thiện bản thanh cũng hiểu tô vũ tuyệt đối không thể chỉ đơn giản đến nhà ông ấy làm khách chắc chắn phải có chuyện gì khác sư phụ con về rồi hôm nay con muốn giới thiệu với người một người vừa bước vào sân lớn thiện vũ băng đã chạy về phía một cụ già dâu bạc mặc đồ luyện công màu xám nhạc lúc này lão già giữ mộ đang ngồi thiền nghe lời nói của thiện vũ băng từ từ mở mắt cười hề hề nắm tay cô ấy nhóc con lại đây ông xem có tiến bộ không thiện vũ băng chu muốn ó i tất nhiên tiến bộ rồi anh t ô còn khen con tiến bộ vậy chắc chắn là tiến bộ lúc này thiện bản thanh và tô vũ cũng bước vào theo nào nào tôi giới thiệu với mọi người vị này là ân nhân cứu mạng của tôi cũng là sư phụ của vũ băng hiện giờ tiết tiên sinh vị này chính là vị thanh niên tài tuấn mà tôi thường nhắc với ông tô tiên sinh nói xong một già một trẻ đứng đối diện nhau trong ánh mắt mỗi người toát lên tia sáng tán thưởng tô vũ tán thưởng lão già giữ mộ có thể thuận lợi điều hòa c i u âm tuyệt mạch trong cơ thể thiện vũ băng phải nói với một người phạm quả thực có thể coi là chuyện đáng khoe rồi còn lão già giữ mộ tán thưởng tô vũ là vì tô vũ có thể khiến cựu âm tuyệt mạch trong cơ thể thiện vũ băng thất tình điều này trong mắt ông ta cũng là chuyện phi thường ôi chao mọi người đừng đứng n gây ngốc như thế vào trong đi thiện vũ băng một tay nắm tô vũ tay kia nắm lao già giữ mộ bước vào tán gẫu một số lời vô bổ xong tô vũ thẳng thắn vào chủ đề chính bởi lao già giữ mộ có thể được thiện bản thành công nhận để ông ta ở lại nhà họ thiện điều này chứng tỏ nhân phẩm của người này không có vấn đề gì mà đôi khi khi đối mặt với những người khác nhau nên có cách nói chuyện khác nhau trước mặt người thẳng thắn nếu quá vòng vo thì khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy bạn có dụng ý khác chương bảy trăm mười hai bởi trong ấn tượng cụ tiết tôi nghĩ ông không phiền khi tôi gọi vậy chứ tô vũ cười nói với lão già giữ mộ thực ra tuy lão già giữ mộ sống như người rừng mấy chục năm nhưng khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của ông ta dường như là bẩm sinh thậm chí do lâu không tiếp xúc với con người khiến khả năng cảm nhận đó của ông ta còn tốt hơn người bình thường ông ta nhìn ra tô vũ chắc chắn có chuyện gì đó nên đi trước một bước nói tô tiên sinh thật khách sáo tôi có thể hơn cậu vài tuổi nếu cậu không phiền thì tùy cậu hôm nay tô tiên sinh đến đây hẳn là có việc gì nhỉ cậu là ân nhân cứu mạng của vũ băng tôi là sư phụ của vũ băng giữa chúng ta có gì vẫn nên nói thẳng ra thì tốt hơn dù sao mọi người đều không phải người ngoài đúng không lúc này thiện vũ băng đang xem ảnh trên điện thoại ở bên cạnh ngẩng đầu lên nói hả anh tô anh còn có chuyện gì tìm sư phụ hả bởi trong ấn tượng của thiện vũ băng theo lý thì trước đó tô vũ và sư phụ không quen biết mới đúng mà hiện tại mới gặp nhau chưa được bao lâu sao cảm giác như có chính sự muốn nói vậy thiện bản thanh đứng dậy xoa đầu thiện vũ băng nhóc con đi với ông ra vườn sau xem giao ông chồng sắp ăn được rồi hôm nay vừa hay hái một ít tối mọi người cùng ăn thiện bản thanh biết chuyện tô vũ và lao già giữ mộ muốn nói có thể rất quan trọng nếu không tô vũ đã sớm nên nói với ông ấy trước từ lúc ở ngự thiện cũng rồi mà bây giờ tuy đang ở nhà mình nhưng thiện bản thanh cảm thấy để bày tỏ sự tôn trọng với hai người ông ấy cần tránh mặt một chút tuy thiện vũ băng vẫn chưa hiểu do ý của thiện bản thanh nhưng cô ấy biết ông nói vậy chắc chắn có lý do nên đặt điện thoại xuống nhảy khỏi ghế nói với tô vũ và lao già giữ mộ anh tô sư phụ mọi người từ từ nói chuyện con đi hai g a o cho mọi người sau đó thiện bản thanh nắm tay cô ấy quay lại gật đầu với hai người hai ông cháu vừa nói vừa cười bước ra ngoài b ả n thanh luôn nghĩ cho người khác như vậy làm tôi cũng hơi ngại nhìn hai người thiện b ả n thanh rời đi lao giả giữ mộ cười nói à đúng rồi tô tiên sinh có chuyện gì cứ nói thẳng chỉ cần tôi giúp được nhất định sẽ hết sức lao giả giữ mộ ra vẻ người giang hồ chắp tay với tô vũ tô vũ cũng lễ phép đáp lễ lại quả thực tôi tìm ông là có một số chuyện muốn xác minh tôi nói thẳng luôn giờ tôi đang tìm một loại dược liệu quý hiếm nham xà liệt văn đảm tôi nghĩ chắc hẳn ông biết đôi chút chứ nói xong lao giả g ữ mộ hơi xứ người nói người đời biết nham xà liệt văn đảm điều này không lạ điều ông ta thấy lạ là tô vũ tìm thứ này rốt cuộc để làm gì một lúc sau lão già giữ mộ hỏi tô tiên sinh sao cậu biết tôi có thể biết nham xà liệt văn đàm này còn cậu tìm thứ này rốt cuộc để làm gì ha ha ha mọi người đều không phải người ngoài trước đó tôi nghe ngóng tin tức nham xà liệt văn đàm từng xuất hiện ở thiên cơ các mà hôm qua vũ băng đã nói hết với tôi rồi còn tôi tìm thứ đó rốt cuộc để làm gì tôi nghĩ ông cũng rất rõ cứu người một người rất quan trọng với tôi tô vũ thẳng thắn nói nghe xong lão nhân g ữ mộ mỉm cười lắc đầu không phải vì thiện vũ băng không kín miệng mà hơi không vui mà ngược lại vì thiện vũ băng khiến ông ta cảm thấy tô vũ hẳn là người đáng tin cậy trực giác của trẻ con là chuẩn nhất trong dân gian vẫn lưu truyền một cách nói bất thành văn đó là trẻ con gặp kẻ ác đều sẽ bị doa khóc ý nói là bản tính trời sinh của trẻ con khiến chúng có đôi mắt vô hình thực chất chính là một loại trực giác cộng thêm qua tìm hiểu trước đó tô vũ chưa khỏi bệnh cho thiện vũ băng nhưng lại không lấy một xu từ đó cũng có thể thấy nhân phẩm của tô vũ đúng vậy nham x à liệt văn đảm quả thực đã từng xuất hiện ở thiên cơ cát đó đã là chuyện không biết bao nhiêu năm trước rồi chỉ là tôi có một điều không rõ người thân này của tô tiên sinh chẳng lẽ bị nội thương rất nghiêm trọng tổn thương kinh mạch nguy hiểm đến tính mạng ư lao nhân g i ữ mộ quay lại nhìn tô vũ hỏi vài chục năm trước lao nhân g i ữ mộ cũng đã dốc gần như toàn lực tìm được một thứ như vậy chỉ tiếc mọi chuyện đều quá muộn nỗ lực mà ông ta làm cuối cùng vẫn hóa thành bọn nước năm đó sư nương của thiện vũ băng cũng chính là các chủ tiền nhiệm của thiên cơ các vì cửu âm tuyệt mạch trên người nghịch lưu dẫn đến kinh mạch toàn thân đứt gãy chương bảy trăm mười ba chưa dễ làm lắm sau khi đọc rất nhiều sách lao già dữ mộ biết được một phương thuốc cổ truyền được thiên cơ các cất kỹ trong đó cần dùng đến dược chính là n a m xà liệt văn đảm tô vũ gật đầu nói、ừ. gần như là tình huống đó tôi cần tìm thứ này gấp c ơ mạng nếu cụ thiết biết xin chỉ cho một con đường sáng lão giả giữ mộ với tay tô tiên sinh khách s á o rồi chỉ là giúp đỡ nhỏ thôi thực sự không dám giấu tôi từng có được thứ này nhưng giờ tôi đoán trên thế gian này hẳn đã không còn tồn tại thứ này nữa ý này là sao chẳng lẽ đã không thể tìm được nữa sao lúc này tô vũ hơi căng thẳng phải biết rằng nếu không tìm được thứ này tô nhạc luân đang nằm trong núi hình vòng cung sẽ không có cách nào khôi phục như cũ ít nhất trong thời gian ngắn khi tô vũ chưa đạt tới cảnh giới đó tuyệt đối không thể thực hiện được cũng chưa chắc nhưng tô tiên sinh nếu cậu muốn tìm thứ này có một tiền đề chính là nhất định phải tìm được trí bảo từ điện phi hạp của thiên cơ các chỉ là bây giờ vẫn chưa dễ làm lắm thấy tô vũ không giấu giếm gì lao giả giữ mộ cũng nói ra hết những gì mình biết chưa dễ làm lắm ý ông là từ điện phi hạp đang trong tay người khác muốn người ta giao ra không phải chuyện dễ dàng tôi có thể hiểu vậy không tô vũ đoán bỏ nói lao giả giữ mộ thở dài nặng nề rồi nói mấy chục năm rồi mấy chục năm qua cả thiên cơ các đều do mấy trưởng lao quản lý nhưng mấy trưởng láo giờ đã cao tuổi càng lúc càng đẻ không nổi một số người phía dưới thiên cơ các sợ đã không còn bình quang năm xưa dấu hiệu tan dạ cũng đã có đây đều là tình hình gần đây lão già giữ mộ tìm hiểu được tuy rằng theo quy củ của thiên cơ các thiện vũ băng hẳn là các chủ tiếp theo điều này tuyệt đối không cần phải bàn cãi bởi trên người cô ấy có cửu âm t u y ệ t mạch đây chính là minh chứng tốt nhất nhưng mấy chục năm qua người của thiên cơ các còn tuân theo tôn trị này không lão già giữ mộ tin trong thiên cơ các kẻ thèm muốn vị trí các chủ không phải sỗi nói cách khác việc thiện vũ băng muốn ngồi lên vị trí các chủ này không phải chuyện dễ dàng cho dù mấy vị trưởng lão tâm phục khẩu phục ủng hộ cô ấy nhưng nếu người phía d ư ớ i không chịu khuất phục tất cả cũng vô ích không chỉ vậy nếu lúc này ép thiện vũ băng lộ thân phận rất có thể sẽ dứt họa sát thân cho cô ấy bởi các phe phái khác nhau trong thiên cơ các cũng không muốn thấy sự xuất hiện của một cô bé tóc vàng thiện vũ băng như vậy cũng như một số hoàng tử lưu lạc bên ngoài trong tiểu thuyết lịch sử sợ là khi chưa thấy ngai vàng thì thây đã nằm ngoài đồng hoa rồi với thiên cơ các có võ học trí cao vô thượng của hoa hạ chuyện như vậy lao già giữ mộ tuyệt đối có lý do để tin rằng nó có khả năng xảy ra ý ông là chỉ cần thiện vũ băng có thể thuận lợi ngồi lên vị trí các chủ. sẽ có thể lấy được từ điện phi hợp đó từ đó tìm được thứ tôi muốn tìm đúng không tô vũ tự tin nhìn lão già i ữ mộ nói ra những lời này khi thế đó như đang nói với lão già i ữ mộ nếu đúng vậy tất cả đối với anh không phải chuyện khó mà thực tế với tô vũ cũng đúng là không phải chuyện khó thiên cơ các là môn phái giang hồ cùng lắm cũng chỉ là làm việc theo quy củ giang hồ thôi quy củ giang hồ hiển nhiên là lấy thực lực nói chuyện với điều này thì tô vũ cũng không lo lắng nghe lời nói của tô vũ lão già i ữ mộ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh hỏi tô tiên sinh ý này là sao tô vũ cười rồi nói cụ tiết ông chỉ cần nói cho tôi vũ băng ngồi lên vị trí các chủ có thể lấy được trí bảo từ điện phi hạp của thiên cơ các từ đó tìm được thứ muốn tìm không nếu đúng vậy tôi nghĩ chắc hẳn tôi có cách để cô ấy thuận lợi lên ngôi các chủ lão giả giữ mộ lúc này có lẽ vẫn hơi không tin lắm hoặc cảm thấy không biết mình có hiểu lầm ý gì không nhưng bây giờ tô vũ nhấn mạnh khiến ông ta cảm thấy tô vũ không giống đang nói đùa trong giọng nói là sự tự tin tuyệt đối tự tin tuyệt đối vào bản thân lão giả giữ mộ gật đầu nói tuy tôi không dám chắc sẽ tìm được nham xà liệt văn đảm nhưng ít nhất mà nói đây là một khả năng không biết tô tiên sinh có cách gì thực tế tô vũ hoàn toàn không cần làm bất cứ điều gì chỉ cần chứng minh với người của thiên cơ cắt về thân phận thật của thiện vũ băng tin rằng với vầng hào quang tiểu thư nhà họ thiện ở quân khu kim lăng trên đầu thiên cơ cắt cho dù là ở đỉnh cao giới võ học hoa hạ cũng không dám động đến một sợi lông của cô ấy nhỉ chỉ là tô vũ cũng biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì giang hồ cuối cùng vẫn là giang hồ giang hồ nên có quy củ của giang hồ chương 714, n ó i đến đây nếu thân phận này lộ ra quá nhiều với thiên cơ cắt với cả giới võ học hoa hạ thậm chí với nhà họ thiện đều không phải chuyện tốt bởi giang hồ tuy có lẫn lộn trồng chéo với quốc gia nhưng giữa chúng cũng tồn tại ranh giới rõ ràng tương trợ nhưng cuối cùng không thể xuất hiện một bên hoàn toàn đẹp bẹp bên kia mà đường đường là một trong tứ đại quân khu hoa hạ gia nhập giới võ học mạnh mẽ như vậy tuyệt đối là một quả bom nặng ký điều này sẽ khiến cán cân vốn cân bằng như lệch cũng chính là cái lý lẽ tức nước vỡ bờ tất nhiên với tô vũ ngoài cái này còn có cách khác hạ hạ cụ tiết chính ông còn không rõ đồ đệ của mình sao ông nên tin tưởng cô ấy bỏ qua thân phận công chúa nhà họ thiện cô ấy cũng có thể dựa vào thực lực của mình ngồi vững trên chiếc g h ế các chủ thiên cơ cắt Tô Vũ nhưng Lão i i ả g thực tế n đây, lại o giữ mộ không phải vậy lúc đó cú đấm mà thiện vũ băng vùng về phía ông ta chỉ chưa đến năm phần sức mạnh mà dạo gần đây lão giả giữ mộ cũng không thăm dò lại thực lực của thiện vũ băng chỉ dạy cô ấy một số tâm pháp nội công khống chế sức mạnh đó bởi ông ta cảm thấy đây là một quá trình t i ệ m tiến nếu đốt cháy giai đoạn thì kết quả chỉ hủy hoại thiện vũ băng thôi cho nên lão già giữ mộ không cách nào hiểu tô vũ nói tin tưởng cô ấy là ý gì tất nhiên nếu lão già giữ mộ có thể tận mắt thấy lý vệ đông đang nằm trong bệnh viện hẳn sẽ có nhận thức cụ thể về thực lực của thiện vũ băng đồng thời cũng sẽ khiến ông ta thêm mấy phần tự tin với thiện vũ băng phải biết chỉ một cú đấm cho dù là người trong võ lâm chỉ một cú đấm muốn khiến lý vệ đông bị thương như vậy e rằng cũng là nhân tài kiệt xuất rồi tô tiên sinh ý cậu là bây giờ vũ băng có thực lực thách đấu với cao thủ trong võ lâm lao giả giữ mộ dường như vẫn hơi không tin lắm thực ra cũng không thể trách ông ta không đủ hiểu thiện vũ băng mà vì n g h ĩ cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện này anh nói xem một đứa trẻ mười mấy tuổi cho dù có thiên phú dị bẩm nhưng trước đây chưa từng có ai dạy võ công giỏi lắm thì giỏi đến đâu đừng nói đến thách đấu cao thủ trong võ lâm phải biết thiên tài trên đời này nhiều vô k ể cho dù ngọc thu cũng cần mài r i ũ a tinh tế đạo lý này lao giả giữ mộ hiểu nhưng nếu là trước kia tô vũ có lẽ chưa dám nói lời này lắm bởi thiện vũ băng đúng là không có cách nào khống chế c ử u âm tuyệt mạch trong cơ thể tức là sự phát huy của cô ấy tồn tại yếu tố bất định giới hạn trên rất cao nhưng giới hạn dưới cũng rất thấp nhưng bây giờ tình hình khác rồi tâm pháp nội công mà lao già giữ m ộ i chuyển thụ cho cô ấy khiến cô ấy có thể linh hoạt khống chế c ử u âm tuyệt mạch trong cơ thể lại phối hợp trích tinh lục thức mà tô vũ dạy cho thiện vũ băng tin rằng đủ để cô ấy như con cua đi ngang trong giới võ học hoa hạ thậm chí trong dự đoán của tô vũ chỉ cần hai chiều thiện vũ băng chỉ cần học hai thức đầu trong trích tinh lục thức là đã đủ rồi tuy với những điều này lão già giữ mộ vẫn hơi không tin nhưng tô vũ nói chắc như đ i n h đóng cột dường như cũng không phải không có căn cứ cộng thêm có thể khiến cửu âm tuyệt mạch thất t ỉ n h có thể biết nham xà liệt văn đảm và muốn thử tìm nó hình như tô vũ cũng không giống đang nói dối cụ tiết ông suy nghĩ cho k h đi với ông với tôi đều không phải chuyện xấu tô vũ nói xong thì quay người bước ra ngoài ông ơi tô tiên sinh và sư phụ đang nói gì vậy bên này trong vườn rau sân sau thiện vũ băng vừa hái đậu cô ve vừa hỏi thiện bản thanh mà thiện bản thanh cũng cởi hề hề đáp ha ha vũ băng ạ hôm nay ông dạy cháu một đạo lý tò mò đôi khi sẽ hại chết con mèo đấy cái nên biết thì biết không nên biết mà biết rồi cũng phải giả vờ không biết hiểu chưa thiện vũ băng đ ứ ế g ngôi suy nghĩ rồi đáp gì chứ biết rồi cũng phải giả vờ không biết vậy trước đây ông còn dạy cháu là m người phải thành thật cơ mà giả vờ không biết chính là nói dối chương bảy trăm m ư ơ i năm giống như thiện bản thanh nhận g i rau từ tay thiện vũ băng rồi nói là m người lấy thành thật làm gốc chỉ có thành thật thì cháu mới kết bạn tri kỷ được nhưng mà còn một điểm cũng rất quan trọng đó là khéo léo cháu nghĩ xem nếu có người muốn hại cháu rồi cháu rõ ràng đã chuẩn lớn rồi chẳng lẽ còn phải thành thật nói cho họ biết cháu ở đâu sao nói đến đây thiện vũ băng trợn mộ ra ông ơi cháu hiểu rồi là với người tốt thì thành thật với kẻ xấu thì không thành thật đúng không thiện vũ băng nói cũng không sai chỉ là hơi phiến d i ệ n thôi tuổi cô ấy còn nhỏ có nhiều đạo lý sâu xa hơn vẫn chưa hiểu nổi thậm chí có nhiều chuyện đều cần tự trải nghiệm mới có thể có cảm lộ riêng bây giờ tô vũ và lão già giữ mộ ở một mức độ nào đó hạn coi như có mục đích chung nhưng đôi khi tô vũ lại cảm thấy lão già giữ mộ hơi cố chấp với l ờ thói cũ hoặc nói trên đời còn nhiều người có thể dùng từ cổ hủ để hình dung Ví dụ nhưng t h i ê c tất nhiên tô vũ nghĩ vậy là vì anh không hiểu thiên cơ cắt bởi bí mật lớn nhất của thiên cơ cắt chỉ có các chủ mới mở được nói cách khác chỉ người mang kiểu âm tuyệt mạch mới mở được nào nào vũ băng lại đây lâu vậy rồi sư phụ vẫn chưa từng luận bàn với con hôm nay để sư phụ xem con tiến bộ bao nhiêu rồi ăn chưa xong khoảng hơn hai giờ lao giả giữ mộ vây tay với thiện vũ băng ra hiệu cô ấy luận b ả n với mình bởi trước đó tô vũ thể hiện rất tự tin với thiện vũ băng nhưng ông ta lại không hiểu rõ lắm thực lực thật sự của thiện vũ băng thực ra cũng không thể trách ông ta bởi xét quyền cước công phu của thiện vũ băng khoa chân múa tay còn chưa hiểu rõ n ữ a m à nên ông ta mới muốn luận b ả n với thiện vũ băng tiện thể xem người được tô vũ nói có thể chống lại cao thủ trong võ lâm có thực lực thế nào lao giả g ữ mộ nói xong thiện vũ băng không lập tức tiến lên trước tiên túi đầu nhìn tay mình sau đó lại ngẩng đầu nhìn thiện bản thanh và tô vũ tỏ vẻ hơi do dự bởi lần trước người nói muốn luận b ả n với cô ấy như vậy bị cô ấy vô tình đánh bị thương đến bây giờ vẫn đang nằm viện tuy rằng lần trước đúng là lao già giữ mộ đỡ được một cú đấm của mình nhưng lúc đó mình dùng mấy phần lực chính mình cũng không rõ cô ấy lo sợ mình sơ ý làm lao già giữ mộ bị thương thì không hay thực ra đây vẫn bắt nguồn từ sự không tự tin của cô ấy với bản thân cô ấy cảm thấy thời gian ngắn ngủi như vậy cô ấy vẫn chưa thể linh hoạt khống chế sức mạnh trong cơ thể đạt đến mức t u ầ n t h ụ ông ơi cái này thiện vũ băng không biết từ chối thế nào bi kịch của lý vệ đông như đang ở trước mắt cô ấy không mong sẽ tái diễn thiện bản thanh liếm môi nếu chính bản thân thiện vũ băng còn chưa nắm chắc như vậy trong mắt thiện bản thanh vẫn không nên thử nghiệm nguy hiểm t i ể u này thì hơn dù sao l ý vệ đông trẻ tuổi an cú đâm đó có lẽ vẫn chưa đủ nguy hiểm đến tính mạng nhưng lão già giữ mộ đã từng tuổi này ai còn có thể đảm bảo chứ hơn nữa đối phương là ân nhân cứu mạng của mình ân nhân cứu mạng của mình bị đánh trọng thương ở nhà của mình thậm chí nguy hiểm đến tính mạng mà người ra tay lại là cháu gái mình dù thế nào thiện bản thanh cũng sẽ tự trách sâu sắc hoặc cả đời cũng không tha thứ cho mình tôi thấy vũ băng mới tập võ chưa lâu sợ khó có thành tựu gì nhiều lắm cũng chỉ đánh nhau với bạn nhỏ được thôi căn bản không lên sàn được hay là để con bé biểu diễn vài bộ quyền cho ông xem xem chỗ nào cần sửa được không thiện bản thanh vì suy nghĩ cho tình hình của lao già g i ữ mộn nên mới nói vậy đâu đến mức nói với người ta ông có lẽ không phải đối thủ của cháu gái mười mấy tuổi của tôi thôi bỏ đi nếu không người t h i ệ t chính là ông nói như vậy tin rằng bất cứ người bình thường nào cũng sẽ nổi giận mà lúc này tô vũ đã lặng lẽ ngồi xuống vẫy tay với thiện vũ băng em nói cho anh nghe võ công mà lần trước anh dạy em luyện thế nào rồi tô vũ nắm tay thiện vũ băng nói chương bảy trăm mười sáu vậy đi vậy đi vũ băng chỉ là một đứa nhỏ thôi luận bàn thì quả thực hơi không cần thiết tôi thấy chúng ta cứ để vũ băng biểu diễn cho chúng ta xem chúng ta đứng bên cạnh xem là được tô vũ đứng dậy nói với hai người kia lão giả giữ mộ chưa nói gì t h i ệ nói bản bên hải thanh đã liên tục phụ họa. đúng đúng, tôi cũng nghĩ Chúng đứng cạnh Nhớ nội công sư phụ dạy em, rồi dùng song long xuất hải trong trích tinh n tục tôi ta tâm xuất trích thức thử phụ họa, pháp phụ đã được là lục rồi. rồi vậy. dạy xem xem. em, sư kỹ, xong tô vũ chỉ vào một bẫy đá cách đó không xa thấy không phải luận bàn với người ta thiện vũ băng liền n ở nụ cười gật đầu thật mạnh mẽ chỉ thấy thiện vũ băng khẽ nhắm mắt từ từ điều chỉnh hơi thở cảm nhận c i u âm t u y ệ t mạch lưu truyền trong cơ thể như dòng suối nhỏ liên tục hội tụ khắp người cô ấy như đang quần quận trong mạch máu rất rõ ràng do đến mức cô ấy thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy rót rách dần dần dòng nước bắt đầu xuất hiện độ chênh lệch bắt đầu phát ra tiếng gầm cho người ta cảm giác khí thế quần quận nuốt núi sông sau đó mọi thứ bắt đầu trở nên t ĩ n h lặng bốn phía sâu thẳm t r ố n g vắng cô ấy có cảm giác như đang ở giữa đại dương cảm nhận sự bao la của đại dương yên tĩnh cô ấy có thể nhận ra sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó sức mạnh đó đang sôi sục đột nhiên thiện vũ băng rơi xuống quyền không hề có dấu hiệu báo trước cũng không có động tác hoa mỹ hai nắm tay nhỏ bé rơi xuống bệ đã làm bằng đá gở dạ nịt màu xanh lá cây không hề có chút sức mẹ không có bất kỳ phản ứng nào thiện vũ băng quay đầu liếm đầu lưới hơi xấu hổ, xem ra chắc lại thất bại rồi. anh tô em lại thất bại rồi thiện vũ băng quay đầu hơi ngượng nói với tô vũ nhưng tô vũ lại không nghĩ vậy đúng lúc này một trận gió nhẹ thoảng qua một chiếc lá trên cây ngoẹ d à trong sân xoay tròn rơi nhẹ xuống bệ đá kết quả ngoài dự đoán của mọi người là chiếc lá vốn không đáng chú ý khi rơi xuống bệ đá cả bệ đá phát ra một tiếng ẩm sau đó rắc rắc vỡ vụn đầy đất lao giả giữ mộ đột nhiên quay đầu cho mày thầm nghĩ đây đây chẳng lẽ là do vũ băng vừa gây ra đây rốt cuộc là tuyệt học gì trong võ lâm thực ra ông ta chỉ đoán đúng một nửa vừa rồi đúng là do thiện vũ băng làm nhưng đây lại không phải tuyệt học võ lâm nào bởi võ lâm không thể xuất hiện t i ê n pháp tất cả mọi người có mặt ngoại trừ tô vũ kể cả bản thân thiện vũ băng đều cảm thấy rất sốc đặc biệt là lao già giữ mộ lúc này cả người ông ta biến sắc nuốt mạnh một ngụm nước bọn bước về phía bệ đá đã vỡ vụn thành từng mảnh tùy tay nhặt một mảnh lên lập tức tay cũng hơi run r à y bởi vì những viên đá này không ngoại lệ đều bị người ta dùng nội k ì n h chấn vỡ ra từ bên trong cho dù ông ta có công lực mấy chục năm cũng tự thấy không thể làm được mà thiện vũ băng hiện giờ ông ta thực sự không dám tưởng tượng trước đó ông ta đã cảm thấy giới hạn của thiện vũ băng có lẽ rất cao thậm chí ông ta từng tưởng tượng nếu có thời gian thiện vũ băng có thể đứng trên đỉnh cao võ học hoa h ạ chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới cũng chưa bao giờ dám nghĩ đỉnh cao này đã đến, đến rồi một cô bé trông rất bình thường lao già giữ mội chỉ có thể cảm thán kẻ sinh sao át hơn bậc đàn anh thôi anh tô em lại thành công rồi trích tinh lục thức này em cứ thấy lúc linh lúc không thiện vũ băng nhìn nắm tay nhỏ của mình chu môi nói với tô vũ tô vũ thì mỉm cười vỗ vai cô ấy nói em phải nhớ mỗi lần thành công hãy cảm nhận cảm giác đó rồi không ngừng thuần t h ụ không ngừng nghiền ngẫm từ từ sẽ thuần thục con tay thiện bản thanh ở bên cạnh nhẹ nhàng lau mồ hôi vô tình chảy ra trên c h á n đây là cháu gái của mình sao trong lòng thiện bản thanh đột nhiên nảy ra ý nghĩa kỳ lạ này nếu không tận mắt chứng kiến nếu không phải ở bên cạnh nhìn thiện vũ băng lớn lên thiện bản thanh thực sự không dám tin tất cả đều do cháu gái chưa lớn trong mắt mình làm thậm chí tất cả những điều này có lẽ đều không phải người thường làm được lúc này thiện bản thanh nhớ lại chuyện hôm đó ở bách vị cư lần đó quyền pháp mà thiện vũ băng dùng dường như cũng giống h ệ hôm nay có hoa mà không có quả chương bảy trăm m ư ơ i bảy không môn không phái hơn nữa tình huống cũng gần như giống h ệ bức tường lần đó và bệ đá trước mắt bây giờ quả thật giống y đ ú c lúc này ông ấy không thể không chấp nhận thiện vũ băng đã âm thầm từ đầu đến cuối trải qua sự thay đổi lòng trời lỡ đất tuyệt học tuyệt học bên kia lão già giữ mộ thở dài nặng nề có vẻ tự than không bằng ông ta cảm thấy tất cả công pháp mình học cả đời đều không bằng trích tinh lục thức mà thiện vũ băng vừa nói điều này chỉ có thể dùng từ tuyệt học võ lâm để hình dung nhưng ngay sau đó lão già giữ mộ lại thấy hơi khó tin chưa nói võ công như vậy ông ta chưa từng nghe qua chỉ riêng thân phận của tô vũ một bác sĩ dường như rất khó liên hệ với giới võ học hoa hạ xin hỏi tô tiên sinh quyền pháp như vậy xuất phát từ môn phái nào trong võ lâm thế lao giả giữ mộ tò mò pha lẫn kính trọng hỏi tô vũ cười rồi nói không môn không phái lao giả giữ mộ n h ư mày không môn không phái chẳng lẽ tất cả đều tự sáng tạo ra nếu thực sự như vậy vậy quả thật anh chính là một thiên tài cụ tiết bây giờ ông đã có chút lòng tin với cô ấy chưa tô vũ nhìn lao giả giữ mộ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại nói lao giả giữ mộ cũng cười theo xem ra trước đó mình quả thực đã đánh giá thấp thực lực của thiện vũ băng nhà họ thiện bay ra một con phượng hoàng vàng lao giả g ữ mộ cảm khai nói sau đó chỉ thấy ông ta chắp tay rất cung kính túi chào tô vũ phải biết thiện vũ băng có thành t i ể u như bây giờ ngoài bản thân cô ấy vốn ẩn chứa i ể u âm t u y ệ t mạch còn có một nguyên nhân rất quan trọng chính là tô vũ tự xưng không môn u không phái trước mắt này thiện vũ băng đã như vậy thế thì tô vũ chẳng phải đã siêu phàm n h ậ p thánh đặt tới đỉnh cao hạ ít nhất trong lòng lao già giữ mộ nghĩ như vậy tô vũ tuyệt đối có thể gọi là người đứng đầu giới võ học hoa hạ từ xưa đến nay tô tiên sinh chuyện ngài nói tôi đã ghi nhớ ngài yên tâm tôi nhất định sẽ đưa lên lịch trình sắp xếp cẩn thận hiện tại sự tôn kính của lão già giữ mộ với tô vũ đã lên một mức chưa từng có trong giới võ học vốn không có phân chia già trẻ trường giang sóng s a u sô sóng trước nhân tài nối tiếp xuất hiện với sự phát triển của giới võ học tuyệt đối có thể có tác dụng thúc đẩy cực mạnh nếu đã thế tôi sẽ đợi tin tốt của ông tô vũ cũng không ra vẻ kiêu ngạo nhún vai nói với lao giả giữ mộ hai ngày sau lão giả giữ mộ bận rộn lên kế hoạch việc trở lại thiên c ơ c cát còn tô vũ thì giám sát thiện vũ băng thuần thục thức thứ hai của trích tình lục thức tuy thiện vũ băng có thiên phú dị bẩm nhưng đó chỉ là ưu thế bẩm sinh thôi nói đến kinh nghiệm chiến đấu và sự phối hợp nắm bắt quyền cước thiện vũ băng đúng là chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi vụ về tất nhiên là điều khó tránh nhưng chỉ hai ngày ngắn ngủi đã giúp thiện vũ băng ghi nhớ cơ bản nội dung chính động tác của thức thứ hai trong trích tinh l ợ p thức tiếp theo chỉ là quá trình tự mình không ngừng thuần thục cộng thêm muốn trở lại thiên cơ cát cũng không thể là chuyện vài ba ngày tất cả vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi mọi chuyện đã có hướng đi tô vũ cũng trở về tân hải tiếp theo chỉ đợi tin tốt của lão già giữ mộ và thiện vũ băng là được anh còn biết v ề y à mấy hôm nay em bận muốn chết anh xem em còn suốt cân nữa đó về đến nhà thấy tô vũ đang ngồi thư thái trên sofa xem tv uống trà mã hiệu lộ thấy vậy khó tránh khỏi châm chọc phỉ nổ vài câu tô vũ đứng dậy nắm tay mã hiệu để c ô ngồi xuống rồi ân cần xoa bóp vai cho cô đúng rồi không phải triệu mộng nhã nói sẽ đến nhà làm cách sao sao chỉ mình em về vậy mã h i ể u lộ hít sâu một hơi nói vốn là vậy thật nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ em thấy cô ấy chính là một quả bom hẹn giờ cô ấy là đại minh tinh đấy nếu để người ta thấy cô ấy lui tới nhà mình c ổ n g nhà chúng ta chắc chắn sẽ có mấy tên phóng viên như thám tử mai phục xuất thôi nên sau khi suy nghĩ một hồi cô ấy ở khách sạn sẽ tốt hơn đây chính là phiền não của một minh tinh một minh tinh đang nổi như cồn đừng nhìn người ta mỗi ngày cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu mà lầm nhưng thực tế không gian riêng tư của họ đã bị đám f a n đông đảo chen trúc đến rất hẹp cộng thêm bây giờ triệu mộng nhã vì chuẩn bị rút lui khỏi giới giải trí nên nhiều bộ phim mới định quay đều bị hủy một lần nữa đẩy cô ấy lên đầu sóng ngọn gió của dư luận có thể nói lần này làm hoạt động đại diện cho công ty của mã h i ể u lộ không chỉ gây chấn động dư luận đồng thời cũng khiến một số người âm thầm dòng nó Trước tuy rằng, làm ăn của thiện của cung có chỗ cổ cũng mấy rằng, viện ăn ngự thành Lăng Kim nói làm hôm mỗi nay phố thể phó kín b tôn tử hàm tất nhiên là theo phương châm làm quen mỗi ngày đều chạy qua đây nhưng điều khiến anh ta rất thất vọng là ngoài h ô m khai trường anh ta không còn thấy tiêu tuyết nhi nữa này này rốt cuộc bà chủ các anh bao giờ mới đến thế hôm nay tôn tử hàm thực sự không kiềm chế nổi trực tiếp nắm lấy tay náo phó cổ hỏi phó cổ mặt mày mệt mỏi nhìn tôn tử hàm nói ôi dạo tôi nói này cậu chủ tôn à, bà chủ đã nói rồi giao cho tôi toàn quyền phụ trách nơi này cô ấy không ở đây nhưng cậu có thể ra ngoài đợi một lúc sáng nay bà chủ đã nói cô ấy sẽ đến chắc cũng sắp đến rồi đấy tuy rằng tiêu tuyết nhi quả thực có nói với phó cổ là hôm nay mình sẽ đến nhưng lại không nói cụ thể mấy giờ mà giọng điệu của phó cổ rõ ràng có chút bực bội bảo tôn tử hàm ra ngoài đ ợ i hoàn toàn là không muốn anh ta ảnh hưởng công việc của mình thấy ngồi đ ợ i trong nhà hàng cũng không phải cách tôn tử hàm lắc đầu bước ra ngoài nói cũng t r u n g hợp đúng lúc tôn tử hàm vừa bước ra liền thấy tiêu tuyết m i bước xuống xe q u ầ n d à i chín phần trắng tinh d i à y cao gót đen s ắ c lẹm bộ vét công sở nhỏ nhắn cho người ta cảm giác tinh t ư ở n g lanh lợi nhưng lúc này trong lòng tôn tử hàm lại là cảm giác tim đập nhanh hồi hộ khát tôn tử hàm vội chỉnh trang lại quần áo khẽ ho hai tiếng rồi bước lên chào cô tiêu tôi là tôn tử hàm cô còn nhớ tôi、không? Đột nhưng i n i xuất hôm i đó người được giới thiệu thực sự quá nhiều nên tiêu tuyết nhi quả thực là không nhớ hết lúc này tôn tử hàm cũng hơi thấy ngượng may là cũng từng gặp không ít cảnh tượng lớn tình huống này nên điều chỉnh thế nào thì anh ta vẫn có chức cách cô tiêu không nhớ tôi cũng bình thường thôi lần trước trong lễ khai trường thực sự là do tôi sơ xuất đây là danh thiếp của tôi hành động này của tôn tử hàm khiến tiêu tuyết ni cảm thấy rất thoải mái có cảm giác đối phương biết chiều chuộng tâm trạng của mình cũng có chút cảm giác người đàn ông này không phải kẻ nhỏ nhen bởi vì rõ ràng là mình không nhớ người ta nhưng người ta lại chủ động thừa nhận là lỗi của mình đây là cách cư xử rất l ị c h h t i ệ p tiêu tuyết ni nhận lấy danh thiếp xem rồi nói công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí văn hóa đế giang anh làm về văn hóa giải trí à ồ、oh, đây là danh thiếp của tôi thực sự ngại quá lần trước vì quá bận nên có thể không nhận ra anh tiêu tuyết nhi cũng rất lễ phép đưa cho đối phương một tấm danh thiếp của mình lúc đại học tôi học chuyên ngành văn hóa giải trí nên sau này cũng thành lập một công ty như vậy chủ yếu là sản xuất hoạt hình và phát hành sách thực thể hóa ra cô tiêu là bác sĩ thực sự không nhìn ra trẻ tuổi vậy mà đã là bác sĩ chủ trị của bệnh viện thực sự đáng nghể tôn tử hàm xem danh thiếp của tiêu tuyết nhi rồi khen ngợi vài câu tiêu tuyết nhi xuống xe nhún vai nói anh người đáng nghể ông chủ lớn của công ty giống sư nương của tôi sư nương tôn tử hàm nhớ lại là người phụ nữ đứng cạnh tiêu tuyết nhi trong lễ khai trương giống tiêu tuyết nhi cũng là một mỹ nữ có dung mạ vượt trội ơ tôn công tử hôm nay sao anh lại ở đây tiêu tuyết ni cười nói với tôn tử hàm lúc này đầu góc tôn tử hàm loại sáng nếu nói mình cố ý đến tìm cô ấy mục đích dường như hơi mạnh nếu nói mình ăn cơm xong ra ngoài tình cờ gặp sẽ mất cơ hội tiếp xúc tiếp nên tôn tử hàm giang hai tay nói gọi tôi là tôn tử hàm được rồi đến nhà hàng của cô còn làm gì nữa tất nhiên là ăn cơm chứ gì nhưng vừa rồi vào trong nhìn một cái bữa trưa này của tôi có lẽ phải xếp hàng đến ba giờ chờ mất trước mặt tiêu tuyết ni giả vờ tội nghiệp biết đâu còn đổi được cơ hội cùng ăn chưa vậy là do chúng tôi chiêu đãi không chú đáo rồi mời vào chồng hôm nay bữa này tôi mời tôn tiêu tuyết n i chưa nói hết tôn tử hàm đã tranh ngang tử hàm chương bảy trăm mười chín hai bữa trưa tiêu tuyết n i mỉm cười gật đầu hạ hạ bà chủ cô đến rồi hạ vào trong phó cổ là người đầu tiên tiến lên đón tiêu tuyết n i gật đầu nói tìm cho tôn tiên sinh này một chỗ thoải mái tính vào đơn của tôi nói xong phó cổ nhìn tôn tử hàm nói ơ không phải cậu phó cổ định nói không phải anh ta đã ăn rồi sao sao giờ lại quay lại thấy sắp lộ tẩy tôn tử hàm vội ra hiệu cho phó cổ hạ hạ không cần đặc biệt như vậy chỗ nào cũng được t i ê u tuyết m i cười gật đầu rồi quay người đi lên lầu cậu chủ tôn rốt cuộc là sao vậy cậu chưa ăn no à phó cổ đầu gỗ này tất nhiên không nhìn ra rốt cuộc là chuyện gì tôn tử hàm cũng khó giải thích nên đáp món ăn chỗ các anh thực sự không tệ tôi vừa bước ra ngoài đã có cảm giác chưa thỏa mãn nên còn muốn ăn c h ú t nữa thế là một mình tôn tử hàm ăn hẳn hai bữa trưa no căng đến mức nốt u áo trên bụng sắp bung ra nhưng ăn chưa xong tôn tử hàm vẫn không có ý định rời đi mãi đến khoảng ba giờ chiều n g thiện cũng mới dần yên tính lại nhân viên vệ sinh đang bận dọn dẹp ừ không tệ không ngờ anh còn khá có tài quản lý tiêu o doanh à n bộ qua, thu ề n thưởng nhân tất chia cho tất cả i v n nào, anh sắp sẽ đi. Nhưng không được bỏ túi riêng cụ chia được thể thế túi t đi. i sắp đấy. bỏ ê tuyết nhi cầm hóa đơn hai ngày này cùng bảng khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng rất hài lòng với biểu hiện công việc của phó cổ nhưng khi tiêu tuyết nhi nói sẽ lấy toàn bộ doanh thu hai ngày này làm tiền thưởng cả người phó cổ xưng sở đây không phải một con số nhỏ đâu doanh thu hai ngày của ngự thiện cung vượt quá một triệu anh ta tuyệt đối không ngờ tiêu tuyết nhi lại hào phóng như vậy tiền thưởng này còn nhiều hơn lương chính thức nhiều tiêu tuyết nhi quả thực không có kinh nghiệm kinh doanh nào từ nhỏ đến lớn cô ấy làm nhiều việc đều vì sở thích của mình điểm này là may mắn của cô ấy cũng sẽ không vì cuộc sống sinh kế bức bách mà làm một số việc khiến mình không vui đây vẫn bắt nguồn từ sự cưng chiều con gái của tiêu trường hà kể cả cô ấy muốn học y n g h ĩ kể cả cô ấy muốn về hoa hạ trở thành một bác sĩ chủ trị nhỏ bé tiêu trường hà đều chiều theo cô ấy cho nên nói trong thế giới quan của tiêu tuyết nhi là mình vui vẻ được đặt ở vị trí đầu tiên con ngự thiện cung này có lãi、like、hay không với cô ấy thực sự không quan trọng lắm bà chủ hà cô có xem kỹ bảng báo cáo tài chính mấy hôm nay không vậy cô xem kỹ lại rồi nói nhé trái tim bé nhỏ của tôi hơi chịu không nổi đâu p hơn ó có có cổ nhắc trực của cái mức cũng c liếm môi Tiêu Nhi. Phải biết miệng tiếp triệu, phải Tuyết đến mở thâm mỏ không nhở rằng phung nào, trong nhà quặng phí h sâu i tiểu à y h ơ nữa n xe tiêu tuyết nhi lái cũng chỉ là i n f h í ý tí mấy trăm ngàn thôi nên phó cổ nghĩ tiêu tuyết nhi nhìn nhầm rồi mà thực tế phó cổ cũng không nghĩ nếu tiêu tuyết nhi thực sự quan tâm chút sản nghiệp này sao lại yên tâm giao ngự thiện cung trực tiếp cho anh ta quản lý chứ nếu thực sự quan tâm chút tiền đó sao lại không hỏi han phó cổ chỉ tiết cụ thể về đầu tư giai đoạn đầu khai trương không cần xem nữa tôi nắm rõ trong lòng rồi anh đi sắp xếp là được còn nữa đối xử với nhân viên dưới tay phải tin tưởng và khoan dung như tôi đối xử với anh nếu tôi nghe nói có bất cứ nhân viên nào vì bị anh bắt nạt mà nghỉ việc tôi không tha cho anh đâu điều tiêu tuyết ni nhấn mạnh chính là hòa hợp phải xây dựng một loại cảm giác vinh nhục tập thể được sự đồng ý của bà chủ phó cổ liên tục gật đầu nói cái này chắc chắn rồi sắp xếp của bà chủ thì tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực sẽ không làm cô thất vọng vậy là tốt rồi đi soạn phương án đi tiêu tuyết ni nói xong liếc nhìn quanh s ả n h lớn đ ô n g phát hiện tôn tử h à vẫn ngồi chỗ cũ tay cầm tạp trí đọc tiêu tuyết ni cười cười sau đó b ư ớ qua tôn công tử sao còn ở đây là đợi thưởng thức bữa tối ireland đặc biệt của nhà hàng à nghe tiếng của tiêu tuyết nhi tôn tử hàm đặt tạp chí xuống nói lại gọi tôi là tôn công tử đã nói gọi tôi là tôn tử hàm là được nhưng bữa tối ngon này cũng phải đợi tôi tiêu hóa đã chứ cô xem bụng tôi căng tròn rồi này ôi tôi còn chưa ăn chưa tiêu tuyết nhi bước qua ngồi đối diện tôn tử hàm thở dài rồi cầm men u lên nói nhưng xem một hồi tiêu tuyết nhi lại không biết ăn gì lúc này tôn tử hàm nhận lấy men u từ tay tiêu tuyết nhi nói không biết có vinh hạnh được gọi món cho cô tiêu không tiêu tuyết nhi nhấn m ạ n ra hiệu tôn tử hàm có thể cho một phần bít tết bò phi nẹt ba phần chín không cần sốt chỉ cần một ít tiêu và mối biển là được tôn tử hàm b ú n g tay nói với nhân viên phục vụ bên cạnh không cần sốt nghe có vẻ đặc biệt đấy tiêu tuyết n i nói với vẻ mong đợi c h ư n g bảy trăm hai mươi có lẽ giống tình yêu lúc này tôn tử hàm chống cầm giải thích sốt t h ư ờ n g sẽ che lấp hương vị nguyên bản của nguyên liệu ba phần chín kết hợp tiêu và mối biển mới có thể cảm nhận được hương vị nguyên chất của nguyên liệu nghe dường như rất có lý đấy tiêu tuyết n i mỉm cười tỏ vẻ không phản cảm chẳng bao lâu nhân viên phục vụ đã bưng bít tết bò áp chảo xong đặt trước mặt tiêu tuyết n i lúc mở nắp tôn tử hàm vội cầm khăn ăn ân cần đứng dậy che trước người tiêu tuyết nhi nhưng động tác này khiến khoảng cách hai người lúc này rất gần tiêu tuyết nhi hơi nhũ m ẩ y quần áo trắng dính vết dầu mỡ thì phiền phức lắm tôn tử hàm cười giải thích một lát sau tôn tử hàm ra dấu mời nói mời thưởng thức tiêu tuyết nhi thành thạo cầm d a o n ĩ a bắt đầu ăn quả thực như tôn tử hàm nói giữ lại hương vị nguyên bản của thực phẩm trước đây cô ấy ở nước ngoài lâu như vậy cũng chưa từng ăn kiểu này vừa ngầm đầu định khen vài câu đã thấy tôn tử hàm nhìn cô ấy dường như hơi t h ằ n người sao cứ nhìn tôi thế tiêu tuyết nhi khó hiểu hỏi tôn tử hàm cầm một tờ khăn giấy từ từ đưa tay lau khỏe miệng tiêu tuyết nhi nhỏ giọng nói bất cứ ai khi thưởng thức cái đẹp đều sẽ say mê giây phút này tiêu tuyết nhi đột nhiên có một cảm giác khó tả chỉ thấy rất kỳ diệu hoặc nói rất tận hưởng đây là sự tán thưởng và chăm sóc đến từ một người khác sau khi về nước sống một mình một thời gian dài cô ấy quả thực hơi xa lạ với cảm giác này nhưng tiêu tuyết nhi có thể phân rõ ràng cảm giác tôn tử hàm mang lại cho cô ấy không phải tình bạn có lẽ giống tình yêu, tình yêu khiến cô ấy hơi đắm chìm trong thời gian ngắn một lát sau tiêu tuyết nhi mỉm cười túi đầu tiếp tục ăn khi một người có ý với người khác thực tế người kia sẽ có cảm giác ví dụ như tiêu tuyết ni bây giờ cô ấy có thể cảm nhận được sự theo đuổi của tôn tử hàm với cô ấy mà sự theo đuổi này khiến cô ấy cảm thấy rất thoải mái dường như không tìm được lý do từ chối hoặc nói thực ra tiêu tuyết ni không phản đối chiêu này lừa không ít cô gái rồi nhỉ tiêu tuyết ni nhún vai hỏi tôn tử hàm quả thực là công tử thành phố kim lăng điều này không sai nhưng mà anh ta lại không phải loại đào hoa lắm mối tình gần nhất còn phải kể từ thời đại học thực tế anh ta theo đuổi tiêu tuyết ni quả thực có tư tâm riêng nhưng cho dù không có tư tâm này anh ta tin hôm nay anh ta vẫn sẽ ngồi đây nói những lời tương tự làm những việc tương tự tư tâm chỉ là cái cơ mà anh ta tìm cho mình trong lòng để đến đây thôi cảm giác xuất phát từ nội tâm luôn tuân theo bản thân chiêu thức chỉ là muốn thể hiện tốt hơn thôn tử hàm vẫn giữ tư thế vừa rồi đáp vậy anh đang muốn nói với tôi thực ra anh đã chuẩn bị và việc anh xuất hiện ở đây hôm nay không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên đúng không phụ nữ ở trong một mối quan hệ luôn là bên tương đối tỉnh táo cho dù có cảm động thì cũng chỉ là nhất thời sau khi tỉnh lại điều đầu tiên họ làm thường là khoác lên mình lớp áo giáp phòng vệ sau đó nghiêm túc xem xét người đàn ông trước mắt lời tiêu tuyết nhi nói khiến tôn tử hàm cảm thấy cô ấy thực sự là một người thẳng thắn kiểu phương tây có gì nói lấy nhưng đồng thời cũng chính sự thẳng thắn này lại khiến anh ta say mê sâu sắc thậm chí có chút cảm giác không thể tự thoát ra được các vị khán giả bạn bè thân mến chào buổi sáng mọi người đây là bản tin buổi sáng tân hải bây giờ tôi đang đứng ở cửa cờ cửa ra ga tàu điện ngầm trạm tây phượng thành phố tân hải mọi người hẳn có thể thấy phía sau tôi đông nghịt người không biết mọi người có phát hiện một chuyện không đó là vóc dáng của họ đều rất đẹp đúng không chúng ta hay phỏng vấn ngẫu nhiên một vị phu nhân sinh đẹp nhé giờ cao điểm đi làm buổi sáng một phóng viên đeo kính tay cầm m ị p rồi đối diện máy quay làm phỏng vấn trực tiếp chào vị phu nhân x i n h đẹp này xin hỏi xưng hô thế nào ạ phóng viên lịch sự hỏi một cách tự nhiên người phụ nữ đó dưng bước hiển nhiên cho người ta cảm giác tâm trạng sảng khoái tôi hỏi đới người phụ nữ đó chào hỏi máy quay được rồi đới phu nhân tôi biết chị vội đi làm tôi chỉ làm phiền chị hai phút thôi tôi vừa thấy chị có vóc dáng rất đẹp xin hỏi chị dùng cách gì để giữ tính vóc dáng đẹp như vậy phóng viên cười hỏi đới phu nhân che miệng cười rồi chỉ vào tấm cốt s ờ tơ khổng lồ trên tòa nhà bên cạnh nói tháng trước tôi là một trong những người đầu tiên dùng thử thuốc giảm cân thư tất rồi một tháng sau tôi đã trở thành như bây giờ nói xong từ biểu cảm trên mặt có thể thấy hẳn là rất hài lòng thực ra trước đây tôi là một người béo phì một trăm sáu mươi cân vậy tôi muốn hỏi một chút sau khi sử dụng thư tất chị có bị tác dụng phụ gì không ví dụ như chán ăn chẳng hạn phóng viên tiếp tục hỏi đới phu nhân vây tay nói sao có thể chứ ngược lại còn ăn nhiều hơn trước tôi không nói nữa tôi phải đi làm đây chương bảy trăm hai mươi mốt thế giới này là âm dương điều hòa t ô vũ ngồi trên sofa nhà mình tay cầm bánh sang wick cắn một miếng nói với mã h i ể u lộ đang uống sữa bên cạnh vậy anh nói này cái này của em có phải hơi giả quá không bởi vì cuộc phỏng vấn này quả thực do mã h i ể u lộ thuê người làm chuyên môn ít nhiều quả thực hơi giả anh biết gì chứ đây gọi là tuyên truyền thích hợp anh biết bây giờ thuốc giảm cân thư tất này hoặc thế nào không mã h i ể u lộ đặt cốc xuống hơi đắc ý nói với t ô vũ t ô vũ nói b a i mấy chuyện này anh vẫn chưa từng tham gia nên dù là tình hình bán hàng hay phản hồi của người tiêu dùng thì anh đều không biết em nói cho anh biết ở tân hải có tổng cộng ba mươi bảy hiệu thuốc lên kệ thư tất cùng lúc nửa ngày đã b á n sạch giờ bên nhà máy sớm đã bận tối mắt rồi mấy nhà máy sản xuất trước bây giờ đều đã sản xuất liên tục hai mươi bốn giờ rồi mã h i ể u lộ ra vẻ nghiêm túc chu môi nói tô vũ nghe x o ngật g đầu nghe có vẻ cũng không tệ gì mà không tệ chứ giờ các đại lý khắp cả nước đập cửa muốn hợp tác với bọn em nói cho anh biết bây giờ em là phú bà thực sự rồi mã h i ể u lộ tùy tay ném một cái gối ôm về phía tô vũ hai tay chống hông ra vẻ hơi tức giận nói thực tế không chỉ mã hiệu lộ nói chính xác hơn thì bất cứ ai hẳn cũng như vậy khi bản thân đạt được thành tựu nhất định đều mong nhận được sự tán thưởng của đối phương hoặc nói là mong đối phương ném ánh mắt ngưỡng mộ với mình tất nhiên đây không phải khoe khoang mà là tận hưởng cảm giác người khác khẳng định năng lực của mình giống như cảm giác tận hưởng chiến thắng vậy nhưng bộ dạng của tô vũ vừa rồi hiển nhiên là qua loa có lệ nên mã h i ể u lộ mới rất bất mãn mà thực tế với tô vũ mà nói thứ này đúng là chẳng tính là gì thực tế kiếm bao nhiêu tiền với anh đều không tính là gì nhưng để chiều trộm tâm trạng của mã hiệu lộ tô vũ vẫn háng giọng nghiêm túc nói anh tự hào vì có người vợ như em nhìn em bây giờ phát triển mạnh mẽ trong lòng anh cũng yên tâm rồi mã h i ể u lộ tất nhiên biết tô vũ nói dối nhưng vẫn mỉm cười dựa sát qua hỏi sao trong lòng anh lại yên tâm bởi vợ anh kiếm được nhiều tiền nên anh có thể yên tâm ở nhà ăn bám tô vũ nói đùa sì hay quá nhỉ em nói cho anh biết khi em có tiền rồi em sẽ đá anh một cú thứ mã h i ể u lộ ngẩng cổ liếc tô vũ ơ đúng rồi tiểu phú bà công ty bận rộn tích n g sao hôm nay em rảnh rỗi ở nhà ăn sáng vậy tô vũ nghiêm túc hỏi bởi vì theo tính cách của mã h i ể u lộ mà nói giờ công ty bận thế này cô tuyệt đối không thể nhàn nhã như vậy mã hiệu lộ uống hết sữa trong cốc rồi nói chẳng lẽ không cho em nghỉ phép m hôm nay em hẹn tuyết nhi có việc anh ở nhà một mình từ từ chơi đi nói xong cô lên lầu thay bộ quần áo rồi ra cửa tô vũ núi bay dựa vào s o f a khẽ nhắm mắt trầm t ư hiện tại thực tế anh cũng có khá nhiều việc bên biên thận thời gian tới chắc hẳn sẽ hành động còn có chuyện thiên c ơ c á c và thực lực bản thân bây giờ đã dậm chân tại chỗ lâu lắm rồi không phải vì tô vũ không chịu tu luyện chăm chỉ thực tế là vì linh khí trên địa cầu bây giờ cực kỳ thiếu thốn cách tu luyện trước kia mà áp dụng bây giờ thì cơ bản đã không có tác dụng lớn gì anh cần tìm cách nhanh hơn thực tế anh cũng đã nghĩ tới đó chính là một lần nữa đến núi hình vòng cung d ư ớ i đáy biển lợi dụng âm khí nơi đó để tu luyện nhưng suy nghĩ một hồi tô vũ vẫn từ bỏ lý do rất đơn giản thế giới này là âm dương điều hòa mọi thứ thế gian sở hữu đều là thứ phải có hoặc có thể hiểu là không thể thiếu nếu cưỡng ép thay đổi nó rất có thể sẽ gây ra một loạt hậu quả không thể l ư ờ n g trước cho nên tô vũ không mong vì bản thân mà khiến toàn bộ địa cầu xảy ra một số biến hóa kỳ lạ anh tin theo sự tu luyện không ngừng anh hẳn sẽ có thực lực như vậy xương chị đến rồi mã hiệu lộ đến văn phòng của tiêu tuyết nhi gõ nhẹ cửa sau đó tiêu tuyết ni vội ngẩng đầu nói với mã h i ể u lộ ô dạo này sao vậy sao thường thấy em lén cười một mình thế mà mặt còn đỏ hửng thành thật khai báo có phải đang yêu không mã h i ể u lộ bước vào ô m cổ tiêu tuyết ni hỏi đôi khi giác quan thứ sáu của phụ nữ thực ra rất chuẩn ví dụ như bây giờ nói chính xác hơn tiêu tuyết ni không phải đang trong giai đoạn yêu đương hẳn nên tính là giai đoạn mờ mờ ôi dạo sư nương nói gì vậy em bận suốt ngày lấy đâu ra thời gian yêu đương chứ còn chị tia em có tin không vui muốn nói với chị nói xong tiêu tuyết ni cúi đầu lấy một tờ báo cáo kiểm tra từ ngăn kéo chương bảy trăm hai mươi hai chuyện phiền lòng mã h i ể u lộ nhận lấy báo cáo kiểm tra xem qua rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay vào miệng tuyết nhi cái này không thể sai được chứ sắc mặt mã h i ể u lộ nghiêm trọng nhìn tiêu tuyết nhi hỏi bởi vì dạo gần đây mã h i ể u lộ luôn cảm thấy mình đôi khi vô cớ mệt mỏi cả người thấy hơi khó chịu cho nên đã lén nhờ tiêu tuyết nhi kiểm tra một chút kết quả khiến cô hơi sốc chính xác hơn là hơi bối rối nhìn bộ dạng của mã h i ể u lộ bây giờ tiêu tuyết nhi nhẹ nhàng ôm lấy cô nói sư nương chị chị không định nói với sư phụ sao mã hiệu lộ cắn n ô i hít sâu một hơi nói vẫn chưa nghĩ ra sao em về sớm vậy mới đi chưa đến hai tiếng mã h i ể u lộ đã về vốn dĩ tô vũ nghĩ hai người phụ nữ tụ tập dù thế nào cũng phải tối mới về chứ chỉ thấy mã h i ể u lộ tùy tay ném túi sách lên s o f a rồi trực tiếp nào vào lòng tô vũ thừa lúc anh không để ý cắn mạnh một cái vào vai anh đau đến mức tô vũ suýt nhảy dựng lên như bị điện giật đẩy mã h i ể u lộ ra nói em làm gì vậy đau chết anh rồi mã h i ể u lộ liếc tô vũ sau đó đưa tay xoa đầu điện cuồng ra vẻ phát điên tô vũ nhẹ nhàng xoa bờ vai vừa bị mã hiệu lộ cắn rồi nghiêng người qua hỏi sao vậy không gặp được tuyết chỉ thấy mã h i ể u lộ n g n g đầu mắt n g ấ n lệ nhìn tô vũ anh chẳng quan tâm em gì cả nhìn bộ dạng đáng thương này tô vũ nuốt nước bọn đưa tay sờ chán mã h i ể u lộ rồi nói không xuất mà sao lại nói n h ả m vậy ai lời tô vũ vừa dứt mã h i ể u lộ ôm chặt cánh tay anh lại cắn mạnh một cái như gặm chân giò anh không quan tâm em không quan tâm em hôm nay mã h i ể u lộ hơi bất thường kiểu bất thường vô lý gây sự cho nên tô vũ cảm thấy cô chắc chắn gặp phải chuyện gì đó phiền lòng hơn nữa hẳn là loại chuyện khó quyết định lựa chọn chuyện này là sau khi gặp tiêu tuyết ni mới có bởi vĩ lúc mã hiệu lộ ra cửa không như vậy c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở 2 4 7 vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google g õ i chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mễ truy hệ nhờ nhé các bạn tô vũ nghĩ một hồi theo lý thì bây giờ mã h i ể u lộ có thể nói thăng quan tiến chức nữ cường nhân của thành phố tân hải tương lai không xa cũng sẽ là nữ cường nhân của hoa hạ còn có thể có chuyện gì khiến cô cảm thấy khó xử c h ứ hai tay tô vũ ôm vai mã h i ể u lộ rồi siết chặt hỏi dù xảy ra chuyện gì anh đều ở đây sau đó mã hiệu lộ bị môi lấy báo cáo kiểm tra từ trong túi đưa cho tô vũ anh tự xem đi tô vũ nhận lấy rồi xem kỹ dần dần biểu cảm trên mặt tô vũ cứng đờ nhưng chốc lát sau lại vui sướng tột độ nụ cười nở rộ trên mặt anh tuyệt đối là lần dạng d ỡ nhất từ trước đến nay chỉ thấy anh ôm chặt lấy mã h i ể u lộ vui đến mức nói không rõ lời cái cái này em em có thai phải không mã h i ể u lộ suýt bị tô vũ lắc đến choáng váng chính mình cũng không biết mình có đang gật đầu không giây phút này cô chỉ biết người đàn ông trước mặt rất vui nếu cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình anh cũng chắc chắn sẽ rất thất vọng bởi vì thực ra khi biết tin mình mang thai lần đầu phản ứng đầu tiên của mã h i ể u lộ là không định giữ đứa bé này lý do là cô quả thực chưa chuẩn bị tốt về phương diện này cô cảm thấy đôi khi chính mình còn là một đứa trẻ sao có thể chăm sóc tốt một đứa trẻ chứ hơn nữa bây giờ công ty mới ngóc đầu lên mang thai trước sau chỉ hoãn thời gian ít nhất cũng phải khoảng hai năm đến lúc đó cô không chắc mình còn đảm đương nổi công việc không hoặc không chắc có thể vương bỏ sự giản buộc của con chuyên tâm làm việc không chuyện dị giới nhưng thực tế những lo lắng này của cô trong mắt tô vũ là điều thừa thãi bởi lúc đầu mở công ty cho mã hiệu lộ trong mắt tô vũ căn bản không phải để kiếm tiền mà là để cuộc sống của mã h i ể u lộ phong phú hơn một chút đồng thời cũng để cô vui vẻ để cô có cảm giác thành thiệu sẽ không cho cô cảm giác là cô đang dựa vào tô vũ cho nên công việc với mã h i ể u lộ có lẽ là một phần rất quan trọng nhưng với tô vũ lại không phải phần không thể thiếu trời ơi em phiền muốn chết em nói cho anh biết này từ giờ anh phải đối xử với em rất tốt rất tốt nếu không em sẽ không giữ đứa bé này đâu mã h i ể u lộ giơ cao nằm đấm giả vờ sắp đấm vào bụng tô vũ thật sự muốn khóc mà không có nước mắt bất đắc dĩ cười nói anh đối xử với em chưa đủ tốt cả mã hiệu lộ gật đầu ừ n rất tốt nhưng mà phải tốt hơn nữa chương bảy trăm hai mươi ba lê dương tô vũ vô ngược nói không thành vấn đề từ nay về sau anh sẽ là bảo mẫu chuyên trách của em được chưa loại gọi là có ngay ấy nói xong mã h i ể u lộ cười khúc khích đến mức miệng không khép lại được thế nào trong phòng việc sang trọng của khách sạn ngự phong thành phố tân hải một người đàn ông g á n g cao ngồi trên sofa nhấm nháp cà phê nói với một thư ký đứng bên cạnh x ế p lê chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vũ lộ này quả thực khá tốt từ khi đăng ký đến giờ luôn thuận buồn xuôi gió vậy bà chủ công ty họ còn lên trang bịa tạp chí em dài hạn được nhiều người gọi là nữ c ư ờ n g nhân thư ký đặt một tập tài liệu trên tay lên bàn trước mặt lê dương nói lê dương cầm tài liệu xem rồi nói ừ m g i á trị thị trường của công ty này khoảng bao nhiêu đánh giá thị trường thế nào thư ký gật đầu nói công ty này các chuyên gia phân tích của chúng ta đã đưa ra kết quả cuối cùng giá trị thị trường của họ khoảng hai tỷ lê dương n h ũ n mày không bị con số thiên văn này d ọ a sợ biểu cảm đó h i ệ n nhiên nằm trong dự đoán của mình đây là một người tương trại nhưng nếu khi anh ta biết thực tế công ty của mã hiệu lộ lúc đăng ký chỉ có năm triệu thôi chắc chắn sẽ không bình tĩnh như bây giờ sau đó lê dương quay lại nhìn thư ký nói còn gì nữa anh biết tôi đang hỏi gì thư ký gật đầu đáp trong lễ khai trương của công ty này ngay lúc đó đã gây chấn động dư luận ngay cả đại diện ag tại hoa hạ cũng đến nên nói có thể thực lực rất hùng hậu nhưng về kinh doanh phần lớn đều do hai tổ chức nâng đỡ một là hải đông hội ở tân hải một là tập đoàn thiên thành ở thượng nhiêu hai tổ chức này đều thuộc loại tổ chức dễ sâu gốc lớn khống chế rất nhiều việc làm ăn của hai khu vực trong thời gian dài ý nghĩa dễ sâu gốc lớn ở đây trong lòng lê dương rất rõ ràng đây chính là tổ chức thông cả hai giới trắng đen trong ngày khai trương công ty của mã h i ể u lộ có thể có ảnh hưởng lớn như vậy chắc hẳn cũng có quan hệ mật thiết với hai tổ chức này nhưng với những điều này lê dương căn bản không để vào mắt anh ta chỉ quan tâm một điểm đó chính là bản quyền thư tất mà công ty này nắm giữ bởi anh ta nhìn thấy lợi nhuận r ồ i r à o ẩn chứa trong đó sắp xếp đi tin lễ hậu b ì n h tôi muốn nói chuyện tử tế với họ trước đã lê dương uống một ngụm cà phê rồi nói với thư ký thư ký gật đầu vâng tôi sẽ sắp xếp cho ngài ngay tin rằng bất cứ công ty có kinh nghiệm nào cũng có thể nhìn ra tình hình phản hồi thị trường của thư tất tuyệt đối có thể khiến nó thống trị lũng đoạn thị trường điều này tạo ra tác động thương mại không nhỏ hơn nữa còn có khả năng vươn ra toàn thế giới với tư cách một trong tứ đại gia t ổ c i ê n k i n h dựa vào kinh thương lập nghiệp và luôn trường tồn như nhà họ lê đây tuyệt đối là cơ hội một lần nữa khiến nhà họ lê tỏa sáng rực rỡ ở hoa hạ cho nên lê dương mới đến tân hải mục đích của anh ta là trực tiếp nắm quyền sở hữu toàn bộ thư tất bằng bất cứ cách nào anh ta tin nhà họ lê chắc hẳn có thực lực như vậy gen gen ở nhà cả ngày mã hiệu lộ đã chuẩn bị sẵn sàng dưỡng thai đột nhiên điện thoại reo lên alo phi phi có chuyện gì vậy điện thoại là triệu phi phi gọi đến xếp mã của tôi ơi cậu có thể đáng tin cậy một chút có tâm c h ú t không công ty bận rộn rối tung mà cậu cũng không đến triệu phi phi vừa nghe máy đã bắt đầu trách móc mã h i ể u lộ được được được sếp xin lỗi cậu được chưa ai cũng chỉ nghe nói sếp trách móc nhân viên nhân viên thúc giục sếp kiểu này hình như quả thực không thấy nhiều ôi tôi hiếm khi nói c â u nhưng có chuyện này chỉ có cậu tự mình ra mà thôi triệu phi phi ngồi trong văn phòng nói với mã h i ể u lộ chuyện gì cậu nói đi là thế này tổng giám đốc tập đoàn lê thị ở yên kinh tên lê dương thư ký của anh ta nói với bọ tôi anh ta mong có thể gặp mặt cậu triệu phi phi nói lại qua điện thoại lời thư ký vừa rồi lê thị là tập đoàn gì vậy anh ta tìm tôi có việc gì mã hiểu lộ những mày hỏi lê thị có thể nói là tập đoàn gia tộc lớn nhất cả hoa hạ trong tay có nhiều mỏ khoáng sản còn có ngành châu báu và ngành năng lượng mới nhà họ lê này là một trong tứ đại gia tộc k i ê n kinh tôi nghĩ họ tìm đến chúng ta hẳn là vì hợp tác cậu đừng bỏ lỡ cơ hội này cơ hội này biết đâu có thể khiến công ty chúng ai nhanh chóng nổi tiếng trong cả nước thậm chí còn có thể hướng ra toàn thế giới triệu phi phi ngửi thấy mùi vị trong này Đồng chương bảy nhận trăm hai kinh mươi bốn không ư phải hợp tác nói thật bây giờ mã hiệu lộ hơi mong đợi hợp tác với lê thị này nói chính xác hơn hẳn là mới biết sẽ hợp tác theo cách thức gì ừng họ hẹn vào thời gian nào mã h i ể u lộ hỏi qua điện thoại cái này họ nói tùy cậu cậu quyết định xong tôi báo lại cho họ là được triệu phi phi đáp vậy được chiều nay đi cậu sắp xếp thời gian là được mã h i ể u lộ dặn dò xong rồi cúc máy bên này tô vũ tự tay bưng ra một đĩa cá lớn nói nhanh nhanh ăn đi cá tuyết dưa chua mã h i ể u lộ đưa mũi n g ử i n g ử i tận hưởng rồi đứng dậy bước qua cầm đ a ăn luôn Ừ, tay n g h ề vẫn tốt như vậy mã h i ể u lộ không nhịn được khen vài câu vừa rồi ai gọi cho em vậy không phải đã nói rõ là không quản chuyện công ty rồi sao tô vũ ngồi bên cạnh mã hiệu lộ con môi hỏi vừa rồi là điện thoại của phi phi cậu ấy nói lê thị hình như tìm công ty chúng ta hợp tác nên chuyện này nhất định phải do em tự đi nói chuyện anh xem em mới mang thai bao lâu chứ mới một tháng thôi phi phi người ta bụng to vẫn đi làm em làm xếp nếu ở nhà chờ sinh sớm như vậy thì không ổn đâu nhỉ mã h i ể u lộ biết tô vũ đau lòng cho mình nhưng cô cảm thấy mình đúng là vẫn chưa đến lúc đó tô vũ gật đầu nói vậy được nhưng anh phải đi cùng em c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện htvn o hoặc chuyện tạm lịch ở 2 4 7 vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé và google g õ chuyện tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy hoặc mễ truy hệ nhờ nhé các bạn mà ội nổ xương cá trong miệng những mày nhìn tô vũ nói phải con địa đầy chứ em đi nói chuyện làm ăn chứ không phải đi làm gì hơn nữa chẳng lẽ anh là thư ký của em à yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu tô vũ hít sâu một hơi xem ra vẫn là mình chìm đắm trong niềm vui sướng không tự kiềm chế được mãi chưa tỉnh lại chào s ế p mã tôi là lê dương của tập đoàn lê thị rất vui hôm nay được gặp cô vào thời gian và địa điểm đã hẹn chiều nay mã hiệu lộ gặp lê dương chào anh xếp lê mời ngồi mã hiệu lộ ra dấu mời nói với lê dương thường nghe nói xếp mã trẻ đẹp hôm nay gặp quả nhiên không làm tôi thất vọng với tư cách người đàn ông lịch i tiệp lê dương cũng ra dấu mời mã h i ể u lộ hai bên ngồi xuống mã h i ể u lộ gọi nhân viên phục vụ gọi hai ly cà phê rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề sếp lê chúng ta bắt đầu vào thẳng vấn đề luôn nhé tôi biết anh cũng khá bận thời gian với anh rất quý giá mã h i ể u lộ p h o n g khoáng cười nói lê dương thấy đối phương đã trực tiếp nói thẳng vậy xem ra hẳn đã đoán ra mục đích anh ta đến hôm nay mà anh ta cũng không phải loại người vòng vo nên chỉnh lại quần áo nói nếu xếp mã đã nói đến mức này rồi tôi cũng nói thẳng luôn tin rằng sếp mã chắc hẳn cũng hiểu biết ít nhiều về tập đoàn lê thị chúng tôi thực sự không dám giấu hôm nay tôi đến là vì thư tất tôi nghĩ chắc hẳn cô cũng đoán ra rồi nhỉ mã h i ể u lộ gật đầu quả nhiên gần như suy đoán của mình sếp lê đúng là người thẳng thắn nếu anh đã thẳng thắn như vậy tôi cũng không vòng vó vò nữa anh định hợp tác thế nào mã h i ể u lộ hỏi thẳng bởi vì đối phương đến chắc chắn là vì hợp tác vậy chắc hẳn đối phương đã có một kế hoạch sơ bộ để hợp tác nên mã hiệu lộ muốn nghe thử sau đó đánh giá khả năng hợp tác trong thời gian ngắn còn những chỉ tiết nhỏ thì giao cho đoàn đội thảo luận từ từ khi soạn hợp đồng sau này lê dương nhấn m ạ y cười nói không không không hôm nay tôi đến không phải vì hợp tác đối phương đã nhắc đến thư tất nhưng lại không phải vì hợp tác mã h i ể u lộ nhất thời hơi sững người nếu đã không phải hợp tác vậy rốt cuộc muốn thế nào mã h i ể u lộ nghĩ một chút sau đó dùng thìa trong tay k h u ấ y nhẹ ly cà phê trước mặt rồi uống một ngụm mở lời vậy hôm nay sếp lê đến đây là vì việc gì cho dù đối phương là công ty lớn nổi tiếng trong nước hơn nữa lớn đến mức không b i ế n thế giới nhưng nếu hôm nay đối phương không đến hợp tác mã h i ể u lộ cảm thấy dường như không cần thiết nói tiếp dù sao thời gian của anh ta quý giá thời gian của mã hiệu lộ cũng quý giá như vậy lê dương cười rồi nói với mã h i ể u lộ xếp mã tôi đã điều tra rồi giá trị thị trường công ty các vị giờ gần hai tỷ điều khiến tôi rất ngạc nhiên là bà chủ đằng sau lại là cô một bà chủ trẻ tuổi tài giỏi và xinh đẹp như vậy ý tôi là bây giờ thư tất có tác động rất lớn đến thị trường điều này hẳn là cô còn rõ hơn tôi thư tất giống như một đứa trẻ tôi nghĩ n ó trong tay tôi sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn trong tay cô tôi nghĩ xếp mã hẳn cũng có thể dự đoán được điểm này đúng không nói xong lê dương nâng cà phê chạm nhẹ với mã hiệu lộ tiếng a n h lảnh văng lên mã hiệu lộ dường như hiểu ý của lê dương nhưng điều khiến cô không ngờ là lê dương tìm cô không phải để hợp tác mà là mua đức anh ta muốn mua đức toàn bộ quyền sở hữu thư tất trong tay mã hiệu lộ